602 thứ 604 chương cờ giới ít cách một nhận lấy cái chết hình thức cùng ngẫu nhiên hình thức cho rất nhiều người chơi mang đến mới tinh trò chơi thể nghiệm nhưng rất nhiều tại hắc ám chi hồn bên trong đã có chút đánh mất khiêu chiến người chơi giả dạng kinh nghiệm nhóm cũng đều thu được mới tinh trò chơi niềm vui thú nhận lấy cái chết hình thức bên trong một các phương diện năng lực bao quát hai đều thu được toàn diện tăng cường nói theo một ý nghĩa nào đó hình thức này ở dưới bộ thậm chí so với bình thường người chơi còn muốn thông minh thậm chí biết được sớm suốt nào la lộn tránh lẽ người chơi pháp thuật các loại Tại toàn bộ khai hoang quá trình bên trong, các người chơi không chỉ có muốn đối buộc kỹ năng cực độ quen thuộc, hơn nữa còn phải có một chút lên cấp trợ vợ trợ chiến đấu chi thức, hơn nữa nhất thiết phải tất cả mọi người đều cơ bản bản thượng không có sai lầm, lại thêm vận khí một chút mới có thể quaải. Đương nhiên, một cái kết quả tất nhiên chính là, đến cuối cùng chỉ có số rất ít game thủ hàng đầu mới có thể đã thông nhận lấy cái chết hình thức, đồng thời tại truyện hỏa tế tự trên sân lưu lại tên của mình. Bất quá, cái này vốn là cũng là Trần mạch thiết kế nhận lấy cái chết kiểu mưu ý đồ chỗ, cho những cái kia đã thông quan N, N chu mục các đại lao tìm chút niềm vui mà thôi. Đến nơi hắc chi hồn người chơi bình thường nhận lấy cái chết hình thức không phải chuẩn bị cho bọn họ. Ngẫu nhiên hình thức mới là cho đại bộ phận nhà chơi giải trí hình thức. Đang tùy cơ hình thức bên trong, ngoại trừ một chút đặc biệt mấu chốt đạo cụ tỉ như chìa khóa hoặc kịch bản đạo cụ bên ngoài, những thứ khác đạo cụ đem toàn bộ ngẫu nhiên. Theo lý thuyết, người Âu Châu nhóm có thể tại trò chơi ngay từ đầu liền nhận được tuổi vương linh hồn hoặc vũ khí cực phẩm, mà Châu Phi người liền có thể có thể ở tốn sức tiên tân vạn khổ đến rồi vốn là sẽ đi đồ tốt chỗ, nhận được một cái phân khối 6. Bất quá cái này cách chơi cũng có một chỗ tốt, chính là ép buộc tất cả người chơi tu hết tụ tập, bởi vì lọt mất mỗi một cái đạo cụ, cũng có thể là hảo đạo cụ. Nếu như là tại hắc ám chi hồn tiền chuyện bên trong chơi ngẫu nhiên kiểu mẫu lời nói, vậy thì càng thêm sảng khoái, bởi vì tiền chuyện bên trong cường hóa vũ khí cần khối lớn cho tàn cùng đặc biệt lớn khối cho tàn mới có thể đi vào đi năm cùng mới trở lên cường hóa, nếu như vừa vặn hai cái này cho tàn không tìm được 6. Ngoài ra, đang tùy cơ bên dưới hình thức, nhà chơi mỗi một lần nhạc đạo cụ, đều có một loại sở phần thưởng khoái cảm, bởi vì ai cũng không biết cái này đạo cụ rốt cuộc là cái gì. Lão nhân hình thức cũng cho rất nhiều người chơi trọng chơi động lực, bởi vì mỗi một lần trọng chơi đều tương đương với một lần lưu trình hoàn toàn mới, đoán không được đến cùng sẽ rơi xuống đạo cụ gì, nhằm vào bất đồng bắt đầu đạo cụ lựa chọn bất đồng cách chơi, đối với rất nhiều người chơi tới nói cũng là vô cùng có vui thú một việc. Tại khai phóng hai loại hình thức sau đó, không chỉ có là hắc ám chi hồn tiền truyện lượng tiêu thụ có chỗ dâng lên, thậm chí ngay cả hắc ám chi hồn lượng tiêu thụ cũng có tiếp tục đề thăng, vẫn có rất nhiều tợ lệ mới mộ danh mà đến, dẫm vào trần mạch đảo xong trong hố. Mà các Sở Hụy phiên bản hắc ám chi hồn cùng tiền chuyện cũng bán được rất tốt, thậm chí ngay cả mang theo cùng tháng sở hụy lượng tiêu thụ cũng có chỗ dâng lên. Rất nhiều mua không nổi vừa giờ cabin trò chơi người chơi, cũng lùi lại mà cầu việc khác, mua sở hụy bản hắc ám chi hồn thể nghiệm một chút, thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi vì chơi thoải mái hơn, còn cố ý mua đài TV5. Tuy sở hụy TV cái này tổ hợp cũng thật đắt, nhưng chung vào một chỗ 4000 khối tiền cũng liền làm xong, thậm chí đối với tại rất nhiều sinh viên tới nói cái này cũng không phải một cái không thể tiếp nhận giá cả, chí ít có thể ngủ chung phòng cùng một chỗ kiếm tiền mua. Tính toán Sơ vị giá cả mới vẹn vẹn tương đương với một cái vỏ giờ dự giá cả mà thôi sáu. Đến lúc này, đối với Trần Mạch mà nói, Hắc ám chi hồn nghiên cứu phát minh đã đã qua một đoạn thời gian. Sau này lại đem giờ Lở cở cho khai phát một chút, lấy giá thấp hoặc miễn phí phương thức bổ tu một chút nội dung trò chơi là được rồi. Hắc ám chi hồn cố sự đã hoàn chỉnh, có thể cân nhắc khai phát tiếp theo trò chơi. Đối với các người chơi tới nói, Hắc ám chi hồn cùng tiền chuyện nội dung trò chơi, lại thêm đặc tù hình thức cùng giờ Lở cở, đã quá bọn hắn chơi rất lâu. Bất quá bây giờ tất cả mọi người đều đang chăm chú một việc, chính là quốc nội các đại lao lúc nào có thể hoàn thành Hắc ám chi hồn nhận lấy cái chết hình thức bộ thủ sát. 6. Bởi vì Hắc ám chi hồn là toàn cầu đồng bộ bán, mà đến tiếp sau đổi mới cơ bản bản thượng cũng đồng bộ, bên ngoài phục nhiều nhất so quốc phục muộn một tuần, cho nên rất nhiều nước ngoài Hắc ám chi hồn các người chơi cũng đều tại Mao lấy kình muốn thông quan nhận lấy cái chết hình thức. Tại Âu Mỹ khu vực, hát ám chi hồn cùng tiền chuyện đều được hoan nghênh vô cùng, đương nhiên, bởi vì người chơi ít một chút, lượng tiêu thụ không sánh được quốc nội, nhưng nhiệt độ không chút nào không kém. Nước ngoài cũng có rất nhiều tốc thông hắc ám chi hồn các đại lão đang thương lượng cùng một chỗ khai hoang nhận lấy cái chết hình thức. Tại trải qua vô số lần sau khi thất bại, trong ngoài nước các người chơi cũng đều phân tích ra nhận lấy cái chết kiểu mẫu một chút khiếu môn. Chính là, càng nhiều người, độ khó tương đối càng thấp. Dễ dàng nhất thông quan hẳn là 10 nhân mô thức. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng rất hợp lý, càng nhiều người lại càng loạn, cũng càng dễ dàng phạm sai lầm, cho nên bột độ khó cũng liền hẳn là hơi giảm xuống một chút, cân bằng độ khó. Đối với trong ngoại nước các người chơi tới nói, Hắn dám chi hồn nhận lấy cái chết hình thức thủ sát là một loại trí cao vô thượng vinh quang, mà toàn cầu thủ sát liền mang ý nghĩa có thể ở trong phạm vi toàn cầu trang cái bức, loại chuyện này các vị các đại lao làm sao lại bỏ lỡ đâu. Cho nên, rất nhiều cho cốt người chơi tất cả đều tại nín một hơi, muốn trước tiên hoàn thành nhận lấy cái chết kiểu mâu thủ sát. 6. Pháp Lan không chết đội cửa ra vào, lão thần đem tất cả đội viên tất cả đều triệu hoàn tới, cùng tiến lên bờ UFF, tiếp đó đồng loạt làm một cái ca ngợi mặt trời động tác. Bất quá cùng phía trước khác biệt, lần này là cái 10 người đoàn. Vương Tịch cắt vấn đạo, lão thần, người anh em này đáng tin cậy không? Ngoài trừ lần trước 9 người bên ngoài, còn có một cái gọi cờ giờ ít người chơi, là Lao Tần tạm thời kéo tới. Kỳ thực tại chi phía trước, những người này thành công đem 9 nhân mô thức buộc đánh cho tới 13% lượng máu, nhưng chính là từ đầu đến cuối đều kém một chút như vậy, gây khó dễ. Lao Tần mấy người thương lượng một chút, cảm thấy chủ yếu vẫn là khó khăn vấn đề. 10 nhân mô thức độ khó thấp nhất, nếu như tới một cái nữa người góp thành 10 người đoàn lời nói, cái kia thủ sát khả năng sẽ đề cao rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này không hố. Cho nên, lão Tần ở trong bảy, tại trên diễn đàn cũng phát một chút chiêu mộ tiếp, nghĩ lại tìm một người góp đủ 10 người đoàn yêu cầu rất khắc nghiệt, Hắc Cám chi hồn thông quan tám chu mục, Hắc Cám chi hồn tiền truyện thông quan một tuần mắt, hơn nữa muốn cùng Lao Tần tở cờ một hồi. Cuối cùng liền đem cái này cờ giờ ít cho đưa trở vào. Bất quá, Vương Tịch các những người này có chút lo lắng, bởi vì Hắc Cám chi hồn người chơi cao cấp vòng tròn tương đối phong bế, mấy cái đại Lao đều ở đây trong đám thường xuyên chia sẻ tâm đắc, lẫn nhau cũng là hiểu rõ. Nhưng mà cái này cờ giờ ít, chưa nghe nói qua Á lão Tần nói, yên tâm đi, đó là một đại Lao, rất thần bí xấu. Lão Tần không có, có ý tốt nói, lúc đó hắn cùng cờ giờ ít hai người tở cờ, cờ thời điểm cũng không có người vây xem, tình huống thật là Cở dơ ít cố ý nhường hắn chặt hai đao, chặt thành tàn huyết sau đó mới phản kích, tiếp đó một bộ đem hắn cho giấy sáu. Rõ ràng, tờ cờ kỹ thuật xuất thần nhập hóa như vậy tuyển thủ chắc chắn cũng không khả năng là thái kê, ít nhất đối với toàn bộ Hắc ám chi hồn phương thức chiến đấu rõ như lòng bàn tay, hơn nữa lực phản ứng cùng ý thức đều vô cùng đúng chỗ. Loại này người chơi liền xem như chưa quen thuộc nhận lấy cái chết kiểu mâu đấu pháp, chỉ cần quan sát một hồi, lại chết mấy lần cũng liền rõ ràng sẽ không cản trở. 603 thứ 605 chương sơ soạn. Cảnh hai tiến vào xương trắng trước cửa, lão Tần liên tục căn dạn. Mở nhân mô thức bột cũng chính là lượng máu so chín nhân mô thức nhiều một ít, những thứ khác hẳn là không biến hóa. Đại gia vẫn là theo trước đây phương pháp đánh, coi như sai lầm cũng tận lực kiên trì, một lần qua chắc chắn không có khả năng, chúng ta luyện nhiều một chút tay. Cái kia, cờ giờ ít, ngươi liền sờ một chút, có cái gì pháp thuật hướng về bột trên thân tùy tiện vấy vây, ưu tiên tự vệ, chờ cảm thấy quen thuộc bột hành động quy luật lại đi lên thu phát, tận lực cam đoan chính mình không chết. Lao Tần ý nghĩ là, tận lực nhường cờ giờ ít trước tiên quen thuộc, bảo mệnh làm chủ. Bởi vì nhận lấy cái chết kiểu nổ bột một khi giết người liền sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, rất có thể sinh ra phản ứng dây chuyền tạo thành đoàn diệt. Một khi liên tục tử vong tầm 2-3 người, vậy lần này khai hoang liền cơ bản bản bản thượng. Cơ giờ ít là một cái phía trước chỉ động tác. Lão Tần nói: "Đi, mọi người lên a, vẫn là theo trước đây đầu pháp." Xuyên qua xương trắng môn, đám người tiến vào bột chiến trong sân. Cũng tại Pháp Lan không chết đội ở đây diệt ít nhất mấy chục lần, những người này cũng đều đã rất quen thuộc bộ sáo lộ, một giai đoạn cơ bản bản thượng là lấy bảo mệnh làm chủ, nhường mắt đỏ đội viên đi hấp dẫn tử hận, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào nhị giai đoạn. Bây giờ lao tần bọn hắn sông là thủ sát, mà không phải mau giết, cho nên tại về thời gian tới nói không có chặt như vậy ép, mấu chốt là phải ổn. Bởi vì thủ sát danh sách là sẽ vĩnh viễn biểu hiện tại chuyện hỏa tế tự chàng, nhưng mau giết danh sách chỉ ghi chép 3 hạng đầu đội ngũ, bây giờ coi như nhanh như vậy 1 2 phút, đằng sau cũng nhất định sẽ bị người khác vượt qua đi. Trước tiên đem thủ sát cho cầm, sau đó mới từ từ suy nghĩ mau giết là được rồi. Tất cả mọi người đều vây quanh buột thận trọng bảo tồn lượng máu, chỉ dám lén lén đi qua sợ một đao, nhiều một đao cũng không dám. Không có cách nào bị buộc cho rơi sợ có thể sợ đến một đao tiếp đó an toàn rút lui cũng rất không dễ dàng, muốn cái gì xe đạp 6. Lão Tần lúc này mới chú ý tới, Vương Tịch cắt vậy mà không tiếp tục lên mặt kiếm, mà là đàng hoàng đổi là chắn. Lao Tần liếc mắt nhìn hắn, Tịch Ca, ngươi tại sao lại phản giáo? Vương Tịch cắt biểu thị không phục, phản giáo 6. Cái gì phản giáo? Thái Dương kỵ sĩ truyện, có thể gọi phản sao? 6. Ta đây cũng là vì thuận lợi thông quan mà làm ra hy sinh. Giai đoạn thứ nhất đánh vẫn còn tương đối thuận lợi, vừa vận tại người thứ hai liền xoát ra mắt đỏ đội viên, những người khác cự ly ném ném ma pháp, cọ cọ tổ tường, thành công đi vào nhị giai đoạn. Bất quá mọi người cũng không có, vì vậy liền bùng lòng một hơi, bởi vì mọi người đều biết, nhị giai đoạn bột mới tương đương với vừa mới bắt đầu 6. Buột xông vào né tránh. Kéo cự ly xa, cẩn thận hiệp hợp. Hiệp hợp cuối cùng một bộ không muốn đứng tại phía cạnh, phân tán dành chỗ, cẩn thận bột thu chiêu xông vào. Tận lực sớm xuất đao, trả bột lăn lộn vị trí. Lao tần tại trong giọng nói chỉ huy, tất cả mọi người đều mỗi người giữ đúng vị trí của mình, vần quanh tại bột trung quanh tùy thời mà động. Đi qua thời gian dài như vậy tìm tòi, mọi người đối với buột hành động quy luật cũng có nhất định nắm giữ, tuy nhận lấy cái chết kiểu nổ bột chỉ số ai quick cao nhưng cũng không thể thật sự đem nhân công trì có thể tất cả tiềm lực đều phát huy ra, bằng không các người chơi căn bản cũng không có thể đánh qua. Chân mạch tại lúc thiết kế cũng cân nhắc đến một điểm này, cho nên chỉ mở ra một bộ phận nhân công trì có thể quyền hạn, nhường đại bộ phận đại Lao đều chịu khổ, nhưng là cho đại gia lưu lại đánh ngã buột khả năng. Lao Tần lướt qua, cờ giờ ít thật đúng là đang điên cuồng mò cá, cũng liền ngẫu nhiên tại viễn trình ném ném pháp thuật, từ đầu đến cuối cùng buột bảo trì khoảng cách an toàn 6. Tuy cho đến bây giờ, Cở Giơ Ích đều không mất máu, nhưng hắn đối với bộ tạo thành thu phát cũng là cực kỳ bé nhỏ, liền mấy cái kia chú thuật Tại 10 nhân mô thức phía dưới cũng liền tương đương với cho buột cảo cái nửa sáu. Bất quá Lão Tần cũng không thể nói quá nhiều, dù sao hắn cho cờ giờ ít chỉ thị chính là trước tiên bảo mệnh, đừng chết là được, cho nên bây giờ cờ giờ ít mò được quên cả trời đất, Lão Tần cũng rất bất đắc dĩ. Tản quang, người phần đú dê bình có phải hay không uống nhanh xong? Người trước rút lui một chút, những người khác, đội trang bị bổ túc. Lão Tần chỉ huy đạo. Nhị giai đoạn đấu pháp là, trong đội ngũ thay phiên xuyên cấp duy ngươi sáu trang cùng xương sọ giới chỉ hấp dẫn buột cứu hận, những người khác thừa cơ tu phát chờ chủ xe tăng nguyên tố bình uống nhanh xong, liền lui lại tới, những người khác đội trang bị thay thế. Dạng này có thể mức độ lớn nhất lợi dụng nguyên tố bình, hơn nữa đánh nhau càng có hiệu suất, nếu như cũng là kêu loạn mà cùng nhau xử lý, vậy rất có thể buộc một bộ liền chiêu chém chết mấy cái, trang diện kia tình cảnh kia liền không cách nào thu thập. Đấy vực tản quang nhanh chóng lui lại tới, đem trên người cấp duy người áo giáp điều thoát, tiếp đó nhanh chóng đổi xong trang bị một cái khác người chơi, nhưng là thay xong toàn bộ cấp duy người áo giáp nên tiếp buộc. Những người khác cũng không nhàn rỗi, mặc dù có chủ xe tăng tại kéo hận, nhưng dù sao hình thức này ở dưới bột ý đồ công kích vô cùng quỷ dị, đột nhiên động kinh đánh ai cũng không hiếm lạ, cho nên những người khác cũng phải tinh thần cao độ tập trung, bằng không sơ ý một chút liền bị dây mà những người này cũng là thông quan N, N Chu mục đại Lao, cũng đã diệt nhiều lần như vậy, cho nên đánh tới bây giờ cũng không có giảm quân số, Cá biệt người chơi bị buột hỏa diễm đốt đi một chút, đều uống nguyên tố bình bù lại. Bụt lượng máu bắt đầu chậm chạp hạ xuống. 50%, 30%, 15%. Mắt nhìn thấy buột lượng máu sắp tiếp cận 10%, trong trái tim tất cả mọi người đều kích động vô cùng, đây đã là bọn hắn tiếp cận nhất thắng lợi một lần. Nhưng đến nơi này cái giai đoạn, chủ xe tăng đã đổi bốn cái, mọi người nguyên tố bình cũng đã uống không sai biệt lắm, hơn nữa bột tần suất công kích càng lai việc nhanh, đủ loại cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên, bột tại một bộ hiệp hợp sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp một kiếm đem cầm Tuấn Lao Tần chọ đập xuống đất. Một kiếm này chém được hơn phân nửa lượng máu, cũng không có đem lão cho chém chết. Bột cũng không có tiếp tục truy kích, mà là trực tiếp lăn mình một cái, truy tìm người khác đi. Lao Tần thở phào một cái, ngay tại hắn đứng lên muốn uống nguyên tố bình thời điểm, bột lại đột nhiên trở về, lại là một bộ hiệp hợp, lao Tần chỉ tới kịp đem tâm chắn cho giơ lên, kết quả bị một bộ này đánh hút tất cả tinh lực giá trị, trực tiếp bị xuống đất an rồi. Cơn mờn nhanh tản ra, bột muốn Lão Tần mặc dù chết, nhưng vẫn cũ có thể đứng ngoài quan sát, hắn vội vàng tại trong giọng nói chỉ huy tất cả mọi người tản ra. Bột cũng chỉ còn lại 10% lượng máu, mà người chơi còn lại 9 cá nhân, chỉ cần tránh đi cuồng bạo giai đoạn, quá quan hy vọng rất lớn. Nhưng mà bột rõ ràng không muốn cho các người chơi cơ hội này, Pháp Lan đại kiếm mang theo từng tầng ánh lửa tùy ý bay múa, bột giống như là hóng gió một dạng tại toàn bộ sân bãi ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, tại từng mảng lớn hỏa diễm bên trong, các người chơi căn bản là không kịp né tránh, lượng máu điên hạ xuống. Rất nhiều người muốn uống nguyên tố bình bộ nhưng bột tần suất công kích rất nhanh, uống máu có khả năng bị đánh Tuần nữa rất nhiều người nguyên tố bình cũng đã huống xong. Trong nháy mắt lại là hai người đổ. Kết cục này mặt càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản, điệp ra tầng 3 trạng thái cuồng bạo buộc cơ hồ là người cản giết người Phật cản giết Phật, rất nhiều người chơi liều mạng chạy cũng trốn không thoát buộc công kích. Mắt thấy các đội viên từng cái nga xuống, Lao Tần ở trong lòng yên lặng tự dài. xong, phốc ngay. Lao Tần cũng cảm thấy có chút tiếc hận, nếu như cái này cờ giờ ít có thể nhiều thu phát một chút lượng máu mà nói, nói không chừng lúc này buộc lượng máu bị đánh đến 5 trong vòng, vậy thì có thể trực tiếp bắt người đầu đi lên trọng, đi liều mạng một chút, còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ bộ lượng máu vừa mới giảm xuống 10%, liều mạng cũng vô dụng thôi. 604 thứ 606 trương thần tựa hậu đã Phan Hâm mộ rồi. Ba cái mắt thấy đám người từng cái na xuống, Lão Tần bất đắc gì nói, không có việc gì, có thể cờ giờ ít còn không quá quen thuộc bộ kỹ năng, chúng ta lại đánh một lần, lần sau chắc chắn đã vượt qua, đại gia 6. Trên tình cảnh đã liền còn lại cờ giờ ít một người, hơn nữa đứng tại chỗ bất động, hiển nhiên là dự định từ bỏ làm lại. Lao Tần cũng cảm thấy khá là đáng tiếc, cái này cờ giờ ít lần thứ nhất đánh nhận lấy cái chết hình thức liền sống đến cuối cùng, không có cản trở, đã thật lợi hại. Đáng tiếc duy nhất đúng là thu phát hơi ít, nếu như lại có thể nhiều thu xếp thu phát liên Bá. bộ hiệp học đại kiếm trong nháy mắt sẽ qua cờ giờ ít bị một kiếm này cho trực tiếp chọn tới tiên, thanh máu cũng còn lại cuối cùng một kia nhưng vào lúc này lao Tần cùng Vương Tịch cắt mấy cái người phát hiện cờ giờ ít trang bị đổi vốn là cờ giờ ít chỉ mặc một thân rất thông thường hỏa khá trang nhưng mới vừa rồi bị chọn đến không chung trong nháy mắt toàn thân của hắn trang bị giống như trong nháy mắt liền đổi xong đây là 6 lao Tần kinh ngạc cờ giờ ít tại bị chọn đến trên trời sau đó vậy mà đổi Hán tờ lưu tư chọn bộ trang bị Ạn Tở Lưu Tư là hắc ám chi hồn tiền chuyện bên trong muốn, nhưng mà tại hắc ám chi hồn bên trong, các người chơi có thể mua được trang bị của hắn. Tại anh hùng cổ đạt phía sau không hỏa tế tự chàng hắc ám chi hồn tiền chuyện không có ra thời điểm, rất nhiều người chơi đều ở đây buồn bực gặn Tở Lưu Tư là ai, bất quá ở phía trước chuyển bộ toàn kịch bản sau đó, án tờ Lưu Tư liền thành đông đảo người chơi trong lòng thần tượng cấp nhân vật, cũng bị tôn xưng là a đại. Một mặt là án Tở Lưu Tư tự mình đối kháng vực sâu, là một cái bi tình anh hùng một phương diện khắc nhưng là xấu. Mà Pháp Lan không chết đội bị các người chơi gọi là án Tở Lưu Tư hội phan hâm mộ. Bởi vì Pháp Lan không chết đội chức trách chính là thủ hộ Lao Lang Hy Phu đồng thời cùng được sâu chiến đấu, hơn nữa từ trang phục đến vũ khí cũng là noi theo từ án tờ Lưu Tư. Cờ giờ Ít không gần như chỉ ở trong nháy mắt đổi xong án tờ Lưu Tư quần áo, tại sao khi rơi xuống đất lại còn xoa lôi mỡ, chỉnh trọng làm một cái không chết đội lễ nghi 6. Lao Tần bọn người mở mắt, đây là muốn làm gì? Rõ ràng, Bột Căn Bản vốn không dính chiêu này, bây giờ cờ giờ Ít đã là duy nhất người sống, bột trực tiếp cơ lại kiếm, hướng cờ giờ Ít xông thẳng lại. Cở Giơ Ít hướng phía sau hởi hợt lăn một vòng, tránh ra một kiếm này. Mà Pháp Lan không chết đội buột đang hướng phong sau đó, mũi kiếm trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo rưỡi hình tròn vòng tròn, một chiêu này vốn là đả kích cận thân địch nhân, là một cái phạm vi tổn thương, nhưng cờ giờ ít vậy mà đi về phía trước một bước, mũi kiếm cơ hồ là lau thân thể của hắn lướt qua. Lúc này, cờ giờ ít trong tay lang kỵ sĩ đại kiếm hung hăng chém vào buột sau lưng. Đâm lưng. Một cái đâm lưng xuống, lượng máu trực tiếp đi xuống 2%. Vương Tịch cắt một bước, kinh ngạc. Tổn thương này. Những người khác cũng thật bất ngờ. Tổn thương như thế nào cao như vậy? Đâm lưng a. Nhận lấy cái chết tiểu mẫu đâm lưng vô cùng khó khăn phát động, chỉ có 0 đến 0.5 giây thao tác thời gian, bởi vì bọn biết ngươi ở đây sau lưng của hắn sẽ lăn lộn né tránh hơn nửa trâu đứng cùng chém vị trí đều có xem trọng, chúng ta đều rất ít phát động đâm lưng a. Hắn chắc chắn mang theo hồng nước mắt giới chỉ. Cảm giác đây cũng là một bộ mau giết trang bị a. Những người khác để cho ổn thỏa cũng là đầy máu tới đánh, không ai dám mang hồng nước mắt giới chỉ nhưng rất rõ ràng cờ giờ ít mang theo, hơn nữa phía trước bị bột đánh thành tàn huyết, chính là vì phát động hồng nước mắt chức nhận hiệu quả. Đám người cùng một chỗ hộp bức, hắn muốn 6. Đơn đấu buột. Đâm lưng sau đó Buột bị gạt ngã trên mặt đất, nhưng dù sao cũng là Buột, rất nhanh liền đứng dậy, tiếp đó hướng về một bên lăn lộn. Kết quả Cờ giờ ít hướng về phía trước hai bước, tại Buột đứng dậy phía trước mà bắt đầu tụ lực, tại bột lăn lộn sau khi ra ngoài, một kiếm trực tiếp chém vào lăn lộn sau bột trên thân. Buột tam liên lăn, Cờ giờ ít tam liên chạm, vậy mà một đao không rảnh. Lão Tần đều kinh ngạc, cái này mẹ nó cũng được. Chính xác, lăn lộn cũng không phải toàn trình vô địch, chỉ có một vô cùng ngắn ngủi vô địch tấm, lúc khác vẫn sẽ bị đánh. Nhưng mà dù sao lăn lộn thời điểm là ở không ngừng di động, chẳng lẽ là tại Buột lăn lộn đi ra ngoài trong nháy mắt liền phản ứng đi ra chặt cái nào? Cái này cờ giơ ít giờ ít tốc độ phản ứng cũng quá nghịch thiên chúng ta. Cờ giờ ít cứ như vậy một chút một chút máu, kết quả lại còn cùng bọn đánh khó phân thắng bại, vẫn luôn không có bị sợ đến một chút sáu. Phải biết, bột trên thân kiếm bổ sung thêm hỏa diễm cũng đều là có thương tổn, lấy cờ giờ ít hiện tại cái này lượng máu, chỉ cần bị hỏa cọ đến một chút cũng có thể sẽ trực tiếp gg những thứ khác chín người chỉ có thể mắt lom lom nhìn, phát hiện cái này cờ giờ ít hoàn toàn chính là tại dùng mau giết xáo lộ tại đánh nhận lấy cái chết hình thức a. Tuy những người này mỗi cái đều sẽ chơi mau giết, nhưng đó là tại bình thường hình thức bên trong. Tại nhận lấy cái chết hình thức bên trong, bột kỹ năng Ai khắp các mọi mặt đều sớm đã hoàn toàn không đồng dạng những người này đều lục lọi nhiều ngày như vậy còn không có hiểu rõ một toàn bộ xá lộ kết quả cái này cờ giờ ít vậy mà một người liền muốn đánh đi bột 10% phần huyết lại làm một cái sâu vào, cờ giờ ít lại lần nữa né qua bột sau lưng lại lần nữa phát động đâm lưng lần này đâm lưng trực tiếp đem bột lượng máu thanh không chán nản ngã trên mặt đất đá người 3. Ba. trên màn hình xuất hiện một hàng chữ lớn nhận lấy cái chết hình thức tuổi Vương vẫn rơi. chúc mừng ngày hoàn thành nhận lấy cái chết hình thức pháp Lan không chế độ thế giới thủ xác Tiên của ngài đem bị khắc vào chuyện hỏa tế tự giữa sân, nhường vô số bất tử nhân vĩnh viên chiếm ngưỡng. Lão Tần Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, "Qua, qua." Những người khác cũng đều không thể tin được, đây chính là nhận lấy cái chết kiểu nỗ buộc, hơn nữa trồng mấy tầng cường bạo bờ UFFA. Cư nhân bị cờ giờ ít tàn huyết giết ngược. Cái này mẹ nó, đơn nỗ buộc, giận thay đồ. Đồ Long bảo đao 6. Khục khụ, đi nhầm sở tiêu đi ô. Chỉ có thể nói cái này cờ giờ ít thao tác thật sự là quá tốt, mỗi một đao đều có thể sưng mỹ như họa, một công kích rất nhiều lần cũng là sượt qua người, nhất định chính là ở trên mũi đao khiêu vu Hơn nữa, Cờ Giờ Ít còn cố ý đổi lại án tờ lưu tư một bộ quần áo, cho người cảm giác giống như là án tử lưu tư tự mình hạ chẳng cùng không chết đội chiến đấu 6. Cái này 6? Thần tượng ẩu đả fan hâm mộ. Lão Tần nhẫn nhịn nửa ngày, nói, đây là 6. Thảo phân a. Vương Tịch cắt cảm khái nói, "Cờ Mở ở, đây là chân đại lão a, cầm tốc soạn cách chơi đánh nhận lấy cái chết kiểu mỗ buộc." Nhanh, Lão Tần mau đưa hắn mời tiến chúng ta trong đám. Kết quả đám người còn tại thảo luận, liền thấy Cờ Giờ Ít làm một cái không chết chào đội ngũ nghi tư thế, tiếp đó hạ tuyến 6. Lão 6. Chàng bước bộ chạy, thật kích động. Cố đội viên nói, Lao Tần, kỳ thực thực lực của chúng ta đã không tệ, coi như lần này bất quá, đêm nay chắc chắn cũng sẽ qua. Không bằng, chúng ta lại đi khiêu chiến một chút chín nhân mô thức. Kỳ thực, cái này Cờ Giờ Ít vừa mới bắt đầu là một mực tại vảy nước, cho nên thời gian trò chơi bị kéo lớn rất nhiều, nếu như không giự vào hắn, Lao Tần lại tìm tới một người đồng dạng biết chơi lại Lao, nhiều lắm là chính là chết nhiều mấy lần, nhưng hôm nay hơn phân nửa cũng có thể qua. Bất quá, Cờ Giờ Ít cái cách làm này, cũng chính là cho đại gia mở thiện ý nói giỡn, coi như có thể tự mình đơn đố buốt, cũng còn phải cho người khác chọn vẹn biểu hiện không gian không phải." Dù sao đây chính là nhận lấy cái chết kiểu mẫu bộ thủ sát, những thứ này người chơi đều cũng có tư cách thượng thủ giết danh sách, cho nên cũng không để ý cho bọn hắn một chút trợ giúp nhỏ nhỏ. 605 thứ 607 chương liên quan tới sở bị sắp đặt 4 canh trần mạch từ cabin trò chơi bên trong nuôi ra. Vụ trộm tại thủ sát trên danh sách lưu cái tên của mình làm cái trứng màu là được rồi, các người chơi có thể hay không nhìn ra cũng không quan hệ. Đến nỗi về sau khắc bột thủ sát, hắn sẽ không dự định đúng vào. Đi tới cửa hàng trải nghiệm lầu một đại sảnh, trên ghế salon ngồi xuống Châu Trác cùng thuộc nghi muội tử ở phía đối diện trên ghế salon ngồi, hiển nhiên là đang tại vương giả Vinh Quang bên trong khai hắc. Thuộc nghi muội tử chơi đến hết sức chăm chú, "Nhanh, tiểu mập mạp ngươi mau tới cứu ta." Châu Chắc vội và nói, "Đến rồi đến rồi." Vẫn rất đầu nhập. Trần Mạch mở một bình khả nhạc, hai người các ngươi trầm mê. Châu Trác lắc mạnh đầu, rõ ràng hắn cảm thấy Trầm Mê Vương Giả Vinh Quang quyết pháp này không phù hợp hắn bức cách, "Nàng Trầm Mê, ta nhưng không có." Thuộc nghi muội tử khinh phục, nói bậy, "Rõ ràng ngươi chơi thời gian cả dài." Trần Mạch vui lên, "Đi, hai người các ngươi cũng đừng tranh rảnh, ta hỏi các ngươi cái vấn đề." Dạng này, nếu như Châu Trác ngày nào ngã bệnh, lúc này vương giả vinh quang bắt đầu, ngươi tuyển ai? Thục Nghi mọi tử suy nghĩ một chút, tuyển lý Bạch ta, ta lý Bạch ta 6. Châu Trác, 6. Trần Mạch cười ha ha, không có tâm bệnh. Đương nhiên là muốn chọn có thể cạ gì đó a. Châu Trác, 6. Thục Nghi mọi tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên, đúng, cửa hàng trưởng, ta cuối cùng cảm thấy vương giả vinh quang giả lập trục quay có chút sắp sắp, cái này có thể hay không như hóa một chút. Trần Mạch còn chưa lên tiếng, Châu Trác đoạt trước nói, đó là bởi vì màn ảnh vấn đề. Cái này dù sao chỉ là một cái giả lập chụp quay, ngươi trong ấn tượng phần tay động tác cùng điện thoại trên thực tế tiếp xúc được phần tay động tác có một chút sai lầm, lại thêm chảy mồ hôi, màn hình miếng dán những nguyên nhân này, mới có loại ảo giác này. Cái này hẳn không phải phương diện thiết kế vấn đề, là bị giới hạn phần cứng điều kiện. Thục Nghi mọi tử có chút thất vọng gật gật đầu, ở mỗi lần chơi thời gian dài đều cảm giác xúc cảm có chút kỳ quái, đáng tiếc. Trần Mạch nói, có thể ưu hóa a. Châu Trác, 6. Cửa hàng trưởng, ta thật vất vả gặp phải một cái ta biết vấn đề, khoe khoang một chút, ngươi đến mức thuần phát đánh mặt sao? Thục Nghi mọi tử trên mặt lộ ra biểu tình rỡ. Phải không? Nhưng mà tiểu mập mạp không phải nói đây là phần cứng vấn đề sao? Trần Mạch gật đầu, đúng là phần cứng vấn đề, cho nên đổi phần cứng chẳng phải xong việc đi. Bất quá, các ngươi có thể muốn ngoài định mức giao cái 4, 500 khối tiền. Châu Trác, 6. Tục Nghi muội tử nghĩ nghĩ, cái này thu phí 6, có chút cao ha. Trần Mạch nở nụ cười, không phải chỉ nhằm vào vương giả vinh quang thu phí, có thể đem ra làm khác. Tính toán, đợi đến thời điểm các ngươi liền biết. Trần Mạch đứng dậy, trở lại trong phòng làm việc. Trước mắt Trần Mạch còn không có tay an bài trò chơi mới kế hoạch, chủ yếu là có hai phương diện công tác. Một mặt là làm hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi hồn tiền chuyện giờ lở cở nội dung, dùng sau này đổi mới. Bất quá những thứ này giờ lở cở cơ bản bản thượng tương đương với nửa mua nửa tặng, cũng không đặc biệt gì đáng giá chú ý điểm. Chỉ là vì triệt để bổ tu hắc ám chi hồn xưa gì trò chơi, sau đó liền có thể cắt dấu. Một phương diện khác, chính là đem vương giả vinh quang tay ghép đến sở hữu phía trên. Kỳ thực, thuộc nghi mọi tử phản ứng vấn đề sát thực tồn tại, chính là trên điện thoại di động chơi vương giả vinh quang tay cảm giác cũng không có đạt đến tốt nhất. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người chơi đều cũng không thèm để ý những thứ này, bởi vì đem điện thoại nhà chơi đặc điểm chính là như thế chơi đùa đồ thuận tiện, một điểm nửa điểm thể nghiệm vấn đề không ảnh hưởng toàn cụ. Nếu như là hạt cỏ nhà chơi lời nói, sẽ vì từng chút một thể nghiệm mà đổi mới phần tương phối trí, thậm chí hoa so trò chơi tiền nhiều hơn tới bảo đảm mình trò chơi thể nghiệm. Đơn cử ví dụ đơn giản, đồng dạng là chơi ăn gà, có chút người chơi dùng mình máy tính thích hợp một chút chơi thấp nhất phối là được rồi có chút người chơi, nhưng là nhất thiết phải từ máy chủ, màn hình đến kỳ bộ mụ sẽ toàn bộ đổi một lần, đảm loan hiệu quả tốt nhất còn có một số người chơi, máy tính chơi không được liền chơi game điện thoại ăn gà, chất lượng hình ảnh kém, nút nhiều cũng không quan hệ, ngược lại có thể chơi là được. Theo lý thuyết Khác biệt người chơi đối với trò chơi thể nghiệm yêu cầu khác biệt. Mà chơi Vương Giả Vinh Quang người chơi, đại bộ phận đối với phần cứng phối trí cũng không quá để ý, chỉ cần điện thoại có thể lưu loát vận hành không lịch là đủ rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Giả Vinh Quang mới muốn cố ý đem trò chơi làm được chất lượng hình ảnh thấp một chút, tại ngàn nguyên trên máy cũng có thể lưu loát mà chạy. Vương Giả Vinh Quang thao tác vấn đề là tồn tại, xét đến cùng một câu nói, giả lập trục quay chung quy là giả lập chụp quay, dù thế nào cải tiến xúc cảm cũng không khả năng so ra mà vượt thực thể chụp quay. Không chỉ là Vương Giả Vinh Quang, bao quát thế giới của ta cùng ăn gà game điện thoại những thứ này có giả lập chụp quay trò chơi. Trên điện thoại di động chơi đều sẽ rất xoắn xuýt. Tuy đại bộ phận người chơi không thèm để ý, nhưng vẫn là có một phần nhỏ người chơi ngại, nếu có chuyên nghiệp tay cầm có thể sử dụng lời nói, bọn hắn sẽ phi thường vui mừng mua một cái, nhưng rất đáng tiếc, không có. Tại chân mạch tiếp trước, Vương Dạ Vinh Quang bạo hỏa dưới tình huống, cũng có một chút phần cứng thương nhìn đúng cái này thời cơ, muốn đẩy ra nhằm vào Vương Dạ Vinh Quang bên ngoài thiết lập. Nhưng cơ bản bản thượng, cũng không quá thành công. Mặc dù có chút nhãn hiệu cũng kiếm chút tiền, nhưng kỳ thật cũng không tốt dụng, chỉnh thể vẫn là còn hơi nhỏ chúng. Bên ngoài thiết lập cũng có rất nhiều loại, có kết nối điện thoại di động độc lập tay cầm cũng có dán bám vào trên màn ảnh thực thể chụp quay, nhưng nói tóm lại, đều tương đối là mâu, hơn nữa kết nối điện thoại sau đó cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại trì hoán cùng lịch tình huống. Mà Trần Mạch giải quyết cái vấn đề này phương thức rất đơn giản, chính là dùng sơ viện. Muốn cải thiện giả lập chụp quay, giả lập phím ấn xúc cảm vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là dùng thực thể chụp quay cùng thực thể ấn phím tới thay thế. Trần Mạch kiếp trước những cái kia công ty không làm tốt, là bởi vì bọn họ kỹ thuật quá cắt bã, hơn nữa tay cầm cùng điện thoại di động kết nối phương thức cũng có vấn đề. Nhưng mà, tới ghép đến Sở Ủy Bình Đài sau đó, những vấn đề này đều đưa giải quyết dễ dàng. Ở tiếp trước Vương giả Vinh Quang bản hải ngoại vốn còn thật sự đem đến sở uỷn lên rồi, hơn nữa thao tác sò so trên điện thoại di động phải lưu loát rất nhiều. Trái trục quay không chế anh hùng di động, phải trục quay không chế ống kính di động. Trên dưới trái phải theo thứ tự là bảng ghi điểm, cửa hàng, về thành, khôi phủ. Ba cái kỹ năng theo thứ tự là L, R cùng Z, xuống món ở kỹ năng là Z, ít khóa học tập kỹ năng, Y để mua sắm trang bị, một chút đặc biệt trên giao diện, F sỉ cái này bốn cái khóa còn sẽ có những chức năng khác, tỉ như A là lựa chọn, B là đóng lại. Để lại kỹ năng phía sau, dùng phải trục quay lựa chọn kỹ năng phóng thích phương hướng. Hơn nữa tây ghép đến sở huệ bình đài sau đó, hình ảnh nhận thức cao hơn, màn hình lớn hơn nữa, bao quát giả lập trục quay cùng giả lập phím ấn vị trí cũng có thể tỉnh đi ra, trên giao diện UI sắp đặt liền có thể thêm một bước yêu hóa. Đương nhiên, đem Vương Giả Vinh Quang tây ghép đến sở huệ bình đài chỉ là một bắt đầu, là dùng để thử nghiệm. Về sau điều kiện thành thục, chân mạch còn cân nhắc đem tuyệt đại đa số đứng đầu game điện thoại đều tây ghép đến sở huệ đi lên. Sở bị không có khả năng thay thế điện thoại di động địa vị, nhưng lại có thể đối thủ dạng chơi nhà quần thể chậm rãi từng bước chiếm. Theo sở vào trò chơi càng live nhiều, sẽ có càng nhiều chú trọng trò chơi thể nghiệm người chơi mua sắm sở Suy nghĩ một chút ăn gà lên điện thoại tại điện thoại cùng Sở Huệ lên biểu hiện, hai loại sân thượng thao tác hình thức quả thực là khác biệt một trời một vực. Dùng di động chơi ăn gà lên điện thoại, đủ loại ấn phím đều nhét chung một chỗ, không cẩn thận liền bỏ lỡ chạm, hơn nữa điều tầm mắt, nhân vật di động, nhắm chuẩn các loại thao tác đều vô cùng nhất cả trứng. Nhưng mà, dùng Sở Huệ chơi tắc nhĩ đạt chuyện nói lúc thì có bắn tên nguyên tố, tại máy chủ bên trên cũng có nhóm lớn lên bắn súng, tuy không bằng kỳ bộ mủ sẽ thuận tiện, nhưng chỉ cần thông thạo, lại thêm một chút tự động ngôn nhắm chuẩn, thể nghiệm tuyệt đối là đánh thắng điện thoại. Đối với Trần Mạch tới nói, đây coi như là sớm sắp đặt Hắn tuyệt đối không vừa lòng tại sở huệ chỉ là một cái tiểu chúng cầm máy e mà là muốn tại càng lớn phạm vi bên trong, cùng hấp dẫn điện thoại, game điện thoại cấp miếng ăn. Trừ cái đó ra, cũng nên bắt đầu nghiên cứu phát minh tiếp theo trò chơi. 606 thứ 608 chương rút thưởng canh một cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đang tại xem xét mình khoái hoạch giá trị cùng toán nghiệm đang giá thu vào tình huống. Hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi hồn tiền chuyện hai cái này đại sát khí vừa lấy ra, toán nghiệm giá trị đúng là lan lột Lan qua lăn lại mà hướng bên trên lật, cho đến bây giờ đã tích lũy đến rồi 270 nhiều phần. Phải biết tại hắc chi hồn phía trước Chân mạch hết thể mới toàn 20 phần xung quanh toán nghiệm giá trị có thể thấy được hắc cácám chi hồn trò chơi này tại góp nhặt toán nghiệm giá trị phương diện là biết bao hiệu quả nhanh trong 6 bất quá khoái hoạt giá trị lại không đủ chân mạch góp nhặt khoái hoạt đáng giá chủ yếu nơi phát ra là siêu cấp mã lý học OdyDC cho đến bây giờ hết thể tích toàn 118 phần khoái hoạt giá trị hơn nữa trước mắt toán nghiệm đáng giá thu hoạch tốc độ đã cao hơn nhiều khoái hoạt giá trị rút thường 118 lần6 hoặc sử dụng thương thành chìa khóa chân mạch chấm nói lần trước rút thường thời điểm chân mạch một lần tình cờ lấy được một cái đạo cụ đã tù chính là thương thành chìa khóa Sử dụng cái này chìa khóa có thể mở ra thương thành mua sắm trong thương thành bao quát đã rút đến tất cả đạo cụ giai đoạn thứ 3 gia cường phiên bản đồng dạng cần thanh toán khoái hoặc giá trị cùng án nghiệm giá trị mua sắm hơn nữa một lần mua sắm tổng lượng không hạ mua sắm phía sau thương thành đóng lại lần trước không cần là bởi vì Trần mạch trên tay hết thể cũng không bao nhiêu khoái hoặc giá trị cùng quá nghiệm giá trị mở tương đương trắng mở lãng phí chìa khóa nhưng bây giờ Trần Mạch đã toàn hơn 100 lần cơ hội rút thưởng cảm giác có thể đi trong thương thànhóng một đợt gần nhất liền với là mấy tiểu cỡ lớn trò chơi Ký ức chiếu lại dược thủy những thứ đạo cụ này đều đã tiêu hao rất nhiều, dù sao bây giờ rút thượng rất phiền phức, chỉ có thể toàn bộ nhờ phía trước tích góp lại tới hàng tồn. Trần Bạch suy tính nên đi mua sắm một nhóm đạo cụ đặc thù. Tại trên màn ảnh giả tượng, Trần Mạch lựa chọn sử dụng đạo cụ đặc thù thương thành chìa khóa. Một thanh kim sắc chìa khóa cắm vào màn ảnh giả tượng trung ương trong vòng xoáy, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, sau đó một cái lâm lang mãn mục thương thành xuất hiện ở Trần Bạch trước mặt. Cái giới diện này cùng rất nhiều thương thành giới diện không sai biệt lắm, vẻ ngoài giống như là một cái hàng, trên giá hàng bày đầy nhiều loại hàng hóa, trên hàng hóa mới có tên cùng hạn mua số lượng còn có thể xem xét hàng hóa chứng minh nhìn thấy những thứ này đạo cụ đã t thủ Trần mạch vẫn đủ hoài niệm trong này có siêu cấp tập chu khí nội giận máy làm nhiều loại này vô cùng thời kỳ đầu đạo cụ cũng có ký ức chiếu lại do thủy may mắn bao con động siêu cấp máy ra tốc tốc độ máy điều tiết loại này vô cùng thực dụng thường ngày đạo cụ cũng có lực phản ứng thuốc tiêm tốc độ tay để thăng dược thủy loại này hành hạ người mới chuyên trúc đạo cụ còn có sữa độc phù tr chú hạo vận máy phát sợ hai tre đại khí giảm trí quan hoàn loại này đi đổ xấu đạo cụ nhiều như rừng hoaă đầy đủ nhưng tất cả đều là Trần mạch phía trước đã dùng qua đã cụ không có cái mới là cụ Trần mạch cũng không quá chắc chắn hệ thống giai đoạn thứ 3 sẽ có hay không có đạo cụ mới xuất hiện nhưng cho dù có mà nói đoán chừng cũng phải trước tiên rút đến mới có thể tại trong thương thành mua chân mạch ánh mắt đảo qua những thứ đạo cụ này giá cả không giống nhau rõ ràng những thứ đạo cụ này chân quy trình độ không giống nhau hạn mua số lượng cùng giá cả tự nhiên cũng không giống nhau lần này mua tổng lượng phải không hạn theo lý thuyết chỉ cần khoái hoặc giá trị cùng đoán nghiệm giá trị đủ có thể đem toàn bộ thương thành tất cả đạo cụ mua hết nhưng mà mỗi loại đạo cụ vẫn có hạn mua số lượng chân mạch đầu tiên đem siêu cấp tập chu khí nội giận máy làmiễu Siêu cấp máy ra tốc tốc độ máy điều tiết những thứ này cho loại bỏ hết bởi vì này chút cũng là tương đối sớm kỳ đạo cụ đang tuyên truyền năng lực không đủ trò chơi không có người chú ý hoặc nghiên cứu phát minh hiệu suất tương đối thấp thời điểm mới có thể dùng được hơn nữa những thứ đạo cụ này cũng đều thật đắt đem mua hết đau lòng sau đó lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay để thăng nước thuốc mua sắm ưu tiên cấp cũng có thể phóng tới cuối cùng bởi vì trần mạch tay tốc cùng lực phản ứng đã cơ bản bản thượng so tự dọẹ xỉ ẩn nỗ đủ hệ lịch đỉnh tiêm trình độ cao hơn cao hơn nữa lời nói đoán chừng liền nên vượt qua nhân loại phạm vi cũng không gì ý nghĩa đến nỗi hảo vận máy phát 6 quá không thểống Lần trước chân mạch liền bị bấy thổ huyết, hay là chớ mạo hiểm như vậy. Dù sao Trần mạch bây giờ một mực là sôi gió sôi nước, cho mình nhân tạo độ khó đây không phải là rảnh rỗi nhất cả trường sao? Giảm trí quang hoàn nhất định phải chuẩn bị hơn mấy cái, chuyên môn dùng để lừa gạt du hủy hội đám kia lãnh đạo, thuận tiện sau này mình trò chơi qua thầm 6. Sợ hai che đậy khí trước mắt đến xem không dùng được. Ký ức chiếu lại rượt thủy nhiều lắm chuẩn bị một chút. May mắn bao con nhộng nhất định là có thể mua liền mua, thứ này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, về sau rút thưởng thời điểm liền tất cả phải nhờ nó rồi. Hạ quyết tâm, chân bắt đầu mua. Đầu tiên là may mắn bao con động, trong thương thành hết thệ có 2 cái, đơn giá là 20 khoái hoặc giá trị cùng 20 đoán niệm giá trị. Trần Mạch trực tiếp đem 2 cái cũng mua rồi. Chính xác thật đắt, nhưng mà dù sao cũng là giai đoạn thứ 3 tiến giai bản, Trần Mạch vẫn là vô cùng vui mừng thử một chút hiệu quả của nó. Thứ yếu là ký ức chiếu lại nước tốt tiến giai bản, đơn giá là 1 khoái hoặc giá trị cùng 1 toán niệm giá trị, Trần Mạch trực tiếp đem tổn kho 30 cái toàn bộ mua khoảng không. Giảm trí quang hoàn có 5 cái, đơn giá là 10 khối hoạt giá trị cùng 10 đoán niệm giá trị. Trần Mạch suy nghĩ một chút, trước mua 3 cái. Dù sao chỉ có một ít đặc thù trò chơi mới có qua tầm áp lực, cũng không phải muốn một mực dùng. Một cái chớp mắt liền xài 100 khoái hoạch giá trị cùng 100 đoán nghiệm giá trị. Còn giữ lại 18 điểm khoái hoạch giá trị, Trần Mạch quyết định vẫn là giữ lại rút thưởng, bởi vì này chút đạo cụ phổ biến đều hơi đắt, hơn nữa cũng không đặc biệt gì khẩn cấp cần. Đóng lại thương thành, Trần Mạch đem còn giữ lại 18 lần cơ hội rút thưởng tất cả đều dùng xong. Lần này hắn không cần may mắn bao con động, dù sao cơ hội rút thưởng không nhiều, dùng may mắn bao con động khá lãng phí. Hình ảnh lóe lên, trên giao diện ra hiện liêu nhất bản mới tinh kỹ năng năm thứ Kiến thức chuyên nghiệp hiện đại binh khí chi thức kỹ năng năng thư sơ dai. Ân. Có vẻ như chưa thấy qua cái này. Trần Mạch vốn là thật cao hứng, nhưng mà xem xét phía sau dấu móc bên trong sơ dai hai chữ liền một hồi nhất cả trứng. Hệ thống, người mẹ nó đều giai đoạn thứ 3, trả lại cho ta ra sơ dai kỹ năng năng thư cái này đúng sao? Phía trước làm hắc ám chi hồn thời điểm, vũ khí lạnh chi thức kỹ năng năng thư thế nhưng là trực tiếp một bước đúng chỗ A6. Bất quá tại dùng đi quyển sách này, sau đó Trần Mạch liền hiểu, sở dĩ hiện đại binh khí cùng vũ khí lạnh kỹ năng năng thư tổng lượng không giống nhau, là bởi vì lượng kiến thức không ở một cái lựa cấp. Vũ khí lạnh chi thức kỹ thực tương đối ít, vũ khí tới tới lui lui chỉ mấy loại như vậy, nhưng mà hiện đại binh khí cái phạm vi này nhưng là quá rộng, từ súng ống đến xe tăng, thậm chí tên lửa xuyên lục địa máy bay chiến đấu các loại tất cả đều có thể đặt vào cái phạm vi này. Cho nên, quyển sách này là sơ giai, chỉ có một ít đơn giản hiện đại binh khí giới thiệu, không có xâm nhập đến đủ loại vũ khí bên trong bộ phận. 18 lần rút thượng, trần mạch hết thể rút được 5 bản hiện đại binh khí chi thức kỹ năng năng thư sơ giai, 4 bản thân thể kết cấu kỹ năng năng thư tiền giai, 3 bản kiến trúc hiện đại tiến giai kỹ năng năng thư, 6 bản bản của chi thức kỹ năng năng thư vì rút ra không phải đặc biệt hợp ý đồ vật, nhưng ít ra đều hữu dụng, cho nên Trần Mạch cũng không cái gì không hài lòng, đem những này đạo cụ tất cả đều cho dùng hết. Vẫn là không có rút ra liên quan tới châu Âu lịch sử phong tình kỹ năng năng thư, cho nên thích khách tín điều cảm giác vẫn là xa xa khó vời 6 Trần Mạch suy nghĩ một chút, ngược lại chờ lần sau dùng may mắn bao con nhộng rút thường thời điểm, liền nhất định có thể rút ra a. Như vậy, hay là trước nghĩ một hồi như thế nào lợi dụng được những thứ này mới kỹ năng năng thư A607. Thứ 609 chương lại là khổ sở thẩm trò chơi canh hai kỳ thực đối với trò chơi mới, Trần Mạch trong lòng ngược lại là đã có tương đối thích hợp lựa chọn tiếp xuống trò chơi này, Trần Mạch dự định xem như năm nay kết thúc công việc chi tác, nghiên cứu phát minh kế hoạch sẽ không vội năm, tranh thủ tại Tết xuân phía trước nghiên cứu ra, thuận lợi thực hiện, tiếp đó đạp đạp thật thật tiết nhất. Quay đầu một năm này, Trần Mạch cũng là dạy vỏ ra mấy kiểu làm kinh điển. Tại năm ngoái lấy được S cấp nhà vẽ tiểu tư cách, lại thông qua ổ vệ y hoạt cầm tới năm độ du hí kịch vinh hạnh đặc biệt sau đó, Trần Mạch ánh mắt đã dần dần đi ra bên giới, nhìn về phía thị trường ngoài nước. Ngoài ra, khắc kim hệ thống cũng sẽ không khắc kim, ngược lại bắt đầu chơi khoái hoạt giá trị cùng quán nghiệm giá trị. Ngoài trừ Tết Xuân trong lúc đó, vì thí nghiệm mới khắc kim hệ thống mà chế luyện nhân loại thất bại thảm hại cùng bình thường đại mạo hiểm bên ngoài, chấn mạch kế tiếp cũng là lớn chế tác. Ít là một tiểu vượt thời đại cầm máy iBooks, mặc dù bây giờ lực ảnh hưởng còn hạn chế vua quốc nội, hơn nữa tương đối còn thiên hướng tiểu chúng, nhưng sau này còn có phi thường bao la phát triển tiềm cảnh. Siêu cấp mã Leo ODIC là một cái làm kinh điển, vì sit bán làm ra hộ giá hộ hàng hiệu quả, cũng bị vô số người chơi truy phụng. Đương nhiên, bởi vì trò chơi này không phải vừa giờ trò chơi, cho nên lực ảnh hưởng kém xa kiếp trước, nhưng không thể phủ nhận là Nó chính xác bằng vào thu thập cùng tìm ra lời giải đặc tính, có thể xưng hoàn mỹ cửa hại thiết kế chinh phục rất nhiều nhà thiết kế cùng trò chơi bình chắc truyền thông, càng là lấy được tiếp cận toàn phần siêu cao cho điểm. Kế tiếp chính là năm nay trọng đầu hí, Hắc ám chi hồn. Lợi dụng bảng cổ vật lý động cơ chế ra Vở giờ bản Hắc chi hồn có thể nói là quét ngang trong ngoài nước Vở giờ trò chơi vòng, cũng làm cho trong ngoài nước các người chơi chịu nhiều đau khổ. Bất quá, Hắc ám chi hồn cũng thông qua đặc biệt chiến đấu hệ thống cùng cửa hại thiết kế giành được vô số ca ngợi, vì đó sao động tác loại trò chơi cùng vũ khí lạnh chiến đấu hệ thống chỉ rõ phương hướng. Thuận tiện còn làm ra vương giả vinh quang. Lên điện thoại thị trường thu hoạch thời cơ cũng sắp đến rồi. Trong một năm đẩy ra nhiều như vậy kinh điển trò chơi, đã là cao sản giống như heo mẹ. Năm nay thu quan tri tác, Trần Mạch không có ý định làm loại cực lớn kinh điển trò chơi, một mặt là thời gian không quá đủ, một phương diện khác, năm nay đã làm Hắc Cám chi hồn gì, không cần thiết đổi tới lại xuất một cái kinh điển đại tác. Trần Mạch kế tiếp muốn làm trò chơi đại khái như thế, trò chơi dung lượng vừa phải, nhường các người chơi sảng khoái. Tật lực lợi dụng phía trước bắt được đạo cụ cùng sách kỹ năng. Hắc chi hồn đã để các người chơi ăn nhiều như vậy đắng, cũng nên cho bọn hắn điểm ngon ngọt nếm thử. Đây cũng không phải tác Luân Đặc Thương hại, chỉ là 6. Khoái hoặc giá trị có chút không đủ. Đương nhiên, lần này trò chơi vẫn có chút khổ sở thậm, cho nên Trần Mạch vẫn phải là mang theo giảm trí quang hoàn đi du hội hội một chuyến. Thật đừng nói, giảm trí quang hoàn vật này dùng tốt phi thường, ít nhất lần trước chạy trốn còn vô cùng thuận lợi làm được, đến bây giờ cũng không vấn đề gì. Dù sao trong thế giới song song cùng kiếp trước không giống nhau, du hội hội tại trò chơi xét duyệt phương diện bản thân liền tương đối thả lòng, lại thêm phân cấp quy định, qua thẩm đã tương đối dễ dàng. Cho dù có tương đối khó qua thẩm hạn mục, tới điểm giảm chí quang hoàn cũng thỏa thỏa. Trần Mạch sớm viết xong thiết kế khái niệm bản thảo. Sau đó tới du ủy hội tìm tiểu hoa cùng ủy viên trưởng Trương Trọng Tương. 6. Mới vừa vào đến du ủy hội trong đại lâu, Trần Mạch vậy mà đông đầu vào gặp được người quen. Phía chân trời vong du hy kịch tên Phan Viên, Hàn Lộ. Không sai, chính là cái kia bị Trần Mạch hốt du rất nhiều lần dùng tuổi sáng tạo khoé hoạt Hàn Lộ. Nhìn thấy Trần Mạch đi vào, Hàn Lộ cũng vô cùng ngạc nhiên. A, Trần tổng. Trần Mạch cười cười, ngươi như thế nào cũng tới du ủy hội hội? Ân, có một bài tin tức, vừa xong việc. Hàn Lộ nhìn một chút Trần Mạch cầm trong tay văn kiện, người đây là sáu. Trần Mạch nói, a, trò chơi mới xét duyệt, đi ngang qua sân khấu một cái. Hàn Lộ hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng, phóng viên bản năng vào lúc này phát huy phi thường mấu chốt tác dụng, trò chơi mới. Người tiếp theo bộ trò chơi đã quyết định. Trần Mạch gật gật đầu, không sai bị lắm, chỉ cần qua thẩm liền ok. Hàn Lộ lộ ra kích động vô cùng, cái kia, ngại hay không rút ra 5 phút tới làm cái đơn giản phỏng vấn. Hơi tiết lộ một chút cái này mới tinh trò chơi. Trần Mạch nhìn một chút điện thoại, thời gian còn sớm. Có thể, bất quá ngươi cái này cái gì thiết bị đều không mang a. Trần Mạch nói. Hàn Lộ nói, không có việc gì, liền làm cái đơn giản phỏng vấn là được rồi, vừa vặn ta đây máy ghi âm còn mang theo thì đơn giản hỏi mấy vấn đề. Trần Mạch gật đầu, vậy được rồi. Hai người tại du ủy hội trong đại lâu tìm ghế chống vị ngồi xuống. Nói là phỏng vấn, kỳ thực cũng chính là Hàn Lộ hỏi mấy vấn đề, Trần Mạch trả lời một chút, dùng máy ghi âm quay xuống, trở về tái chỉnh lý thành văn chữ bản liền xong việc. Hàn Lộ kích động vô cùng, nàng cũng không nghĩ đến tự mình tới du ủy hội làm bài tin tức lại còn có thể vừa vặn gặp phải Trần Mạch, cái này tương đương với trò chơi mới trực tiếp thông tin a. Hàn Lộ nói, "Trần tổng, biết ngài thời gian tương đối quý giá, ta mau chóng á đầu tiên có thể hay không tiết lộ một chút, trò chơi mới là cái gì loại hình trò chơi đâu?" Trần Mạch, "A" Đây là một cái cắt thảo du hi kịch. Hàn Lộ sững sốt một chút, trên đầu tựa hồ xuất hiện ba cái to lớn dấu chấm hỏi, cắt thảo du hi kịch. Trần Mạch gật gật đầu, vô cùng chắc chắn, đối với cắt thảo dư hi kịch. Hàn Lộ nháy nháy con mắt, từ trần mạch trên nét mặt thật đúng là nhìn không ra đây là lời thật hay là lời nói dối sáu. Phải biết, trần mạch bên trên một cái cắt thảo du hi kịch thế nhưng là hắc ám chi hồn A6. Rõ ràng, trần mạch hiểu cắt thảo du hi kịch cùng các người chơi hiểu có như vậy một chút sai lầm, hắn cái gọi là cắt thảo dư hi kịch, người chơi mới là thảo a. Hàn Lộ vấn đạo, như vậy Nhân Hắc Ám Chi Hồn Sư gì đã kết thúc, là trò chơi này tinh thần tục làm sao? Sẽ kéo dài Hắc Ám Chi Hồn chiến đấu hệ thống sao? Trần Mạch lắc đầu, không không không, lần này là thật sự cắt thảo du hí kịch, mà lại là chiến tranh hiện đại đề tài. Hàn Lộ gãi gãi đầu, thật sự cắt thảo du hí kịch. Thật sự. Trần Mạch biểu lộ hết sức chăm chú. Hàn Lộ một bộ người vui vẻ là được rồi biểu lộ, hiển nhiên là không tin tưởng lắm sao? Dù sao nàng cũng bị Trần Mạch lừa gạt qua nhiều lần, đã sớm biết Trần Mạch nói lời liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Hàn Lộ lại hỏi, cái kia, có thể hay không đại khái tiết lộ một chút cái này trò chơi mới một chút đặc điểm? Trần Mạnh suy nghĩ một chút, ấn 6. Cụ thể không thể nói quá nhiều, bởi vì này trò chơi đều không có quá thâm. Bất quá có mấy điểm là tương đối xác định. Đầu tiên, đây là một cái cắt thảo du hí kịch, tận sức tại vì các người chơi cung cấp sảng khoái tới cực điểm trò chơi thể nghiệm. Thứ yếu, đây là một cái nội hàm vô cùng khắc sâu trò chơi, nó tiết lộ nước ngoài đại tập đoàn tội ác hành vi chân tướng. Những thứ này đại tập đoàn vì lợi ích không nhìn bình dân chết sống, tùy ý chà đạp pháp luật, thậm chí có nhân vật thượng tầng vì bọn họ làm ổ dù. Đồng thời, trong trò chơi này còn tràn đầy đối với tình người khả vấn, mỗi cái người chơi đều đưa trên tinh thần nhận được một lần thăng hoa 6. Hàn Lộ nháy nháy con mắt, bị hù sửng sốt một chút. Có hay không mơ hồ như vậy a? Một cái vô tình công bố thực tế, khảo vấn nhân tính chiến tranh hiện đại đề tài 6. Cắt thảo du hy kịch. 608 thứ 610 chương giảm trí quang hoàn hiệu quả nổi bật 3 canh phỏng vấn kết thúc, Hàn Lộ một mặt ngậm bức mà cùng Trần Mạch cáo biệt. Rõ ràng, trò chơi này còn chưa bắt đầu nghiên cứu phát minh, Trần Mạch cũng không muốn lộ ra quá nhiều ý nghĩa của mình, cho nên rất nhiều nội dung đều nói phải mơ hồ không rõ. Cái này cho Hàn Lộ lý giải mang đến cực lớn khó khăn, thậm chí căn bản não bộ không ra đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi 6. Bất quá Hàn Lộ cũng không phải ngồi không, loại tình huống này nàng đã sớm gặp được rất nhiều lần, phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, đó chính là, Trần Mạch nói thế nào, ta liền viết như thế nào. Ngược lại rõ ràng mới mờ mà đem Trần Mạch nguyên thoại đều viết ra là được rồi, coi như người chơi bị dao động, đó cũng là Trần Mạch lừa dối 6. Việc cấp bách, là mau đem Trần Mạch trò chơi mới tin tức đem thả đi ra, cho phía chân trời vong du hy kịch kênh cấp kích thức đầu lại nói. 6. Đến nội Trần Mạch, nhưng là không có để ý khúc nhạc dạo ngắn này, tiếp tục đi tìm Kiều Hoa. Ngược lại bất kể là lừa gạt phóng viên cùng lừa gạt người chơi, hắn đều sớm đã đường quen dễ làm rồi, hoặc có lẽ là này cũng đã thành một loại bản năng, thật thật giả giả, nhường các người chơi chính mình đi đoán, có thể cho trò chơi mang đến càng nhiều nhiệt độ. Chân mạch bây giờ cũng là S cấp nhà vẽ kiểu, tại du ủy hội bên trong cũng không ít người biết hắn, cho nên một đường đi tới, rất nhiều người đều ở đây chào hỏi. Đi tới tiểu hoa văn phòng, tiểu hoa còn tại vội vàng. Tới gần cuối năm, nhà thiết kế nhóm đều tương đối thanh nhàn một chút, ngoại trừ cá biệt cần đuổi tiến độ nhà thiết kế bên ngoài, những người khác cơ bản bản thượng đều tiến vào nửa mò cá trạng thái. Nhưng mà giống du ủy hội dạng này bộ môn, cuối năm nhiệm vụ ngược lại là càng nặng, đủ loại cuối năm tổng kết cùng báo cáo đều phải sớm chuẩn bị. Nhìn ra được, Tiếu Hoa cũng bị chơi đùa quá sức. "Trần Mạch, ngươi đã đến, ngồi trước." Tiêu Hoa chỉ chỉ bàn làm việc ghế salon đối diện, lần này lại là cái gì khổ sở thẩm trò chơi a? Trần Mạch vui lên, "Tiểu bộ trưởng thần cơ diệu toán a." Tiêu Hoa cười, "Ta còn không biết ngươi, ngươi chạy du hội hội còn có thể có chuyện khác." Trần Mạch đem văn kiện đưa tới, trò chơi mới thiết kế bản thảo, người xem một mắt a. Tiêu Hoa tiếp nhận văn kiện, nhìn một chút, lông mày liền nhíu lại, ngược sát nguyên hình. Từ nơi này trên tên học tập đến rồi một tia không ổn Hắn nhanh chóng đem thiết kế bản thảo từ đầu tới nhìn một lần. Tiếp đó có chút hơi khó nói, "Trần Ma, ngươi cái này càng lai Việt quá mức ga sáu." Chân Mạch giả Bộ không biết hắn đang nói cái gì, "A." Tiếu Hoa một mặt nhức cả trứng, lần trước chạy trốn đã rất quá đáng, là ủy viên trưởng tự mình đánh nhịp mới quá thảm, ngươi lần này lại tới một quá đáng hơn. Càng nhiều huyết tinh, cảnh bạo lực đẫm máu, càng nhiều thi thể và hình quái dị quái vật. Hơn nữa, nhân vật chính không còn là tay trói gà không chặt người bình thường, mà là có thể tại trong thành thị tùy ý đồ sát. Hơn nữa, đây vẫn làเวอร์ giờ trò chơi. Nếu như lại dùng tới bàn cổ động cơ lời nói, cái này mô phỏng cảm ứng trình độ cũng quá cao a. Trần Mạch hắc nợ nụ cười tốt hơn thẩm trò chơi ta cũng sẽ không đến đây đi lại nói trò chơi này cùng chạy trốn so ra cũng không có khác người đi nơi nào cũng không cần giám sát nhà chơi sinh lý chỉ tiêu bởi vì các người chơi căn bản sẽ không bị hữ dọa điều hoa bất đắc dĩ khoát tay áo được chưa ngược lại người trực tiếp đi tìm trương ủy viên trường A hắn có thể đánh nhịp đồng ý là được rồi 6 lại là một dạng dạngị bản điều hoa cũng biết trò chơi này đến cùng có thể hay không qua thẩm hắn nói cũng không tính toán mấu chốt vẫn phải là nhìnương trọng tương ý tứ cho nên hắn cũng sẽ không phí lòng này trực tiếp nhường Trần mạch đi giày vào tốt ngược lại có chạy trốn qua thẩm kinh lịch Ngược sát nguyên hình qua thẩm hy vọng thật đúng là thật lớn 6. Nửa giờ sau, Kiều Hoa đem Trần Mạch lĩnh đến Trương Trọng Tương văn phòng cửa ra vào. Trương Trọng Tương đã xem xong Trần Mạch thiết kế khái niệm bản thảo, nhìn thấy Trần Mạch đến rồi, gọi hắn trên ghế salon ngồi xuống. "Trần Mạch, ngươi cái này trò chơi mới xấu." Giống như so chạy trốn còn muốn xuất một chút cách ra chủ yếu nhất là, chạy trốn tinh thần nội hoạch là vạch Trần Đại tập đoàn tội ác hành vi, là vạch Trần nước ngoài nhìn như tốt đẹp chính là hư giả trên cảnh, có thể ngược sát nguyên hình đâu. Trần Mạch một bên sở lấy vòng tay vừa nói, "Ngược sát nguyên hình cũng có a, ngài nhìn kỹ một chút." "A, phải không?" Trương Trọng Tương lại từ đầu nhìn một lần. Trần Mạch giải thích nói, "Ủy viên trưởng ngươi nghe ta giải thích cho ngài. Đầu tiên, lần này trò chơi tiết lộ mục tiêu vẫn là đại tập đoàn, những thứ này đại tập đoàn tiến hành kinh khủng thí nghiệm virus, không lọt vào mắt người bình thường an toàn tính mạng, thậm chí mưu Newton thông qua ném bom nguyên tử phương thức giải quyết vấn đề, đây quả thực là đối với tự do cùng nhân quyền tùy ý chà đạp. Thứ yếu, cùng chạy trốn khác biệt, ngược sát nguyên hình nhân vật chính nắm giữ nguyên hết thảy thực lực. Một phe là ta áp thể virus, một phương khác là xem mạng người như cỏ rác gần công ty. Nhân vật chính đã không tính là nhân loại, nhưng ở cuối cùng Hắn vì cứu vớt toàn bộ thành phố mà bước lên nguy hiểm tính mạng đem đạn hạt nhân trở đi, đây càng có thể thể hiện ra nhân vật chính tinh thần hy sinh a. Trương Trọng Tương nháy máy mắt, như có điều suy nghĩ. Trần Mạch tiếp tục nói, hơn nữa ở trong đêm, còn có đại lượng thể hiện nhân tính chi tiết. Tỷ như nào đó màu đen canh gác binh sĩ cùng trưởng quan đối thoại, "Trưởng quan, chúng ta tại sao muốn cùng những thứ này tuổi mục lục chiến đội hợp tác?" Trưởng quan trả lời, "Chúng ta cần bọn hắn tới đối mặt công chúng, vạn nhất lũ rốt trở thành đất khô cằn, bọn hắn đến có há qua." Đây đều là đối với tình người vô tình vạch trần a. Đến nỗi trong trò chơi huyết cảnh bạo lực máu 6 Khi thực những thứ này, ống kính cũng liền chỉ là cùng chạy trốn một cái tiêu chuẩn, tất nhiên chạy trốn có thể qua tầm, vậy cái này trò chơi hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Trương Trọng Tương như mày, tay phải sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ. Cảm giác 6. có chút đạo lý. Trương Trọng Tương không hiểu có chút dao động, bởi vì lần này Trần Mạch lại thị phi thường thông minh đem cố sự bối cảnh đem thả đến rồi nước ngoài, đen tối sầm nước ngoài đại tập đoàn cùng quân đội, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu 6. Đến nơi huyết tinh cảnh bạo lực máu phương diện, cũng chính xác, trò chơi này huyết tinh trình độ cũng chạy trốn cơ bản bản thượng trên 5 năm Vốn là cũng có phân cấp quy định, những trò chơi này nội dung cho người trưởng thành chơi, vấn đề không lớn. Hơn nữa, trò chơi này so chạy trốn tốt một điểm chính là, cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì an toàn phong hiểm, các người chơi sẽ không bị hù đến. Tối đa cũng chính là hình ảnh quá chân thực mà kích phát một ít nhà chơi bạo lực cảm xúc, nhưng sáu, cũng đã là người trưởng thành rồi, tiếp xúc điểm huyết canh bạo lực nhân tố cũng không cái gì. Dù sao trên thế giới mỗi năm đều có nhiều máu như vậy tanh, bạo lực để ảnh, sách, cũng không nghe nói có người bởi vì một bộ trò chơi liền biến thành biến thái sát nhân cuồng. Tuân nữa Trần Mạch tại thiết kế khái niệm bản thảo bên trong cũng viết, hắn sẽ thông qua một chút phương pháp đi nhược hóa loại này chân thực cảm giác, nhờ người chơi làm hết sức đem trò chơi cùng thực tế phân chia ra. Trương Trọng Tương gật gật đầu, tốt lắm, trò chơi này tạm thời quá thầm. Bất quá, hay là muốn tùy thời chú ý trò chơi này có thể hay không đối với các người chơi trong lòng khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng, nhất là không thể thúc đẩy sinh trưởng phản xã hội, phản nhân loại nhân cách, hiểu chưa? Trần Mạch gật đầu, yên tâm đi hủy viên trường, tuyệt đối sẽ không. 609 tứ 611 chương lại là cắt cỏ trò chơi. Bốn kênh sát nguyên hình lợi quá thầm, Trần Mạch tâm tình không tệ. Trần Mạch Trố Dĩ tuyển chọn trò chơi này xem như tiết xuân trước cuối cùng một cái vừa giờ trò chơi, chủ yếu vẫn là xuất phát từ trước đây mấy điểm cân nhắc. Một mặt là dung lượng vấn đề, ngược sát nguyên hình nội dung trò chơi vừa phải, không nhiều cũng không ít, làm tương đối dễ dàng. Một phương diện khác, dùng trò chơi này nhường các người chơi sung sướng, thu thập nhiều một chút khoái hoạt giá trị. Thuận tiện cũng có thể dùng tới giảm trí quan hoàn, hiện đại binh khí tri thức sách kỹ năng cùng bật của tri thức sách kỹ năng. Nói lên ngược sát nguyên hình, trò chơi này tại tiếp trước cũng là vô cùng có chủ đề tính trò chơi. Đương nhiên, trò chơi này quyết điểm rất nhiều, cùng một chút trò chơi sử thượng làm kinh điển khó ma đến Thậm chí ngược sát nguyên hình 2 nổ chết liên lụy nghiên cứu phát minh công ty cùng một chỗ GG, sau này lại không ngược sát nguyên hình CG, sớm định ra ngược sát nguyên hình 3 cũng chết từ trong trứng nước. Bất quá cái này cũng là một cái đặc điểm rõ ràng dứt khoát, điểm tốt vượt trội trò chơi, hơn nữa nhân vật chính Alex tại rất nhiều người chơi trong suy nghĩ, cũng thành làm cho người khác sâu ấn tượng nhân vật đại biểu. Nếu như dùng một cái từ để hình dung ngược sát nguyên hình, đó chính là sảng khoái. Trò chơi này mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở sảng khoái về điểm này, chính xác làm được tự Nó giống như là thông thường bắp giang điện ảnh, cho dù đối với rất nhiều người chơi tới nói khó mà cân nhắc được, cũng không cái gì thông quan nhiều chu mục độc lực, nhưng mới gặp lúc nhường mỗi một tờ lỡ đều có thể hưởng thụ được đứng tại đỉnh chuỗi thực vật khoái cảm, điều này cũng làm cho đủ. Tại chân mạch tiếp trước, trò chơi này đưa ra thị trường là ở 2009 năm, lúc đó cũng chính xác đã dẫn phát một đám nhà chơi ước ao thanh âm. Đang chơi ngược sát nguyên hình phía trước, rất nhiều người chơi trong suy nghĩ cái gọi là độ tự do đơn giản chính là giống gở tờ Asia G một dạng tự có mã tại trong thành thị xuyên thẳng qua, không chút kiêng kỵ cướp xe, bán nhau. Nhưng ngược sắc nguyên hình sau khi xuất hiện, nhưng là hoàn toàn lật đổ rất nhiều người chơi trong suy nghĩ tự do khái niệm. Tại rừng sắt thép bên trong, tại trại rộng quái vật người lây bệnh thế giới bên trong, nhân vật chính lên trời xuống đất, không gì làm không được, có thể trên mặt đất lao nhanh, có thể tùy ý leo trèo tùy ý cao ấp, có thể trên không chúng tự do lướt đi, cũng có thể từ trên cao rơi xuống cũng không chịu bất cứ thương tổn gì. Nhân vật chính có đủ loại bụt vậy siêu năng lực, đủ loại vũ khí hiện đại tại nhân vật chính trước mặt không chịu nổi một kích, cho dù là xe tăng cũng ngăn không được nhân vật chính trọng truy lại thêm bề ngoài đẹp trai cùng phục sức thiết kế, có thể nói là khốc đến không gì so sánh được. Nếu như đem trò chơi này tổ hợp thay đổi nhỏ, mô hình làm lại, vật lý động cơ toàn diện cách tân, thay ghép đến VR giờ trên bình đài đi đâu. Nếu như mỗi cái người chơi đều có thể tại VR giờ bên dưới hình thức thể nghiệm nhân vật chính đủ loại mạnh không thể tưởng tượng nổi đại siêu năng lực đâu. Đem Ngự Sát Nguyên hình định vì năm nay cuối cùng một trò chơi, chấn mạch cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng các người chơi thụ lâu như vậy đắng, cũng nên cho bọn hắn một chút ngon ngọt nếm thử. Ân, đây chính là 6. Tháp Luân Đặc Thương Hải. 6. Trong đoạn thời gian này, Sở cũng bắt đầu ở nước ngoài bán, hơn nữa phản ứng cũng tệ. Danny đem Sở Huệ mang về tờ GN sau đó Cái này mới tinh cầm máy UIS e Box tại TGN nội bộ nhất lên không nhỏ gọn sóng. Vốn là Daniity còn cảm thấy, cái này cầm máy UIS e chỉ là Trần Mạch đưa cho nàng một cái đồ chơi nhỏ, không có gì đáng giá chú ý, nhưng ở phía trên thị chơi một chút siêu cấp mã lý ảo. Odyssey sau đó, Daniity lập tức đối với cái này cầm máy Xbox e kinh động như gặp thiên nhân. Hơn nữa, theo sở huỷ phiên bản hắc ám chi hồn tiên bố, Daniity cũng hao hết chất trở mà đảo đến hắc ám chi hồn sợi tổng hợp mang, tại sở huỷ bản bản thượng thụ một lần đắng. Để cho nàng cảm thấy khiếp sợ là, cái này cầm máy UIS e dùng tốt phi thường. Có thể xuất hiện lại hắc ám chi hồn tuyệt đại đa số niềm vui thú, có đặc biệt thân thể cảm giác cùng chấn động kỹ thuật, giá cả rẻ tiền, tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao, thể hướng tính chất mạnh. Không chỉ có là bên người mang theo, vẫn là tại trong phòng khách kết nối màn hình tivi, thể nghiệm đều phi thường tốt. TGN chuyên môn gửi bản thảo đi giới thiệu cái này mới tinh cầm máy ebooks, đồng thời ra một cái xác định và đánh giá video, ở nước ngoài đưa tới mãnh liệt phản ứng. Sau đó, sơ duyệt hơn ngôn ngữ phiên bản ở nước ngoài chính thức tuyến, bằng vào TGN bình chắc cùng hắc chi hồn đăng ký, sơ tại hải ngoại lượng tiêu thụ liên tục tăng lên so ra mà nói, nước ngoài nhà chơi tiêu phí quen thuộc tốt hơn, hạt có người chơi càng nhiều, cho nên sở huỷ ở nước ngoài phát triển thế thậm chí so quốc nội còn muốn tốt hơn. Hơn nữa, rất nhiều nước ngoài người chơi còn phi thường yêu thích sở huỷ song nhân mô thức cùng thân thể cảm giác cho chơi, bao quát cao bồi quyết đấu các loại, rất nhiều người đem sở huỷ dẫn tới mặt ti bên trên, ở giữa bạn bè lẫn nhau đầy giới, vì sở huỷ cung cấp càng nhiều người mua. 6. Mà ở quốc nội, hạt gám chi hồn dậy sóng còn chưa hoàn toàn tối lui, đối với các người chơi tới nói, còn rất nhiều đáng để mong chờ nội dung. Tỷ Như giờ lờ Như nhận lấy cái chết hình thức mỗi cái bộ thế giới thủ xác thì như có thể chơi cả đời ngẫu nhiên hình thức. Bất quá, phía chân trời vong du hy kịch tên một thiên bản thảo, nhưng là ở thời điểm này đưa tới các người chơi đông đảo chú ý độc nhất vô nhị vạch Trần Trần Mạch trò chơi mới. Không thể không nói, cái tiêu đề này chính xác vô cùng bắt người ánh mắt, liền chỉ là Trần Mạch trò chơi mới mấy chữ này, liền đầy đủ nhường rất nhiều người chơi điểm tiến vào. Bản thảo nội dung tương đối rảnh rỗi, dù sao Hàn Lộ mình cũng không có từ Trần Mạch nơi đó hỏi ra quá nhiều thứ tới, bất quá nàng vẫn là trung thực ghi lại Trần Mạch thoại. Trần Mạch biểu thị, cái này trò chơi mới sẽ là một cái cắt thảo du hi kịch, tận sức tại vì các người chơi cung cấp sảng khoái tới cực điểm trò chơi trải nghiệm. Ngoài ra trò chơi này nội hàm cắt sâu tràn đầy đối với tình người khảo vấn mỗi cái người chơi đều đưa trên tinh thần nhận được một lần thăng hoa 6 những thứ này cơ bản bản thượng cũng là Trần Mạch Nguyên thoại bị hàn lộ cho trung thực ghi chép lại nhưng mà tại các đời lẽ xem ra đây chính là ý khác 6 có Tom cắt thảo du khi kịch tận sức tại vì các người chơi cung cấp sảng khoái tới cực điểm trò chơi thể nghiệm Sảng khoái tới cực điểm là mẹ nó ngược tới cực điểm A thân mẹ nó cắt thảo du khi kịch lại tới chân mạch hiểu cắt thảo duhí kịch là háám chi hồn loại kia a haha ha, lần trước chính là như vậy Nói là cắt thảo du hí kịch, kết quả người chơi mới là thảo. Trong trò chơi hàm khắc sâu, Chan đây đối với tình người khảo vấn, người chơi sẽ tại trên tinh thần nhận được một lần thăng hoa. Cái này 6. Cái này mẹ nó không phải liền là Hắc ám chi hồn sao? Hắc ám chi hồn chính xác vô cùng khảo nghiệm nhân tính, chơi xong sau đó chính xác tinh thần sẽ thăng hoa, không có tâm bệnh. Chính xác, chơi xong Hắc ám chi hồn ta đều cảm thấy tính tình của mình thay đổi tốt hơn, cũng càng có kiên nhẫn, cũng may mắn nhà ta vừa giờ cabin trò chơi tương đối lớn hơn nữa gián chắc, không hỏng sáu. Xem ra Trần Mạch là ngược người chơi ngược viền rồi à, bất quá như vậy cũng tốt, chứng minh trò chơi mới vẫn sẽ kéo dài hắc ám chi hồn phong cách. À. Tuyệt đại đa số người chơi nhìn thấy đoạn này, lời nói sau đó đều vô cùng tự nhiên mà hướng ngược lại trên ý tứ đi tìm hiểu. Cái cũng khó trách, lần trước Trần Mạch kết kết thật thật đem người chơi nhóm đều cho lừa gạt quẻ rồi, lưu lại vô cùng nghiêm trọng ám ảnh trong lòng, đến mức bây giờ thấy cắt thảo dư hí kịch, cửa ải thiết kế mấy cái kỹ hơn, các người chơi đều bản năng khẽ run 610 thứ 612 chương lưu hóa canh năm trở lại cửa hàng trải nghiệm, Trần Mạch bắt đầu thay đổi nhỏ ngược nguyên hình thiết kế khái niệm bản thảo, đã định một chút cụ thể thiết kế chuẩn bị cho hạng mục tổ những người khác rằng giải. Với giờ bản Ngược Sát Nguyên Hình sẽ lấy Ngược Sát Nguyên Hình 1 cố sự xem như bản gốc tiến hành toàn diện làm lại, không có ý định đẩy ra Ngược Sát Nguyên Hình 2. Bởi vì bất luận từ lượng tiêu thụ vẫn là danh tiếng đi lên nói, Ngược Sát Nguyên Hình 2 cũng không tính là là một cái thành công tác phẩm, thậm chí không thể xem như hợp cách tụ làm. Từ lượng tiêu thụ nhìn lại, Ngược Sát Nguyên Hình 2 lượng tiêu thụ nội chết, vẫn chưa tới Ngược Sát Nguyên Hình 1 một, một nửa danh tiếng bên trên thì càng là bị vùi dập giữa chợ, bất luận là người chơi đánh giá vẫn là các đại trò chơi truyền thông cho điểm đều rất kém. Nguyên nhân là nhiều phương diện nhân vật chính phương diện, ngược sát nguyên hình 2 không chỉ có đổi nhân vật chính, còn đem một thế hệ khí rất cao nhân vật chính Alex cho an bài thành nhân vật phản diện tiêu diện, đưa tới số lớn người chơi giả dạng kinh nghiệm bất mãn. Có thể nói, đây cũng là tam lưu văn học mạng viết lách cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, nhưng ngược sát nguyên hình 2 chế tác tổ hết lần này tới lần khác liên phạm vào 6. Cũng không tất yếu đi tranh luận nội dung cốt chuyện này phải trang hợp lý, một cái sự thực rất đơn giản là, theo L nhân cách mị lực so Alet phải kém quá nhiều, hơn nữa nhân vật đắp nặng thất bại. Đến mức tuyệt đại đa số người chơi tại nâng lên ngược nguyên hình xưa gì lúc, phản ứng đầu tiên cũng là Alet, mà không phải healer. Từ tạo hình nhìn lại, atlet tiêu sái xoáy khí, áo sơ mi, vệ lý, áo cắt ra, còn jean phối hợp cũng là xoáy bạo, nhất là mũ trùm thiết kế, cùng thích khách tín điều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đến nỗi Heo L6, tôi ta, cái đề tài này nói nhiều rồi, nhất là tại Hy vọng quốc, có thể lại phải có người cầm màu ra nói chuyện, nhưng sự thực là, theo L chính xác cũng không đủ xoáy cũng không có đầy đủ nhân cách bị lực, rất nhiều bên trong nội dung cốt truyện cũng là xúc động lại lô mãng còn đầy miệng thu tục, rõ ràng cùng người ngoan thoại không nhiều atlet tạo thành so sánh rõ ràng. Kỳ thực. Số điểm không quan hệ, mấu chốt là nhân cách mỹ lực muốn đủ, giống như GTA 5 bên trong đó thôi, không phải đồng dạng có rất nhiều người chơi thích không? Văn học mạng độc giả đều biết, nhân vật chính đắc nặng không tốt, một bản tiểu thuyết cơ bản bản thượng liền đã GG hơn phân nửa, huống chi là cần đại nhập cảm mạnh hơn trò chơi. Đương nhiên, đây là chế tác tổ hoa, từ hẻo lở nhân vật trên hình tượng tới nói, nếu như xử lý thật tốt mà nói sẽ là một coi như lấy mừng nhân vật, nhưng chế tác tổ không có xử lý tốt. Trò chơi cách chơi bên trên, ngược sát nguyên hình 2 làm ra một chút cách chơi mới, nhưng các người chơi cũng không mua chứng. Bởi vì này Xue tác phẩm vốn chính là nô ra một cái ngược sát, các người chơi muốn thể nghiệm mãng bạo hết thể khoái cảm, ai muốn đùa với ngươi lèn vào a. Rõ ràng là cái thức ăn nhanh trò chơi, liền em thức ăn nhanh làm tốt, nhiều người chơi sảng khoái đến là đủ rồi, muốn cho người chơi động nào đó là thạch nhạt chí. Mà ở giỏi nhất thể hiện sảng khoái điểm hạch tâm chiến đấu bên trên, ngưỡng sát nguyên hình 2 cơ bản bản thượng không có quá nhiều sáng tạo cái mới. Rất nhiều người chơi cho rằng, ngưỡng sát nguyên hình 2 nội dung chỉ có thể coi là một bộ cỡ lớn giờ lờ cỡ, thậm chí có chút kỹ năng còn bị cắt xén rơi mất, cái này khiến các người chơi ở trong game lấy được sảng khoái cảm giác giảm bất đi nhiều. Có ít người ngờ tới, Ngược Sát Nguyên Hình ba rất có thể sẽ để cho Alex phục sinh, nhưng mà 6. Chế tác tổ chơi đùa hàng rồi, cho nên liền không có sau đó, trò chơi nổ chết, chỉ có thể nói cái đệ. Cho nên, Trần Mạch ý nghĩ rất đơn giản, hắn không có ý định đem Ngược Sát Nguyên Hình chế tạo thành một cái làm kinh điển, cái này cũng không thực tế, bởi vì trò chơi bản thân đặc tính chính là thức ăn nhanh trò chơi. Đem trò chơi này chế tạo thành một cái đầy đủ thoải mái thức ăn nhanh trò chơi, như vậy đủ rồi. Nhanh cuối năm, các người chơi thụ thời gian giải như vậy đáng, cũng nên ăn chút ngon ngọt mới Đối với Trần Mạch mà nói, bây giờ chế tác Sát Nguyên Hình không có độ khó gì. Tại Trần Mạch kiếp trước, trò chơi này đưa ra thị trường thời gian là 2009, năm. trò chơi loại bỏ xuống ký ức hoặc hình sau đó vẹn vẹn không đến 3 d có thể nói là vô cùng tiết kiệm. Hệ hưu toàn bộ địa đồ là siêu cấp hơi co lại bản nữ giót, dung lượng cùng GTA 5 loại trò chơi này so ra kém xa lắm, thú chi trong trò chơi cao ốc cũng chỉ là làm một cái sắc ngoài, không có làm nội bộ không gian. Đương nhiên. Trò chơi này cũng không tất yếu đem trong đại lâu nội dung cho làm được, bởi vì chủ yếu cố sự đều phát sinh ở mở rộng chẳng cảnh, các người chơi mong muốn là ở cao ốc mái nhà cùng trên vách tường chạy vội, muốn tại khu vực chống trải cùng máy bay xe tăng, đủ loại quái vật cùng rắn răng, có vào hay không lầu quan hệ không lớn. Liên quan tới nhân vật chính đủ loại động tác, kỹ năng, đối với Trần Mạch tới nói cũng rất dễ dàng. Làm ra hắc ám chi hồn phía sau, Trần Mạch đối với trong trò chơi chiến đấu hệ thống trưởng không đã vô cùng thành thục, tại trong đại lâu bật của động tác, tại sách kỹ năng dưới sự giúp đỡ cũng có thể thật tốt mà xuất hiện lại đi ra. Ngoài ra, trong trò chơi vẫn tồn tại một chút như là xung ống xe tăng, máy bay trực thăng trở vũ khí hiện đại, những thứ này cũng đều có thể dùng vũ khí hiện đại sách kỹ năng tới chế tác. Hơn nữa ở trong game những thứ này vũ khí hiện đại cũng không có phức tạp như vậy tính năng khác biệt, bằng sơ dai sách kỹ năng liền có thể hoàn thành. Đối với ngược sát nguyên hình bên trong tương đối bị người lên án một chút nội dung, Trần Mạch cũng dự định tiến hành tương ứng lưu hóa. Đầu tiên là quái vật hai chỉnh thể mà nói, ngược sát nguyên hình quái vật hai là tương đối đơn giản, cụ thể biểu hiện như sau. Nhân vật chính xông vào căn cứ quân sự, nắm lên sỉ bợ của mãnh đở đồng thời hấp thu. Tiểu binh vô tuyến điện, hắn tới. Quan chỉ huy của chúng ta bị giết chết, khai hỏa. Nhân vật chính ra ngoài rõ ràng cừu hận lại biến thân là trưởng quan trở về. Thiếu binh, trưởng quan hảo. Hơn nữa xem như mẹ tạ hù mạn, nhân vật chính nên ngang ở trên trời bay loạn, vậy mà sẽ không khiến cho quân đội cảnh giác, cái này thật sự là quá mê, để cho người ta hoài nghi màu đen canh gác này quân binh sĩ có phải hay không cũng là tiểu năng trí tuổi 6. Đương nhiên, cái thiết lập này cũng có một bộ phận nguyên nhân là xuất phát từ trò chơi tính chất cân nhắc, nếu như nhân vật chính mỗi lần tại trên đại lầu bắt quốt đều sẽ bị quân đội cho nhận ra tiếp đó điên cuồng đuổi giết, sẽ cực độ ảnh hưởng một số người chơi trò chơi trải nghiệm. Nhưng bất kể nói thế nào, Cái thiết lập này cũng đúng là trình độ nhất định ảnh hưởng tới ưu tính chân thực cùng đại nhập cảm. Chân mạch cân nhắc, tại đơn giản độ khó phía dưới vẫn như cũ kéo dài vốn có thiết lập, nhưng tất cả người chơi đều có thể chơi đến sảng khoái, mà ở khó khăn độ khó phía dưới, nhưng là nâng cao địch nhân ai, các người chơi nhất thiết phải chơi đến càng cẩn thận ngẫm kỹ càng một chút. Ngoài ra, ngược sát nguyên hình chỉnh thể nội dung trò chơi là tương đối đơn điệu, dù sao cũng là 095 trò chơi, rất nhiều nội dung đều không đủ phong phú. Bất luận là thể virus, nhân loại binh sĩ vẫn là vũ khí hiện đại, loại hình cũng không tính là phong phú. Còn có chạng cảnh phương diện, cơ bản bản thượng toàn bộ trò chơi chỉ có 3 chủng phong cách, bình thường thành khu, bị lây nhiễm thành khu, quá độ thành khu, hơn nữa kiến trúc hẳn là tồn tại tương đối nghiêm trọng phục dùng tình huống, cho nên chơi thời gian lâu dài liền sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Trần Mạch Cân nhắc là tăng thêm nội dung trò chơi, gia nhập vào càng nhiều đặc sắc kiến trúc, người đi đường, cố xe các loại nguyên tố, làm cho cả thành thị cho người cảm giác càng thêm chân thực đồng thời gia nhập vào một chút vũ khí đặc thù trang bị cùng địch nhân, không còn là tới tới lui lui đánh giống nhau mục tiêu. Ngoài ra, Trần Mạch Cân nhắc ở trong game gia nhập vào thời tiết hệ thống Quan bộ thành phố khí trời sẽ tự động biến hóa, người chơi có thể thể nghiệm tại đủ loại thời tiết tình trạng tự do chiến đấu. 611 thứ 613 chương đỉnh chua thực vật. 6 chương chúc mừng năm mới tại quyết định ngược sát nguyên hình thiết kế khái niệm bản thảo sau đó, chấn mạch đem phòng làm việc thành viên chủ yếu gọi tới họ, hướng bọn hắn giảng thuật trò chơi này thiết kế lý niệm. Ngược sát nguyên hình thiết kế khái niệm bản thảo cũng không có gây nên mọi người chất vấn, duy nhất một điểm nghi hoặc là, cái này mẹ nó có thể qua thầm. Tùy tiện bổ não một chút, đều cảm giác trò chơi này huyết tinh nguyên tố hẳn là nâng cao một bước. Suy nghĩ một chút nhân vật chính dùng lợi trảo đem binh sĩ cho chặt thành chặt vài đoạn sáu chớp chớp chớp, cái này sảng khoái. Bất quá, tất nhiên Trần Mạch đã cùng Du ủy hội đã đạt thành ti giao dịch, đây cũng là không có gì đáng nói xấu. Ngược Sát Nguyên Hình khai phát thời gian không lâu lắm, hơn 2 tháng, nhưng đối với trước mắt toàn bộ chế tác tổ thực lực mà nói, thời gian này đã coi như là tương đối rộng rụ. Dù sao Ngược Sát Nguyên Hình xem như một cái lại thức ăn nhanh trò chơi, đại lượng chẳng cảnh có thể phục dụng, quá trình cũng không tính toán quá dài. Chỉ cần có thể đem loại này sảng khoái cảm giác cho hào hảo mà cấy ghép đến vỏ giờ trên mình đại, liền xem như đạt được thành công lớn. Trần Mạch cũng không trông cậy vào cái này, trò chơi này có thể sáng tạo cái gì lượng tiêu thụ kỳ tích hoặc cầm tới các đại trò chơi xác định và đánh giá truyền thông siêu cao cho điểm, chỉ cần nhường yêu thích các người chơi sảng khoái một chút là đủ rồi. Coi như là đền bù một chút bị Hắc Cám Chi Hồn ngược mất trăm lần người chơi chi tâm A12. Trên internet, liên quan tới Trần Mạch trò chơi mới chủ đề cũng đưa tới rất nhiều nhà chơi chủ đề nóng. Từ nhập hành đến nay, Trần Mạch mỗi một trò chơi cũng là đang nghiên cứu phía trước thả ra rất nhiều phong thành, nhưng lại có thể hoàn mỹ đem tất cả người chơi lựa gạt que rồi sáu. Hắc Chi Hồn toàn bộ mặc dù đã kết thúc, nhưng sinh ra lực ảnh hưởng lại vô cùng sâu xa. Một cái so sánh rõ rệt ảnh hưởng là, Hắc ám chi hồn phong cách cơ hồ ảnh hưởng đến tất cả trên thị trường AZR trò chơi, để bọn chúng không thể không học tập Hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống cùng cửa ái thiết kế. Không phải những trò chơi này nghĩ trụ, chủ, chủ yếu là các người chơi tất cả đều tại hô to, chúng ta muốn hồn hệ chiến đấu. Hồn hệ chiến đấu đặc điểm lớn nhất là vì sáng tạo một cái gắng đạt tới chân thật chiến đấu không khí, vô luận nhân vật chính vẫn là địch nhân đều thiết kế tương đối yếu ớt, lẫn nhau ra tay ngươi không chết thì là ta vong, bởi vậy hợp lý mà suy xét chiến đấu sách lược các không thể thiếu thời cơ xuất thủ cũng nhất định muốn cẩn thận lựa chọn, chớ nhìn thấy địch nhân liền lên đi một hồi chém lung tung. Hồn Xưa Di còn có tinh lực cái danh thiết lập, tinh lực hao hết sạch sau đó trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, dưới cái trạng thái này rất dễ dàng chịu đến địch nhân công kích cho nên như tại một vòng công kích phía sau không cách nào đem địch nhân đánh giết, lập tức sử dụng sau cùng một điểm tinh lực hướng phía sau chạy trốn kéo dài khoảng cách, chậm đợi tinh lực sau khi khôi phục sẽ cùng hắn chiến đấu. Chiến đấu như vậy hình thức yêu cầu tương đối thời gian dài tới tính, không thể gấp nóng này, làm gì chắc đó mới có thể thu được thắng lợi. Từng có người đem Hồn Xưa Di định nghĩa là sách lược lên hành động, từ phương diện nào đó tới nói cũng là tương đối chính xác xác thực thuyết pháp đang chơi đùa hắc ám chi hồn chiến đấu quy tắc sau đó, rất nhiều người chơi đều không thể thích đứng khác cả RPG chiến đấu quy tắc. Không có tinh lực thiết lập, vô hạn vùng đao. Lạc kê. Khác biệt vũ khí động tác công kích phân chia không rõ ràng, bị choáng thiết kế không hợp lý. Lạc quệ. Không thể lăn lộn tránh né. Không thể tú thao tác. Lạc kê. Hệ thống vũ khí không đủ phong phú. Không có đặc thù chiến kỹ. Đa kích cảm giác kém. Lạc kê. Rất nhiều RPG trò chơi đều nằm thường, rất bất đắc chỉ có thể hoặc nhiều hoặc ít mà áp dụng hắc chi hồn thiết kế. Cũng chính vì hắc ám chi hồn sinh ra như thế đông đảo và sâu xa ảnh hưởng, rất nhiều người tại Nâng lên Trần Mạch trò chơi mới thời điểm, cơ hội đều mong muốn đơn phương mà cho rằng cái này tất nhiên là một cái hồn hệ trò chơi. Mặc dù hồn xiêu di kịch bản đã kết thúc, nhưng các người chơi đều cảm thấy, trần mạch tiếp theo bộ tác phẩm chắc chắn cũng muốn kéo dài hồn hệ chiến đấu a. Cho nên, đang nghe Trần Mạch nói đây là một cái cắt cỏ trò chơi lúc, các người chơi phản ứng đầu tiên cũng là bảo trì với cười. Đại khái ý là, ngươi không cần nói nữa, chúng ta hiểu. Thậm chí còn có rất nhiều người tại trên diễn đàn sốt nặng, kể chuyện cười, Trần Mạch nói rằng một trò chơi lại là cắt cổ trò chơi. Tại rất nhiều người chơi trong suy nghĩ, Trần Mạch trong miệng cắt cổ trò chơi cũng sớm đã biến thành hồn hệ trò chơi đại danh từ sáu. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đều nhận định Trần Bạch tiếp theo trò chơi sẽ kéo dài hồn hệ thời điểm chiến đấu, Trần Mạch lại phát một đầu nhỏ nhoi, sớm thả ra trò chơi mới mở màn cỡ gờ nhỏ nhoi văn tự tin tức cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một câu nói: Hoang nên đi tới đỉnh chuỗi thực vật. Rất nhiều người chơi khi nhìn đến câu nói này thời điểm cũng làm một bức, thậm chí còn có người buồn bực, Trần Bạch có phải hay không muốn làm một cái hoang cầu sinh trò chơi? Nước ngoài có một chút hoang cầu sinh loại tiết mục TV, tại tiết mục bên trong Mạo hiểm ra vì ở trong vùng hoang giá sống sót, không thể không đem hết thảy thứ có thể ăn đều xem như sức ăn, cho nên cũng có người gọi đùa hắn là đứng tại đỉnh chuối thực vật nam nhân. Chẳng lẽ chân mạch trò chơi mới linh cảm là tới bắt nguồn từ này sao? Mang theo trọng trọng nghi hoặc, các người chơi mở ra trò chơi mới mở màn cỡ gở trong màn ảnh đầu tiên xuất hiện chính là trong phía tích màu vàng xe taxi, trên thân xe có logo taxi tiêu chí, chứng minh đây là lưu giọt xe taxi. Mà ở ống kính cận gần, là một mảnh rườm giả phế tích, mơ hồ có thể thấy được tạp nhạp kiến rác rưởi cùng đùi lập cốt thép. Tống kính kéo qua, từng chuỗi gi màu đỏ vật không rõ nguồn gốc chất leo lên xe. Đột nhiên nắm chặt. Mấy cái vo trang đầy đủ, xuống ống đầy đủ binh sĩ đi qua, một tên binh lính dùng đúng dạng cơ nói, nguy hiểm giải trừ. Ông kính tiếp tục kéo xa, mấy người lính buông lòng đề phòng, hướng về phương xa tiếp tục lùng tìm. Lúc này mới thấy rõ trong hình viễn cảnh, tàn phá cao ốc, ngã xuống đất biển báo giao thông, đèn xanh đèn đỏ đơn điệu mà lập lòe, cố xe phế tích chắn trở thành trường long, nghiêm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Ống kính kêu cao, đi tới đường đi bên cạnh một tòa đại lâu đỉnh, một người mặc áo da đen mang theo màu xám trắng mũ trùm thân ảnh xuất hiện ở trong màn ảnh. Ta gọi Alet liền là đây hết thảy nguyên nhân. Mọi người xưng ta là sát thủ, quái vật, phần tử khủng bố. Không sai, vậy cũng là ta. Ý Amonte Cedric ống kính kéo cao, Alet vậy mà trực tiếp từ đại lâu trên lầu chót nhảy xuống, trực đỉnh định hướng về trên mặt đất rất xuống. Và anh, Alet giống một cái đạn pháo một dạng nặng nghề màn đện ở trên mặt đất, khơi dậy mạng lớn hất bụi, xung quanh hai chiếc ô tô sắc cũng bị chấn động đến mức bốn phía lăn lột. Nhưng mà, Alet lại như không có việc gì đứng dậy, hướng về phương xa chạy như điên. Qua đen mổ lấy bên đường ngã thi thể. Alet nhanh chóng chạy qua, dễ dàng vượt qua cản đường ô tô sắt, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên gần tới 10m tường cao, nhảy lên mà qua. Vì tốt hơn biểu hiện Alex bay vọt độ cao, ông kính còn cố ý hoán đôi đến phía cạnh, cái nhảy này động tác vô cùng ưu mỹ, nhưng vô luận là độ cao vẫn là khoảng cách, cũng đã thoát ly loài người phàm chủ. Alet sau khi hạ xuống linh xảo lần một vòng, sau đó tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy. Nhưng mà cứng rắn mặt đất lại bị hắn cho trực tiếp đập ra một cái hố cạn, mặt đất xuất hiện vô số giống mạng nện với dạng. Alet tiếp tục chạy nhanh, mà lời bộ bạch cũng tại tiếp tục lạnh nhạt thuật. Ba vòng phía trước, có người thả ra một loại chí mạng virus. Ta tại nhà sát tỉnh lại. Bây giờ ta lùng bắt, san lục thủy diện, thay đổi bọn hắn. Alex hướng về một tòa cao ốc thẳng tắp vào tới, vậy mà hai chân đạp đại lâu bên cạnh tường, thẳng đứng hướng về phía trước, dễ dàng chạy nhanh. Tại vô số sở cảnhạm tự vũ ở giữa, Alex trên dưới tung bay, như giống trên đất bằng. Ta muốn tìm ra trận tướng, ta muốn để bọn hắn sáu. trả giá đắt. Alex thân ảnh cực nhanh biến mất ở nơi xa, chỉ còn lại tựa như một mảnh đất chết thành thị viễn cảnh. 612 thứ 614 chương cỡ gợi liên phát canh một video đến nơi đây liền kết thúc. Kỳ thực nguyên bản video phía sau còn rất dài một đoạn, nhưng mà sáu. Chân mạch thời gian tương đối nhanh, còn chưa làm xong. Bất quá cái này hai đoạn kịch bản vốn là cũng tương đối các đức, cách ra phóng cũng không cái gì trở ngại, không ảnh hưởng người chơi lý giải nội dung trò chơi. Đoạn này mở màn cờ gờ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong gây nên chủ đề nóng. Cơ MN. Lần này đổi chiến tranh hiện đại đề tài. Thâm Luân đặc biến chuyện này có chút lớn a. Đúng vậy à, trong ấn tượng hắn giống như không chút làm qua chiến tranh hiện đại đề tài, đây coi như là thử nghiệm sao? Dũng cảm siêu việt chính mình, có thể, ta thích. Bất quá cố sự bối cảnh giống như phát sinh ở nước ngoài. Ách, xem bộ dáng là tận thế, zombie đề tài. Còn có quân đội 6 haha ha, phát sinh ở quốc nội cái kia quả quyết qua không được thẩm a liền xem như vinh dự ủy viên cũng phải cho đập chết 6 bất quá ta vẫn là không có quá hiểu a chiến tranh hiện đại đề tài như thế nào cắt cỏ cái này nhân vật chính hiển nhiên là có siêu năng lực A. người xem hắn tử cao như vậy trên đại lầu nhảy xuống thí sự không có còn có thể nhảy cao như vậy lăn trên mặt đất một chút đều đập ra cái hố đúng đúng còn có tại cao ốc khía cạnh thẳng đứng chạy một màn này thực sự là cho ta kinh động cái này mẹ nó tấn vách quan tài đều không để ép ra haha chân mạch cũng sớm đã đem điều tấn vách quan tài đóng chặt cảm tạng cảm giác có điểm giống sụp hẹ rồ ý tứ, người biến dị, nhưng mà như thế nào cảm giác vừa chính vừa tà, không giống như là nghiêm chỉnh sụp hẹ rồ. Dạng này mới xoay a. Bộ quần áo này dựng phải coi như không tệ, nào có bán 6 Hội xuất xung quanh sao? Ý dự phục này ta đặt trước một bộ. Vượt nóc băng tường cảm giác Newbuka, có điểm giống làm phạt cua sáu. Căn loại, trò chơi này là vở giờ trò chơi không sai a. Nếu quả thật có thể xuất hiện lại trong video trèo tường hiệu quả, cái này sảng khoái 6 Cảm giác hảo Newbuka. Chân mạch nhanh chóng tăng ca làm, chúng ta tháng sau liền muốn chơi. Cái video này trong nháy mắt đốt lên một nhóm người chơi đối với Trần Mạch Video trở mong, một mặt là bởi vì đề tài tương đối lấy vui, một mặt khác là sáu. Quá xoái a. Đoạn video này bên trong còn không có lộ ra bất luận cái gì Alet năng lực chiến đấu, chỉ là từ khía cạnh tô đậm rồi một lần sự cường đại của hắn. Chư cái đó ra chính là mạo hiểm kích thích mặt của ống kính. Vẹn vẹn não bổ một chút tại giờ hình thức bên trong tại cốt thép lâu vũ ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua, thậm chí thẳng tắp leo lên đủ loại nhà trời, các người chơi cũng cảm giác được trở nên kích động. Dù sao chơi lâu như vậy hắc chi hồn, bất tử nhân đầu gối đã sớm trở thành một chuyện cười không chỉ có bỏ không hơn đầu gối cao như vậy mà thang, hơn nữa từ hơi cao một chút trớ nhảy đi xuống liền sẽ mất máu thậm chí ngã chết, đủ loại không giải thích được địa hình rất càng là trở thành các người chơi chịu khổ nguồn trọng yếu sáu. Nhưng nhìn nhìn cái này nhân vật chính, treo tường, tùy tiện bỏ, ngã chết, không tồn tại. Rất nhiều người chơi có chút bắt đầu tin tưởng Trần Mạch thật sự là một cái cắt cỏ hữu ít nhất từ máy chơi lem chế nhìn lại, có rất nhiều những người chơi thoải mái nguyên tố. Bất quá cũng có rất nhiều người chơi vô cùng đúng lúc đó rợn nước lạnh, không sai, lần này đại gia muốn vai trò là đầu gối có thể đánh cong hơn nữa sẽ không ngã chết hiện đại đô thị bất tử nhân haha ha, phóng suất cái video các người liền tin đây là cắt cỏ có còn nhớ hay không hắc ám chi hồn thả ra cái kia đoạn thí chơi video aắt luôn đặt tính toán tin đây trước tiên đem các người l gạt đi vào, đằng sau quái vật độ khó như thế nào điều đây còn không phải là chính hắn định 36 phía trước chơi vui vẻ ra môn lại là trong lòng chầm xuống đúng vậy à coi như trong video nhìn xem dù thế nào sảng khoái thực tế đánh nhau địch quân xe tăng 3 ba pháo một cái tiểu bằng hữu vậy coi như lung đúng các người chơi chia làm hai phái tranh luận không ngừng nhưng rất nhanh đoạn thứ hai video cũng đi ra mà lần này Trong video nội dung càng làm cho tất cả người chơi đều nghẹn học nhìn chân chối. 6. Man đêm phủ xuống thành thị, quân đội cấu kiến tuyến phong tỏa, các binh sĩ giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì. God 39T gọi mặt đất, các người phát hiện mục tiêu sao? Hoàn tất. Không có. Các binh sĩ lục soát bốn phía lấy, nhưng trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một nữ nhân từ nơi không xa trong phế tích lão đạo chạy ra, "Cứu mạng, cứu mạng." Tại phía sau của nàng, rất nhiều biến dị zombie người thấy người sống ký tức, hướng về các binh sĩ xông thẳng lại. Những thứ này zombie bị vẻ ngoài không hề giống tại bình thường trên ý nghĩa zombie, bọn chúng mặc dù quần áo tả tơi, nhưng bắp thịt rắn chắc, da thịt hiện ra màu xám trắng, hơn nữa hành động mau lệ, sức mạnh hẳn là cũng so với người bình thường loại phải cường đại hơn nhiều. Là zombie. Khai hỏa. Mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm nhanh trong cấu tạo phòng tuyến, tinh chuẩn điểm xạ sông tới bảy zombie. Mưa đạn chốt xuống, cái này một nhóm zombie tất cả đều phát ra hung ác tiếng gào thét, nhưng rất nhanh tại các binh lính tiến phong tỏa phía trước hạ xuống. Cuối cùng một cái zombie tại trong đống xác chết đứng lên còn nghĩ tiếp tục đi tới, nhưng rất nhanh cũng bị một thương nổ đầu. Sau nhận tất cả zombie cũng đã bị tiêu diệt sau đó, Sĩ Bợ có mạn nở bỏ xuống xuống, mục tiêu tiêu diệt, đi tới. Người, đi theo ta. Sĩ Bợ có mạn nở cùng một sĩ binh lưu lại, đi tới phía trước trốn ra được nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Nàng cũng bị lây nhiễm. Sĩ Bợ có mạn nở nói. Bên cạnh binh sĩ giơ súng lục lên, hướng về phía một mặt hoảng sợ cùng mờ mịt nữ nhân boss có súng. Phanh một tiếng, nữ nhân ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, binh sĩ đột nhiên phát hiện bên cạnh thêm một người, nhiều hơn một cái mang theo mũ trùm, mặc dạng kịt nam nhân. Alex, là hắn. Hai tên binh sĩ tất cả đều như Lâm Đại Địch đồng dạng hướng về phía Aletzer xú lên, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy sợ hãi, còn đang không ngừng mà lưu lại. Alet mặt không biểu tình, hai tay của hắn một trường, một hồi di màu đỏ xương mù từ hai cánh tay của hắn bên trên lan tràn ra, mà hai tay của hắn nhưng là trong nháy mắt đã biến thành lập lòe hàn quang sát thép lợi trảo. Alet động tác giống như quỷ mị, tại binh sĩ còn chưa kịp nổ súng phía trước, hắn lợi trảo đã thật sâu đâm vào binh lính bụng dưới. Binh lính trung quanh bắt đầu nhắm chuẩn Alex gấp rút khai hỏa, nhưng ở một mảnh trong mưa bom bão Alet nhưng lại như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng đại sát tứ phương, lợi trảo càng là dễ dàng đem binh lính chung quanh xé thành mảnh nhỏ. Một sĩ binh bị hắn thật cao cong lên, lợi trảo từ trên cao đi xuống xe qua, trực tiếp chém thành hai đoạn. Mặc dù ống kính chợt lóe lên, nhưng rất nhiều người chơi vẫn là cảm giác chấn động trong lòng, không khỏi hô lên một tiếng "OMG". Bên cạnh binh sĩ dùng vai khiêng thức súng phóng lưu hướng về Alex bắn một cái đạn hỏa tiễn, mà Alet cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành một đạo rộng lớn lưỡi dao, như tấm chắn đồng dạng dễ dàng chặn cái này đạn tiễn. Xông qua sương mù, Alex nhảy lên thật cao, cánh tay phải lưỡi dao từ trên cao đi xuống xẻ qua. Giống như trực tiếp đem binh sĩ chém thành hai nửa. Vâng. Lại là một cái đạn hỏa tiễn, lần này đạn hỏa tiễn trực tiếp chúng đích ra lét, đem hắn đánh vào trong phê tích, gây nên một thiên bụi mù Binh sĩ tự mình lùng tìm, phát hiện còn có một tên còn sống binh sĩ khe ở một bên, ngón tay còn tại nhỏ nhẹ có gắp. Binh sĩ vội vàng bước nhanh chạy tới đem hắn đỡ dậy. Sì bờ có mà nở ở nơi nào? Ngã xuống đất binh sĩ vấn đạo. Binh sĩ hồi đáp, tại quảng trường thời đại, ta tới kêu gọi viện quân 6 k Binh lính lời nói vừa mới nói đến một nửa liền im bặt mà dừng, bởi vì như sắt thép lợi trảo từ dưới lên trên quán xuyên thân thể của hắn, nhường hắn nửa câu nói sau biến thành ý nghĩa không rõ tiếng nền nào. "Không cần thiết." Ngã xuống đất binh sĩ âm trầm nói. Ngã xuống đất binh sĩ dơ tay phải lên, xác nhận binh sĩ sau khi chết, mới tùy ý vung đến một bên. Di màu đỏ vật chất thoáng qua ngã xuống đất binh lính toàn thân, khôi phục thành Alet bộ dáng. Hắn túi đầu rời đi, mũ trùm che khuất che ở bộ mặt biểu lộ, chỉ để lại một mảnh hỗn 613 thứ 615 chương quá xoáy a Càng hai đoạn thứ 2 nội dung của video so với đoạn thứ nhất video muốn càng thêm phong phú, cũng càng thêm hấp dẫn. Nếu như nói đoạn thứ nhất video là mở màn trang bê vạt của Tú mà nói, đoạn thứ hai video chính là sát lục tú, tung tóe huyết tường, tứ tán tàn chi tất cả đều thật tốt mà ghi chú rõ video mở đầu cái tiêu 18 phân cấp ký hiệu. Đoạn video này vừa ra tới, các người chơi tất cả đều kích động, bởi vì toàn bộ video từ đầu tới đôi đều ở đây nô ra một chữ, đó chính là sảng khoái. Hơn nữa, lần này video từ càng nhiều mặt hơn mặt để lộ ra nhân vật chính Alex năng lực. Thân thể của hắn không sợ súng tháo. Thậm chí xung phóng lưu loại này có thể xử lý xe tăng đại sát khí đối với hắn cũng không cái tác dụng gì, cánh tay của hắn có thể biến ảo thành vũ khí, tỉ như lợi trảo, lưới giao các loại, có thể dễ dàng xé rách loài người xương cốt cùng cơ bắp, chém sắc như chém bùn, hắn còn có thể hoàn toàn biến hóa thành những người khác vẻ ngoài, mô phỏng thanh âm của đối phương, thậm chí ngay cả quần áo, động tác, thần thái các loại tất cả đều có thể hoàn mỹ mô phỏng. Hơn nữa từ thường xuyên xuất hiện di màu đỏ vật chất suy đoán, năng lực của hắn phải cùng virus có liên quan. Rất nhiều người chơi nhau nhau càng khái, cái này nhân vật chính hoàn toàn chính là đô thị dị năng loại sáng văn bên trong tiêu chuẩn nhân vật nam chính mô bản a. Rõ ràng, cái này kim thủ chỉ mở cũng đủ lớn. Không chỉ có đơn binh năng lực tác chiến miểu sát tất cả nhân loại, thậm chí có thể lấy một đánh nhiều cứng rắn ra hiện đại binh khí, thậm chí còn có thể tự do biến hóa, cũng có lệnh vào năng lực. Não bổ một chút đều có thể tưởng tượng ra được, đem dạng này một cái quái vật ném tới một tòa bộ phát virus, gần như mất khống chế trong thành thị, sẽ nhắc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Hơn nữa quan trọng nhất là, nhân vật chính bước cách cao. Anh tuấn gương mặt, lạp phong mặt năng lực cường đại, liền ở trên tường oạt của tư thế đều đẹp trai như vậy. Khi nhìn đến đoạn thứ 2 video sau đó, rất nhiều người chơi nhau nhau biểu thị, ví tiền của chúng ta đã khát khao khó nhịn. GMN, đến bây giờ có chút tin tưởng đây là một cái cắt cỏ hữu Chỉ cần có thể để cho ta giống trong video lớn bằng giết tứ phương, vậy khẳng định là mua mua mua a. Đừng cho chỉnh thành người mua tú cùng người bán tú là được rồi. Bất quá chỉ cần có thể trả lại như cũ tuyên truyền trong video một nửa nội dung ta cũng đã thỏa mãn. Quả nhiên không hổ là Trần Mạnh a, đủ kích động. Cái này ở chiến tranh hiện đại đề tài bên trong cũng coi như là riêng một ngọn cờ đi. Dám mơ lớn như vậy Kim Thủ Chỉ, ngư bức. Trần Mạnh vậy mà lương tâm phát hiện Ta vẫn có chút không dám tin tưởng. Chính xác, cảm giác lần này để Tài làm thành hồn hệ chiến đấu liền có chút không thích hợp, chỉ mong Trần Mạch có thể có thay đổi A6. Nói thật ra, hồn hệ chiến đấu tại hát hồn bên trong thể nghiệm qua cũng liền đủ, luôn chơi lời nói, lòng ta đây bận chịu không được à. Giống như là hỏa tinh rơi tại thùng thuốc nổ bên trong, cái này hai đoạn video trong nháy mắt dẫn nổ các người chơi Hormone, để bọn hắn có chút không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm cái này riêng một ngọn cờ chiến tranh hiện đại trò chơi Hồ Tiêu Trần mạch mình ý kiến tới nói, cái này hẳn không tính là chiến tranh hiện đại trò chơi, mà là chiến tranh hiện đại bên trong cắt cổ trò chơi, bởi vì nhân vật chính cái quái gì vậy là một cái quái bước. Rất nhiều người chơi đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm tại vừa giờ hình thức bên trong làm một siêu cấp năng lực giả lên trời xuống đất không gì không thể cảm giác. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Ngược Sát Nguyên Hình nghiên cứu phát minh công tắc còn tại khẩn la mật cổ trong tiến hành. Những phương diện khác cũng rất thuận lợi, duy chỉ có vật lý động cơ ở đây, gặp một chút phiền toái nhỏ. Ở trong đêm, Alex hành vi là tương đối không phù hợp định luật vật lý, nếu như nói thích khách tín điệu bên trong nịu tần vách quan tài ở vào bị đè lại trạng thái, như vậy ngược sát nguyên hình bên trong nịu tần vách quan tài hẳn là hoàn toàn bị đóng chặt. Nhân vật chính thân thể trầm trọng lại cứng rắn, có thể đem trong thành phố lộ diện đều đập ra quy liệt hô cả, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại có thể lại trên không đột tiến cùng lướt đi, có thể tại trên đại lầu lấy 90 độ dựng thẳng đứng chạy 6. Rõ ràng, một chút chi tiết cũng không phù hợp định luật vật lý, cũng rất khó dạng giải sáu. Liên chỉ là lớn như vậy một đống virus tổ chức răng hai tay ra liền có thể lướt đi liền vô cùng không hợp lý. Bởi vì trò chơi này đồng dạng sử dụng bản cổ động cơ, cho nên những thứ này tham số tại bản cổ động cơ hệ vật lý thống bên trong là mâu thuẫn lẫn nhau. Bất quá đây cũng chỉ là cái vấn đề nhỏ, Trần Mạch chọn lựa phương pháp là vì những thứ này đặc thù thiết lập tại bản cổ trong hệ thống đơn độc thiết lập quy tắc. Nói cách khác, toàn bộ ngược sát nguyên hình thế giới là ở bản cổ hệ thống vật lý quy tắc vận chuyển ở dưới thế giới trò chơi, mà nhân vật chính Alet nhưng là 6. Một cái mở máy sửa chữa ra hỏa. Trần Mạch vì hắn giao cho thay đổi xung quanh vật lý quy tắc năng lực, sau đó đây hết thảy liền có thể hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra. Kỹ thuật ngược sát nguyên hình tại khai phát quá trình bên trong một cái mấu chốt nội dung chính là toàn bộ chiến đấu hệ thống cùng bật của hệ thống. Theo lý thuyết, quay trung quanh nhân vật chính hết thể nội dung đều phải làm đến thập toàn thẩm mỹ, hơn nữa toàn diện nô ra. Một cái để cho người ta thoải mái trò chơi cùng sảng văn có chỗ tương đồng, chính là đem tất cả bút mực cùng trọng điểm tất cả đều phóng tới nhân vật chính trên thân, đến nỗi hoàn cảnh trung quanh cùng địch nhân như thế nào, cũng không trọng yếu. Tại hoàn thành nhân vật chính động tác thiết kế sau đó, Trần Bạch cố ý đến cabin trò chơi bên trong thể nghiệm một chút, hiệu quả phi thường tốt. Tại sở cấp trại Vũ ở giữa chạy vội, Gơ lợi trảo sẽ nát địch nhân trước mắt, hoặc điều khiển xe tăng cùng máy bay trực thăng 6. Tại Verse giờ bên dưới hình thức hiệu quả cũng không thể, không chỉ có hoàn mỹ xuất hiện lại nguyên tác sản khoái cảm giác, hơn nữa tại đám chìm cảm giác phương diện còn có càng thêm rõ ràng lưu thế. Trong trò chơi có số lớn ký ức CG, cũng chiếm được trò chơi dung lượng rất lớn một bộ phận, hơn nữa cũng muốn toàn bộ chuyển hóa làm Verse giờ hình thức, cho người chơi cảm giác đây là một ít chân thật ký ức. Đối với cái này chút, chân mạch liền tất cả đều giao cho bao bên ngoài đi làm, trên thực tế những ký ức này mảnh cũng là tương đối mơ hồ, cũng không cần làm được như vậy khảo cứu, chỉ cần đem đại khái kịch bản cho chấp và đứng lên là đủ rồi. 6. Đang nghiên cứu ngựa sát nguyên hình trong lúc đó, cũng xảy ra một cái không lớn không nhỏ nhặt đệ. Vương giả Vinh Diệu chính thức đang lục sở huỷ bình đài. Cái này không vẹn vẹn mang ý nghĩa nắm giữ sở huỷ người chơi có thể ở phía trên chơi Vương giả Vinh Diệu, cũng mang ý nghĩa rất nhiều điện thoại người chơi có thể mua sắm sở huỷ tay chơi tới thể nghiệm trò chơi này. Đối với Trần Mạch mà nói, hắn sớm muộn phải đem Verzzer, TC, điện thoại cùng cầm máy uebox cái này bốn cái bình đài toàn bộ đạt thông, farm là có thể tẩy ghép đến khác sân thượng trò chơi, hết thệ tẩy ghép đi qua. Giống như Hắc chi hồn, liền cùng lúc tại Verzzer cùng cầm máy uebox hai cái này bình bày bán. Giống thần bóng tối phá hoại, ổ vệ ý hoặc những trò chơi này kỳ thực cũng đều có thể tùy ghép đến sở tin phía trên, lấy tay cầm để làm việc, hơn nữa những thứ này thiết kế ở kiếp trước đã vô cùng thành thục, không có chút nào bất kỳ nguy hiểm gì cùng độ khó. Đối với cái này chút, Trần Mạch sẽ không dự định lại đi tự mình hỏi tới, tìm trong công ty chuyên gia phụ trách là đủ rồi. Những trò chơi này càng nhiều hơn chính là phong phú trò chơi kho, nhường các người chơi có thể càng thêm kiên định mà mua sắm service. Mà Vương giả Vinh Diệu trò chơi đặt tính quyết định nó chỉ có thể là một cái game điện thoại, đương nhiên, bây giờ cũng tùy ghép đến cầm máy E-book bình Hơn nữa đem điện thoại người chơi vì thu được tốt hơn trò chơi thể nghiệm, có thể mua sắm sở tỉ chuyên dụng tay cầm, kết nối điện thoại chơi vương giả vinh diệu, có thể hữu hiệu cải thiện giả lập trục quay cùng giả lập phím ấn thao tác xúc cảm. Thích phối đứng lên cũng tương đối dễ dàng, vương giả vinh diệu đem điện thoại bên trong có chuyên môn thiết trí tuyển hạng, có thể đem đưa vào thiết bị điều tiết vì sở tỉ tay cầm, sau đó giới diện ui sắp đặt liền sẽ phát sinh thay đổi, liền có thể lấy tay cầm tới chơi. Bất quá, tay cầm cùng điện thoại dù sao không phải là tự nhiên đồng bộ công trình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ thao tác trì hoãn, cho nên tay cầm điện thoại di động lựa chọn, tại thao tác tính chất bên trên hơi cao hơn điện thoại, hơi thấp tại sơ bị. Rõ ràng, đây cũng là Trần Bạch dẫn dụ Đại Gia mua sở huỷ một cái thủ đoạn 6. 614 thứ 616 chương bản kỳ trò chơi đề cử. Ba canh tại các trợ lễ đều ở đây mỗi ngày soát Trần Bạch nhỏ nhoi, chờ mong ngược sát nguyên hình sau này tin tức lúc, để cho người ta không tưởng tượng được là, Trần Mạch vậy mà phát một cái video ngắn. Hơn nữa cái này video ngắn cùng ngược sát nguyên hình không hề quan hệ, ngược lại là cho Vương Dạ Vinh Quang làm quảng cáo. Bất quá các người chơi rất nhanh liền minh mạch, cái video này kỳ thực chính là vì phối hợp một chút Vương Dạ Vinh Quang đang lục sở huỷ bình đại. Tuy cái này game điện thoại bị rất nhiều TC cùng verz giờ trò chơi người chơi chối khinh thị, nhưng không thể phủ nhận là trò chơi này đã kinh liên tục chừng mấy tuần bá bảng game điện thoại bán chạy bảng hạng nhất bảo tọa, hơn nữa căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì bị thay thế dấu hiệu. Một cái game điện thoại chính xác không có gì, nhưng một cái có thể trưởng kỳ chiếm lấy game điện thoại bán chạy bảng đệ nhất game điện thoại 6. Vậy thì rất lợi hại. Hơn nữa, mặc dù rất nhiều TC cùng verz giờ người chơi không lánh hội được vương giả vinh quang nhanh trong khuyết tán thu tính, nhưng rất nhiều game điện thoại người chơi cùng hai ba tuyến thành phố các người chơi lại thật sự cảm thụ đến rồi nó kinh khủng. Dân công, chuyển phát nhanh tiểu ca Chuyển phát nhanh tiểu ca, thợ cắt tóc, tiệm cơm phục vụ viên, binh ca ca, thực thể chủ tiệm 6. Thậm chí tùy tiện một cái hai ba tuyến thành phố tiệm cắt tóc, đang chờ xếp hàng cắt tóc thời điểm, đều có thể nghe được trở lấy cắt tóc tuổi trẻ khách hàng đang thảo luận vương giả vinh quang, mà tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là, thợ cắt tóc còn có thể cùng bọn hắn trò chuyện vô cùng ăn ý đây hết thể đều đủ để chứng minh, vương giả vinh quang đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về đặc biệt quần thể bên trong quyết tán. quốc nội xã hội là các đức. Không chỉ là phát đạt khu vực cùng thiếu nợ phát đạt khu vực có phương diện kinh tế các Đức cũng không vẹn vẹn khác biệt địa vực ở giữa có trên văn hóa các đức loại này các Đức tồn tại ở nhiều cái lĩnh vực nhiều loại phương diện trò chơi lĩnh vực cũng là như thế là một tên trò chơi nhà thiết kế Trần Mạch cũng không có nhiều như vậy trách trời thương dân tình cảm hắn sẽ không chọc người ghét mà đi dạy người khác hẳn là chơi trò chơi gì hắn vẫn luôn đang cố gắng vì đặc định đám tợ ở thể cung cấp bọn hắn yêu thích trò chơi mà không phải làmưu toan thay đổi khẩu vị của bọn họ Đoạn video này rất nhanh liền bị Vương Giả Vinh Quang các người chơi nhau nhau phát, thậm chí rất nhiều không chơi Vương Giả Vinh Quang các người chơi, cũng mang theo hiếu kỳ bị hấp dẫn tới quan sát. 6. Video bắt đầu, Trần Mạch cũng không có đang vẽ mặt bên trong lộ diện, nhưng video lời bộ bạch nhưng là thanh âm của hắn. Bản kỳ trò chơi đề cử, Vương Giả Vinh Quang. Bản trò chơi lại tên toàn cầu đầu tiên một V9 nhiều người tại tuyến đoạt đầu người game điện thoại chi ỉ dạ mộ tổ tiêu tiêu nhạc, bây giờ đau luật càng có thể nhận lấy toàn dân 460, làn ra hưởng một ngày 2 giờ chờ tinh mịn gói quà, thượng còn có thể cùng học sinh tiểu học thân mật tương tác. Đây là một cái có thể trong nháy mắt để cho người biến trẻ tuổi trò chơi, khi người chơi trò chơi này thời điểm, người khác cũng khoe người là học sinh tiểu học, có thể không trẻ tuổi đi. Đây là một cái quy tắc minh sát trò chơi, bên nào phối hợp đến hố hàng thiếu bên nào liền có thể thắng, vô cùng công bằng. Trò chơi sáng tạo ra đồng thời còn tại sáng tạo kinh động như gặp thiên nhân trò chơi lực ảnh hưởng, căn cứ thống kê, vương giả vinh quang người chơi 54% trở lên làm manh mội tử, 12 tuổi phía dưới thiếu niên cũng không phải số ít, mà thấp nhất nhà chơi số tuổi, cũng đã đổi mới đến rồi 4 tuổi Trò chơi này tại phủ cập văn hóa kiến thức lĩnh vực phát huy tác dụng trọng yếu cho tới bây giờ trong trò chơi mua sắm anh hùng phát động đề vấn đắp mắt đã đạt đến 3 ước lần trở lên tại phủ cập lịch sử tri thức phương diện không thể bỏ qua công lao thậm chí thu được du hủy hội thông báo khen thưởng trò chơi này cũng đang chậm rãi phát triển thành lớn nhất điện thoại giao hữu Bình này vô số người chơi ở đây tìm được thuộc về mình một nửa khác vẫn còn độc thân cho người động lòng sao trò chơi này hoạt động mạnh người chơi nhiều đến làm cho người dận sôi cho tới trẻ em ở nhà trẻ lên tới ả chục tuổi đại gia người Vĩnh viễn không biết đồng đội của Nguyên là Nam hay là nữ là người hay là cậu từ đại phong phú ưu phối hợp thể nghiệm. Đây là một cái anh hùng cơ chế phong phú mồ bạ trò chơi, tại khác biệt anh hùng trong mắt, trò chơi có thể đổi thành khác biệt hình thái, để cho ngươi thể nghiệm nhiều loại nội dung trò chơi. Tại ngộ tượng phái lý bạch, hàm tín trong mắt của, nó là thế kỷ tốt duyên, không thành thật chớ quấy dậy. Sử dụng con khỉ trí tôn bảo lần ra, đồng dạng có thể phát động hiệu quả này. Tại trình dạng kim trong mắt, nó là một cái phạt của trò chơi, ngươi có thể đổi tới ta, ta liền để ngươi hẻ Tại quan vũ trong mắt, nó là cơn lựa dụ phát khí, có thể rèn luyện tay trái ngươi thời gian dài không ly khai điện thoại di động năng lực hạt Tại thần trung quỷ trong mắt, nó là hoàng kim tận mồ, đem thần trung quỷ chơi hảo, về sau tất cả trò chơi nhỏ đều không có ở đây lời nói phía dưới. Tại xạ thủ hoàng trung trong mắt, nó là một cái tháp phòng trò chơi, nhường tay tân ngươi, cũng có thể cảm nhận được các tâm người khác khó quên niệm nuôi thú. Vương giả Vinh Quang vẫn là một cái công đức vô lượng trò chơi, nó nhường rất đa tình cảm giác cũng không vững chắc tình lư ra tốc cảm tình vỡ tan, nhường bao năm không thấy lão bằng hữu cũng không gặp lại, nhường trên internet chưa từng gặp mặt người xa lạ về sau cũng vĩnh viễn không có gặp mặt khả năng. Hơn nữa mỗi một cái thích Vương Vinh Quang nữ hài tử, thỉnh quý các nàng. Cấm nàng không khóc không nháo không đi dạo không mua bao, liền muốn cái đẹp mắt làng ra, ngươi nói một chút, cái này quá đáng sao? Nếu như ngươi thật sự yêu thương ngươi một nửa khác, sẽ đưa bọn hắn phượng cầu hoàng, phượng hoàng vu phi, chí tôn bảo, mây tím tiên tử, vườn hoa người làm vườn chu công cần làn ra a. Vương giả Vinh quang vận doanh đoàn đội một mực phi thường trọng thị các người chơi trò chơi thể nghiệm, cũng vì các người chơi cung cấp hoàn thiện tố cáo hệ thống hòa phong giàu tố cáo lý do. Trong tương lai trong phiên bản, chúng ta đem mới tăng thêm một đầu tố cáo lý do, ảnh hưởng nạp tiền tâm tình, xem như sự phạt hay không trọng yếu quyền trọng điều kiện. Cầm người có phải hay không còn đang vì tay trượt thao tác sai lầm mà cảm thấy khó chịu, có phải hay không còn vì giả lập trục quay không nhạy bén cảm thấy lo nghĩ, có phải hay không còn đang vì điện thoại di động phát nhiệt, lây ảnh hưởng chính mình siêu thần mà bực bội không thôi. Nếu như trò chơi không phải là vì chắc mức, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Một cái miễn phí trò chơi, để cho ngươi thể nghiệm vô số trả tiền trò chơi mới có thể thể nghiệm đến cảm giác, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới download a, mua được chính là kiếm được. Bây giờ, vương giả vinh quang chính thức đang lục sở bình đài, ngươi hết thảy vấn đề đều đưa giải quyết dễ dàng. Từ giờ trở đi, Mỗi một vị mua sắm sở hữu khách hàng đều đưa miễn phí nhận lấy vương giả vinh quang. Mỗi một vị đào loạt vương giả vinh quang sở hữu người chơi đều đưa miễn phí thu được cùng khác sở hữu người chơi cùng một chỗ khai hack cơ hội. To lớn như vậy ưu đãi cường độ, ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức đăng nhập phi CEO website, đặt hàng a. Video ôn lời bộ bạch hoàn toàn là dùng TV mua sắm giọng của độc chậm đi ra ngoài, hơn nữa còn phối hợp vương giả vinh quang trò chơi hình ảnh, hoặc thoát thoát chính là TV mua sắm phẩm. Nhưng mà trong lúc này cho, như thế nào cảm giác giống như là tại từ đến đâu? Rất nhiều người chơi cũng là cười ha ha một tiếng. Không chỉ có không cảm thấy quảng cáo này cứ nhắc, ngược lại còn cảm thấy rất có ý. Ha ha ha ha Trần Mạch cái này ngạnh chơi đến 666 a, từ đen đứng lên so người chơi đều a ca. Quan Phương chửi bậy, chí mạng nhất. Ai Du, ngươi chính là nghĩ gạt ta đi mua làn da, làn a, ta sẽ không mắc lửa. Trư Phi ngươi làn da toàn bộ đánh gãy. Vườn hoa người làm vườn chu công cần cái quỷ gì? Không phải liền là thực sự yêu thương trí thượng sao? Trần Mạch, đây là của ngươi chuyên trúc làn da sao? Vậy ta nhất định phải mua một cái. Ảnh hưởng nạp tiền tâm tình đầu này nhất thiết phải thêm. Tường nước ủng hộ. Mua sở huỷ tiễn đưa vương giả vinh quang. Có sở huỷ người chơi ناو loạt vương giả vinh quang miễn phí thu được cùng người chơi khác cùng một chỗ khai hắc cơ hội. Các loại, đây coi là người sai vật kia ưu đãi cường độ a, vốn là mẹ nó là miễn phí đó a. Ha, ha rõ ràng chính là rất to lớn ưu đãi cường độ a, đừng nói nữa, ta bây giờ liền đi đọc loạt. Hài hước 615. Thứ 618 chương thí chơi canh hai cửa hàng trải nghiệm một tầng, Châu Chắc cùng thuộc nghi mọi tử đang chơi vương giả vinh quang. Vì tá gái, Châu Trác gần nhất đã cùng anh Hùng Liên Minh càng lúc càng xa, xem ra làm phản cũng là chuyện sớm hay muộn Dù sao chơi nhiều rồi Vương Dạ Vinh Quang sau đó mới đi chơi anh hùng liên minh liền sẽ phát hiện biến thức ăn, thậm chí đang chơi màu tím phương thời điểm đều sẽ cảm giác phải toàn thân khó chịu. Nhắc tới cũng rất làm, những thứ khác tình lữ hẹn họ bình thường là đi thương trường, dạp chiếu phim, phòng ăn xa hoa cùng mau lẹ khách sạn, nhưng mà hai cái này hẹn họ chính là đến cửa hàng trải nghiệm cùng một trò đánh Vương Dạ Vinh Quang 6. À, nói là hẹn họ cũng không quá chuẩn xác, bởi vì này hai còn chưa có xác định quan hệ tình nhân, tiểu mập mạp còn cần cố gắng thêm chút nữa. Lại đánh xong một cái. Chân mạch đạo, tiểu bản đập, không đi thử chơi một chút trò chơi mới sao? Châu chắc run rẩy. Cửa hàng trưởng, ta còn không có thật tốt mà từ Hắc ám chi hồn tiền chuyện thương tích bên trong khôi phục lại 6. Trần Mạch vui lên, vậy thì thật là tốt, ta chơi ngược sắt nguyên hình trị liệu một chút. Châu chắc hoàn toàn không tin, cửa hàng trưởng ngươi nói sẽ không phải là sụp đổ liệu pháp a? Ta cảm thấy dựa theo Hắc ám chi hồn nước tiểu 4 giết nguyên hình hẳn là một cái vi rút ngược sắt nhân vật chính trò chơi. Trần Mạch lắc đầu, vậy không có thể, nói là cắt cỏ trò chơi thực sự là cắt cỏ trò chơi, ta lúc nào lửa qua người. Châu Trác nhếch mắt, cửa hàng trưởng, ngươi nói lời này không sợ gặp sét đánh sao? Trần Mạch cười ha, ha không sợ, ta cửa hàng trải nghiệm có cốt thu lôi. Châu Trác 6. Thục Nghi muội tử thở hắn một chút, ngươi đi chơi một chút đi, mỗi ngày thổi chính mình trò chơi đánh thật tốt, bây giờ nửa đường bỏ cuộc. Châu Trác, 6. Tốt a, vậy ta đi chơi một chút. Quả nhiên tại muội tử trước mặt trang bức là rất nhiều nam sinh chơi game đệ nhất động lực. Thục Nghi muội tử nói, "Đúng, nhớ kỹ đem trực tiếp mở ra, lần trước vừa cho ngươi xin tốt trực tiếp rằng kết quả ngươi 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, cũng không có chột phổ, đến bây giờ còn không có nhiều chú ý." Châu Trác có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Cái kia 6, cái này 6." Tốt Châu Trác nhà chính là đế đô cũng là vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, không có gì tìm việc làm khẩn cấp áp lực, cho nên cả ngày trà trộn vào trần mạch cửa hàng trải nghiệm, thời gian trải qua rất tiêu sái. Rõ ràng trong nhà hắn cũng không áp lực gì, đối với con trai yêu cầu cũng cơ bản không có, chỉ cần không phạm pháp phạm tội là được rồi sáu. Nhưng mà tại Thục Nghi muội tử ở đây, vẫn cảm thấy hắn mỗi ngày liền biết chơi game không quá phù hợp, cho nên cho hắn thân thỉnh cái trực tiếp gian, hy vọng hắn không có chuyện làm làm một chút trực tiếp, cũng coi như là làm chút chính sự. Coi như 3 ngày 2 buổi câu, cuối cùng so cả ngày không có chuyện để làm tốt đã từ một điểm này đi lên nói, Thục Nghi muội tử đối với tiểu mập mạp cũng không tệ lắm ít nhất còn tại lo lắng chuyện của hắn. Thục Nghi muội tử vô vô châu chắc cánh tay, đi thôi, nhớ ký khai trừ chuyên bá, ta giới lầu dùng di động nhìn ngươi trực tiếp. Châu chắc gật gật đầu, hướng về tầng 3 đi. 6. Đi tới Vở giờ trò chơi thể nghi khu, Châu chắc tìm đại trống không Vở giờ cabin trò chơi. Có thể là bởi vì bây giờ còn là buổi sáng, cho nên Vở giờ cabin trò chơi cũng không có toàn bộ trận lực, hơn nữa tại trải qua hắc ám chi hồn nhị liên phát tẩy lệ sau đó, các người chơi đối với trận mạch trò chơi mới cũng càng thêm thận trọng, dù sao sớm nhất khai hoang chi hồn những người này là bị ngược thảm nhất. Tiến vào cabin trò chơi Tiểu Mập Mạp đánh khai trực truyền bá phần mềm, tiếp đó mở ra ngược sát nguyên hình. Trước đây Hắc Ám Chi Hồn đang thử chơi trong lúc đó là không cho phép khai trực chuyên bá, bất quá ngược sát nguyên hình không có cái này hạn chế. Tiểu Mập Mạp cũng không rõ lắm vì cái gì, nhưng tất nhiên có thể khai trực truyền bá, vậy thì mở a rất nhanh, tiểu Mập Mạp trực tiếp gian bên trong xuất hiện vở giờ cabin trò chơi giới diện. Không có mấy cái người xem, bên trong rất nhiều cũng là tiểu Mập Mạp người quen, cũng là tại đánh ổ cờ giặc cùng khác yếu thời điểm biết, rất nhiều đều tới điểm cái chú ý cổ động. Tiểu Mập Mạp khai trược chuyên bá, cũng có mấy chục người đến đây, nhưng nhiệt độ không cao lắm. Danh xưng ba ngày hai bổ câu tiểu mập mạp vậy mà khai trực truyền bá. Tiểu mập mạp hôm nay đánh ổ cờ giặc vẫn là anh hùng Liên Minh a. Châu chắc cũng cùng những người này câu được câu không mà trò chuyện. Mọi người tôi ta, các góp muối ta đây hôm nay lại phát sóng rồi. Hôm nay ta tại điểm trưởng cửa hàng trải nghiệm bên trong, trực tiếp một chút điểm trưởng trò chơi mới ngược sát màn hình. Châu chắc một bên đổi trực tiếp gian tiêu đề, một bên mở ra trò chơi. Hắn còn không có cùng mồi cá trực tiếp bình đại chính thức ký kết, cho nên chiếu cái gì cũng không quan hệ. Thân, ngược sát hình. Đây không phải là trận mạch trò chơi mới sao? Có thể a, nhanh chóng tiến trò chơi chúng ta xem. Vừa nghe nói Châu Trác muốn chuyển bá ngự sát nguyên hình, mưa đạn khán giả cũng tất cả đều lên tinh thần, nhao nhao thúc dục tiểu mập mạp nhanh mở trò chơi. Kỳ thực Châu Chắc trước mắt gặp phải vấn đề cùng rất nhiều tiểu chủ truyền bá một dạng, chính là không có đặc điểm của mình. Châu Chắc mặc dù chơi game đánh không tệ, nhưng cơ bản bản thượng cũng chính là kim cương trình độ, căn bản không đến đỉnh nhạy bén đại thần chính là cái kia cấp bậc, làm phần tuy kỹ thuật lưu chủ bá không qua thực tế. Muốn nói nhãn chỉ, khẩu tài các loại, cơ bản bản thượng cũng cùng Châu Trác không dính dáng. Nhãn chỉ là không có cái gì cải thiện khả năng, khẩu tài có thể luyện, thế nhưng cũng cần một chút thời cơ cùng một chút thời gian. Đương nhiên, Châu Trác mình cũng không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại trước tiên truyền bá lấy, truyền bá một ngày tính toán một ngày. Tiến vào trò chơi, Châu chắc đi tới trò chơi bắt đầu không gian. Cũng tuyệt đại đa số vở giờ trò chơi một dạng, ngược sát nguyên hình bắt đầu không gian cũng là một cái độc lập chẳng cảnh. Đây là một cái kiểu mẫu thành thị chẳng cảnh, bốn phía đều là sợ cặc dạ và vũ, nhưng rất nhiều trên đại lầu đều có loang lổ di màu đỏ vết tích, giống như là từng đạo vết rách. Trên mặt đất là một mảnh rườm rà kiến trúc rất rời, vút bộ cỗ xe tạo thành trường long, đem con đường cho chắn phải cực kỳ chật chẽ, một mực lan tràn đến vô xa. Lối ra mơ hồ có thể thấy được binh sĩ cấu trúc tiến phong tỏa, thỉnh thoảng hướng về phương xa kịch liệt khai hỏa tại chỗ xa hơn, còn giống như có số lớn dọn bị cùng không do huyết nhục quái vật đang trùng kích lấy binh lính phòng tuyến. Trang cảnh bên trong có một chút có thể thao tác nguyên tố, theo thứ tự là trò chơi mới, lưu trữ, tuyển hạng, ra khỏi. Châu chắc trực tiếp lựa chọn trò chơi mới, nhưng hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, vậy mà có thể điều tiết độ khó. Châu chắc không chút do dự lựa chọn đơn giản độ khó, bị hắc ám chi hồn nhiều lần ngược đãi rất nhiều lần sau đó, Châu Trác nhìn thấy độ khó tuyển hạng quả thực là cảm động đến rơi nước mắt luôn luôn ưa thích chém người đao phủ Trần Mạch vậy mà phong chính mình một con đường sống. Châu Chắc đơn giản khó có thể tin. Tuy lựa chọn đơn giản độ khó nhìn có từng điểm từng điểm không còn có bức cách, nhưng Châu Chắc trong thời gian ngắn đã không muốn lại lĩnh hội tại Hắc Ám chi hồn bên trong thụ ngược đãi cảm giác sáu. Trò chơi ghi vào tốc độ rất nhanh, nhìn ra được, trò chơi này bản thân dung lượng cùng phối trí yêu cầu cũng không tính quá cao, vừa mới phất qua hai đầu nhắc nhỏ tìm, trò chơi liền chính thức bắt đầu. Trò chơi mở đầu là đi ngang qua sân khấu CG, cũng chính là Trần Mạch phía trước thả ra cái kia hai đoạn CG bất quá tại VR bên dưới hình thức. Toàn bộ cờ g đắm chìm cảm giác mạnh hơn mấy cái cấp bậc, Châu Trác giống như là người đứng xem một dạng mắt thấy đây hết thảy phát sinh, mà ống kính vừa đúng hướng đổi, cũng đem toàn bộ cờ g bức cách tô đậm đến rồi trình độ cực cao. 616 thứ 619 chương chân chính cắt cổ bà canh cờ g kết thúc. Một cái ngắn ngủi viễn cảnh sau đó, nhân vật chính Alet từ trên trời giáng xuống, tiêu sái rơi vào quảng trường thời đại bên cạnh trên mặt đường. Quảng trường thời đại quân đội trước tiên phát hiện hắn, vô số họng súng đổi tới. Mà Alex nhưng là một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí hoạt động một chút bả vai. Ống kính ngắn, Châu Trác giống như là phụ thân một dạng đi tới Alet góc nhìn. Cùng lúc đó, trên giao diện xuất hiện trước mặt nhiệm vụ mục tiêu, thanh trừ tất cả quân sự nhân viên. Châu chắc dọa đến giật mình, bây giờ liền bắt đầu. Ta còn không làm tốt chuẩn bị a. Không giống với Hắc Ám chi hồn bắt đầu trận cảnh, ở đây vừa mở màn nhân vật chính đối mặt chính là mấy cái súng ống đầy đủ binh sĩ, hơn nữa ở ngươi chơi căn bản không trước khi phản ứng lại, những binh lính này đã bắt đầu khai hỏa. Màn hình biên giới vị trí không ngừng nhắc đến tỉnh Châu chắc trước mắt có thể tiến hành thao tác: bao quát chạy gấp, nhảy vọt, công kích các loại. Các binh lính trong họng súng phun ra lửa, Châu Trắc cảm thấy thân thể của mình giống như bị vô số đạn bắn trúng, truyền đến dày đặc chấn cảm. Tại verz giờ bên dưới hình thức, mỗi một lần chịu kích đều sẽ có rõ ràng chấn cảm chuyển đến, dùng nhắc nhở nhà chơi chịu kích bộ vị, đồng thời cũng là vì đạt đến càng thêm mô phỏng cảm ứng hiệu quả. Loại này chấn cảm vô cùng nhẹ, giống như là củ led một dạng, so tuyệt đại đa số trong trò chơi chịu kích chấn cảm đều phải nhẹ hơn nhiều. Nhưng mà Châu Chắc vẫn cảm thấy vô cùng gấp gáp, bỗng nhiên nhảy đến trên không. Bởi vì tại verz giờ bên dưới hình thức, nhà chơi chi giác sẽ trở nên nhạy cảm hơn, hơn nữa đó dù sao cũng là thương kích, tại thị giác, thính giác, xúc giác tâm trọng dưới sự kích thích, Châu Trắc tiềm thức kỳ thực đã công nhận đây chính là tương kích, cho nên không tự chủ khẩn trương lên xuống ống đối với người bình thường lực sát thương vẫn là thâm căn cố đế tồn tại tại đại bộ phận nhà trời trong đầu. Đang nhảy lên trong ngáy mắt, Châu Trác sợ hết hồn. "Cơn mờ, Nờ, vậy mà nhảy cao như vậy?" Châu Chắc đang không mà lên, ít nhất nhảy lên 4-5m độ cao, đang quan sát góc nhìn phía dưới, những binh lính kia mọi cử động thu hết vào mắt, thậm chí có thể nhìn thấy giao nhau bắn lưới hỏa lực bao trùm chính mình phía trước đứng chỗ. Châu Chắc vô cùng không yên tâm liếc qua giới diện góc trái trên cùng, tầm mắt biên giới vị trí thanh máu, nhường hắn vô cùng kinh ngạc chính là, thanh máu vậy mà chỉ rơi mất một chút. Thanh máu có ba loại màu sắc, màu đỏ đại biểu trước mắt điểm sinh mệnh, màu cam đại biểu bị mức thương tổn, Trước mắt Châu Chắc còn không có mở khóa kỹ năng, mở khóa kỹ năng phía sau sẽ có màu lam đầu đại biểu ngoài định mức điểm sinh mệnh. Mà lúc này, Châu Chắc thanh máu chỉ có một chút màu cam, vẫn chưa tới toàn bộ thanh máu một phần 10 biểu thị hắn vừa rồi chịu đến như vậy dày đặc thương kích, cũng chỉ rơi mất một tí kẹo như thế huyết mà thôi. Châu Chắc rơi vào một tên lính bên cạnh, một quyền vung ra. Một quyền này trực tiếp đánh vào binh lính ngực, binh sĩ giống như là một chỗ thủng túi một dạng bị đánh lăng không bay lên, xuống trường tự động trong tay cũng một bên Châu chắc tiếp tục công kích, Alex tốc độ ra quyền thật nhanh, một bộ tổ hợp quyền cơ hội là trong nháy mắt đánh liền xong mà binh sĩ cũng bị trực tiếp đánh xương cốt toàn thân vỡ vụt, ném xuống đất. Tại bàn cổ động cơ hệ vật lý thông phía dưới, một màn này biểu hiện vô cùng chân thực, nhường châu chắc không khỏi cảm thái, cờ mở nở, ngưu bức, quên đạ, chân đá, bay đạp 6. Alex tay không phương thức chiến đấu mặc dù không tính toán quá nhiều, nhưng đều vô cùng thực dụng, hơn nữa đánh nhau kịch liệt tư thế vô cùng lưu loát cũng vô cùng Trâu Trắc cũng có thể cảm giác được mình tựa như là một cái thân thủ lưu loát cách đấu cao thủ, những thứ này súng ống đầy đủ binh sĩ căn bản không hề có lực hoàn thủ, bị Trâu Chắc lần lượt đánh ngã. Mặc dù đã nhận lấy rất nhiều lần sả kích, nhưng Alet lượng máu vẫn còn tương đối khỏe mạnh, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, tại ngược sát nguyên hình bên trong người chơi tùy thời có thể đổi thành ngôi thứ ba đi theo gấp nhìn. Cái gọi là ngôi thứ ba đi theo gấp nhìn, chính là trần mạch cấp trước rất nhiều ba a đại tác gấp nhìn, ống tại nhân vật chính đầu hậu phương vị trí toàn trình đi theo nhân vật chính hành động, vừa có thể lấy nhìn thấy nhân vật chính tầm mắt, lại có thể nhìn thấy nhân vật chính phía sau lưng cùng động tác. Cái này góc nhìn tại PC quả thực là rất thương gặp, cả giám chi hồn tại sở uỵt bên trên cũng dùng cái này góc nhìn. Cái này góc nhìn ưu thế có rất nhiều, có thể mở rộng người chơi tầm mắt, tăng thêm trảng cảnh dung nhập cảm giác, còn có thể tinh tưởng nhìn thấy nhân vật động tác. Bất quá, bởi vì tại vở giờ bên dưới hình thức nhà chơi tầm mắt cùng nhân loại bình thường tầm mắt nhất trí, cho nên ngôi thứ nhất góc nhìn xem như nắm trìm cảm giác mạnh nhất góc nhìn, là chủ lưu góc nhìn. Tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, người chơi giống như là phụ thân đến rồi nhân vật trò chơi trên thân, so ngôi thứ 3 ba đi theo góc nhìn càng có ưu thế. Nhưng ngược sát nguyên hình tương đối là tụ. Bởi vì nhân vật chính Ales bất luận là trang phục vẫn là động tác đều vô cùng xoái khí, cho nên Trần Mạch vì các người chơi cung cấp ở trong game tùy thời hoán đổi góc nhìn công năng, người chơi có thể tùy ý lựa chọn của mình thích góc nhìn tiến hành trò chơi. Đại bộ phận người chơi hẳn là đều sẽ lựa chọn bình thường lấy thị giác thứ nhất thể nghiệm trò chơi, mà ở Trèo Tường, Phong thích sở mẹ CEO sợ ký ức lúc lấy ngôi thứ 3 đi theo góc nhìn xem xét nhân vật chính Ales xoái khí động tác. Hô 6, tiếp tục đi tới. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, Châu Trắc bắt đầu hướng về phía trước lao nhanh. Trung quanh chẳng cảnh bắt đầu phi tốc lướt qua, mà Châu Trắc bên tai thậm chí truyền đến tiếng gió gào thét. Hào 6 nhanh Châu chắc sợ hết hồn, bởi vì Alex tốc độ chạy cùng hắn lực nhảy một dạng qua trương loại này tốc độ chạy có thể so với đua xe tại vợ giờ bên dưới hình thức quả thực là để cho người ta hai chân như lút ra lúc bắt đầu Châu chắc còn rất sợ Alex sẽ đâm vào trên xe bởi vì toàn bộ thành phố cũng đã loạn thành một mộtầ khắp nơi đều là báo phế cố xe cùng kiến trúc xác nhưng Alex đến những thứ này chướng ngại vật trước mặt thời điểm trực tiếp liền tự động nhảy lên tránh đi hơn nữa động tác vô cùng ưu nhã giống như là vặt của mở dạng Châu chắc lại thử nhảy mấy lần vẫn là vô cùng cao Hơn nữa đang chạy nhanh quá trình bên trong nhảy vọt lại không chút nào ảnh hưởng chạy trốn tốc độ, chỉ là tại rơi xuống đất thời điểm sẽ ở trên mặt đất giống ra quy liệt vết tích. Sảng khoái. Châu Trác chạy như điên, hắn cảm giác mình giống như là một đại sông ngang đánh thẳng xe tăng, hơn nữa không chỉ là mãng, còn vô cùng linh động, giống như căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Đi tới cái tiếp theo lưu trữ điểm, lại là một đoạn đơn giản đi ngang qua sân khấu hòa hình. Alex hai tay nắm chặt, di màu đỏ xương ngủ thoáng qua, hai tay của hắn đã biến thành lời chào, lập lòe sâm nhiên hà quang. K M L, bức. Đây không phải cờ gở bên trong năng lực sao? Thật sự có a. Châu chắc từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, hắn lợi trảo tùy ý vung dậy, những binh lính kia thân thể tất cả đều bị nhất đao lưỡng đoạn, tiên huyết phun tung tóe, tàn chi bay loạn. Mặc dù chân mạch đã hơi điều chỉnh một chút huyết tinh ống kính biểu hiện trình độ, tổn giao huyết tương sẽ nhanh chóng tiêu thất, hơn nữa chân cột tay đứt cũng sẽ không tại chỗ cảnh bên trong tồn tại quá lâu, nhưng ở lưỡi dao vào cơ thể trong nháy mắt đó, biểu hiện lực vẫn như cũ tăng mạnh. Lần này sát lục so trước đó dùng quyền cước còn muốn càng thêm mà kêu lợi hắn phát hiện mình vậy mà thật sự ở nơi này trò chơi bên trong tìm được cỏ cảm giác. 617 thứ 620 chương ngàn vạn xuất tu, kết thúc hết thảy. Bốn canh không chỉ có như thế, lợi trảo còn rất nhiều năng lực đặc thù, Châu chắc phát hiện hắn có thể đem lợi trảo cắm vào lòng đất, to lớn gai nhọn phá đất mà lên, đem xa xa địch nhân cho trực tiếp đâm xuyên trên đỉnh không trung. Cảm giác này có điểm giống Tất Nhiên huyệt lãnh chúa địa thứ, nhưng thực tế lực thị giác trùng kích muốn càng mạnh hơn, địa thứ phá đất mà lên, binh sĩ bị đâm xuyên, cỗ xe trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn dư xe cổ rết hại bị đội lên trên không, lại nặng nặng mà rơi xuống đất. Thật là cắt cổ a. Trâu chắc lúc này mới tin tưởng ngược sát nguyên hình thật là một cái cắt cỏ trò chơi, mà lại là so khắc cắt cỏ trò chơi đều phải sáng khoái nhiều lắm cắt cỏ trò chơi. Cái tiếp theo kiểm tra điểm, xông tới mặt hết mấy chiếc xe tăng. Mà lúc này, Alet hình thái xảy ra lần nữa biến hóa, hai tay của hắn từ lợi trảo biến thành trọng truy, hướng 13, bốn chiếc xe tăng xông thẳng tới. Roen, một phát trọng đạn pháo trực tiếp đánh vào Alex trên thần, đem hắn đánh cho bay ngược ra một cái đoạn khoảng cách. Trâu chắc cảm thấy lồng ngực của mình truyền đến tương đối kịch liệt chấn cảm, lại liếc qua góc trái trên cùng thanh máu, còn tốt, lần này chính là nhìn người, trên thực tế không có đi bao nhiêu hết. Cái này nhân vật chính thực sự là ngậm trong mồm, thỏa thỏa bật hặc người chơi, cửa hàng trưởng thân nhi tự tựa. Ngăn kháng pháo xe tăng kích vẫn được. Châu chắc lại lần nữa hướng về xe tăng vào tới, hai tay trọng chủy hướng về trước mặt xe tăng hung hăng đệm xuống. Một chút, hai cái, ba lần. Ba truy, xe tăng trực tiếp báo hỏng. Châu chắc thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng trên hai tay chuyển tới chấn cảm, đó cũng không phải chịu kích chấn cảm, mà là trọng quyền đệm ở xe tăng bên trên sinh ra phản chấn. Tại bàn cổ động cơ biểu hiện phía dưới, xe tăng từ bị hao tổn đến nổ tung quá trình bị triển hiện vô cùng chân thực. Châu quả thật có thể cảm thấy mình mỗi một kích cũng là đánh vào xe tăng trên sắt thép. Bất quá, xe tăng tại Alet trọng quyền trước mặt vẫn là yếu ớt giống như là giấy dán mỏng dạn, Alet còn có thể hoa thức ngược những thứ này xe tăng, khoa trương nhất một màn, hắn thậm chí có thể trực tiếp bắt lấy họng pháo đem toàn bộ hự súng cho nhấc lên, tiếp đó xoay tròn trực tiếp giống rèn sắt một dạng nện ở xe tăng cái bậy bên trên. Đương nhiên, đây không phải là cố định động tác, mà là tình huống đặc biệt phía dưới phát động chém giết kỹ năng, nhưng cho dù như thế, những chiêu thức này mang đến lực thị giác trùng kích cũng phi thường tương đại. Châu chắc phát hiện mình còn có thể nhảy đến trên bầu trời. Trúng về phía xe tăng thi triển khuỷu tay kích, tại trọng lực tăng tốc độ sức mạnh tăng phúc phía dưới, loại này khuỷu tay kích lực phá hoại càng là kinh khủng, thậm chí có thể trực tiếp nhất kích đem một chiếc xe tăng đánh nổ. Mặc dù xe tăng hỏa lực cũng chưa từng ngừng, nhưng Châu Chắc phát hiện Alet tính cơ động phi thường tốt, hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ cực cao dễ dàng né tránh súng pháo công kích. Giải quyết đi tất cả xe tăng sau đó, Châu Chắc tiếp tục đi tới. Lần này, Châu Chắc đối mặt địch nhân là một đám kinh khủng huyết nhục quái vật, những quái vật này vẻ ngoài tiếp cận người, nhưng khổ người phi thường to lớn, trí ít có cao hơn 3m, tứ chạm đất trạng thái cùng Alet đứng thẳng chiều cao tương tự. Những thứ này huyết nục quái vật khổ người rất lớn, xấu xí vô cùng, cơ bắp giống như sắt thép rắn chắc, hơn nữa còn sẽ phát ra kinh khủng tiếng gào thét, thoạt nhìn như là không lý trí chút nào chỉ biết là giết hại sinh vật cấp thấp. Bọn chúng được xưng là thợ săn liệt thủ, trí thông minh thấp, nhưng đầy đủ chí mạng. Lần này, Alex tay phải biến thành lưỡi đao sắp bén, loại biến hóa này phía trước tại cờ G bên trong cũng xuất hiện, rõ ràng, đây là đang từng bước từng bước nhường người chơi quen thuộc Alex năng lực cường đại. Bọn này thợ săn liệp thủ đồng dạng có được tốc độ khủng khiếp cùng nhảy vọt năng lực, công kích của bọn nó lực cùng tốc độ đánh cung thật nhanh, châu chắc sơ ý một chút, cư nhiên bị một cái thợ săn liệp thủ cho liên hoàn đánh ra, lượng máu rơi mất một màng lớn. Châu chắc cả kinh, vội vàng tạm thời tránh đi. Rõ ràng, những thứ này thợ săn liệp thủ uy hiếp so với xe tăng cùng binh sĩ lớn hơn. Châu chắc nhảy lên thật cao, sử dụng lưỡi dao sắc bén rơi xuống chạm, bổ về phía một cái thợ săn liệp thủ. Lưỡi dao sắc bén hiệu quả không để cho Châu chắc thất vọng, một đao này rơi xuống chạm trực tiếp đem Thợ săn Liệp thủ lượng máu chém vào chỉ còn dư một kia, mà hắn trên đầu cũng ra hiện liều nhất cái có thể hấp thu tiêu chí. Châu chắc vui mừng, hắn lập tức xông đi lên hấp thu, Alex trên thân dọc theo vô số xúc tu đâm vào Thợ săn Liệp thủ thể nội, vô số tinh hồng sắc virus tổ chức trải qua rất nhiều đầu xúc tu tiến vào Alex trong thân thể, mà lượng máu của hắn cũng trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Mẹ Cơ cơn mờn, ta chẳng phải là vô địch. Vốn là Châu Trác còn có chút tiểu lo lắng. Nhưng nhìn thấy hút thợ săn liệt thủ ra tăng lượng máu sau đó hắn trong nháy mắt minh mạch, trên bản đồ tất cả sẽ động sinh vật đều là mình túi mau a. Căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ chết, sắp chết thời điểm trực tiếp ăn dọa bị hoặc tàn huyết trợ săn liệt thủ, trực tiếp chính là trạng thái tràn đầy phục sinh a. Cái này cùng hắc ám chi hồn cũng không đồng dạng, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta nguyên tố bình không đủ. Giải quyết hết tất cả thợ săn liệt thủ, ống kính nhất chuyển, cho đến màu đèn canh gác sĩ bờ có mãn đỡ một cái pha quay đạt. Đây chính là mở đầu cỡ trong hoạt hình Alex một mực đang tìm tên quan chỉ huy kia. dưới sự chỉ huy của hắn, số lớn máy bay trực thăng vũ trang cùng xe tăng cũng lái tới tạo thành một đạo hỏa lực dày đặc lưới. Mà nhiệm vụ chính tuyến cũng tại lúc này đổi mới, hấp thu màu đen canh gác sĩ bợ cỏ mạn đở. Tại trải qua trước đây sau khi chiến đấu, Châu chắc lòng tin đã là chưa từng có bằng chứng, hắn trực tiếp hướng về màu đen canh gác sĩ bợ cỏ mạn đở chạy như điên. Hỏa lực mấy ngày liền, trên không là số lớn máy bay trực thăng vũ trang, trên mặt đất là từng chiếc xe tăng, nhưng Châu chắc căn bản không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ những thứ này hỏa lực căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Một tay lấy sĩ bợ cỏ mạn đở nắm trong tay, hấp thu Ông kính nhất truyện, Alexong quyền nắm chặt, giống như là tại tụ lực, sau một lát, vô số xúc tu từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ toàn bộ quảng trường thời đại. Châu Trác kinh ngạc, "Còn mở, Funjin đại chiêu." Vô số xúc tu xuyên thủ trung quanh xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang cùng hết thể sinh vật còn sống, Ông kính vào lúc này tự động kéo cao, nhường Châu Chắc có thể thấy rõ ràng ngàn vạn xúc tu đâm thùm qua hết thảy. Liên tiếp nội tung, lúc này ở vào Alex hết thể chúng quanh sự vật đều khó mà may mắn thoát khỏi, tất cả đều tại ngàn xúc tu công kích đến đã biến thành cùng huyết khối vụn. Ngàn xúc tu kết thúc hết thảy, Sau một lát, ngàn vạn xúc tu thu hồi, lại lần ngươi trở lại Alex thể nội, mà lúc này quảng trường thời đại đã bình tĩnh lại. Chỉ có vô số máy bay trực thăng vũ trang từ không chung rơi xuống, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Trong ngáy mắt thanh tràng, Châu chắc còn không có từ trong rung động lấy lại tinh thần, trang cảnh đã không có khe hở cắt vào đến một cái khác đoạn đi ngang qua sân khấu trong hòa hình. Alex giống như là tại cùng cái nào đó người thân phận không rõ đối thoại, trong màn ảnh cũng không đưa ra tướng mạo của người này, chỉ có âm thanh. Người thân bí, chúng ta chỉ có không đến thời gian một tiếng, kế tiếp làm như thế nào? Alet, nên vì này hết thệ phụ chết người, đêm nay liền phải chết. Ngươi thân bí, nếu như chúng ta thành công 6 Ngươi cho rằng ngươi đã chuẩn bị xong chưa Alex, ta liền là vì giờ khắc này mà tồn tại Cờ gờ cuối cùng, Châu Chắc trước mắt tầm mắt lâm vào một vùng tăm tối Sau một lát, mang theo nhàn nhạt, nhạt nền đỏ trò chơi logo xuất hiện ở tầm mắt chính giữa Ngược sát nguyên hình tờ dọ tội 618 Thứ 621 chương phòng chứa thi thể bắt đầu canh một nguyên like trước đó chỉ là mở màn Bây giờ trò chơi mới xem như chính thức bắt đầu Đã trải qua trước đây đoạn này mở màn sau đó Châu Chắc trong lòng chỉ có hai chữ, ngư bức không chỉ là châu ng Trước màn hình khán giả cũng đều bị chấn kinh, mặc dù bọn hắn không thể thể nghiệm được giờ góc nhìn, nhưng thông thường ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới lực thị rắc trùng kích vẫn như cũ rất mạnh, để bọn hắn cảm thấy một hồi phấn khởi. Sảng khoái, sảng khoái bạo. Cơ Mân, chân mạch nói đây là cắt cỏ trò chơi, thực sự là cắt cỏ trò chơi a. Nyu Boga, cơ g ở bên trong tất cả siêu năng lực đều xuất hiện lại, hơn nữa còn càng mạnh hơn. Cái này nhân vật chính quả thực là cái bút, vô địch. Không chỉ là trong quân đội xe tăng máy bay a, còn có đủ loại vị rút quái vật. Nhưng mà nhân vật chính mới là biến thái nhất. Nhanh, tiểu mập mạp tiếp tục đánh, ta đều thu hình lại. Bắt đầu liền cho người treo trên mạng đi. Những thứ này khán giả mặc dù không có thể tự thể nghiệm ngược sát nguyên hình sảng khoái, nhưng cũng chỉ là nhìn tiểu mập mạp chơi, cũng có thể cảm nhận được trò chơi này niềm vui tràn trề. Màn hình tối sầm, góc dưới bên trái cho thấy một hàng chữ nhỏ, 18 ngày trước. Rõ ràng, đây coi như là nghịch thuật thủ pháp, trước tiên lấy ra cô sự hậu kỳ một đoạn đoạn ngắn cho người chơi thể nghiệm, sau đó lại bắt đầu nói lại từ đầu thuật hết thảy phát sinh tiền căn hậu quả, cuối cùng mới vạch trần hết thảy chân tướng. Đây là một loại vô cùng phổ biến, thậm chí có thể nói là đứng đầy đường tự sự thủ pháp, nhất là ở trong đêm. Nhưng, loại thủ pháp này lại đơn giản tô bạo vô cùng hữu hiệu. Rất nhiều hàng nội địa thẻ bài game điện thoại cũng là sử dụng loại thủ pháp này, lúc mới bắt đầu, trước hết để cho người chơi thể nghiệm đỉnh cấp thẻ bài chiến đấu. Giống Tam Quốc trò chơi, vừa lên tới liền cho ngươi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Gia Cát Lượng, 5 người đối kháng lưu bố, đồng chắc bọn người, hơn nữa những thứ này thẻ bài tất cả đều là đỉnh cấp thẻ bài, chiêu thức phong phú, đặc hiệu hoa lệ, mỗi lần công kích nghịch số tất cả đều là một nhóm lớn con số, tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Sau đó, người chơi lại từ một cấp bắt đầu, chậm rãi phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, Dựa theo quy trình bình thường tới nói, người chơi nhất định là muốn ở trong game từ yếu trở nên mạnh mẽ, chậm rãi thể nghiệm thăng cấp cảm giác. Nhưng sơ kỳ người chơi yếu, phương thức công kích đơn nhất, à thấp, nhìn rất lão, hiệu quả không đủ hoa lệ, dễ dàng đối với rất nhiều người chơi sinh ra khuyên lui hiệu quả. Mà áp dụng loại này nghịch thuật thủ pháp, một mặt là nhường người chơi có thể sớm giữ lẫm trò chơi này tối cường chiến đấu, lấy hoa lệ tình cảnh chiến đấu để thăng người chơi tồn tại một phương diện khác cũng là cho người chơi một loại chờ mong cùng chỉ, chỉ cần ta cố gắng chơi khắc kim, cũng tương tự có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Có thể nói, đây là tất cả lấy sảng khoái làm mục đích cho trò chơi chỗ áp dụng một cái đã từng thủ đoạn, mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng cực độ hữu hiệu. Ngược sát nguyên hình cũng là như thế, lịch thuật thủ pháp không chỉ là những các người chơi trong suy nghĩ có bí ẩn, liên quan tới người thần bí thân phận, ác mục đích, sự kiện chân tướng các loại, những người chơi đối với kịch bản càng thêm trở mong đồng thời cũng làm cho người chơi có thể trực tiếp thể nghiệm đến mát cấp Álet cường đại, để bọn hắn đối với đó sau thăng cấp sinh ra trở mong hơn nữa, còn thuận tiện tiến hành tân thủ giáo trình, có thể nói là một công ba việc. Ngược sát nguyên hình là một cái để cho người ta sảng khoái tới cực điểm thức ăn nhanh trò chơi, nhưng người chơi lưu lại phương pháp tốt nhất chính là tại ngay từ đầu đem thoải mái nhất chỗ lấy ra hết những người chơi nhìn thấy. Rõ ràng, tại đã trải qua mở màn sau đó, tiểu mập mạp cùng trực tiếp gian khán giả đã không thể chờ đợi, bọn hắn muốn xem cái này có thể xưng lịch thiên nhân vật chính đến trong trò chơi sẽ như thế nào biểu hiện. Một tháng ngày trước gần bệnh phòng chứa thi thể gần bệnh cao ốc, tâm đường công viên gần bệnh tiếng trung tên dịch là giặt két, đại khái tương đương với sinh hóa nguy cơ bên trong gù mỡ dẻo lạ con cổ dạ tỉ họn, cái tên này kỳ thực chính là kỹ thuật gen viết chữ giản thể. Cái công ty này là tiến hành sinh hóa thí nghiệm chủ yếu nơi trốn, cũng là vi khuẩn đồ mượn. Châu chắc hơi sửng sở, phòng chứa thi thể. Trên tấm hình, hai cái mặc toàn bộ cách ly dùng bác sĩ đang quan sát lấy một cỗ thi thể, mà cái thi thể chính là Alex. Hai cái bác sĩ vừa nhìn hồ sơ, vừa tắng gấu. Ta biết ra hoàn này là Hắc Quang nhân viên. Không sai, bây giờ là phía trước Hắc Quang nhân viên. Hắn gọi 6. Alex Messer, có một thân thuộc, Dana Messer. Người cho rằng hắn cùng 51 lầu đối tượng thí nghiệm có quan hệ sao? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Đem tám hảo đao cũ cho ta. Một cái nhân viên y tế cầm qua dao giải phẫu, chuẩn bị đối với Alex áp dụng mổ xẻ tiến hành theo thông lệ nghiệm thi công tác chúng ta trước tiên từ thân thể vị trí bắt đầu nhân viên y tế nói chuẩn bị cầm sắc bén dao giải phẫu cắt ra Alex lồng ngực nhưng vào lúc này Alex lại đột nhiên mở hai mắt ra chật thức tỉnh, tỉnhỗ nhiên ngồi dậy hai cái bác sĩ một bước bị dọa đến không được lưu lại nhanh mẹ hắn ly khai nơi này trái màu thông chi màu đen cánh gác hai cái bác sĩ hoảng hốt chạy vừa hướng bên ngoài chả mà Alex nhưng là lảo là đảo từ trên bàn giải phẫu xuống một đường chạy đến gầnẹ đại lâu cửa ra vào rõ ràng Trước mắt hắn tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Lúc này, Alex nút trong bóng tối nhìn thấy một trận máy bay trực thăng vũ trang đáp xuống gần bệ công ty cửa ra vào, vài tên súng ống đầy đủ màu đen canh gác binh sĩ từ trên trực thăng nhanh trong xuống. Hai tên nhân viên y tế tựa hồ còn tại cùng các binh sĩ tranh luận cái gì, nhưng chỉ chớp mắt liền bị bắn chết. Alex, FGT 5. Tiểu Mập Mạp cũng kinh ngạc, cái quỷ gì, hai cái này nhân viên y tế cái gì cũng không làm liền bị lập chết. Những thứ này quân đội có phải hay không quá tàn nhẫn? Nhưng mà sáu, ta thích. Nhưng vào lúc này, vài tên binh sĩ phát hiện núp trong bóng tối Alex, vô số họng súng trong nháy mắt đổi tới. Tất cả nhân viên, phát hiện mục tiêu chủ yếu. Khai hỏa. Bốn tên binh sĩ đồng thời hướng về Alex nổ súng. Rõ ràng những binh lính này căn bản không có bất luận cái gì lưu lại người sống ý nghĩa, súng tự động phun ra ngọn lửa, vô số đạn trong nháy mắt tất cả đều đánh vào Alex trên thân, mà Alex cũng phát ra thống khổ kêu rên. Nếu như là nhân loại bình thường lời nói, dạng này dày đặc bắn phá đã đủ để đem hắn đánh thành cái sàng. Alex chán nản quỳ xuống, nhưng một giây sau, hắn lại đứng lên. Ta sáu. Ta đây là thế nào? Rõ ràng, liền Alex mình cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn vậy mà không chết, hơn nữa giống như bình yên vô sự. Alet ở bên cạnh thùng rác bên trên rất mạnh, vậy mà dễ dàng vượt qua 4-5m còn mang theo lưới sắt tường cao. Quay đầu liếc mắt nhìn tường rào độ cao, Alet trong mắt của mình đều toát ra thần sắc không tưởng tượng nổi. GG kết thúc, Châu Chắc lúc này mới chính thức thu được Alet quyền khống chế. Hình ảnh tiến vào thị giác thứ nhất, mà trên màn hình cũng đổi mới ra trước mặt nhiệm vụ mục tiêu. Thoát đi gần về công ty, chạy ra trước mắt khu vực. Tấm mắt trái phía dưới nơi ranh giới có bản đồ nhỏ, trên bản đồ có chỉ thị tiêu chí, Châu Trác bắt đầu lao nhanh. Rõ ràng, hắn thân thể hiện tại vô cùng suy yếu, lượng máu không nhiều, cùng quân đội chính diện cứng rắn không có gì tốt hạ chẳng. Bất quá nhường Châu Trác bất ngờ là, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Alex hành động nhưng là không có chút nào chịu đến trở ngại. Lao nhanh, nhảy vọt. Châu Chắc lần nữa thể nghiệm được Alex nghịch thiên tốc độ chạy cùng lực này, nhìn như xa xôi mục tiêu địa điểm vậy mà tại trong thời gian thật ngắn đã đến. 619 thứ 622 chương vỡ giờ tầm mắt cao ốp của. Canh hai trên đường còn rất nhiều cỗ xe cùng người đi đường, mà Alex căn bản không nhìn đây hết thảy, tại chạy nước rút bên dưới hình thức, Alex sẽ tự động vượt qua ô xe, vách tường cùng chướng ngại vật. Châu Trác lao nhanh đưa tới giao thông hỗn loạn. Còi ô tô âm thanh liên tiếp, người đi đường tiếng két chói tai cũng không tuyệt ở thai, nhưng Châu chắc không chỉ không có cảm thấy bực bội hoặc nguy hiểm, ngược lại có một loại không rõ cảm giác sảng khoái. Ở trong hiện thực sinh hoạt là không thể nào dạng này xông ngang đánh thẳng, nhưng ở trong trò chơi lại có thể, hơn nữa không nhận bất luận cái gì hạn chế. Trên không, một trận máy bay trực thăng Vũ Trang còn tại theo đuổi không bỏ, trực tiếp hướng về phía Alet bắn một cái đạn đạo. Beng! Alet bị nổ tung dư ba là tung, mà một chiếc xe taxi vừa vận lằng không bay lên, bị hắn vững vàng tiếp lấy. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, Châu Trác phong tỏa trong tầm mắt máy bay trực thăng. Sau đó dùng sức sắc xuất hiện thuê xe ném ra ngoài. Bèn, máy bay trực thăng trên không trung cùng xe taxi chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh liệt, sau đó lao nhanh rơi xuống. Tại tuyệt đại đa số trong trò chơi có thể xưng đại sát khí trên không trợ rút, cứ như vậy bị Alet cho dễ dàng tiêu diệt. Không thể tin được, ta vừa rồi vậy mà sáu. Rõ ràng, lúc này Alet mình cũng không thể tin được hắn vậy mà có thể làm được nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị. Bị súng tự động bắn phá mà lông tóc không thương, dễ dàng vượt qua cao vài thước tường lay. Dỡ lên xe taxi đập hủy thiên lên máy bay trực thăng vũ trang. Rõ ràng Đây hết thể đều không phải là nhân loại bình thường có thể làm được sự tình. Nhiệm vụ mục tiêu lại lần nữa đổi mới, ống kính nhất chuyển, cho đến xung quanh cao nhất một tòa cao ốc mái nhà một cái đặt ta. Nhiệm vụ đổi mới, đi chỗ cao. Dọc theo vách tường chạy lên công trình kiến trúc đỉnh. Đến rồi đến rồi, vách tường ạ của. Châu chắc lập tức hứng phấn, phía trước tại mở màn cờ gở bên trong, Alex có thể chân đạp cao ốc vách tường thẳng đứng leo trèo, nhưng ở trong trò chơi hắn còn không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Châu Trác vọt thẳng đến xa xa cao ốc chạy tới, ngay tại hắn sắp đụng vào tường trong mắt, vậy mà thật sự dọc theo vách thẳng đứng bắt đầu chạy ại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, rõ ràng là thẳng đứng cao ốc với tường, Alet lại giống như là như giống trên đất bằng phẳng đậm tiếp tục lấy ở trên đất bằng tốc độ siêu cao hướng về phía trước chạy nhanh. Tại cái khác trong trò chơi, cũng có rất nhiều có thể trèo tường anh hùng, tỉ như ổ vệ ý hoạt bên trong nguyên thị cùng nửa dấu. Thế nhưng cũng là trèo tường, chạy theo làm nhìn lại càng gần vui tại tịch sùng, mà Alex nhưng là ở trên tường chạy. Tiểu mập mạp lén lén nhìn xuống phía dưới một cái mắt, hai chân một hồi như nhún ra. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, hắn đã bỏ tới rất cao chỗ, hơn nữa còn tại tiếp tục leo cao. Tại vừa giờ bên dưới hình thức Tầm mắt thậm chí bên thai phong thanh cũng là chân thực như thế, nhường châu chắc chân chính cảm nhận được một loại có chút chóng váng sợ độ cao cảm giác. Mặc dù nhỏ mập mạp không ngừng mà nói với mình đây là trò chơi, nhưng hắn hai chân vẫn còn có chút không tự chủ được như nhung ra. Hơn nữa, tại tầm mắt biên giới vị trí còn hiện ra một hàng chữ nhỏ nhắc nhở, nhắc nhở người chơi có thể tùy ý hoán đổi góc nhìn, lấy ngôi thứ ba đi theo góc nhìn quan sát nhân vật chính động tác. Châu chắc hoán đổi đến ngôi thứ ba đi theo góc nhìn, lúc này ống kính tự động kéo xa tới Alex sau lưng vị trí Châu chắc có thể tin tưởng nhìn thấy Alex trên hai chân hiện đầy di màu đỏ vật không rõ nguồn gốc chất hai chân của hắn giống như là sắt thép một loại thật sâu đâm vào cao ốc cứng rắn vách tường, ở phía trên lưu lại một cái cái hố cạn Alex chính là tại dùng loại này cực độ thu bạo phương thức không ngừng mà sông lên phía trên âm tại chạy gấp quá trình bên trong Alex còn có thể không ngừng mà hướng về phía trước này vọt, để cho mình tốc độ càng nhanh ngoài ra Alex còn có thể tại cao ốc khía cạnh lao nhanh tư thế của hắn cũng theo đó chuyển biến hai chân đặng đạp đại lâu bên thạch tưởng mà tay phải nhưng là vị tưởng Bích không để cho mình đến nội rơi xuống lấy một loại cực kỳ anh tuấn phương thức tại cao ốc tưởng ngoài bên trên tùy ý di động. Rất nhanh, Châu Chắc đi tới mục tiêu lớn lầu đối diện mái nhà, hai tay bày ra, vương vảng rơi vào trên lầu chót. Tại ngôi thứ ba góc nhìn phía dưới, Alex nhất cử nhất động, mỗi một cái động tác đều có thể xưng hoàn mỹ, thậm chí so với cái kia chuyên nghiệp bật của tuyển thủ còn muốn càng thêm xoái khí, nhường Châu Chắc thấy kích động không thôi. Dù sao Alex là một cái bật học tuyển thủ, nhưng cái kia bật của chúng đại sư cần cân nhắc sức hút trái đất cùng trên địa cầu chân thật vật lý quy tắc, mà Alet không cần, hắn chỉ cần cân nhắc như thế nào xoáy là đủ rồi sao? Lúc này Alet vị trí cùng mục tiêu lớn lầu ở giữa còn cách một con đường, Châu Chắc trực tiếp hướng về phía trước tung người nhảy lên. Rõ ràng muốn từ nơi này vị trí trực tiếp nhảy quá khứ là không thực tế, bởi vì Châu Chắc đó là một tài khoản mới, Alet tuyệt đại đa số năng lực vẫn còn khóa chặt bên trong, không thể trên không đâm cũng không thể lướt đi, chỉ bằng vào nhảy vọt không có cách nào nhảy qua cả một đầu đường đi. Ờ, kích động. Tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, Châu Chắc cảm thấy chính mình từ trên đại lầu rơi thẳng xuống, hoàn toàn lấy vật rơi tự do phương thức rất xuống mười mấy tầng cao ốc, nếu như là những thứ khác trong trò chơi, Cao như vậy độ bất kể là bao nhiêu máu nhân vật chính đều chắc chắn GG, thậm chí nào đó liệt ma nhân từ tầng 2 nhảy xuống đều sẽ trực tiếp ngã chết 6. Nhưng mà Alex khác biệt, Châu Chắc đã rất rõ ràng, Alex trong thế giới này chính là không gì không thể, ở nơi này độ cao nhảy đi xuống, coi như mất máu, cũng tuyệt đối sẽ không ngã chết. Phong thanh ở bên thai gào thét mà qua, Châu Chắc lúc này lấy vật rơi tự do phương thức hướng về trên mặt đất thẳng tắp rơi xuống, loại cảm giác này giống như là nhảy cầu một dạng, cực độ kích động. Hoặc càng chuẩn xác một điểm nói, đây chính là nhảy lầu cảm giác. Wen, Châu Trác nặng nề mà ném xuống đất. Hai chân của hắn trên mặt đất dẫm ra to lớn dạng nước vết tích, vô số vết rách lít nhít như mạng nhện lan tràn ra, mà chúng quanh, cố xe cùng người đi đường thậm chí bị luồn sức mạnh, mạnh mẽ này chấn động phải bay đến trên trời, khoảng cách gần nhất cố xe thậm chí tại chỗ nổ tung. Mà hết thể này kẻ đầu tê Alex, hoặc có lẽ là Châu Chắc nhưng là bình yên vô sự, lượng máu căn bản không có bất kỳ giảm bớt. Ngư bức, Châu Chắc lại lần nữa hướng về cao ốc leo trẹo, đi tới mái nhà sau đó, lại lần nữa sử dụng ném mạnh giải quyết hết ba cái máy bay trực vũ trang, từng tiến vào chàng tỉ bản. Alert lảo chạy trốn, dường như là cuối cùng kết lực, ngã xuống góc tường. Một cái màu đen canh gác binh sĩ phát hiện hắn, hướng sĩ bộ hồi báo. Nhưng ngay lúc này, Alex lại đột nhiên đứng lên, trên người hắn xuất hiện vô số gì màu đỏ xuất tu, tất cả đều đâm vào binh lính thể nội, đem hắn hoàn toàn hấp thu. Vì rút vật chất tối lui, Alex đã đã biến thành binh lính bộ dáng, mà lúc này trong cảnh tượng đã cũng không còn binh sĩ tồn tại qua bất kỳ tung tích nào. Đáng mặt bước hơi khỏi nhân gian. Sĩ bộ commandder tiếp vào hồi báo phía sau chạy đến, nhưng hắn căn bản không có chú ý tới binh lính khác thượng, bởi vì tự ở bề ngoài đến xem, Alex chính là binh sĩ, lấy mắt thường căn bản là không có cách phân biệt hai người khác biệt. Tại chỉ huy quan còn chưa phản ứng kịp phía trước, Alex đã bắt lại cổ của hắn, lại lần nữa ngón tay giữa vung quanh hóp thu. Ký ức giống như thủy chiều vào tới, châu Chắc xuất hiện trước mặt rất nhiều phân loạn phức tạp hình ảnh, những hình ảnh này tất cả đều là đứt quãng đoạn ngắn, còn có vô số âm thanh tại hắn bên thai nói nhỏ. Cuối cùng, châu Chắc nghe được một cái địa chỉ, một cái nhường kịch bản tiếp tục tiến hành tiếp mấu chốt địa chỉ, Alex muội muội đã nằm nơi ở 620. Thứ 623 chương thể nghiệm nóng nảy, bà canh châu Chắc vẫn còn tiếp tục thể nghiệm ngược sát nguyên hình, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ra khỏi vở cabin trò chơi nghỉ ngơi một chút ý tứ. Cái này cùng Hắc Ám Chi Hồn cũng không đồng dạng, chơi hát Ám Chi Hồn thời điểm, Châu chắc cảm giác mình giống như là ở trên lớp mờ dạng, mỗi một giây đều cảm giác được vô cùng mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, bởi vì ở trong game nhất thiết phải không ngừng mà ký ức đủ loại đồ vật, cố gắng mỗi bản, mới có thể không ngừng hướng đẩy về trước tiến. Nhưng ngược sát nguyên hình không giống nhau, nhất là tại đơn giản độ khó phía dưới, nhân vật chính cơ bản bản thượng là vô địch trạng thái, tại trong thành thị tùy ý các cỏ, muốn làm gì thì làm. Trò chơi cũng không có cho người chơi tiết trí bất kỳ ngại, cũng cơ bản thượng sẽ không quan, càng sẽ không bị quái vật ngược. Tại thể nghiệm siêu nhân lực lượng đồng thời, kịch bản cũng là hấp dẫn châu chắc tiếp tục chơi tiếp tục động lực một trong. Ngược sát nguyên hình kịch bản cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là tương đối đơn giản, hoàn toàn không hiểu kịch bản cũng không ảnh hưởng người chơi thông quan. Nhưng mà, bởi vì Ngược Sát Nguyên Hình cố sự dạng thuật thủ đoạn tương đối cao minh, cho nên thật tốt mà che giấu kịch bản bắt được. Từ lúc mới bắt đầu phòng chứa thi thể bắt đầu, một cái bí ẩn liền quán xuyên này từ đầu đến cuối, Alet rốt cuộc là ai? Hắn lại như thế nào thu được như thế năng lực tiên? Theo kịch bản tiến hành, Alet sẽ tiếp xúc đến đủ loại đủ kiệu nhân vật, có quân đội, có bệnh độc thể hệ hắn không ngừng mà hấp thu đủ loại đủ kiệu nhân vật. Cậu tu trí nhớ của bản hắn, như tìm ra lời giải đồng dạng từng điểm từng điểm biết được chân tướng. Mà ở kịch bản đẩy tới quá trình bên trong, Alex cũng tại chậm rãi mở khóa càng nhiều kỹ năng, bao quát lợi trảo, tấm chắn, khôi giáp, trọng truy, xúc tu, lưới rào các loại. Ngược sát nguyên hình bên trong tồn tại cực kỳ phong phú cây kỹ năng hệ thống, bất luận là chiến đấu, ám sát, di động, điều khiển các loại năng lực cũng có thể thăng cấp, tại toàn bộ quá trình bên trong, các người chơi không giờ khắc nào không tại thể nghiệm lấy trở nên mạnh mẽ cảm giác. Mà ở cuối cùng, người chơi đánh bại cuối cùng boss, cũng biết được tất cả ký ức trần tướng cuối cùng đại bạch, mà kịch bản cũng tại sau cùng đi ngang qua sân khấu trong hoạt hình đạt đến cao trào, kết cục sau cùng càng là vì trò chơi này vẽ lên một cái hoàn mỹ chấm hết. Đối với một cái thức ăn nhanh trò chơi tới nói, có thể làm được loại trình độ này, cũng coi như là công đức viên mãn. Mặc dù trần mạch kiếp trước ngự sát nguyên hình một bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có trở thành một khối biển chữ vàng, nhưng không thể phủ nhận là trò chơi này ở trong nước lực ảnh hưởng không có chút nào yếu, thậm chí lâu dài tồn tại ở quán net trò chơi trong danh sách, trở thành rất nhiều nghiện thiếu niên cùng hồi ức. Từ một điểm này tới nói, ngự sát nguyên hình mặc dù là một cái thức ăn nhanh trò chơi cũng là một cái đầy đủ ưu tú thức ăn nhanh trò chơi. 6. Trong bất chi bất giác, Châu Chắc trực tiếp gian người xem càng live về nhiều. Chủ bá đang chơi trò chơi gì? Cảm giác thật kích thích a. Cầu trò chơi tên. Chân mạch trò chơi mới ngửa sát nguyên hình, trên màn hình không phải tiêu sao, còn không có nhìn thấy chính mình đi treo nhãn khoa. Ngưu Bá, trò chơi này không phải còn không có bán sao. Chủ bá muốn đi cửa hàng trải nghiệm chơi. Chủ bá vừa rồi 6, đem một người đi đường ăn. Ăn thịt người chủ bá, chú ý. Lão lại bò một chút tương a, ta còn muốn nhìn ngươi trèo tượng, quá đẹp rồi. Đã đợi không kịp. Trò chơi này nhanh trong bán a, thấy trong lòng ta ngứa. Mưa đạn cũng biến thành náo nhiệt lên, bởi vì rất nhiều người chơi đều chú ý tới Trần mạch trò chơi mới, mà Châu Chắc trực tiếp ngự sát nguyên hình đồng thời, cũng có rất nhiều người xem tự động chạy tới lôi đỉnh du hy kịch quan phương trên diễn đàn làm quảng cáo tuyên truyền, cũng có một chút người xem đang phát sóng trực tiếp bình đại dùng ngự sát nguyên hình kỹ thuật tiến hành lùng tìm, trầm rãi, người xem càng lai like về nhiều. Nhìn Châu Chắc trực tiếp, rất nhiều người chơi cũng không kịp chờ đợi đến quan phương trên diễn đàn phát bài viết biểu thị, trận mạch lần này không có gật người, thật là cắt cỏ trò chơi, siêu cấp sảng khoái. Rất nhiều các người chơi còn tại nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn bản năng không tin Trần Mạch sẽ tốt vụ như vậy, cho nên tất cả đều tới Châu Chắc trực tiếp gian nhìn hắn thi chơi. Ngược sát nguyên hình trước mắt chỉ có thể ở cửa hàng trải nghiệm chơi, cho nên thật sự trực tiếp trò chơi này người ấy chơi không nhiều, Châu Chắc xem như đội kịp thời cơ tốt, mượn ngược sát nguyên hình nhiệt độ, Châu Chắc trực tiếp gian nhân số cũng tại không ngừng mà tăng trưởng, rất nhanh là đến mấy ngàn người. Không chỉ có như thế, một chút miễn phí lê vật cũng bắt đầu bắt đầu soát, có nhiều người như vậy lại nhìn, tiểu mập mạp cũng đã có càng lai like việc ra sức, một bên đánh còn vừa cùng mưa đạn tương tác. Mà cửa hàng trải nghiệm vừa giờ trò chơi thể nghiệm khu cũng rất nhanh chật Vừa mới bắt đầu thời điểm Rất nhiều người chơi đều còn tại quan sát trạng thái, chỉ sợ ngược sát nguyên hình cùng hắc ám chi hồn giống nhau là một cái bị tháo cắt trò chơi, nhưng ở một chút làm liệu đầu tiên nhân vật lên trước thí chơi sau đó, Vở giờ thể nghiệm khu cabin trò chơi lập tức chật ních. Rất nhiều tiến vào người chơi sẽ không muốn ý trở ra, mà ở cabin trò chơi chật ních sau đó, rất nhiều ở bên ngoài người chơi chỉ có thể xếp hàng trở. Rất nhanh, toàn bộ Vở giờ trò chơi thể nghiệm khu đầy ắp người, mỗi cái Vở giờ cabin trò chơi bên cạnh đều đầy đội. Những thứ này các người chơi một bên xếp hàng, vừa dùng điện thoại nhìn trực tiếp, vừa tán gẫu. Cờn Mở, mập mạp chơi ngựa sắt nguyên hình sáng khoái A. Thật sự cùng trong video một dạng, cái này nhân vật chính nhất định chính là cái siêu nhân. Ở trong phát sóng trực tiếp nhìn đã thoải mái như vậy, tự mình chơi đến sảng khoái hơn A. Mẹ nó, sớm biết ta sớm đi vào chơi A. Do dự một chút, cuối cùng một đài cabin trò chơi cũng bị người chiếm. Hối hận A ta. Không có cách nào, chờ xem. Ngược lại chờ trò chơi đi ra ta nhất định là trước tiên mua bảo Thoải mái như vậy trò chơi, đặt ở vờ giờ cabin trò chơi bên trong tùy thời cũng có thể chơi, tâm tình không tốt thời điểm liền đi vào sảng khoái một chút, đơn giản vui thích A. 6 rất nhanh Đủ loại liên quan tới ngược sát nguyên hình video xuất hiện ở các đại trang web video bên trên, cũng có càng live Việt nhiều chủ bá cô ý chạy tới cửa hàng trải nghiệm trực tiếp ngược sát nguyên hình. Mà sớm nhất mợ truyền trực tiếp Châu Chắc cũng dính không ít quang, hắn trực tiếp gian mấy ngày này nhân số tăng vọt, từ mới vừa bắt đầu không có tiếng tâm gì, bây giờ đã có hơn 2 vạn chú ý, mặc dù cùng những đại chủ kia truyền bá không cách nào so sánh được, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi hắn đã thu hoạch rất nhiều độ chú ý hơn nữa, bởi vì Châu Chắc trực tiếp gian nhiệt độ kéo dài tăng vọt, mờ ca trực tiếp bình đại còn cố ý hướng hắn biểu thị ra ký mục đích, đồng thời hứa hẹn ký kết phía. Sau cho hắn một chút để cử tài nguyên Tại ngưỡng sát nguyên hình khai phóng thể nghiệm sau đó, nhiệt độ của nó đột nhiên tăng gọn, loại tốc độ này thậm chí nhường rất nhiều nhà thiết kế đều cảm giác được nghẹn họng nhìn chân trối. Mà ở trong thời gian này Trần Mạch cũng không nhàn rỗi, một mặt là tại các đại trang web video cùng trò chơi website đưa lên quảng cáo, một phương diện khác nhưng là cùng các đại vở giờ cà phê internet hiệp làm hợp tác. Tuy lẫn lộn là nhường rất nhiều người khinh thường sự tình, nhưng là không thể không thừa nhận, nó rất hữu hiệu. Giống như Trần Mạch kiếp trước kiếm linh, bản thân thế giới cơ cấu, chiến đấu hệ thống, kịch bản thiết kế các phương diện cũng không tính là, là đỉnh tiêm trình độ, nhưng duy trì có một điểm, thuật rub Người chơi có thể ở trong game bóp ra đủ loại phong yêu cặp mông đôi chân dài, thậm chí chạy sẽ run tới run đi ổ bài, loại này đặc biệt họa phong trở thành nó lớn nhất doanh số bán hàng. Mà vận doanh nhân viên chính là bắt lấy điểm này liệu mạng lẫn lộn, đem kiếm linh điểm tốt vô hạn phong đại, từ đó vì này trò chơi tạo nên viễn siêu hắn phẩm chất bọt biển nhiệt độ. Tại kiếm linh nóng bỏng nhất thời điểm, đồng dạng cũng là bao phủ các đại trang web video, thậm chí một mã khó cầu, rất nhiều cố ý mua hội viên người chơi phát hiện, hội viên đội ngũ xếp hạng thời gian thậm chí so phổ thông đội ngũ xếp hạng thời gian còn muốn càng dài sáu. Đương nhiên, tại trò chơi chính thức thượng tuyến sau đó, Nhiệt độ của nó sẽ tự nhiên hạ xuống đến hợp lý trình độ, đây là quy luật tự nhiên. Nhưng bất kể nói thế nào, tiên kỳ điên cuồng lẫn lộn quả thật làm cho nó kiếm được đầy bổn đầy bát, đã thu được viễn siêu nó phẩm chất lợi nhuận. 621 thứ 624 chương vợ giờ cà phê internet hợp tác sách lực 4 canh trần mạch tự nhiên là am hiệu sâu đạo lý này, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược sát nguyên hình kỳ thực cũng là loại này hình cho chơi, kỳ thực nó cửa ải, cái bản, chiến đấu hệ thống các loại phương diện đơn độc lấy ra cũng không tính là là đỉnh tiêm, nhưng duy trì có sảng khoái điểm này, làm được đỉnh tiêm. Loại này ở một phương diện khác đặc biệt vượt trội trò chơi, thích hợp nhất lẫn lộn. Số lớn quảng cáo đập xuống, Ngự Sát Nguyên Hình cơ hội là chu diệt phần lớn trang phép video cùng trực tiếp bình đài, hướng về càng live Việt rộng đám trợ lợi ở trong cơ thể khuyết tán. Chân mạch vì Ngự Sát Nguyên Hình định giá là 998, cái giá tiền này tương đương với hắc ám chi hồn vợ giờ bạn một nửa, một mặt là bởi vì này trò chơi trò chơi dung lượng có hạn, đầu nhập không có lớn như vậy, cho nên bán được hơi rẻ một phương diện khác cũng là vì ít lai like tiêu thụ mạnh, tận khả năng lớn nhất mở rộng trả tiền quân thể. Kỹ thực chân trước Nguyên Hình một vì mở đám trợ ở thể khai thác qua miễn phí sức lực, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Nguyên nhân cuối cùng, ở chỗ miễn phí không bằng đánh gãy bởi vì ng ngược sát nguyên hình là nhanh cơm trò chơi giống hát cám chi hồn trò chơi này đối với hạch tâm người chơi tới nói chủ yếu niềm vui thú ở chỗ nhiều chu mục khiêu chiến cùng hậu kỳ so sánh khó khăn cửa ải nội dung trò chơi vô cùng phong phú nhưng ng ngược sát nguyên hình chủ yếu niềm vui thú ở chỗ phía trước chu kỳ các người chơi đối với nhiều chu mục cùng độ khó cao khiêu chiến cũng không phải đặc biệt cảm thấy lương thú thường nghĩ nếu như ngợa sát nguyên hình miễn phí các người chơi tại miễn phí giai đoạn sản khoái qua sau đó đã tiến vào hiện giả thời gian có bao nhiêu người chọn mua vé bổ sung dù sao trò chơi thoải mái nhất bộ phận đã thể nghe qua lại mua có ý nghĩa gì Cho nên Trần Mạch Sách lược rất rõ ràng, đánh gãy, nhưng tuyệt không miễn phí. Tư định giá đi lên nói, 998 đối với một cái vợ giờ trò chơi tới nói đã là khá là rẻ giá cả, thật muốn xuống đến 4, 500 thậm chí thấp hơn, không, có ý nghĩa gì? Bởi vì này dù sau này lợi nhuận năng lực cơ bản vì không, cũng không tốt ra ngạch bên ngoài hạng mục thu lệ phí. Cái giá tiền này là ở cam đoan lợi nhuận đồng thời, làm hết sức mở rộng đám trợ lợi ở thể giá tối ưu cách. Trừ cái đó ra, Trần Mạch còn sắp xếp người đi liên hệ quốc nội các đại vợ giờ cà phê internet, nhất là Massive vợ giờ cà phê internet, cùng bọn hắn hiệp đàm liên quan tới ngựa nguyên hình tác. Nội dung cụ thể rất đơn giản, chính là đẩy ra ngược sắt nguyên hình vở giờ cà phê internet trên hàng bạn, đồng thời tại cà phê internet bên trong vì ngược sắt nguyên hình tranh thủ một chút tuyên truyền vị. Cái gọi là vở giờ cà phê internet trên hàng bạn, chính là chỗ này chút vở giờ cà phê internet hướng Trần mạch thống nhất mua ngược sắt nguyên hình, lắp đặt tại cà phê internet vở cabin trò chơi người chơi thể nghiệm. Cụ thể giá tiền là dựa theo vở giờ cabin trò chơi số lượng tới tính toán, kích hoạt vở cabin trò chơi càng nhiều, giá cả lại càng quý. Tại cà phê internet một đài vở cabin trò chơi bên trong lĩnh cựu kích hoạt ngược nguyên hình giá tiền là 1998. Cái này tương đương với lấy quan phương hình thức cho phép trương mục công cộng, đương nhiên, giá cả cũng là tùy theo gấp đội. Đơn thử ví dụ đơn giản, nào đó giờ cà phê internet bên trong có 30 đại VR cabin trò chơi kích hoạt ngược sát màn hình, như vậy nên cà phê internet cần hướng Trần Mạch thanh toán 59940 nhân dân tệ mua sắm nên này ưu kích hoạt quyền hạn. Người chơi tại VR cà phê internet bên trong tiêu phí là 5200 khối tiền mỗi giờ, căn cứ vào VR cabin trò chơi phối trí khác biệt, giá cả cũng khác biệt. Ngược sát nguyên hình ưu hóa tốt hơn, cho nên tại một chút thấp phối versus cabin trò chơi bên trong cũng có thể thật tốt mà chạy, cho nên cứ dựa theo giá thấp nhất 50 khối tiền giờ mà tính. versus cafe internet nguyên bản định giá là 50 khối tiền giờ, nhưng nếu như người chơi muốn chơi ngược sát nguyên hình mà nói, liền muốn ngoài định mức trả tiền, giá cả để cao đến 80 khối tiền giờ thậm chí 100 khối tiền giờ. Cụ thể tiền là versus cafe internet tự động định giá, có thể tự do điều chỉnh. Đối với người chơi tới nói. So với động một tí mấy trăm ngàn v giờ cabin trò chơi cùng động một tí hơn 1000 trò chơi, 100 khối tiền giờ là một cái hoàn toàn có thể tiếp nhận con số, có chút dung lượng khá nhỏ trò chơi thông quan một tuần mắt kỳ thực cũng mới 7, 8 tiếng mà thôi, hơi tính một chút liền sẽ cảm thấy rất có lời. Đến nỗi những cái kia chơi một hai cái giờ liền mất đi hứng thú trò chơi, đi vỏ giờ cà phê internet chơi thì càng hoa toán. Mà đối với vỏ giờ cà phê internet tới nói, tuy cà phê internet bản giá bán là loại sách phổ thông cấp 2, nhưng hồi vốn cũng rất nhanh. Mỗi đại cabin trò chơi 1998 định giá. Mang ý nghĩa chỉ cần người chơi ở đây chơi 40 giờ ngược sát nguyên hình liền có thể hồi vốn, lại sau này cũng là sạch kiếm lời. Chơi vui như vậy trò chơi, này đài cabin trò chơi bên trên tất cả người chơi chung vào một chỗ chơi 40 giờ không quá phận A. Hơn nữa, cứ như vậy tương đương với đem Giờ Cà Phê Internet cũng cùng Trần Mạch lợi ích hóa lại lại với nhau. Cà Phê Internet vì kiếm lời tiền nhiều hơn, nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế mà mở rộng ngược sát nguyên hình. Tỷ như... Tại cà phê internet tường ngoài bên trên gián thiệp tuyên truyền Africa, tại Verzer Cabin trò chơi trên mặt bàn đem ngược sát nguyên hình trò chơi ô biểu tượng đặt ở bắt mắt vị trí, hoặc đẩy ra chuyên môn buộc chặt nạp tiền hoạt động, một lần nạp tiền 20 kim mạch phí tổn, có thể miễn phí trải nghiệm ngược sát nguyên hình bao nhiêu giờ? Các loại. Cứ như vậy tương đương với 3 tháng cục diện, các người chơi có thể hoa càng ít tiền thể nghiệm trò chơi, cà phê internet có thể kiếm tiền, trần mạch cũng có thể kiếm tiền. Đương nhiên, có thể chơi như vậy, xét đến cùng còn là bởi vì ngược nguyên hình là cực độ dạng khoái thức ăn nhanh trò chơi. Tại Trần Mạch Kiếp trước, Ngược Sát Nguyên Hình có thể ở quốc nội bảo trì tương đối cao nhiệt độ, quán nét không thể bỏ qua công lao. Tuy cũng là đồ lậu, không thể không nói, cà phê internet cùng loại này, thức ăn nhanh trò chơi quả thực là ông trời tác hợp cho. Rất nhiều người chơi đi quán net chơi khác trò chơi mệt mỏi, đều sẽ lựa chọn ấn mở Ngược Sát Nguyên Hình, không cần bất luận cái gì tình xảo thao tác, không cần thăng cấp, làm nhiệm vụ, vừa vào trò chơi liền có thể từ đầu sảng khoái đến bùi. Cho nên, tại Trần Mạch Kiếp trước, Ngược Sát Nguyên Hình một mực là quán net bên trong đứng đầu game ở rất nhiều người tiếp xúc đến trò chơi này cũng là ở quán internet bên trong. Mà ở trong thế giới song song, Trần Mạch chính mình làm ngược sát nguyên hình nghiên cứu phát minh thường, khẳng định muốn thật tốt lợi dụng điểm này, tuyệt đối không có khả năng chơi miễn phí sách lược đem trò chơi này trò chơi đến nỗi chết. Tại Trần Mạch hướng các đại vợ giờ cà phê internet phát ra ý hướng hợp tác sau đó, những thứ này vợ giờ cà phê internet nhau nhau biểu thị nguyện ý hợp tác, có chút mua nhiều, có chút mua thiếu, nhưng bất luận bao nhiêu, bọn hắn đều nguyện ý cầm trò chơi này tới phong phú một chút cà phê internet trò chơi kho. Những thứ này cà phê internet các lão bản cũng đều vô cùng khéo bọn hắn vô cùng bén nhạy cảm thấy trò chơi này vô cùng phù hợp vợ giờ cà phê internet đã tính. Đây cũng chính là ngược sắt nguyên hình, nếu như là hắc ám chi hồn mà nói, hiệu quả hẳn là sẽ không tốt như vậy đâu. Những thứ này vừa giờ cà phê internet đang cầm đến rồi ngược sắt nguyên hình hợp tác phương an bài sau đó, tất cả đều trước tiên treo lên nhãn hiệu thậm chí băng biểu ngữ, dùng bắt mắt kiểu chữa tuyên truyền, bản web cả có thể trực tiếp thể nghiệm trần mạch tân tác ngược sắt nguyên hình. Trần mạch cũng cố ý làm ra một nhóm alert không hiện upfix cùng xung quanh sản phẩm, đưa cho một chút đặt hàng trò chơi tương đối cà phê internet, dùng làm tuyên truyền thủ đoạn. Ngoài ra, Lối đỉnh du hí kịch trên bình đại cũng mới tăng thêm ngự sát nguyên hình hợp tác vợ giờ cà phê internet danh sách, các người chơi có thể ở phía trên lùng tìm khoảng cách gần nhất ngự sát nguyên hình hợp tác vợ giờ cà phê internet, đi thể nghiệm trò chơi này. 622 thứ 627 chương kế hoạch năm mới hoạt động 3 cách lúc này, quân đội quyết định vận dụng đạn hạt nhân đem đã triệt để lây màn hạ tờ tăng tập bằng, ngăn cản virus tiếp tục lan tràn. Mà Alert lựa chọn đứng ra, dùng máy bay trực thăng đem đếm ngược dẫn bạo bên trong đạn hạt nhân lại cách giót, đem hắn chìm vào đáy nước. Bong nguyên tử nổ tung đem sẽ nhỏ, đến nước này, trái tim tất cả mọi người đều treo lên, bọn hắn rất rõ ràng Alex là một thể virus rút, là một chân chính đứng ở đỉnh chui thực vật tồn tại phải không cho tại xã hội nhân loại, cái này có thể là một cái bi kịch kết cục nhưng tất cả mọi người cũng đều tại nội tâm chờ mong, chờ mong Alex có thể ở kinh khủng trong vụ nổ hạt nhân sống sót. Ngay tại tất cả mọi người đều có chút lúc tuyệt vọng, một con quạ bay thấp tại rác dưới bên trên, bị Alex thu, tại chuyện xưa cuối cùng, Alex thành công phục sinh. Cái này phần cuối ra rất nhiều nhà chơi dự kiến, mà cố sự bao hàm lấy hàm nghĩa cũng vô cùng khiến người tình nộ. Lam nhân loại Alex lại đi ném không đường phía dưới quyết định lôi kéo toàn bộ lưu rớt tất cả mọi người cùng một chỗ chốt cùng, mà một cái vẹn vẹn sinh ra 18 ngày thể virus Alet cự tuyệt cứu vớt người khác mà bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đem đạn hạt nhân trở đi. Phải biết, Alet đã đứng ở đỉnh chua thực vật, chỉ cần không phải chính mình đầu óc óu út tuyệt đối sẽ không chết, mà vì cứu vớt những thứ này cùng mình cũng không tương quan nhân loại, hắn thậm chí cam nguyện bốc lên bị đạn hạt nhân hòa tan phong hiểm, cái này tạo thành một loại mãnh liệt tương phản, cũng làm cho Alex hình tượng trong nháy mắt đạn, tiên hoạt đứng lên. Mà bên trong Alet nhân thiết lập sổ độ là bởi vì từ bỏ loại thiết lập này Alet hẳn là một cái độc lai độc vạn thích khách hình tượng, là nụ nệ cặn tợ dọ kẻ tị sở họ mở, chỉ cần ta muốn giết ngươi, ngươi liền chắc chắn phải chết. Đồng thời, Alex có giá trị của mình quan cùng mình kiên trì. Rõ ràng, hắn không phải trở thành một nhân toan thống trị thế giới kẻ dạ tầm, càng không nên trở thành một nói nhảm đặc biệt nhiều nhân vật phản diện nhân vật. Đương nhiên, chân mạch thì sẽ không cho phép đây hết thể phát sinh, Alet hình tượng đến nước này đã đầy đạn, hắn đem xem như trong trò chơi kinh điển nhân vật, hình tượng vĩnh viễn dừng lại tại chờ đi đoạn hợp nhân, mượn quả đen sống lại một khắc này. 6. Tại thông quan một tuần mắt sau đó, Rất nhiều trò chơi truyền thống cũng đều đối với làm ra xác định và đánh giá, cho điểm cũng không tính cao, cơ bản bản thượng đều ở đây 8 phân tài hữu. Đây là trò chơi bản thân phẩm chất quyết định, nhưng những thứ này bình chắc truyền thông cũng đều rất rõ ràng mà viết ra điểm tốt. Một mặt là nhân vật chính Alex hình tượng đắp nạn vô cùng thành công, có thể nói cả kịch bản cố sự, an bài chiến đấu, cửa ải mở khóa các phương diện tất cả đều là vây quanh Alex tới tiến hành, cho nên mặc dù nhân vật khác không có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng Alex lại không nghi ngờ chút nào trở thành một cái kiệt nhân vật trò chơi. Một mặt khác là trò chơi đem sảng khoái cảm giác làm được cực hạn. Mỗi cái người chơi đều có thể ở trong game thể nghiệm đến hiện thực thế giới bên trong không làm được sự tỉnh, là một vừa chính vừa tà nhân vật tại thế giới trò chơi bên trong đại sát đặc sát. Mà ở lượng tiêu thụ phương diện, rõ ràng thu được viễn siêu nó thực tế phẩm chất lượng tiêu thụ cùng nhiệt độ, trở thành năm trước một cái chủ đề tính cực mạnh tác phẩm. Đương nhiên, từ các hạng trên số liệu đến xem, mặc dù đang vừa mới bắt đầu thời điểm lượng tiêu thụ thậm chí một trận ép tới gần, nhưng sau này cũng có chút không còn chút sức lực nào. Bất quá, ngay cả như vậy, lượng tiêu thụ cùng nhiệt độ cũng đã đầy đủ nhường số lớn quốc nội nghiên cứu phát minh thương đỏ mắt. Hơn nữa cà phê internet bạn cũng vì cống hiến rất lớn một bộ phận thu vào, đây cũng là tự mở ra một con đường. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Với giờ trò chơi thể nghiệm khu như cũ trấn lịch, có thể loại tình huống này sẽ một mực duy trì đến Tết xuân trong lúc đó. Tuy tại các đại trò chơi phương diện truyền thông xác định và đánh giá cho điểm cũng không tính cao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các người chơi đối với nó yêu thích. Nhất là đế đô chung quanh các người chơi, tất cả đều thật sao mà chạy tới cửa hàng trải nghiệm nghĩ thể nghiệm một chút trò chơi này, loại này dậy sóng hẳn là còn có thể kéo dài rất lâu mới có thể biến mất. Mà chân mạch nhưng là cũng tại cùng tiến quân kế hoạch Tết xuân hoạt động sự tình. Tới gần Tết Xuân đủ loại còn tại vận doanh game online chắc chắn đều phải nhân cơ hội này ra một chút hoạt động một mặt là kéo cao trò chơi nhân khí, một phương diện khác nhưng là doanh thu đối với rất nhiều trò chơi tới nói không phải có muốn hay không mở hoạt động vấn đề mà là người không ra hoạt động các người chơi có thể hay không tạo phản vấn đề 6 rất nhiều người chơi tại Tết Xuân trong lúc đó đều ngóng trong nhà đầu tư ra đẹp mắt làn ra cùng thời trang lừa các khác không lừa gạt lời nói bọn hắn còn có thể cảm thấy toàn thân khó chịu đối với Trần mạch mà nói trong tay hắn trò chơi rất nhiều cho nên làm vận danh hoạt động thời điểm cũng đều phải chiếu cố quá lâu đời game họ sẽ không x tính chủ yếu là trước mắt còn tại vận doanh game online. PC trò chơi phương diện, chủ yếu là game điện thoại phương diện, có, cùng. Mặc dù đã đi thời gian rất lâu đường xuống dốc, nhưng dù sao vẫn là có một đoàn tử chung người chơi vẫn như cũ liệu phải hồn tiên hấp điện. Version trò chơi phương diện, nhưng là cực độ trưởng thọ cùng người chơi cơ số rất lớn. Ngoài ra, những trò chơi này cũng có thể thừa dịp Tết xuân bán một chút dê dứt khoát ra một chút miễn phí đối mới nội dung. Mặt khác, Trần Mạch cũng không đã quên tiếp tục bán hắn sweet, còn tại suy nghĩ muốn hay không ra một cái sở vị tân xuân bản, làm một điểm trung hoa Trung Quốc phong màu đỏ chốt đóng gói, tới điểm Trung Quốc phong đồ án thích hợp mà giảm giá, đưa chút trò chơi cái gì? Ân, các người chơi nhất định sẽ mua mua mua. Vận doanh hoạt động đơn giản nhất, năm nay S2 thế giới tổng quyết tái vẫn là tại Ma đều cử hành, bất quá thu được tổng quán quân cũng không phải UHP hoặc NRG, mà là S chiến đội. Đương nhiên, trong này khúc chết cũng không cần từng cái giản thuật, tại S1 thời điểm, ở vào sáng lập kỳ, có thể cầm tổng quán quân đội ngũ một mặt là bằng vào cường hãn cá nhân thực lực, một mặt khác là bằng vào linh quang chợt lo chiến thuật. Nhưng từ S2 bắt đầu, theo các đại câu lạc bộ chuyên nghiệp trình độ càng live vượt cao, các đại chiến đội thực lực cũng sẽ không lại vẹn vẹn quyết định bởi tại mấy cái điểm cao người qua đường mà là quyết định bởi tại câu lạc bộ quản lý, đoàn đội phối hợp, chiến thuật nghiên cứu, phiên bản năng lực thế thượng, tuyển thủ anh hùng chỉ các loại. Quốc nội thi đấu vòng tròn chìm chìm nổi nổi, cuối cùng vẫn lâu năm đội ngũ S cái sau vượt cái trước, lấy hắc mã chi tư đoạt được S2 tổng quán quân. Cũng may lần này tổng quán quân quốc vẫn là lưu tại quốc nội. Tại trong thế giới song song, quốc nội nghề nghiệp thi đấu vòng tròn có thể nói là một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu. Tại chân mạch thúc đẩy cùng thôi thúc dưới, ở trong nước có được rộng rãi nhất đám trợ lệ ở thể Lại là sớm nhất thành lập được thi đấu vòng tròn thi đấu khu, đang kịch liệt chế độ thi đấu cạnh tranh phía dưới, các đại câu lạc bộ đều ở đây không ngừng hướng về càng thêm chuyên nghiệp hóa phương hướng chuyển biến, trên một điểm này có thể nói là dẫn đầu Âu Mỹ hẳn. Ngoài ra, bởi vì là quốc nội trò chơi, mà S1 tổng quán quân quốc cũng lưu tại quốc nội, cho nên các người chơi đối với các đại chiến đội đỉnh giá cũng rất cao, lấy không được quán quân là phải bị phun ra liệu. Giống im, mặc dù là lâu năm Hà môn, cũng có mấy cái cao nhân khí tuyển thủ, nhưng lấy không được quán quân vẫn như cũ sẽ bị đám fan hâm mộ phun hoài nghi nhân sinh. Tại loại này trong hoàn cảnh Cuộc nội chiến đội áp lực đều rất lớn, nhưng là những quốc nội nghề nghiệp vòng tròn càng thêm cố gắng muốn đánh ra thành tích. Điện cạnh là thay đổi trong nháy mắt, vung lòng một tháng, có thể liền bị vô số người vượt qua. Quốc nhân tuyển thủ cũng không so ngoại quốc tuyển thủ phải kém, cho dù là Trần Mạch kiếp trước LPL, đã từng tại xuyên lục địa thi đấu cùng toàn bộ minh tinh bên trên đánh bại không ai bị nổi Hàn Quốc đội ngũ, cái này đầy đủ chứng minh quốc dùng tự trợ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ elite có cái này tiềm lực, chỉ là thiếu chút dạng, thiếu chút uy củ. Tại trong thế giới song song, Trần Mạch Tử vừa mới bắt đầu ngay tại hết sức mày đây hết thảy phát sinh, bây giờ cũng cuối cùng sơ hiện hiệu quả. 623 thứ 628 chương cuối năm của Hoan canh một tiễn côn cuối cùng đem tất cả ưu tiết xuân hoạt động cùng Trần Mạch đúng một lần. Tiếp đó vấn đạo, vậy thì theo cái này tối chung quyết định a, cửa Hàn trường. Trần Mạch gật gật đầu, "Ân, liền theo cái này đến đây đi, không sai biệt lắm có thể thả ra tin tức tiếp nhận, dù sao các người chơi cũng phải hơi chuẩn bị một chút đi." Tiễn côn sử sở, chuẩn bị cái gì? Trần Mạch nhìn hắn một cái, "Đương nhiên là chuẩn bị tiền mừng tuổi a." Tiễn côn, "Sáu." Tiễn côn suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện như vậy, sớm một chút thông tri, các người chơi đem tiền mừng tuổi cùng cuối năm thưởng đều lưu hao tiết kiệm hoa đến cái khắc trò chơi đi lên 6. Tất cả an bài xong sau đó, Trần Mạch đứng dậy, đối công tác phòng những người khác nói, "Tốt, năm trước công tác hầu như đều an bài xong xuôi, đại gia đem mình việc làm xong liền nghỉ ngơi a, chờ Tết xuân đi qua mùng 8 lại đến. Nếu như là có thể mang về nhà công tác, liền mang về nhà đi làm." Trần Mạch giọng điệu cứng rắn nói xong, đã là một mảnh tiếng hoan hô. "Hoa, cửa hàng trưởng thật tuyệt, cửa hàng trưởng vẫn tuế, có thể về sớm nhà rồi." "Hoa, có một bốc đồng lão bản chính là tốt, không duyên cớ nhiều thả hơn 1 tuần giả. Cửa hàng trải nghiệm bên trong có đế đô bản địa nhân viên, nhưng chúng quy là số ít đến nội những người khác, nhưng là ngũ hổ tứ hải đều có, Tết xuân mua vé về nhà cũng là phiền phức chuyện. Trần mạch trực tiếp cho bọn hắn sớm nghỉ định kỳ, không chỉ là ngày nghỉ dài ra, cũng làm cho bọn hắn về nhà dễ dàng hơn một chút. Lâm Hiểu nhắc nhở, đại gia đừng quên niên hội à, ta nhắc nhở trước đại gia, năm nay niên hội cửa hàng trưởng thế nhưng là cho đại gia chuẩn bị thật nhiều phần thưởng, Dương Quang phổ chiếu thưởng cũng là 18888 đại hòm bao, ai không đi ai bệnh tự máu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi a. Đám người nhao nhao nói, cái kia có thể quên sao? Chúng ta vẫn trở cẩm hạng nhất thưởng đâu. Đúng, hạng nhất thưởng là cái gì a? Lâm Hiểu mỉm cười nói, "Cái này sao? Giữ bí mật." Đến lúc đó các ngươi liền biết, tuyệt đối để các ngươi hài lòng. Lại là một hồi gieo họ, đến môi cuối năm cũng là một lần hân hoan. Lối đỉnh lẫn nhau ngu bây giờ cũng càng ngày càng lớn, lợi nhuận càng lãi like về nhiều, chân mạch tay bút cũng liền càng lãi like vĩ đại. Năm nay liên hội an bài tại một nhà khách sạn năm sau, tiết mục mời chuyên nghiệp diễn xuất đoàn đội, đến nỗi phần thưởng càng là phong phú. Xem như trò chơi nghiên cứu phát minh thương, hội phần thưởng chắc chắn cũng cùng trò chơi tỉ mỹ liên quan. Có mặt niên hội mỗi người đều có 18.888 hồng bao xem như dương quang phổ chiếu thưởng, ngoài ra còn có đủ loại cao phối điện thoại, cao phối máy vi tính sách tay, đủ loại trong trò chơi hi hữu làng già, quy ra tiền trò chơi, vợ giờ trò chơi đại lễ bao các loại. Đồng thời, bởi vì Lôi Đình lẫn nhau ngu nhân viên đếm đồng thời không có nhiều như vậy, cho nên đại gia ngoại trừ dương quang phổ chiếu thưởng bên ngoài chắc chắn còn có thể rút đến cái khác, đến nỗi cụ thể rút đến cái gì, vậy thì xem nhân phẩm. Hạng nhất thưởng là trước mắt trên thị trường cao phối nhất đưa vợ giờ cabin trò chơi, giá cả cơ bản bản thượng cùng một đại xe sang trọng tương tự. Đây đều là niên hội lên ngoài định mức phần thưởng, đến nỗi mỗi cái hạng mục tổ niên kỷ cuối cùng thường, đều sớm đã phát xong. Năm nay Lôi Đình lẫn nhau ngu niên kỷ cuối cùng thưởng vẫn là cùng những năm qua một dạng đơn giản tượng bạo, hơn nữa bởi vì tất cả bộ môn lợi nhuận năng lực đều rất mạnh, cho nên khác biệt hạng mục tổ ở giữa cuối năm thường trình độ cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Nói tóm lại, tuyệt đại đa số thành viên nòng cốt hẳn là đều lấy được 20 tháng trở lên tiền thưởng, cho dù là một chút gần đây mới có thể nhập trách nhiệm người mới, cuối năm cũng không ít. An tiết đối với tuyệt đại đa số Lôi Đình lẫn nhau ngu nhân viên tới nói cũng là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui. Bất quá Trần Mạch đối với cái này ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác. Đối với hắn mà nói, bất luận là trò chơi lễ trao giải, nghiên hội vẫn là tiết xuân đều chỉ bất quá là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Đối với cái này loại nghi thức tính chất hoạt động, Trần Mạch không nhắc lên nổi hứng thú. Lúc này hắn nghĩ càng nhiều chuyện hơn là, năm sau nghiên cứu phát minh kế hoạch phải làm như thế nào an bài đâu. 6. Lại kết thúc một cái cuộc cơ dạng, Lý Tính Tư đứng lên rũi lưng một cái. TC Thể nghiệm khu bây giờ cơ bản bản thượng hơn chín thành người chơi cũng là đang chơi anh hùng liên minh, giống Lý Tính Tư loại này dị loại đã rất hiếm thấy. Đối lý tính tư tại toàn bộ cửa hàng trải nghiệm đám cỡ lẽ ở trong cơ thể nhan trị đều tính toán rất cao, nhưng bình thường cũng không bao nhiêu người tới cùng với nàng bắt chuyện, một mặt là rất rõ ràng nàng và Trần Mạch quan hệ, một phương diện khác nhưng là 6. Một cái chơi game có thể ngược 99% người chơi nam mỗi tử, nhất định sẽ để cho người ta có một loại cao không thể chạm cảm giác sáu. Kỳ thực lý tính tư tính cách ngược lại là rất hiền hòa, nhưng mà chơi game đánh quá tốt rồi, tự nhiên mà liền sẽ để những người khác sinh ra một loại xa cách cảm giác. Náo bộ một chút, đi trêu chọc những thứ khác mỗi tử cũng là nói, mỗi tử tới cùng một chỗ khai haha, ta thế nhưng là kim cương đại thần, mà ngươi bay Nhưng mà tại Lý Tĩnh Tư ở đây, kim cương cơ bản bản thượng cũng liền tương đương với mới nhập môn A6. Cái này mẹ nó cũng rất lúng túng. Lý Tĩnh Tư nhìn đồng hồ, đi tới đại sảnh. Nhìn thấy Lý Tĩnh Tư tới, Trần Mạch đem trong tay sách thả xuống, vừa vặn cho ngươi đệ tỉnh một câu, nghiên hội đừng quên đi, ngươi bây giờ cũng là Lôi đỉnh lẫn nhau ngu chính thức nhân viên a. Lý Tĩnh Tư gật đầu, hảo. Đúng, hôm nay chị họ ta tới khảo sát, cũng đừng lộ hãm. Khảo sát? Trần Bạch sửng như thế nào khảo sát, như thế nào đừng lộ tẩy? Còn muốn tiếp đãi một chút sao? Lý Tĩnh Tư liền vội vàng lắc đầu, không không không, đương nhiên không cần. Tiếp đãi mới có thể lộ tẩy đâu, ngươi là lão bản, tự mình nhân viên tiếp tân công việc ra thuộc cái này đúng sao sáu? A, nói cũng đúng. Trần Mạch gật đầu, vậy ta coi như vô sự xảy ra. Đối với ngươi không lộ diện đều được, đến lúc đó ta nhường cá vàng hoặc tiền côn tới lựa gạt nàng một chút là được rồi. Lại nói, đây cũng không phải là lựa gạt, ta bây giờ chính là làm việc ở đây a. Lý Tính Tư giải thích nói, chủ yếu vẫn là tỷ ta cái này bệnh đa nghi quá nặng đi, phía trước một mực thúc dục ta tìm việc làm, kết quả ta tìm công tác đi nàng lại không tin sáu. Trần nói, ân Người ở đây chính mình mỗi ngày chơi game cửa hàng trải nghiệm tìm một công việc, nghe cũng chính xác không còn có thể tin 6. Lần trước bị Lý Tính Xu cưỡng ép an bài đi Đế Quốc lẫn nhau ngu phàm vấn, nhường Lý Tính Tư có chút phiền muộn không thôi. Cho nên Trần Mạch dứt khoát cho nàng tại Lôi Đình lẫn Nhao ngu bên trong an bài cái công tác, chức vị tên đầy đủ là Lôi Đình lẫn nhau ngu thủ tịch cho chơi thể nghiệm sư. Hừ, chức vị này hiển nhiên là Trần Mạch soạn vậy, thông tục một điểm nói, chính là ngày ngày tại cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi game tuyển thủ sáu. Tiền lương cùng các hạng đãi ngộ cũng không cần nói nhất định là những lý tính tư người trong nhà đều vô cùng hài lòng loại kia, bất quá cũng chính bởi vì các hạng đãi ngộ đều rất hài lòng, cho nên Lý Tính Thu sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ là bị cái gì bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não? Còn là nói nàng tại nói dối a. Đây là Lý Tính Thu phản ứng đầu tiên 6. Dù sao Lý Tính Thu đều ở đây chỗ làm việc lăn lộn trên dấu với 3, 4 năm mới cầm tới hiện tại cái này tiền lương trình độ, mỗi ngày còn mệt hơn như chó, kết quả Lý Tính Tư vừa tốt nghiệp phần thứ nhất công tác liền so với nàng kiếm được nhiều, hơn nữa công việc hàng ngày là chơi game, đi làm thời gian còn rất tự do, cái này mẹ nó liền cho người rất khó đón nhận. Cho nên Lý Tĩnh Thu liền nghĩ tới cửa hàng trải nghiệm nhìn một chút, xác nhận một chút Lý Tĩnh Tư trạng thái làm việc. Chân Mạch liền nghĩ tới một việc, đúng, năm sau sẽ có mấy người nhập chức, ngươi nên sẽ khá cảm giác hứng thú. Lý Tĩnh Tư sững sở. Chân Mạch nói, "Giả bằng, thường xinh đẹp nho nhã chữ Nhật Lăng vì mấy người bọn hắn, đều bị ta đào tới." 624 thứ 629 chương lôi đỉnh ưu quyết xuân hoạt động canh hai Lý Tĩnh Tư kinh hỉ nói, "Học tỷ bọn hắn muốn tới. Vậy thật tốt, á về sau có thể thật vui vẻ năm người đen." Chân Mạch nâng trán, "Ngươi phản ứng đầu tiên là cái này a?" Lý Tĩnh Tư, "Không phải vậy đâu." Chân Mạch suy nghĩ một chút, ân, chính xác có thể 5 đen, không, có tâm bệnh 6. Phía trước Văn Lăng Vi cùng Giả Bằng mấy người bọn hắn cũng là cửa hàng trải nghiệm khách quen, bất quá sau khi tốt nghiệp đại học, những người này liền đều tự tìm công tác, vận rộn sau đó tới cửa hàng trải nghiệm số lần cũng liền giảm bớt. Phía trước Trần Mạch không có đem bọn hắn đưa tới Lôi Đình lẫn nháo ngu, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước công ty còn ở vào thời kỳ phát triển, hơn nữa mỹ thuật bên này không thể nào thiếu người. Hơn nữa, ngoại trừ Văn Lăng Vi trình độ tương đối cao bên ngoài, Giả Bằng cùng thường sinh đẹp nho nhã nguyên bản vẽ trình độ cũng chính là phổ thông người tốt nghiệp khóa này tiêu chuẩn, không đạt được công ty yêu cầu. Nhưng người chuyện này vẫn phải là dựa theo chính quy quá trình tới, phía trước Trần Mạch mặc dù cũng nuôi được người rảnh rồi, nhưng dù sao đối với toàn bộ hạng mục tổ công tác không khí là một cái ảnh hưởng không tốt, hơn nữa đối với giả bằng bọn hắn tới nói cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Bất quá bây giờ thì khác, ba người bọn họ tại bên ngoài chỗ làm việc cũng trả trộn hai ba năm, trình độ chuyên nghiệp cũng không tệ mà Trần Mạch bên này phát triển cũng cơ bản bản thượng bước vào quỹ đạo, có cả một cái mỹ thuật đoàn đội, cũng có phù hợp cương vị của bọn hắn. Mà đối với giả bằng bọn hắn tới nói, làm việc ở đâu không phải công tác đâu. Trần Mạch ở đây nhất định có thể cung cấp trong nghề cao nhất tiền lương, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, Trần Mạch đi tìm đến bọn hắn sau đó, rất nhanh liền ăn nhịp với nhau, đại gia biểu thị chờ năm sau cầm cuối năm thưởng bỏ nghỉ đồng liền đi ăn mang khác. 6. Lý Tính Tư trên ghế salon ngồi một hồi, đứng, dậy, "Được, ta tiếp tục chơi game đi." Chẳng khỏi một hồi chị họ ta sang đây xem ta ngồi trên ghế salon nói ta không theo việc chính. Trần Mạch, "6. Vậy nàng gặp lại người chơi game chính là tại theo việc chính." Lý Tính Tư hì hì nợ nụ cười, "Dù sao ta công việc bây giờ là thủ tịch trò chơi thể nghiệm sư đi, giờ làm việc công việc chủ yếu là chơi game, không có tâm bệnh." Trần Mạch cười cười, "Công việc này chính xác rất thích hợp ngươi a." Lý Tính Từ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Đúng, ta vừa rồi nhìn, ngươi chuẩn bị thả ra năm mới hoạt động. Còn có đủ loại Tết xuân bán hạ giá kế hoạch." Trần Mạch gật đầu, "Đúng a, có hay không mua mua mua xúc động?" Lý Tính Từ, 6. "Hoàn toàn không có. Cửa hàng trải nghiệm có thể tùy tiện chơi a." Trần Mạch, "Sáu sáu." Tiễn Quân động tác rất nhanh, phía trước quyết định Tết xuân hoạt động sau đó, rất nhanh liền phát đến trên mạng đi. Mà lần này tất cả ưu dự tiết xuân hoạt động, cũng làm cho các người chơi trong nháy mắt tinh thần. Đầu tiên, là trước mắt đang tại vận doanh bên trong tất cả game online, cơ bản bản thượng đều nhắm vào tiết xuân làm mới hoạt động. Lôi đỉnh cờ bài năm mới trong lúc đó lại lần nữa đẩy ra đấu trưởng tiễn đưa cabin trò chơi hoạt động, đang đánh bài trong lúc đó còn có thể thu được đủ loại ngẫu nhiên hồng bao, mặc dù những thứ này hồng bao tất cả đều là người chơi trên thân vơ vết tới, hơn nữa ngạch số cũng không cao, nhưng dù sao đánh bài cầm tiền mặt nhưng là một cái rất không tệ manh khoé. Đồng thời, lôi đỉnh cờ bài bên trong có thể đổi mua vật thật phần thưởng hết thể đánh gãy, hiển nhiên là muốn thanh không các người chơi trên thân tất cả đấu. Âm Dương Sư, Vương giả Vĩ Quang, anh hùng liên minh cùng hộ vệ y xuân phiên nhiên là phải ra khỏi một đống mất trí chủ đề làng ra, hơn nữa những trò chơi này ở giữa lẫn nhau còn có liên động. Chân Mạch cố ý đẩy ra một cái Tết xuân chủ để làn ra siêu cấp đại gói quả bên trong bao hàm phía trên 4 trò chơi tất cả mới là ra mà lại là mất chí 50% đương nhiên bởi vì những trò chơi này bên trong mới làn ra rất nhiều hơn nữa rất đắt cho dù là giảm 50% cái lễ này túi giá cả vẫn là đạt đến mất chí 3.288 cuối tiền bất quá cái giá tiền này cũng không có nhường các người chơi Trung Đức ngược lại có rất nhiều thổ hào người chơi biểu thị cái giá tiền này thật mẹ nó lương tâm mua bạo. bất kể nói thế nào công khai ghi giá làn ra dù sao cũng so rút ưởng đáng tin hơn nhiều Không mua đại lễ này bao cũng không quan hệ, ngược lại trong trò chơi còn rất nhiều khác thu hoạch ra đường tắt. Tỷ như vương giả vinh quang tích phân kim cương là bảo, ổ vệ ỷ hoạt bên trong mở giường, còn có anh hùng liên minh trung thần bí cửa hàng 6. Tóm lại, có thể mở khắc kim hoạt động toàn bộ triển khai, cảm thấy hô không quan hệ, ngược lại Trần Mạch trực tiếp từ từ nhắm hai mắt đi lên viết một cái giảm đi liền xong việc. Chính là chỗ này sao đơn giản thu bạo. Hơn nữa, những trò chơi này bên trong cũng đều đổi mới cùng Tết xuân có liên quan chẳng cảnh, tỷ như anh hùng liên minh, vệ hoạt cùng vương giả vinh quang đều đổi mới tiết xuân bản đặc biệt địa đồ, mặt đất tất cả đều đã biến thành đất tuyết, một chút thích hợp chẳng cảnh bị phụ lên nên lổng dán lên giấy cát hoa, còn thỉnh thoảng phóng mấy cái pháo hoa. Bãi đổi bộ cảnh cùng chủ đề ui, còn có trong trò chơi đủ loại hỗn tạp giới diện, ngược lại có thể đổi đều cho hắn đổi thành trung hoa trung quốc gió Giống anh hùng liên minh đăng lục giới diện, kim sắc thủy mặc gió thêm hoa hạ phong nơi cất lần ra lại thêm hai cái cốc huyền môn thần, dù sao thì là nhô ra một cái đẹp trai vô song. Đất ở xung quanh không có gì làn ra hảo ra, nhưng là có thể thay đổi thay đổi trạng cảnh địa đồ, cho tiện lại xuất điểm tân xuất nâng cao như vậy các người chơi một dạng muốn chết bệ. Ngoài ra chính là đủ loại game of Tỷ như thế giới của ta, siêu cấp mã lý áo. ODC, hà cảm chi hồn các loại. Thế giới của ta có rất mạnh mạng lưới liên lạc tính chất, cho nên Trần Mạch an bài một chút đạo cụ đặc thủ, thì như Tết xuân pháo hoa, truyền thống sần sám nhân vật các loại. Rất nhiều người chơi còn tại chủ tính tại thế giới của ta bên trong một hồi đặc thủ pháo hoa thú, chờ thêm 5 thời điểm làm thành video phát đến trên mạng. Siêu cấp mã lý ảo, ODC nhưng là làm một cái vô cùng tiện nghi giờ lở cờ. đây là một cái trung hoa Trung Quốc phong năm mới chẳng cảnh, không chúng khối lập phương cũng là từng cái hồi thu thập chẳng cảnh tiền tệ sau đó còn có thể đổi mua trung hoa Trung Quốc phong chủ để trang phục. Đến nơi Hắc Ám Chi Hồn tiệc xuân hoạt động nhưng lại lộ ra ý đồ xấu một chút, ngoại trừ dựa theo quy trình bình thường bán giờ lợ cợ bên ngoài, Trần Mạch còn làm hai cái tiểu thái trứng. Dù sao Hắc Ám Chi Hồn chỉnh thể bầu không khí tương đối sâu nặng, thật cho làm được đặc biệt vui mừng lời nói, cùng trò chơi bản thân đặc chất quá không dự. Tuổi 5 tiếng Trung đã gõ vang, lại đến chuyện hỏa tốt thời gian. Lần này Trần Mạch chuyên môn đem trong trò chơi cả rốt kỵ sĩ sáu trang tổ kịp cho đổi, đổi thành vui mừng màu đỏ cả rốt kỵ sĩ mũ giáp càng là để đổi thành một cái xinh đẹp đỏ chót đen lồng. Hơn nữa, giờ lợ cợ bên trong trang bị đại môn tấm cũng bị dán lên chữ phúc cùng môn thần. Cùng nổi lên đến từ phía sau đặc biệt vui mừng. Đương nhiên, không mặc một bộ này mà nói là cảm giác không ra cái gì năm mới không khí, nhưng rất rõ ràng, các người chơi không có khả năng không mà sáu. Sở hữu nhưng là ra một cái năm mới bản đặc biệt sáo trang, màu đỏ đóng gói, màu đỏ tay cầm, khắp nơi tràn đầy tao khí cùng vui mừng. Hơn nữa cái này bản đặc biệt sáo trang bên trong bao hàm siêu cấp mã lý áo. ODC, há dám chi hồn cùng một đống lớn lôi đỉnh du hi kịch trên bình đài con số bạn trò chơi, giá cả vẹn vẹn 2220 khối tiền, nổ ra một cái lương tâm. Mà nhất là mất trí là, tất cả lôi đỉnh dư hi kịch trên bình đài trò chơi sáu Toàn bộ. Bộ. Đánh. Lột. Khác nhà vẽ tiểu tác phẩm đều là do chính bọn hắn tới quyết định, đánh một chiếc Trần Mạch cũng sẽ không quản. Mà Trần Mạch chính mình nghiên cứu trò chơi, năm nay mới nhất vở giờ đại tắc là giảm còn 80%, những thứ khác trò chơi hết thể giảm nữa. Chẳng nhìn, lôi đỉnh du hy kịch trên bình đáy khắp nơi đều là một mảnh lục tiêu, 50, 20, còn có một cái cái khác trò chơi trực tiếp 90, quả thực là bí vi chẳng quan. Sẽ có hay không có thổ hào nhân cơ hội này trực tiếp thành không lôi đỉnh du hy kịch trò chơi kho đâu Ân, Trần Mạch vô cùng chờ mong. 625 thứ 630 chương lý tính thủ thị sát ba cánh các người chơi nhìn thấy Lôi đỉnh Du hy kịch Tết xuân hoạt động đơn giản đều kinh ngạc, cái này mẹ nó sáu. An cấp trắng trận a. Tết xuân còn chưa tới, nhưng mà quan phương trên diễn đàn các người chơi cũng đã truyền đồng lên, tất cả các người chơi cũng đang thảo luận trò chơi đặc biệt tân xuân hoạt động, mà thảo luận nhiều nhất hiển nhiên là tân xuân chủ đề làn ra đại lễ bao. Các người nhìn mới ra tuyên truyền video sau. Ta cảm giác túi tiền quân nếu không thì bảo đảm a. Mới ra hoa hạ phong làn ra quá điểm a. Hơn nữa anh hùng liên minh muốn mua, ổ vệ muốn mua, vương dạ vinh quang hay là muốn mua. Cái này mẹ nó Dese điện thoại cùng vợ giờ một cái cũng đừng nghĩ chạy a. Kỳ hỷ, ngươi có thể trực tiếp mua Tân Xuân chủ để làn ra đại lễ ba a, không cần rút thưởng, trực tiếp toàn bộ làn ra 50. Mẹ nó, 3288a6. Haha, đối với thổ hào tới nói đây đều là tiền trình, 3000 thối, nhiều thủy rồi. Giống như tất cả đều đánh gãy a. Liên Lôi đỉnh cờ bài đạo cụ đổi mua đều đánh gãy. Ta bây giờ liền đem hạt đậu toàn bộ rõ ràng đi 6. Cái này mẹ nó, tiết xuân hoạt động ngoại trừ khắc kim vẫn là khắc kim. Chân mạch lương tâm của ngươi đâu? Lương tâm? Chân mạch lúc nào từng có lương tâm? Thật sự là mới mẻ 6. Trên lầu hai vị, các người nói như vậy sẽ không khách còn đi. Nhiều như vậy mới làn ra, mạnh như vậy đánh gãy cường độ, cái này còn không lương tâm. Tất cả trò chơi không phải 50% chính là giảm còn 80%, các ngươi lại còn không hài lòng. Đúng à, cũng không phải chỉ làm khắc kim hoạt động à, mấy cái ưu chẳng cảnh không đều đổi thành Tết xuân chủ lễ sao? Thế giới của ta còn ra pháo hoa đạo cụ đâu? Khoa khoa. Hát hồn người chơi kinh ngạc, vốn là cho là lần này Tết xuân hoạt động không có hắc hồn, kết quả trần mạch cái này 6. Là một bộ đỏ thân quần áo còn có hai cái dán vào chữ phúc cánh cửa xấu. Mẹ nó, thật có thể làm a. Mẹ nó, sơ bịt cái giá tiền này, 22.226. 22, là ở chào phúng ai vậy? Nhưng mà phía trên này phụ tặng một đống lớn trò chơi 6. Ách, không được, ta phải chống lại ở rụ hoặc 6. Các người chơi đều điên rồi, chân mạch đây là không để cho người ta thật tốt qua tê ta. Người nói người ra làn da đẹp mắt như vậy coi như xong, giảm đi còn như thế thấp. Trò chơi còn mẹ nó toàn bộ đánh gãy, giảm đi quả thực là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Làm sao đây, túi tiền quân không muốn mua, nhưng loại cám dỗ này rất khó kháng cự à. Rất nhiều người chơi cụ kết rất lâu mới tỉnh táo lại, Trần Mạch đây là sớm báo trước, nhường đại gia đem cuối năm thưởng cùng tiền mừng tuổi cho lưu tốt. Sớm hơn thông chi, như vậy thì không thể đem tiền tiêu đến địa phương khác đi 6. Khoảng cách gian kết còn rất dài một đoạn xoắn suýt kỳ, đủ các người chơi thật tốt tiến hành một phên tâm lý đấu tranh. 6. B. Tính tư A, ta tới cửa. Cửa hàng trải nghiệm đại sảnh, Lý Tính Xu đưa di động trang trở về trong bao đeo, đợi 2 phút sau đó, Lý Tính Tư đi tới đại sảnh đón Khi thực phía trước Lý Tính Xu cũng không thiếu hướng về cửa hàng trải nghiệm bên trong chạy, bất quá nhiều nửa tình huống cũng là tới bắt Lý Tính Tư, liền cùng phụ huynh đi quán nét trảo nhi tử một giảng 6. Bất quá lần này tình huống có chỗ khác biệt, dù sao Lý Tính Tư bây giờ là lôi đỉnh lẫn nhau ngu chính thức nhân viên, bây giờ tương đương với thị sát công việc địa điểm. Một mức trốn học lên net nhi tử đột nhiên ở quán internet làm quản trị mạng, tiền lương vẫn rất cao 6. Loại chuyển biến này đối với phần lớn mà nói trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Lý Tính Xu cũng là đầy bụng hồ nghi, chủ yếu là Lý Tính Tư thuận miệng nhắc lên tiền lương của mình một tháng hơn 2 vạn còn có cuối năm thưởng. Nhường Lý Tĩnh Xu có một loại vô cùng ngậm bức cảm giác. Tỷ thí thế nào chính hắn một chỗ làm việc tinh anh kiếm còn nhiều sáu. Tuy Lý Tĩnh Tư chơi game rất lợi hại, nhưng là không nghe nói người tốt nghiệp khóa này vừa lên tới liền lấy nhiều như vậy à. Hơn nữa chức vị cũng vô cùng bị dị, cái gì lôi đỉnh du hi kịch thủ tịch thể nghiệp sư, cái này mẹ nó nhìn thế nào như thế nào giống như là biên gia. Cho nên Lý Tĩnh Xu không tin được, liền nghĩ tới khảo sát một chút. Lý Tĩnh Tư mỉm cười vấn đạo, người nghĩ xem cái gì? Lý Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, ân sáu. Xem trước một chút ngươi vị trí công tác ở chỗ nào. Lý Tĩnh Tư chỉ chỉ đại sảnh ghế sofa bọc em, "À, lúc không có chuyện gì làm an vị ghế sofa bọc em nghỉ ngơi, cần thể nghiệm ưu thời điểm liền trực tiếp đi tất cả thể nghiệm khu thể nghiệm trò chơi." Lý Tĩnh Xu, "6. Ta đọc sách thiếu, ngươi không nên là ta, có dạng này chính thức nhân viên." Lý Tính Tư cười ha hả, "Ai nha, tính chất công việc khác biệt đi. Ngươi lại không làm qua thủ tịch trò chơi thể nghiệm sư, làm sao ngươi biết chức vụ này cần vị trí công tác?" Lý Tĩnh Xu, "6." Lý Tính Tư nhìn nàng hiển nhiên là không tin, đề nghị, "Nếu không thì như vậy đi, ta tới cho ngươi nhìn một chút ta hợp đồng, ngươi đi theo ta." Hợp đồng Cái này không phù hợp a." Lý Tính Xu có chút buồn bực, lẽ ra hợp đồng là một cái người cùng công ty trong tay đều có một phần, nhưng nhìn Lý Tính Tư bộ dạng này, là chuẩn bị trực tiếp mang nàng đi xem công ty trong tay phần kia. Lý Tính Tư dẫn nàng đi thẳng tới tầng 4, tại phòng họp ngồi xuống, tiếp đó tìm được Tô Cần Du, "Cá vàng a, giúp ta cầm một chút ta hợp đồng thôi." Tô Cần Du gật gật đầu, "Được rồi, chờ a." Lý Tĩnh Xu nhếch mắt, "Vị này là 6. Lý Tĩnh Tư nói, "À, là chúng ta phó tổng giám đốc, già nhất nhân viên, bây giờ là toàn diện chủ tính trung tất cả bộ môn nghiên cứu phát minh tiến độ." Lý Tính Su cao mày ngươi vừa rồi gọi nàng cái gì? Lý Tính Tư nói, cá vàng A. Lý Tính xu nhỏ giọng nói, không nên gọi kim tổng các loại sao. Lý Tính Tư nở nụ cười, không có, công ty game không có quy củ nhiều như vậy. Lại nói, nàng họ Tô, không họ Kim. Lý Tính xu còn đang hoài nghi lấy, Tô Cẩn Du đã đem hợp đồng cho đã lấy tới. Tới, ngài xem qua. Tô Cẩn Du nói. Lý Tính xu thụ sủng nhược kinh hai tay tiếp nhận, trong lòng tự nhủ bộ dạng này tổng giám đốc thật đúng là một chút cũng không có giá đỡ xấu. Lôi Đình lẫn nhau ngu tốt xấu là quốc nội số một số hai trò chơi nghiên cứu phát minh thương cùng tổng đại công ty viễn thông, bộ dạng này tổng giám đốc như thế nào cũng phải giá trị bản thân hơn nữa à, làm sao nhìn liền cùng một học sinh sẽ làm bộ tựa như sáu. Có thể là thế giới của người có tiền ta không thạo a. Lý Tĩnh Xu một bên cảm khái vừa lật mở lao động hợp đồng. "Ân, chức vụ không có vấn đề, tiền lương không có vấn đề, đủ loại vừa bọn điều khoản cũng không thành vấn đề. Đây chính là một phần vô cùng chính quy lao động hợp đồng, không có cái gì vấn đề sáu." Nhưng chính là trên hợp đồng viết tiền lương con số cùng các hạng điều khoản Lý Tĩnh Xu có chút hợp mức, điểm này cũng không hợp lý a. Nhưng mà, thật sự là nhìn không ra nghi điểm gì tới, chẳng lẽ mình cô em họ này thật là bánh từ trên trời rơi xuống, nhặt được công việc tốt." Lý Tính Tư nói, "Thì, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu không thì ta đi đem lão bạn gọi tới." Lý Tính su vội vàng phất tay, "Không không không, vậy không cần. Vì chuyện này kinh động Trần tổng đúng sao, không thể để cho ngươi ở đây Trần tổng trước mặt lưu lại ấn tượng xấu a. Được chưa? Ta lần này đến cũng chính là xác nhận một chút, để cho ngươi cha mẹ cũng tốt yên tâm. Tìm công việc tốt là chuyện tốt, ngươi nhưng phải cố gắng làm việc a." Lý Tĩnh Tư hé miệng nở nụ cười, "Đi, thì ta đã biết." 626 thứ 631 trường Trần Bạch bài chi quỷ xúc đơn khúc 4 canh trả lại hợp đồng, Lý Tĩnh Tư đem Lý Tĩnh Xu đưa ra cửa hàng trải nghiệm. Cửa tiệm, Lý Tĩnh Xu còn tại lo lắng nói, "Tĩnh Tư à, tục ngữ nói bánh từ trên trời rất xuống, khẳng định có cả bẫy." "Tuy ngươi là đại học danh tiếng tốt nghiệp, trò chơi đánh cũng không tệ, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi cái này tiền lương a có chút hư cao, ngươi nhưng phải lưu ý trong này có cái gì cảm bấy các loại. Tuyệt đối đừng có chuyện gì giấu giếm tỷ ngươi ta à. Lý Tĩnh nói, "Tỷ, nếu không thì ta vẫn nói cho ngươi tình hình thực tế a kỳ thực đâu, công việc này là Trần Bạch tán Lý Tĩnh Xu lông mày nhướng lên, ý của ngươi là, Trần tổng đối với ngươi có ý tứ? Lý tính Tư, H6. Lý Tĩnh Xu phảng phất nghe được chê cười một dạng, phốc phốc một chút vui vẻ, được rồi được rồi, ngươi nghĩ đến lúc đó đẹp vô cùng, ta nói với ngươi, chân thật công tác, thiếu nhìn chút bá đạo tổng giám đốc náo loạn tàn đình. Thật đúng là cho là có thể có tốt lắm chuyện. Lý tính Tư, 6. Lý tính Xu cười cười, tâm tình của ngươi tỷ lý giải, tỷ lúc còn trẻ cũng giống như ngươi thích nằm mơ tới. Đi, ta đi trước, nhớ đến công tác ca. Lý Tĩnh Tư, tỷ hẹn gặp lại 66. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Bạch đang tại suy nghĩ việc vòng. Năm sau chủ yếu nhất trò chơi hạng mục còn không có tin tức, không có quá nghị kỳ rốt cuộc muốn khai phát cái nào trò chơi. Vương giả Vinh Quang, Anh hùng Liên Minh đã phân biệt chiếm cứ điện thoại cùng DC Bừng, duy chỉ có vợ Zer Bừng, còn không có chiếm giữ địa vị thống trị game online xuất hiện. Tuy hack dám chi hồn thành tích rất tốt, thế nhưng dù sao cũng là game Opferlin. Tuy cắt giao hẹn việc này không nóng nảy, nhưng cuối cùng giữ lại không cắt cũng không ý gì không phải xấu. Trần Mạch đang suy nghĩ, liền nghe tu Cẩn Du hết sức vui mừng mà cầm điện thoại gì động nói, cửa hàng trưởng nhanh đi trên mạng xem, có người làm cho ngươi quỹ xúc video. Trần Mạch đều kinh ngạc, cái quỷ gì? Quỷ súc video, vậy không cũng là một chút internet đại lao, vong hồng cùng đại chủ bá mới có đãi ngộ sao. Như thế nào ta cũng bị an bài lên. Trần Mạch từ Tô Cẩn Du trong tay nhận lấy điện thoại di động, xem xét, thật đúng là 6. Tiêu đề là Trần Mạch bản nghèo vui vẻ. Bài hát này Trần Mạch ở kiếp trước liền nghe qua, cũng là quỷ súc đứng đầu khúc mục, trong thế giới song song mặc dù ca sĩ đổi, ca tử cùng khúc cũng hơi có khác biệt, nhưng trên đại thể khác biệt không lớn. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi co rút lấy, mở ra mình quỷ súc video 6 nhỏ nhỏ lôi đỉnh chỉ có mấy trăm ức mỗi ngày chỉ có thể ăn chấu uống hiếm trò chơi lại đánh gậy may mà sạch sẽ cười toe toét chỉ có thể nghẹo vui vẻ xấu ta chỉ là một cái nhà thiết kế trò chơi chơi rất rắc rời bây giờ ở vào phấn đấu kỳ ta đối với không có tiền hứng thú ta không nhà lại không xe chỉ có thể khổ bức làm trò chơi ta căn bản vốn không thích tiền mặt ta đối với tiền tài không ưa xấu một mười chiến tích bởi vì ngươi còn không có khắc kim làn ra trò chơi toàn bộ mùa cùng khẩn trương đi ra trang trang bức trò chơi này lại đánh gãy lại cho ngươi nhóm kiếm được thực chất muốn nói cuối cùng ai tối thua thiệt chần mạch thua thiệt thành thiên hạ đệ nhất xấu nhỏ nhỏ lôi đỉnh chỉ có mấy trăm ức không có tiền cho quét rác cá làn ra lại đánh gãy may mà sạch sẽ cười toe tué toét chúng ta nghẹo vui vẻ sáu cái này mẹ nó ai làm, thật tài tình a. Trần Mạch chính mình cũng nhịn cười không được, còn cố ý đem video kéo đến mở đầu lại nhìn một lần. Những quỷ này xúc khu đại lao thực sự là mỗi cái đều là nhân tài a. Rõ ràng, đối mặt Trần Mạch mất trí Tết Xuân nạp tiền hoạt động, các người chơi cũng không có ngồi chờ chết, bọn hắn phản kích sáu, mà phản kích phương thức là 6. Quỷ xúc. Trần Mạch mặc dù tương đối địa thấp, bình thường không thể nào lên tính. Mở trực tiếp cũng không mở camera nhưng ở đám tờ là ở thể trong lòng địa vị lại vẫn luôn rất cao quốc nội trò chơi lễ trao giải đủ loại bài tin tức còn có phía trước đại chiến nhân công trí có thể thời điểm phỏng vấn tất cả đều lưu lại không ít hình ảnh tư liệu rõ ràng những quỷ này xuất khu đại lao chính là tại những này video trong tư liệu lấy tài liệu làm ra một đoạn quỷ xúc video đoạn video này rất nhanh liền phát hỏa ngắn ngủi mấy giờ liền quét ngang quỷ su khu hơn nữa còn như bức hống hống trên mặt đất liêu thủ trang đề cử còn có thật nhiều người chơi tại trong màn đạnm biểu thị chúng ta phải hướng âm nhạc khu cho chiến cũng chính xác đoạn này quỷ xúc dậy vô vô cùng đúng chỗ Có thể siêu ngức vạn điểu âm sư tác phẩm, mà Trần Mạch Thanh Âm là tương đối bình tĩnh, tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, cũng không có nhiều như vậy âm điệu chập trùng, cho nên vô cùng thích hợp chế tác quỷ xúc video. Muốn nói có tài nhất vẫn là tác giả làm Thơ Bản Lĩnh, không chỉ có tất cả đều nhất trí áp vận, còn thuận tiện đem Trần Mạch trước đó trang bức ngành cho tất cả đều dùng tới. Ta chỉ là một cái nhà thiết kế, trò chơi chơi rất rất rủi, bây giờ ở vào phân đấu kỳ, ta đối với không có tiền hứng thú các loại, cái này tất cả đều là Trần Mạch phía trước phòng vấn bên trong lý do thoái thác a. Quý xúc trong video cũng có rất nhiều mưa đạn, tỉ như thật sự cho rằng Trần Mạch không hơn mức đứng. Hoàn nên Tắc Luân đặc gia nhập vào toàn bộ Minh Tinh, tin hay không ngày mai Tắc Luân đặc liền đem website mua các loại. Trần Mạch nhìn chính mình quỹ xúc video trong khoảng thời gian này, 3 phút phát ra lượng liền tăng trưởng năm vạn hơn, hiển nhiên đã phát hỏa 6. Tối quá lẳng lơ con mẹ nói luôn là video bên trong mưa đạn vẫn còn có thúc dục Trần Mạch mở chuyển trực tiếp. Trần Mạch chỉ có thể cảm khái, ai, xem ra các người chơi đối với ta thực sự là thâm tâm yêu mến a trở năm sau nhiều hơn nữa đánh gãy mấy trò chơi tốt 6. Đủ loại ưu khắc kim hoạt động cũng đã sắp xếp xong xuôi, năm trước cũng không có công việc gì. Bất quá đối với Trần Mạch mà nói, còn có hai cái trọng yếu hơn lễ trao giải muốn tham gia. Một cái là quốc nội lễ trao giải, chính là hàng năm Trần Mạch đều sẽ tham gia cái kia. Rõ ràng liền năm nay trò chơi mà nói, Hắc ám chi hồn thỏa thỏa niên kỷ độ du hí kịch không có chạy. Không chỉ có là Hắc ám chi hồn, năm nay mới nghiên cứu siêu cấp mã lý áo. ODC, Ngược Sát Nguyên Hình thậm chí Vương Dạ Vinh Quang đều có hy vọng cầm thượng. Bất quá đối với những thứ này tiểu tưởng hạng, Trần Mạch tại năm ngoái liền đã nắm bắt tới tay mềm nún, ngược lại cũng không phải đặc biệt cần cấp. Cái khác nhà thiết kế muốn cầm bất kỳ một cái nào thưởng đều rất tốn sức, một chút lấy được mấy cái, cũng không mang thợ hồn hiện sáu. Ngoài ra, TGN Quan Vương cũng đối Trần Mạch phát ra mời. Hy vọng hắn có thể đủ bay qua đại dương đến TGN lễ trao giải hiện trường, bởi vì hắn dám chi hồn chúng tuyển TGN hàng năm tốt nhất trò chơi hậu tuyển, mà siêu cấp mã lý áo. ODC cũng thu được tốt nhất bình đại ưu đề danh. Rõ ràng, TGN đề danh càng có trọng lượng một chút. Tuy TGN chỉ là một trò chơi truyền thông, nhưng dù sao cũng là trên thế giới tương đối có quyền uy tinh chất trò chơi truyền thông, hơn nữa tham gia bình trò chơi cũng là toàn thế giới năm nay đại tác, có thể tiến vào tốt nhất trò chơi hậu tuyển danh sách, cũng đủ để chứng minh cái này hai trò chơi phân lượng. Đối với xuất ngoại, Trần Mạch vốn là rất bãi xích, bất quá lần này tình huống là tụ. Vậy vẫn là bất đắc dĩ đi một chuyến á về phần trong nước lễ trao giải, bởi vì thời gian xung đột, Trần Mạch sẽ không dự định đi. Đến lúc đó cùng Tiểu Hoa chào hỏi, nhường Tiễn Quân hoặc Tô Cẩn Du đi thay mình lĩnh một chút cũng chính là dù sao sáu, hàng năm năm độ du hy kịch đều là mình cầm, cũng không trách có ý tốt. 627 thứ 632 trường tờ GN lễ trao giải canh một cửa hàng trải nghiệm bên trong. Rất nhiều người đều ở đây trong đại sảnh, vây quanh TV nhìn tờ GN năm này độ du hy kịch lễ trao giải. A, không phải nói cửa hàng trưởng tại chỗ sao? Ở chỗ nào? Nhiều như vậy người xem người này nhìn a. Những người nước ngoài này hẳn là cũng sẽ không cố ý cho cửa hàng trưởng cái ông kính a. Sợ gì, chờ thêm đài lãnh thưởng thời điểm còn có thể không cho ống kính." Sân này thật to lớn, thật khí phái a. Người chủ trì đứng ở trên đài đều cảm giác chống trải, còn tốt cái này ống kính cho gần. "Bây giờ cái thứ mấy thường a?" Cửa hàng trưởng phía trước cầm thưởng sao? Cầm, Hắc Ám chi hồn phía trước đã cầm tốt nhất giờ tờ gờ trò chơi, anh hùng liên minh cầm tốt nhất vận doanh, siêu cấp mã lý áo. Tô đi thị cầm tốt nhất gia đình trò chơi, còn một người khác, anh hùng liên minh ở C lấy được tốt nhất điện cảnh độn ngủ. Mới như thế mấy cái? 6. Mẹ nó Đó là TGN, hết thảy cũng không mấy cái thưởng, người coi là bán rau cải chẳng đâu, còn luận cân bán luôn. Thường mặc dù nhiều, nhưng đều ở đây hợp tình lý a, H cám chi hồn như thế hợp những cái kêu mỹ người xem khẩu vị, cầm một cái tốt nhất giờ TGD không quá phận anh hùng liên minh năm nay S2 làm được chảng diện lớn hơn, người chơi đến cùng doanh thu đều nâng cao một bước, cầm một cái tốt nhất vận doanh cũng không quá đáng. Đối với mấu chốt thì nhìn coi trọng nhất đầu hí kịch niên kỷ độ Du Vai diễn. Có người ở nhìn Du ủy hội lễ trao giải sao? Cá vàng tỷ đi lấy mấy cái thưởng. Du ủy hội lễ trao giải, có nhìn hay không a? Như thế nào cũng là bị cửa hàng trưởng báo hết, không có huyền niệm đều. Cửa hàng trải nghiệm đại sảnh trên TV đang tại trực tiếp tờ GN lễ trao giải, rất nhiều lôi đỉnh lẫn nhau ngu nhân viên cùng các người chơi đều chen tại trước TV mặt, chờ lấy cuối cùng 5 độ du hy kịch. Đúng dịp là, năm nay du ủy hội lễ trao giải cơ bản bản thượng cùng tờ GN lễ trao giải đụng xe, cho nên Trần Mạch liền không có đi, lường tô cần du đi qua. Nhưng mà phần lớn người cũng không chú ý bên kia, bởi vì đối với Trần Mạch tới nói, năm ngoái cũng đã cầm qua quốc nội năm độ du vai diễn Năm nay Hạ Cẩm Chi hồn càng là không chút hưng niệm, chú ý bên kia cũng không có ý tứ gì, liền để Tô Cẩn Du chính mình lên đại tràng, cái bước liền xong việc. Mấu chốt vẫn là nhìn tờ GN bên này, xem như trên thế giới quyền uy nhất trò chơi truyền thông một trong, tờ GN cho điểm cơ bản bản thượng xem như khách quan, công bằng, công chính. Trong phạm vi thế giới là không có có tương tự với Du hội hội quan phương tổ chức có thể quản đến tất cả trò chơi thương, cho nên trong phạm vi thế giới niên kỉ độ Du hí kịch chỉ có thể dựa vào những thứ này quyền uy trò chơi truyền thông tới bình phán. Mà quốc nội nhà thiết kế còn chưa bao giờ ở thế giới phạm vi bên trong cầm xuống năm độ Du hí kịch vinh hành đặc biệt. Đến rồi đến rồi, trọng đầu hí, công bố 5 độ du vai diễn. TGN sân khấu to lớn vô cùng, phía trước một mực chờ đợi chờ giai đoạn, trên màn hình lớn cũng thả mấy trò chơi mới nhất phim quảng cáo, trong đó bao quát siêu cấp mã lý áo. Odyssey năm mới đặc biệt giờ Lở, còn gây nên hiện trường người xem một mảnh tiếng hoan hô. Chuẩn bị hoàn tất sau đó, người chủ trì lại lần nữa lên lại. TGN người chủ trì là một cái sói tiểu tử, cũng đã chủ trì TGN lễ trao giải rất nhiều năm, đối với rất nhiều hải ngoại lão người xem tới nói, đã là người quen. Người chủ trì đi tới trước sân khấu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mà cửa hàng trải nghiệm bên trong, trước tivi đám người cũng tất cả đều đại khí cũng không thở. Tất cả mọi người đều tin tưởng, đến rồi mẫu chốt nhất năm độ du hy kịch trao giải câu. Người chủ trì chỉnh trọng thanh thanh tiếng nói, dùng cực kỳ trang trọng giọng, năm nay là đặc thù một năm, cũng là trò chơi ngành nghề nhanh chóng phát triển một năm. Giới trò chơi xuất hiện rất nhiều có tính đột phá đại tác, hàng năm tốt nhất giải thưởng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Mà năm nay để cho người cảm thấy ngạc như là, hoa hạ ưu lực lượng mới xuất hiện. Kỳ thực lôi đỉnh du hí kịch tại năm ngoái liền đã bằng vào anh hùng liên minh thu được tốt nhất điện cảnh để danh. Nhưng lúc đó chúng ta không thể không nói, đây vẫn là một nhà phi thường trẻ tuổi công ty trò chơi, còn không thể thu được 5 độ du hí kịch tranh đấu tư cách. Nhưng ở năm nay, Lôi đỉnh du hy kịch phi thường cường thế mà thông qua hắc ám chi hồn cùng siêu cấp mã lý áo. Tô Địch thị cái này hai trò chơi sắp nhập vào chúng ta tờ mắt, cũng sắp cùng toàn thế giới đỉnh tiêm trò chơi thương tranh đấu hàng năm tốt nhất ưu vinh hạnh đặc biệt. Đối với tờ GN tôi nói, đó là một cực kỳ tốt hiện tượng, chúng ta chờ mong có thể có càng nhiều trò chơi thương quốc thời, vì toàn thế giới trò chơi ngành nghề phát triển trợ giúp. Như vậy hiện tại, cho mời TGN dàn nhạc vì tất cả để dành trò chơi diễn tấu một khúc. Ông kính hướng đội, bởi vì phía trước một mực là người chủ trì ông kính đạt ạ, cho nên trước tivi tất cả mọi người không có chú ý tới hiện trường trên sân khấu cả nhánh dàn nhạc đã chuẩn bị ổn ổnvarphi rồi. Đầu tiên là nghệ sĩ violin cận cảnh gần, sau đó ống kính kéo xa, nhường đám người có thể mắt thấy hiện trường toàn cảnh. Lớn như vậy trên sân khấu, cả nhánh dàn nhạc đang tại diễn tấu ưu chủ đề âm nhạc, mà trên màn hình lớn nhưng là bắt đầu xuất hiện trò chơi ngắn. Những trò chơi này tất cả đều là năm nay kinh điển trò chơi, mỗi cái ưu âm nhạc diễn tấu thời gian đại khái tại 1 phút tà hữu. Ờ, huyết sắc bờ biển. Chư thần bình minh Nguy cơ vận tốc 3. Chơi ạ. Targon niên quỷ độ du hí kịch đều mẹ nó là loại này tuyển thủ a, cũng quá dọa người a. Cái này đều là trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng đại hán thần tắc Đến rồi đến rồi. Hắc ám chi hồn, có vẻ như bản truyền cùng tiền truyện bị bọn hắn nhìn thành là một cái xưa di hay ựn. Tân, dù sao cũng là cùng một năm ra, cơ bản bản thượng có thể nhìn thành là cỡ lớn giờ lợi cỡ a. Giảng chân ngã có chút hư, Hắc ám chi hồn đã cầm tới tốt nhất giờ Targon, còn có thể lấy thêm 5 độ du hí kịch sao? Không biết, tiếp tục lui về phía sau xem đi. A, kỵ sĩ vinh quang. Oa, tấm màn đen a. Loại cấp bậc này tuyển thủ cũng có thể trúng tuyển năm độ du hí kịch hậu tuyển a. 6. Cho người ta chữa chút mặt mũi, tốt xấu là ga xuất phẩm, còn dùng mới nhất tỏ dị gì ghi động cơ, người ngay cả buổi chạy đều không cho nhân ra, buổi chạy có phải hay không có chút bá đạo a. A, làm sao còn có Odyssey? Oa, siêu cấp mã lý áo. Tô có mặt bài a, nhân ra cũng là diễn tấu trò chơi âm nhạc, nó cái này trực tiếp bắt đầu hát khúc chủ đề. Ta nhớ được lúc đó là trực tiếp tìm Âu Mỹ ca sĩ biểu diễn, cho nên cũng thật thuận tiện, trực tiếp mời đến hiện trường 6. Trước tivi rất nhiều người đều hơi kinh ngạc, há dám chi hồn vào vòng là hợp tính lý nhưng siêu cấp mã lý áo, Tô Địch thị vào vòng liền để rất nhiều người có chút không tưởng được. Bởi vì này trò chơi mặc dù cũng rất tốt, nhưng ở quốc nội lực ảnh hưởng kém xa Hắc ám chi hồn, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói còn không bằng lực sát nguyên hình. Đối với rất nhiều người chơi tới nói, siêu cấp mã lý áo, Tô Địch thị chẳng qua là thật tốt mà hoàn thành cho sở uyên hộ giá hộ hàng nhiệm vụ, cũng không có sinh ra lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng rõ ràng tại tờ GN ban giám khảo trong mắt, nó là hoàn toàn có năng lực đi cạnh tranh năm độ du hí kịch cái này vinh đặc biệt. Trên màn hình lớn bắt đầu bày ra siêu cấp mã áo. Tô Địch thị chơi hình ảnh rất nhiều một mực tại sở uýt bên trên chơi người chơi mới phát hiện, nguyên lai like trò chơi này hình ảnh phẩm chất cao như vậy. 628 thứ 633 chương hàng năm trò chơi. Các hai hiện trường biểu diễn mà lại thành phố nước cái kia nguyên một bài khúc chủ đề, không chỉ có như thế, dưới đại còn rất nhiều mang theo mũ đỏ người xem, hiển nhiên là siêu cấp mã lý áo. Odyssey fan hâm mộ tự phát cố gắng lên. Không nghĩ tới a, Odc ở nước ngoài lại có nhiều người như vậy ưa thích a. Liên Tiễn Quân cũng cảm thấy lưu lưới. Đây quả thật là nhường rất nhiều quốc nội người chơi cảm thấy ngoài ý muốn, rất nhiều người đều cảm thấy có thể siêu cấp mã ồ sĩ căn bản cũng không có thể vào vòng tờ GN niên kỷ độ du hy kịch. Liên quan tới điểm này, chỉ có thể nói đây là quốc nội người chơi cùng quốc nội người chơi, trò chơi kẻ yêu thích cùng chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá truyền thông ở giữa nhận biết khác biệt. Tại chân mạch kiếp trước, nhất định phải theo người chơi đếm nói lời, nỉ tẹn độ hệ trò chơi ở trong nước chỉ có thể coi là tiểu chúng, nhưng nhất định phải nói nỉ tẹn độ ở thế giới phạm vi bên trong là tiểu chúng trò chơi đó chính là nói bậy nói bạn. Trong này nguyên nhân tương đối phức tạp, bao quát quốc nội chính sách nguyên nhân máy chủ lệnh cấm, trò chơi là tính, người chơi khẩu vị, tiêu phí quen thuộc, trò chơi thẩm mỹ các loại rất nhiều phương diện nguyên nhân. Mà ở trong thế giới song song, tuy chính sách nguyên nhân không còn tồn tại, nhưng quốc nội người chơi cùng nước ngoài nhà chơi trò chơi khẩu vị vẫn là tồn tại khác biệt, hơn nữa khác biệt từ lớn. Một cái vô cùng rõ rệt khác biệt chính là, quốc nội người chơi là mục tiêu khu động, mà rất nhiều Âu Mỹ người chơi là niềm vui thú khu động. Theo lý thuyết, quốc nội đại bộ phận người chơi chơi đùa nhất thiết phải có một vô cùng mục tiêu rõ rệt, mục tiêu càng rõ sắt thực, bọn hắn chơi đến lại càng sảng khoái. Giống như bộ ba mục tiêu là vì giết người, đời tháp vì thắng mà ăn gà, mục tiêu là vì siêu tài nguyên, giết người sống đến cuối cùng. Farm là loại này mục tiêu dẫn hướng minh xác trò chơi. Chỉ cần phẩm chất không có trở ngại, cách chơi mới lạ, lại là game online, lại sao một xào thêm điểm chủ đề tính cùng nhiệt độ, cơ hội tất cả đều có thể đạt được thành công lớn. Mà rất nhiều Âu Mỹ người chơi là niềm vui thú khu động, theo lý thuyết bọn hắn chơi đùa chú trọng hơn hưởng thụ trong trò chơi niềm vui thú, mà không bằng tốc thông quan xem như mục tiêu chủ yếu. Cho dù là mục tiêu tính chất vô cùng minh xác anh hùng liên minh, cũng có rất nhiều người ngoại quốc tại đến thử loại này ý đồ xấu cách chơi, thường xuyên bên trên đặc thù trò chơi tuyển tập. Đương nhiên, thuyết pháp này cũng không phải một đao cắt, quốc nội cũng có niềm vui thú khu động người chơi, nước ngoài cũng có mục tiêu khu động người chơi chỉ nói là nước ngoài có thể cảm nhận được loại trò chơi này thú vui người chơi càng nhiều mà thôi. Chân mạch lúc đó chế tác siêu cấp mã lý áo, ODC cũng có phương diện này cân nhắc, chính là hy vọng trò chơi này có thể hết khả năng mở rộng đám trợ lệ ở thể, thậm chí tại hải ngoại cũng thu được tương ứng lực ảnh hưởng. Hậu tuyển trò chơi đã toàn bộ hiểu, kế tiếp liền là phi thường khẩn trương kích thích cuối cùng trao giải khâu. Người chủ trì tay nâng cốc, lại lần nữa đi tới trên đài. Năm nay là một cái trò chơi Tết, hiện ra đủ loại loại hình ưu tú cho chơi, nhưng tốt nhất hữu xưng hào chỉ có một. Kế tiếp, thỉnh cho phép ta lại lần nữa giới thiệu lần này năm độ du hí kịch vào vòng danh sách. Người chủ trì lần nữa chính thức nói xuất nhập vây năm độ du hí kịch trò chơi danh sách, mà muốn niệm đến một cái danh sách, dưới đài đều bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Tại niệm đến Hắc ám chi hồn cùng siêu cấp mã lý áo, Odyssey thời điểm, dưới đài tiếng hoan hô vậy mà so những thứ khác trò chơi muốn lộ ra càng thêm nhiệt liệt. Rõ ràng, cái này hai trò chơi tại Âu Mỹ khu vực cũng lấy được không tầm thường lực ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn không thua những cái kia đại hán kinh điện MT tục làm. Người chủ trì dừng một chút, chờ hiện trường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay lắng lại sau đó, trình trọng nói, "Bây giờ, ta vô cùng cao hứng tiến bố" bị toàn cầu 47 cái truyền thông cùng đám fan hâm mộ lựa chọn ra năm nay tốt nhất trò chơi được chủ là 6. Lôi đỉnh du hi kịch hắc ám chi hồn. Lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, hiện trường đã buộc phát ra như sấm rền tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đây là Lôi đỉnh du hi kịch lần thứ nhất cầm tới TGN hàng năm tốt nhất giải thưởng, đêm nay, Hắc ám chi hồn đồng thời lấy được tốt nhất TGN trò chơi cùng tốt nhất năm độ du hi kịch hai hạng cực lớn. Ông kính nhất truyện, vỗ tới ngồi ở khán đài Trần Mạnh. Trần Mạnh vô cùng ưu nhã cùng bên cạnh nhà thiết kế một cái, tiếp đó vừa hướng khán giả vẫy tay một bên hướng về trên đài đi đến. Cửa hàng trải nghiệm bên trong cũng là một mảnh vui mừng. Nưu Bức a, cửa hàng trưởng vậy mà thật sự cầm tới 5 độ du vai diễn. Ha ha ha, quốc nội hẳn còn có những thứ khác nhà thiết kế đang chú ý tờ gở Cửa hàng trưởng cái này thế nhưng là Nưu Bức đến nước ngoài đi. Nhưng nhìn điểm trưởng biểu hiện tốt bình tĩnh a, Nưu Bức, ta phụ. Tại trong TV bên ngoài đều ở đây nhiệt liệt hoan hô đồng thời, lễ trao giải còn đang tiếp tục tiến hành. Trần Mạch cùng đang ni ti một chiếc một sao đi lên sân khấu, lúc này Trần Mạch trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Người chủ trì hai tay giơ quốc, vô cùng trịnh trọng giao cho Trần Mạch trong tay. Tiếng dài không ngừng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Trần Mạch đi tới trước ông nói, thỏa mãn nhìn một chút trong tay tờ GN5 độ Juhi Picut. Cảm tạ tờ GN các vị ban giám khảo, cùng với toàn thế giới yêu thích lôi Du Juhi kịch các người chơi. Ta đại biểu chế tác tổ toàn thể nhân viên công tác, cảm tạ các vị người chơi trải qua thời gian dài ủng hộ. Cũng chúc mừng tất cả chúng tuyển trò chơi, tất cả mọi người là vì cùng một cái mục tiêu, vì để cho trò chơi ngành nghề có thể tốt hơn phát triển, vì để cho các người chơi có thể hưởng thụ được càng đứng đầu tinh thần giải trí. Lại lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, lôi đỉnh Juhi kịch sẽ dùng tốt hơn trò chơi vừa đi vừa về quý đại gia. Cảm tạ. Trần Mạch nói một câu, Danny Ti liền phiên dịch một câu, hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cũng lần lượt vang lên. Khi thực lấy Trần Mạch tại tiếng Anh văn mà nói, nói mấy câu như vậy đơn giản tiếng Anh hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, bất quá hắn lần này tới là đại biểu Hoa Hạ trở chơi thương, cho nên vẫn là cố ý dùng tiếng Trung tới nói. Cuối cùng, hiện trường càng là bộc phát ra như sấm rền tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, kéo dài không ngừng, tại Trần Mạch một tay cầm cốc, một tay giống khán giả phất tay trong tấm hình, thở gỡn hoàn mỹ hạ kết thúc. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Tiễn Quân bọn hắn cũng khu rượu chát ăn mừng, rất nhiều các người chơi cũng đều tại cuồng hoan. Toàn bộ cửa hàng trải nghiệm đều rông chơi tại cực kỳ sung sướng trong không khí. Lợi hại, lần này là thật sự mở mày mở mặt a. Cửa hàng trưởng lúc nào trở về a? Trước tiên chúc mừng lại nói, "Hắc ám chi hồn cường vô địch, cửa hàng trưởng cường vô địch." 6. TGN lễ trao giải đã kết thúc, nhưng liên quan tới lần này trao giải thảo luận lại còn đang tiếp tục. Đối với quốc nội các người chơi tới nói cái này giải thưởng không có gì lo lắng, ngược lại là rất nhiều hải ngoại người chơi biểu thị nghi vấn, vì cái gì năm độ du hy kịch không cho siêu cấp mã lý áo? Odi Tuy cái này hai kiểu cũng là chẩn mạch trò chơi nhưng dù sao cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt trò chơi loại hình, hạch tâm người chơi cũng không giống nhau. Kỳ thực từ trần mạch kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, cái này hai trò chơi tại chuyên nghiệp trò chơi bình chắc truyền thông trong mắt cơ bản bản thượng là chia 5 năm trạng thái, có thể ổn hơn một chút. Hắc ám chi hồn 3 sợ dĩ không bằng ODC, là bởi vì Hắc ám chi hồn 3 dù sao không giống Hắc ám chi hồn 1 như vậy có khai sáng tính chất. 629 thứ 634 trường cái gì rác rời cầm máy Ubisoft có thể chơi vương giả vinh qua sao? Bà canh tại trần mạch kiếp trước 2017 năm, nếu như không phải tác nhĩ đạt truyện nói, Hoang giá chi tức cái này mát điểm quái vẫn xuất hiện, 5 độ du hi kịch hơn phân nửa sẽ phải cho Odyssey, mà đường chân trời, tuyệt địa cầu sinh chờ trò chơi đều chỉ có thể biến thành ngồi chạy. Bất quá tại trong thế giới song song, tình trạng lại không quá một dạng. Tại trong thế giới song song, Hắc ám chi hồn CG một chút ra hai bộ, là hồn hệ ưu khai sáng chi tác, lại là được hoang nên nhất vở giờ bình đại, còn dùng tới mới nhất nhân công trí có thể động cơ. Mà siêu cấp mã lý áo. Odyssey chỗ rượi vào chính là sở huệ bình đại. Ở trước, sở là cùng các đại mã chủ cùng một cấp bậc bình đại. Nhưng ở trong thế giới song song, rõ ràng ở mọi phương diện đều so với giờ bình đài môn kém một bậc. Cũng chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy, tờ GN ban giám khảo tại trao giải lúc mới đem 5 độ du hy kịch ban hát cám chi hồn. Bất quá có thể xác định một điểm là, dù cho không có hát cám chi hồn, cầm xuống 5 độ du hy kịch cũng có thể là siêu cấp mã lý áo. Ô Từ trên máy bay xuống, chân Mạch không tự chủ được quấn chặt lấy trên người áo lông. Gặp lại trang bức người! cũng vẫn là sẽ lạnh a năm trước lần này buôn ba hành trình mặc dù đang toàn thế giới người chơi trước mặt lắp ráp cái bước, nhưng là đem Trần Mạch chơi đùa quá sức, chạy về quốc nội sau đó còn có mấy ngày liền muốn qua Tết, lại lập tức phải ngồi đường sắt cao tốc về nhà thăm phụ mẫu. Có thể là bởi vì chênh lệnh nguyên nhân, Trần Mạch cảm thấy mình đầu vẫn có chút choáng váng, nhưng là lại không thể ngủ, còn muốn ngồi đưa đỏ xe từ máy bay trở lại sân bay. Đưa đỏ trên xe hành khách thật nhiều, từng cái phong trần phó phó. Trần Mạch vừa vặn có một chỗ ngồi, mắt nhìn thấy đưa đỏ xe phải đi đoạn đường này còn rất dài, từ thân trong bọc lấy ra sợi, chuẩn bị đợi một ít thời gian. Ngồi ở Trần mạch bên cạnh là một cái thanh niên, 20 tuổi ra mặt bộ dáng, trên thân một đống hàng hiệu quần áo, rõ ràng cũng là phú nhị đại. Liên cái tuổi này nói là phú nhất đại cũng không có người tin a cái này, Tiểu Ca nhìn thấy Trần Mạch từ trong bọc móc ra Sơ có chút tò mò bu lại, cầm máy E-book ra. Trần Mạch gật đầu, đối với Sơ chưa từng nghe qua sao? Chưa từng nghe qua, nay cũng cái gì năm tháng còn có người chơi cầm máy e Cái này Tiểu Ca nhất mặt khinh thường, hiển nhiên là chưa từng nghe qua Sơ cũng không nhận biết Trần Mạch. Trần Mạch cười cười, cầm máy E-books thế nào? Tiểu Ca hừ một tiếng, ta nói Camon Nhìn xem ngươi cũng liền lớn hơn ta 4, 5 tuổi à, chơi như thế nào trò chơi còn như thế phục cổ đâu. Cầm máy Xbox đều sớm muốn bị đào thải rồi. Trần Mạch vui lên, ngươi không định nó đào thải. Theo ta được biết, thị trường bán được rất tốt a. Tiểu Ca nhíu như mày, rõ ràng cảm thấy Trần Mạch là ở trên cãi, cơ từ đoạt lý liền không có ý tứ, ai, ta đây sao hỏi ngươi à, cái này phá cầm máy e có thể chơi vương giả vinh qua sao? Bây giờ nóng bỏng nhất game điện thoại đều chơi không được, ngươi nói một chút ngươi bỏ tiền mua nó có một có tác dụng gì? A năm. Trần Mạch trầm ngâm một chút, ngượng ngủng, thật đúng là có thể. A Tiểu ca nhất khuôn mặt ngộp bức. Chân mạch tiên lặng đóng lại đang tại trong trò chơi hắc ám chi hồn, mở ra vương giả vinh quang. Tiểu ca đều sợ ngây người, hắn cảm thấy tam quan của mình nhận lấy phá vỡ. Thật đúng là mẹ nó là vương giả vinh quang. Tiểu ca bất khả tư nghị nhìn xem sở hịt màn hình, phía trên chính là quen thuộc vương giả vinh quang trò chơi hình ảnh, hơn nữa cái này màn hình là thực sự đại. Không chỉ có như thế, giống như toàn bộ UI sắp đặt cũng đều sửa lại, bỏ đi những cái kia loạn thất bát tao giả lập ấn phím sau đó, toàn bộ hình ảnh lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, để cho người ta nhìn xem vô cùng thoải mái. Màn hình lớn, cao thanh biểu hiện Giống như liền thiết lập mô hình cũng tinh tế rất nhiều 6. Tiểu ca gãi gãi đầu, cảm giác có phải hay không mình mở ra phương thức không đúng 6. Chân mạch đem sở uyển đưa cho hắn, đi thử một chút. Tiểu ca hết sức lo sợ tiếp nhận sở uyển, rõ ràng nhìn này đại cầm máy uyển bốc ánh mắt có chút không đồng dạng 6. Chân mạch cho hắn bật máy tính lên đối chiến, cái này tiểu ca lập tức tràn ngập tỏ mò chơi tiếp. Ôi, cái này thực thể chụp quay tay cảm giác coi như không tệ a. Màn hình lớn như vậy, cái này so với điện thoại cái kia màn hình nhỏ thoải mái hơn a sáu. Di động cùng phóng kỹ năng đều dùng rất tốt Ai, ngoài ý liệu dễ dùng a. Tiểu ca cảm giác mình tam quan lại lần nữa bị phá vỡ, tại sở huýt bên trên chơi vương giả vinh quang có vẻ giống như so trên điện thoại di động còn muốn thoải mái nhiều a. Không thử không biết, thực thể chụp quay đối với trò chơi thể nghiệm đề thăng thật sự là quá lớn. Tiểu ca hiếu kỳ nói, cái này cầm máy e bao nhiêu tiền a? Trần Bạch nói, a, không đắt, 2000 khối tiền. Tết Xuân còn có sinh hoạt, Tết Xuân bản 2000 ra mặt còn tiện đưa một đống lớn trò chơi. Tiểu ca kinh ngạc, 2000 khối tiền? Thiện nghi như vậy? Bây giờ 2000 khối tiền cũng liền mua một cái bên trong thấp phối điện thoại di động a. Thu tiện một cái cao phối điện thoại đều phải 4, 5000 thậm chí hơn vạn. Chân mạch cười ha ha, đúng vậy, chính là chỗ này sao tiện Nghi. Tiểu Ca giống như phát hiện đại lục mới một dạng, lại bắt đầu xem xét vương giả vinh quang giới diệt khác. Ca môn ngươi cái này 6. ngươi cái này toàn anh hùng toàn lần ra. Tiểu Ca đều kinh ngạc, cái tài khoản này phía trên vậy mà nắm giữ toàn anh hùng toàn làn ra, giống kim cương cùng tích phân đoạt bảo những cái kia anh hùng cùng làn ra vậy mà cũng tất cả đều có, khi hữu làn ra càng là một cái không kém. Nhưng là từ cái tài khoản này trò chơi ghi chép nhìn lại, rõ ràng là không thể nào chơi A6. Tiểu ca nhìn về phía Trần Mạch ánh mắt cũng không giống nhau, "Lão ca, ngươi có tốt như vậy máy móc, lại có toàn anh hùng toàn làn ra trước mục, vậy mà không thể nào chơi. Ngươi là thật thủ hào ha. Trần Mạch cười ha ha, "Ai, không có chút nào thủ hào, đây chính là một tiêu phí quan niệm vấn đề." Tiểu ca nhất xứng sở, "Lời này nói thế nào?" Trần Mạch giải thích nói, "Ngươi nói một chút ngươi mua một bộ y phục, mấy ngàn, mua một cái giày, hơn bạn, mua một cái bao, có thể hơn bạn không còn. Nhưng mà ngươi mua được cho ai thấy thế nào? Đúng hay không? Cho mình vòng tròn bên trong những người có tiền kia nhìn. Nhân gia cũng tất cả đều là một thân hàn hiệp." cho không có tiền người nhịn. Nhân ra căn bản liền quần áo ngươi lệnh bài cũng không nhận ra. Nhưng mà làn ra cái này cũng không đồng dạng. Ngươi liền nói cái tài khoản này, toàn anh hùng toàn lần ra, mặc kệ ngươi đến đâu, mặc kệ ngươi và ai cùng nhau chơi đùa, chỉ cần đang chơi vương giả vinh quang, ngươi nói, ai ta đây trương mục toàn anh hùng toàn lần ra, có phải hay không trong nháy mắt miểu sát tất cả mọi người. Cái này có thể so sánh ngươi mua mấy món hàng hiệu quần áo dễ dùng nhiều, đúng hay không? Tiểu ca hai mắt tỏa sáng, đúng a. Ngươi nói rất có đạo lý a Chân mạch cười ha, ha hơn nữa toàn anh hùng toàn lần ra lúc này mới có thể bao nhiêu tiền. Ngươi đoán một chút. Tiểu ca nhất khuôn mặt ngộp bức, cái này 6. Ta còn thực sự không có tính qua vấn đề này. Trần Mạch cười ha ha, ngươi xem ngươi này liền không chuyên nghiệp, ta tính qua. Tiểu ca lên tinh thần, ngươi tính qua? Vậy ngươi mau nói, được bao nhiêu tiền? Trần Mạch giải thích nói, chúng ta liền hướng cao tính toán, tốt da toàn anh hùng đại khái 3800 khối tiền giải quyết, võ tác thiên tính toán 6000, hàn tiến tính toán 1000, cơ bản bản thượng cũng chính là 11000 trong vòng. Toàn bị ra đâu, 15000 tả hữu, toàn bộ minh văn liền đắt một chút, phải 50000. Nhưng thị thật cũng không cần toàn bộ minh văn, bởi vì có chút minh văn tương đối rất rủi căn bản không dùng được, bình thường ngươi tùy tiện tích lũy tích lũy, tích lũy ra hai bộ thông dụng là được rồi. Ngươi tính như vậy, kỳ thực toàn anh hùng toàn làn ra cũng chính là hơn 2 vạn khối tiền, nhưng mà này còn là hướng về nhiều tính toán, ngươi nếu là khuôn mặt tốt một chút, lại chính mình tích lũy con tiền, có thể đều không cần nhiều như vậy tiền. Tiểu ca nhất khuôn mặt bình tĩnh, thiện nghi như vậy a. 630 thứ 635 chương cửa hàng trải nghiệm câu đối xuân. Bốn cánh trần mạch gật gật đầu, không sai, chính là chỗ này sao tiền nghi? Có phải rất ngạc nhiên hay không? cũng chính là một hàng hiệu bao, đúng không? Nhưng mà, toàn bộ anh hùng toàn bộ lần ra, cái này trang bức có thể so sánh một cái túi hiệu quả tốt bên trên gấp trăm lần. Tiểu ca vô lủi, đâu chỉ gấp trăm lần a, 1000 lần cũng không chỉ a. Ta còn thực sự không có tính qua toàn bộ anh hùng toàn bộ làn ra bao nhiêu tiền, nguyên lai tiện nghi như vậy à. Không được, ta đây liền làm một bộ. Hồi đầu lại mua một cái sơ huyệt, cái này toàn bộ nhất định phải đầy đủ a. Nhìn một chút đưa đỏ xe cũng sắp dừng xe, Trần Mạch mỉm cười thu hồi sơ huyệt, ẩn sâu công và danh. Tiểu ca cùng Trần Mạch ở phi trường tạm biệt, vừa đi còn vừa nói, cảm tạ a, cảm ơn. Ta trở về thì mua một bộ toàn bộ làn da. Trần Mạch mỉm cười, "Không cần cảm ơn, xin gọi ta lôi phòng." 6. Từ sân bay đón xe trở lại cửa hàng trải nghiệm, dọc theo đường đi còn hơi có chút chắn. Đã nhanh muốn năm mới, cửa hàng trải nghiệm các người chơi tới cũng thiếu. Nghiên hội khai hoàn, đại bộ phận nhân viên cũng đều về nhà, chỉ có Tiễn Quân mấy cái lao công nhân còn tại an bài Tết xuân trong lúc sự tỉnh. Có mấy cái đế đô bản địa nhân viên tự phát yêu cầu trực ban, Trần Mạch suy nghĩ một chút cũng đồng ý, thuận tiện cho bọn hắn lái nhiều một chút ngày nghỉ tiền lương. Cửa hàng trải nghiệm quan môn quan đến ngày mùng 3 ba Tết, sơ tam bắt đầu liền có thể bình thường khai phóng nghiệm. Bất quá hạng ng mục tổ chính thức giờ làm việc là mùng 7 dù sao đối với rất nhiều đế đâu người địa phương tới nói lúc sau tiết mấy cái bằng hữu cùng ra ngoài khai hắc cũng là trọng yếu hoạt động giải trí mùa xuân trong lúc đó trực sự tỉnh tiết quân cũng đã an bại không sai được lắm nhìn thấy Trần mạch trở về tất cả mọi người thật cao hứng cửa hàng trưởng nhanh lên N cũng đâu cửa hàng trưởng A lễ trao giải ta xem đơn giản xoáy bạo không nói chuyện nói tờN bên kia không có lưu người ăn một bữa cơm gì sao chân mạch vui vẻ ăn cái gì có a ngoại quốc không thể một bộ kiaú tại ta trong giương chờ ta lấy đi ra cùng các cuốn phóng cùng một chỗ a. Lấy ra tờ GN cút, Tiễn Quân mấy người đều cầm ở trong tay thưởng thức rất lâu, lúc này mới phóng tới trong ngăn tủ, cùng những thứ khác cuốn đặt trùng một chỗ. Đúng. Tiễn Quân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cửa hàng trưởng có người chơi cho chúng ta đưa phó câu đối xuân. Trần Mạch kinh ngạc, câu đối xuân? Làm sao? Ta xem một chút. Nhiệt tâm người chơi thật đúng là nhiều a, vẫn còn có tiến đưa câu đối xuân. Tiễn Quân từ cửa hàng trải nghiệm kệ sách bên trên lấy xuống một bộ câu đối xuân, cùng Trần Mạch hai người trong đại sảnh triển khai. Thật đúng nói, cái này câu đối xuân chất lượng không tệ, chữ cũng thật lớn, nhìn vô cùng khí phái nhưng nhìn đến cái này câu đối xuân nội dung, Trần Bạch suýt chút nữa cười ra tiếng. Về chứ là, dẫu không nạp tiền dù có tiền tài gì đủ quý về giới là, văn ma khắc kim tuy không công danh trí tự cao hành phi là, Liêu khác Quang Vinh Trần Mạch lại nhìn một lần, đừng nói, câu đối này đối trận tinh tế, hơn nữa bằng chắc vẫn rất thích hợp sáu. Tôi quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là cái này câu đối hàng nghĩa, nhất định chính là hoa thức lựa các khác, cái này thật không phải là chính chúng ta công ty mời tới năm sau. Trần Bạch cố nén cười, cái này cái người chơi viết, vẫn rất có tài a. Tiễn Quân nói, ơn, tựa như là một cái nhiệt tâm độc giả gửi tới." còn bổ sung chính mình lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành ID Trần Mạch nói, "Có thể a, cho hắn đưa một năm mới chủ đề làn ra siêu cấp đại gói quả, thuận tiện đối với hắn bày tỏ một chút cảm tạ." Thiển Quân gật đầu, "Được rồi." Trần Mạch lại nói, "Câu đối này rất tốt a, trực tiếp treo cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào a." Thiển Quân sững sở, "A. thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp?" Trần Mạch nói, "Ngươi xem một chút câu đối này viết, đối trận tinh tế, hàm nghĩa sâu xa, đây là một bộ hảo câu đối a. Hơn nữa rất có thể, thể hiện chúng ta Lôi đỉnh du hí kịch nội hàm. Nghe ta, dán đi lên." "Được rồi." Thiển Quân gật đầu. Gọi mấy người nhân viên, mấy người các ngươi theo ta tới, đi đem câu đối dán lên. Tới gần Tết Xuân, cửa hàng trải nghiệm vốn là đã có rất nhiều trang sức, tỉ như đủ loại giấy các hoa cùng chữ phúc, cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào cũng treo mấy cái đèn lồng đỏ, rất có Tết Xuân cảm giác. Đôi câu đối này lại thử nghiệm bên trên, trong nháy mắt đầy đủ. Chân Mạch tại cửa ra vào nhìn một chút, phi thường hài lòng. Cửa hàng trải nghiệm đại môn cũng không nhỏ, cũng may đôi câu đối này kích thước đủ lớn, không có một, một mạc cảm giác, ngược lại lộ ra rất phong độ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía cửa hàng trải nghiệm cửa chính ban ngày chụp một tấm chiếu, đem câu đối nội dung cũng vô đi vào. Tiện tay phát nhỏ nhoi, lôi đỉnh du hy kịch chúc đại gia tần xuân quái hoạt. Cái này nhỏ nhoi vừa mới phát ra tới, thì có vô số người tại cấp sofa. Hoa, Trần Mạch lại phát nhỏ nhỏi tay. Ai nha, con tưởng rằng là trò chơi mới báo trước, không có ý nghĩa. Đi, gần sang năm mới, Trần Mạch cũng không phải nghỉ ngơi thật tốt sao. Đây là cửa hàng trải nghiệm sao, chỉnh rất vui mừng a. Đúng vậy a, mấy cái này đèn lồng đỏ thật là đẹp mắt. Ân, còn có câu đối xuân. Cái này câu đối xuân 6. Kờn mờ. Ha, -ha, ha chết cười ta, cái này Trần Mạch là cố ý sao? Cái này câu đối xuân, cái này mẹ nó Tiểu đại nha. Tại hạ mỗ chữ, có người hay không cho giải thích một chút cái này câu đối xuân ý tứ? Ý tứ chính là, mặc kệ ngươi là nghèo khó vẫn là giàu có, chỉ cần nạp tiền ngươi liền quang vinh, không nạp tiền có tiền nữa cũng sẽ không lộ ra phú quý. Cái này mẹ nó, Trần Mạch đây là khiêu khích a. Đánh chết cái này cháu con rùa. Mẹ a, quan phương cưỡng ép lửa gạt khắc. Quá đáng a. À. à, câu đối tác giả phát nhỏ nhỏ, nói vừa mới thu đến Trần Mạch tặng tiết xuân chủ để làn ra đại lễ bao. Cái quái gì vậy? Trong chúng ta ra một cái phản đồ. Viết cái này câu đối xuân tác giả là ai? Ta muốn đi trong trò chơi đánh lén hắn. Bên trên vệ bổ một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Mấy người nhân viên cũng nhao nhao hướng Trần Mạch Cáo Tử, riêng phần mình về nhà thu dọn đồ đạc, cơ bản bản thượng về nhà vé xe cũng đều mua ở nơi này mấy ngày. Trần Mạch vé xe là chưa mai, ngược lại không gấp. Buổi tối cùng Lý Tĩnh Tư ăn chung cơm tối, hai người chậm rãi hướng về cửa hàng trải nghiệm phương hướng tản bộ. Cửa hàng trải nghiệm tại Tam Hoàn phụ cận, hai bên vẫn là nhà nhà đố đèn. Phụ cận đây không có đặc biệt cao nhà cao tầng, nhưng vẫn như cũ náo nhiệt. Đột nhiên, xa xa một chổi pháo hoa nhảy lên lên thiên không, trong nháy mắt tung tóe ra, đem nguyên bản là có chút không rõ ràng tinh thần ánh chiếu lên càng thêm ảm Qua một đoạn thời gian, pháo hoa thanh âm mới chuyển tới. Không bao lâu, lại là mấy đóa pháo hoa nở rộ, bất quá khoảng cách đều xa xôi, hiển nhiên là tại Ngũ Hoàn bên ngoài. Có thể ở ở đây nhìn thấy pháo hoa, đã thật không dễ dàng. Trần Mạch nhìn một chút bầu trời phương xa, cảm khái nói, còn có pháo hoa, không tệ. Lý Tính Tư cũng nhìn xem phương xa, rất đẹp. Đế Đâu Ngũ Hoàn bên trong cũng là cấm đốt pháo hoa pháo, cho nên cho dù là đã sắp đến năm mới, cũng cơ bản bản thượng nghe không được cái gì tiếng pháo nổ. Cũng may Ngũ Hoàn bên ngoài là có thể bắn pháo hoa, mặc dù chỉ là xa xa nhìn một chút, nhưng dù gì cũng là có chút năm vị. Ban đêm gió đêm có chút lạnh, Lý Tính Tư khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đỏ bừng, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy nụ cười. "Chúc mừng năm mới a." Lý Tính Tư khẽ cười nói. Trần Mạch cũng cười cười, "Ân, chúc mừng năm mới." 631 thứ 636 chương nhiệm vụ mới canh một tiết xuân, đầu năm mừng 1. Mùa xuân năm nay Trần Mạch không có lại rớp đảng hố cha trò chơi nhỏ, mà là đảng hoàng trạch ở nhà. Tuy Trần Mạch ra bên trong thân thuộc quan hệ tương đối đơn giản, không có nhiều như vậy cần đi lại thất đại cô bác lại gì, nhưng mùa xuân này vẫn là trải qua rất bận rộn. Bất quá bây giờ có một chút hảo, tất cả mọi người đổi dùng thông tin phần mềm bán niên. Công liền bất đi nhiều như vậy phiền phức, cùng chạy thật xa gặp một lần, còn không bằng ở trong bảy hoặc nói chuyện riêng phát cái hồng bao bây giờ tới. Chân mạch cũng phát một đống hồng bao, đại lao nhà thiết kế trong chật gỡ rút phát ba cái, Lôi đỉnh Du Hi kịch nhân viên trong đám phát 5 cái, đám trợ lễ ở bên trong phát 10 cái. Thuận tiện cũng lấy Lôi đỉnh Du Hi kịch quan phương thân phận tại bên trên ấy bộ làm cái rút thưởng hoạt động, đủ loại dương quang phổ chiếu cùng rút thưởng nhường đại gia chơi quên cả trời đất. Những thứ này đối với chân mạch tới nói cũng không bao nhiêu tiền, ngược lại gần sang năm mới, đồ cái vui vẻ, nhất là hướng về đám trợ ở bên trong phát những cái kia, cũng coi như là lấy với dân, dùng tại dân khụ khụ, nói như vậy giống như cũng không quá phù hợp, phải nói là lồng cửu mọc trên thân cửu. Trần Mạch cảm khái nói, "Ai, giống ta tốt như vậy nhà thiết kế cũng là không thấy nhiều, gần sang năm mới cho người chơi phát nhiều như vậy hường bao, ta lại thiệt tỏi." Du hội hội bên kia đương nhiên cũng là muốn ý tứ một chút, Trần Mạch cho Tiểu Hoa, chương trọng tương mấy cái tương đối quen nhau du hội hội lãnh đạo phát hường bao, tiền cũng không nhiều, cũng liền 666 khối tiền. Kết quả còn tất cả đều bị tự thu. Tiểu Hoa hồi phục, "Trần tổng tâm ý ta xin tâm lĩnh, nhưng mà tiền này cũng không thể thu, gần nhất cha có thể nghiêm." Trần Mạch cũng là im lặng. Hắn cô ý không có làm nhét quá nhiều tiền, kết quả cái này mẹ nó 666 khối tiền còn có hối lộ phong hiểm. Kết quả Tiểu Hoa chuyển tay phát tới cái hòm bao, đây là cho Trần Tổng tâm ý, sang năm tốt nha. Trần Mạch mở ra xem, 6 khối 6 bao 6. Trần Mạch, 6. Trong đáy mắt có một loại trở lại thân thích bảy cảm giác, phát hồng bao đều theo ba chữ số tới phát, chỉ tiết vị thứ nhất đếm đằng sau thường thường có số lẻ. Hai người lại rảnh rỗi giật vài câu, Tiểu Hoa nói, "Đúng, năm sau có thể có nhiệm vụ đặc thù cho người, muốn hay không sớm chuẩn bị một chút?" Nhiệm vụ đặc thù. Trần Mạch sững sờ. Lần trước hắc ám chi hồn kỳ thực liền xem như nhiệm vụ đặc thủ, chủ yếu là cho bản cổ động cơ chế tạo riêng. Đến nỗi hoàn thành tình huống đi, du hội hội có lẽ còn là tương đối hài lòng, mặc dù vừa mới bắt đầu lộ ra có chút hô trà, nhưng liền tờ gỡ kỷ độ du hí kịch đều lấy được, đủ để chứng minh trò chơi này điêu đạt tiên. Tiêu Hoa phát tới một đầu giọng nói tin tức, là như thế này, ngươi cũng biết vừa giờ trò chơi cùng bộ đội diễn tập, huấn luyện một mực quan hệ tương đối tỉ mỉ. Kỳ thực tại bản cổ động cơ nghiên cứu ra sau đó, bên trên liền đã đang thúc dục cái chuyện này. Bây giờ bản cổ động cơ hiệu quả tất cả mọi người thấy được, rất không tệ, cho nên ta cảm thấy Chờ năm sau khẳng định muốn nhắc lại chuyện này. VR giờ cho chơi kỳ thực tại tất cả ngành nghề đều có vật dụng, nhất là tại lĩnh vực quân sự. Nước ngoài sớm đã có một chút chuyên cung binh sĩ huấn luyện sử dụng VR bình đài FPS cho chơi, quốc nội cũng có, bất quá trình thể tương đối rất lại phía sau, không phải đặc biệt để cho người ta hài lòng. Cho nên, có khả năng muốn làm một cái FPS cho chơi, cái này ngươi có hứng thú sao? Muốn nói FPS cho chơi, ngươi cũng đã làm mộ vệ ý hoạt, mặc dù là tương lai đề tài, nhưng dù sao cũng là quốc nội tam đại FPS cho chơi một trong, làm tiếp một cái vấn đề không lớn a. Trần Mạch suy nghĩ một chút, trả lời Làm là có thể làm, chính là không rõ ràng cụ thể yêu cầu. Chỉ cần không phải mang theo xiển xích hiêu vũ, cũng có thể. Nói thật, làm một cái nhường người chơi yêu thích trò chơi ta lấy tay, nhưng mà muốn làm một cái nhường những người lãnh đạo hài lòng trò chơi, ta đây thật đúng là không nắm chắc. Tiêu Hoa lại phát tới một đoạn giọng nói, "Cái này ngươi yên tâm, Du hội hội đại bộ phận lãnh đạo vẫn tương đối coi trọng ngươi, dù sao có Hắc ám chi hội tại, mặc dù những thứ này những người lãnh đạo không phải đặc biệt ưa thích trò chơi này, nhưng lấy được tờ niên kỳ độ Du hí kịch đã đủ để chứng minh vấn đề. Lần này FTS trò chơi sẽ không cho ngươi làm ra quá nhiều hạn chế, nhưng mà ngươi cũng phải nhớ kỹ." Cái này đã một cái cho các người chơi chơi trò chơi, cũng là muốn lấy ra cho binh sĩ diễn tập dùng, ít nhất phải đối với các binh lính huấn luyện có chỗ trợ giúp mới được, giống ổ vệ ý hoạt loại này, ý nghĩa liền không lớn. Chính xác, nhà ai binh sĩ huấn luyện cũng không thể tại vở giờ trong trò chơi chơi một cái nguyên thị mạ vàng hoa mở nhà kho nước da chẩn mạch hồi phục, đi, ta minh bạch. Cái kia tiểu bộ trưởng, ngươi quay đầu đem cụ thể yêu cầu tái phát ta một chút, ta suy nghĩ một chút. Hai người lại hàn huyên một chút, chân mạch cũng vận dụng chính mình S cấp nhà vẽ tiểu quyền hạn tra xét một chút tư liệu. Tại trong thế giới song song, versus trò chơi bị đông đảo ứng dụng tại mỗi cái lĩnh vực, điểm này Trần Mạch đã sớm biết. Cũng chính bởi vì versus tác dụng trọng yếu, cho nên mới sẽ bị các quốc gia coi trọng như vậy, gây nên trò chơi ngành nghề địa vị nước lên thì thuê lên, còn thành dựng lên chuyên môn du ủy hội tiến hành quản lý. FGS trò chơi, cũng chính là game ban súng, tại versus trong trò chơi một mực là một cái vô cùng hấp dẫn phân loại, cùng lĩnh vực quân sự tỉ mỉ liên quan. Các quốc gia kỳ thực đều có tương tự hạng mục. Chuyên môn tổ chức binh sĩ tại Vở Giờ trong trò chơi tiến hành huấn luyện thực chiến, có thể thông qua Vở mô phỏng, nhường các binh sĩ đặt mình vào càng thêm nguy hiểm trong hoàn cảnh, mà không nhất định lo lắng có bất kỳ thương vong sinh ra. Đương nhiên, trong thế giới song song Vở Giờ cùng chân chính hiện thực thế giới còn có tương đối lớn chênh lệch, nhưng những thứ này chênh lệnh đang tại từ từ thu nhỏ. Nhất là FPS lĩnh vực. So với khác trò chơi loại hình mà nói, FPS trò chơi cần có nhân vật động tác ít hơn hơn, cho nên làm được sau đó cùng thực tế liền càng thêm tiếp cận. Trước mắt quốc nội mà khác hai tiểu đứng đầu FPS trò chơi, liên hòa đột kích cùng lang hồn Kỹ thực bên trong rất nhiều nội dung trò chơi cũng là binh sĩ đặc thủ chế tác riêng, dùng hoàn thành đặc thủ hoạt động huấn luyện. Tuy vở giờ trong trò chơi thương pháp cùng hiện thực trung thương pháp cũng không thể hoàn toàn cung cấp, nhưng các binh sĩ vẫn là có thể ở trong game rèn luyện rất nhiều thứ, tỉ như lực phản ứng, ý thức, đoàn đội hợp tác các loại. Bất quá, cái này hai trò chơi dù sao đều có chút 5 tháng, bản cổ động cơ nghiên cứu phát minh sau khi hoàn thành, cũng cần một cái tốt hơn FPS trò chơi. Đương nhiên, đối với cái này loại hình trò chơi cụ thể muốn làm thế nào, cũng không có một cái vô cùng rõ ràng, tiêu chuẩn tổng nhất Nếu như là chỉ vì cung cấp binh sĩ diễn tập sử dụng lời nói vậy khẳng định là muốn làm thành to lớn chân thực bắn nhau máy mô phỏng giỏi nhất cam đoan huấn luyện hiệu quả nhưng vấn đề ở chỗ một cái vợ giờ nghiên cứu phát minh tài chính động một tí phá ức dù ủ hội cũng sẽ không thay công ty game lấy ra số tiền này xấu cho nên đối với công ty game mà nói đầu tiên hay là muốn làm những người chơi yêu thích Fs cho chơi trước được cam đoan trò chơi bản thân đầu nhập có thể thu hồi tới cũng không thể chính mình thua thiệt tiền đi lấy lòng lãnh đạo vậy thành bản có chút quá cao ngang cũng chi hiệu quả còn không thấy thật tốt Tại bảo đảm trò chơi kiếm tiền điều kiện tiên quyết, làm hết sức đem trò chơi làm được càng thêm chân thực, cách chơi bên trên có thể đối với các binh lính huấn luyện có chỗ trợ rút là được. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này chắc chắn cũng sẽ không chỉ phân phối cho Trần Mạch một người, Lang Hồn nhà thiết kế tần tiêu cùng Liên Hỏa đột kích nhà thiết kế Nhiễm Trúc đồng thời cũng nhận được nhiệm vụ này. Dù sao quốc nội đứng đầu nhất FPS trò chơi nhà thiết kế cũng chỉ bọn hắn ba cái. Bất quá, hai người kia có thể hay không tiếp nhận này liền khó mà nói, dù sao bọn họ là đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu kỳ hạ nhà thiết kế, muốn nghiên cứu phát minh cái gì hạng mục cũng không tất cả đều là mình nói tính toán. 632 thứ 637 chương Đế quốc FTS hội nghị canh 2 đến nỗi FTS ưu hiện trận 6. Quốc nội FTS trò chơi so nước ngoài còn hơi kém hơn một chút. Hơn nữa cùng tiền thế giống, quốc nội FTS trò chơi cơ bản bản thượng là cũng là vương du, mà nước ngoài FTS trò chơi nhưng là có một bộ phận rất lớn là game ở Muốn làm tốt một cái loại cực lớn FTS trò chơi vẫn là rất khó khăn, không chỉ là đủ loại súng ống kiến thức chuyên nghiệp, còn cần to lớn chiến trường hiện đại cơ cấu, chuyên nghiệp kiến thức quân sự, lịch sử tri thức cùng với đủ loại vũ khí hiện đại tiến giai chi thức. Nếu như có thể mà nói, chân mạch ngược lại là hy vọng làm cờ hồ giờ cùng bờ ép loại kia loại cực lớn chiến trường hiện đại, nhưng độ khó khăn quá cao 6. Nếu như chỉ là làm trụ cột nhất FRS ngược lại là dễ nói, đơn giản chính là mấy cái địa đồ thêm một chút xuống ống, lại thêm điểm nhân vật động tác, nhưng vấn đề là loại kia FRS trò chơi các người chơi đều sớm ngôn nghị, lang hồn cùng liệt hòa đột kích còn có nước ngoài mấy tiểu FRS trò chơi đều sớm đã thoát ly giai đoạn này. Tuy xem như S cấp nhà thiết kế, chân mạch có thể tra duyệt đủ loại kho số liệu, cũng có thể thông qua du hội hội quan hệ giải được một chút tương đối cơ mật kiến thức quân sự, nhưng dù sao về thời gian không kịp. Tung chi Trần Mạch tính cách cũng từ trước tới giờ không ưa thích cưỡng ép làm chính mình không am hiểu lĩnh vực hoặc chưa chuẩn bị xong trò chơi. Lúc trước hắn chính xác rút đến qua hiện đại binh ký sách kỹ năng, thế nhưng chút cũng là sở dai, tương đối dễ hiểu, làm ngược sát nguyên hình loại trình độ kia máy bay xe tăng vẫn được, đơn giản chính là làm cái thùng giống, nếu là lại hướng phức tạp làm, liền có chút lực bất tòng tâm. Đối với hiện tại Trần Mạch mà nói, vẫn là lựa chọn một cái dung lượng tương đối nhỏ bé, chế tác đơn giản lại chịu đến các người chơi đông đảo hoan nên trò chơi tương đối thích hợp. 6. Mũ 7, chính thức đi làm ngày đầu tiên. Đối với Trần Mạch mà nói, hàng năm tiết xuân đều không khác mấy. Không có ý gì, có thể đối với đại bộ phận hiện đại người trẻ tuổi cũng là như thế, An Tất không giống một loại nào đó hoan thiên hỉ địa ngày lễ, ngược lại càng giống là một loại nghi thức, hơn nữa để cho người ta cảm thấy khó chịu. An Tất vật này là tránh không khỏi, nếu thật sự không trở về nhà, vậy khẳng định phải qua phải vô cùng cô độc, nhưng về nhà lời nói, lại cũng nên gặp phải một chút chính mình cũng không thích sự tình. Hơi có chút tiến thối lưỡng nan ý vị, thậm chí đối với có chút người trẻ tuổi tới nói, ngược lại nóng trong dứt khoát không có tết xuân tốt. Chân mạch cũng không tâm tình gì tại phụ mẫu nơi đó thường trú, dù sao làm ưu thời điểm mới là hắn thi triển quyền cước thời điểm, cũng là vui vẻ nhất thời điểm. Tuần nữa bây giờ thời gian tự do, nếu như chỉ là vì về thăm nhà một chút lời của cha mẹ, tùy thời đều có thể trở về, cũng không nhất định phải phải Tết xuân. Cửa hàng trải nghiệm đại bộ phận nhân viên cũng đã đến đông đủ, chỉ có một đường lộ tương đối xa nhân viên trước đó xin nghỉ, còn chưa có trở lại. Cửa hàng trải nghiệm người chơi cũng không nhiều, dù sao đi làm ngày đầu tiên, nào có nhiều như vậy người rảnh rỗi không có chuyện làm tới cửa hàng trải nghiệm chơi game. Bất quá, hôm nay ngược lại là tới ba cái gương mặt quen, Già Bằng, Văn Lăng Vi cùng thường xinh đẹp nõn nà. Tô Cẩn Du cùng Tiễn Quân cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, rất lâu không thấy, tất cả mọi người thật vui vẻ. Để ăn mừng, Trần Mạch giữa chưa còn cố ý mời mọi người ăn chung cái cơm, xem như hoan Ninh ba vị này trở về. Năm mới ngày đầu tiên, rõ ràng phần lớn người còn không có từ Tết xuân trong lúc trạng thái điều chỉnh trở về, Trần Mạch cũng không có an bài đặc biệt gì công tác, chỉ là nhường đại gia đem trong tay còn lại sống đều xử lý một chút, mau chóng điều chỉnh một chút trạng thái. Vừa vặn, Trần Mạch cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này trước tiên đem trò chơi mới thiết kế khái niệm bản thảo cho viết ra. 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tầm bộ phòng họp. Dương hướng ngồi ở ngay chính giữa vị trí, không nói một lời nhìn xem trước mặt hội nghị tư liệu, nghe các nhà thiết kế nhóm thảo luận. Tại chỗ nhà thiết kế không nhiều, nhưng ở Đế quốc lẫn nhau ngu bên trong cũng là tương đối nhân vật có phân lượng, hơn nữa cơ bản bản thượng tất cả đều có FRS thiết kế kinh nghiệm. Quốc nội Tam Đạt FRS trò chơi một trong lang hồn nhà thiết kế tân tiêu. Tham dự qua súng ống chiến kỷ vận doanh người phụ trách Kim Tịch Quang, xuống ống chiến kỷ chủ nhà thiết kế Tôn Băng. Ngoài ra, còn có lang hồn vận doanh người phụ trách, hạch tâm công năng nhà thiết kế, kiến thức chuyên nghiệp cố vấn, cùng với súng ống chiến ứng kỳ hạch tâm chủ sáng nhân viên, các loại. Tuy quốc nội FRS trò chơi nội tình không sánh được Âu Mỹ công ty, nhưng Đế lẫn nhau ngu cũng cơ bản bản thượng tập trung quốc nội phần lớn FRS trò chơi nhân tài. Dựa theo thị trường quốc nội tới nói, FTS trò chơi cũng coi như là Đế quốc lẫn nhau ngu cường thế trò chơi loại hình. Ít nhất tại trước mắt tới nói, FTS trò chơi lĩnh vực vẫn như cũng là Đế quốc lẫn nhau ngu, Thiền ý lẫn nhau ngu cùng Lôi Đình lẫn nhau ngu ba nhà thế chân vạc của diện. Đến nơi Đế quốc lẫn nhau ngu lần hội nghị này chủ đề, nhưng là đang thảo luận mới FTS trò chơi hàng ngủ. Rõ ràng, Đế quốc lẫn nhau ngu cũng nhận được du ủy hội thống trì, đang suy nghĩ nghiên cứu phát minh mới FTS sự tình. Nhưng cụ thể muốn hay không làm, làm như thế nào, rừng còn không quyết định chắc chắn được, cho nên mới có hội nghị lần này. Triệu tập Đế quốc nội bộ tương đối tư thâm FDS trò chơi nhà thiết kế tới cùng một chỗ thảo luận. Kim Kiệt Quang háng giọng một cái, nói: "Như vậy đầu tiên để ta tới nói đơn giản một chút thảo luận kế tiếp trọng điểm. Lần này dư ủy hội ý tứ tương đối rõ ràng, kỳ thật vẫn là hy vọng chúng ta dùng mới nhất bản cổ động cơ chế tắt một cái FDS trò chơi, có một phương diện nguyên nhân là cung cấp binh sĩ tại World giờ bên trong huấn luyện. Hôm nay chúng ta thảo luận trọng điểm là có thể hay không làm, nếu như làm, hẳn là về phương hướng nào tới làm." Dương hướng hốc nhìn một chút Tôn Bang, người trước đến nói một chút. Ta. Tôn Bang gật gật đầu, đem mĩ trước tư liệu sửa sang lại một cái. Sau đó nói, liên quan tới vấn đề này, có Lâm Tổng cùng Tần Tổng tại, ý kiến của ta chỉ có thể coi là tung gạch nhừ ngọc, ta cũng không thể khẳng định nói làm hoặc không làm, chỉ là đem ta đối với trước mắt quốc nội FTS cho chơi hiện trạng một chút thái độ đảm luận một chút. Tôn Băng là súng ống chiến kỷ chủ nhà thiết kế, tuy súng ống chiến kỷ cùng thượng cổ hạo kiếp mở rộng, thuộc về cơ bản lệnh hàn ngục, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là so thượng cổ hạo kiếp hơi tốt một chút, trước mắt còn có thể duy trì vận doanh. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, ống chiến kỳ chết bởi cuộc thi xếp hạng, chỉ từ trò chơi phẩm chất tới nói, ở trong nước thuộc về thượng lưu trình độ. Tôn Băng xem như xuống ống chiến kỷ chủ nhà thiết kế, tại chi phía trước cũng có phong phú FTS trò chơi chế tác kinh nghiệm, cho nên ý kiến của hắn đối với rừng hướng húc mà nói vẫn tương đối trọng yếu. Tôn Băng trước khi đến rõ ràng cũng làm đủ bài tập, nói chuyện trật tự tính tưởng, logic nghiêm mật. Trước mắt quốc nội FTS trò chơi là Lang Hồn, Liệt Hỏa Đột Kích cùng Ổ Vệ Ỷ Hoạt tam cường cùng tồn tại của diện. Từ cách chơi đi lên nói, Lang Hồn cùng Liệt Hỏa Đột Kích hơi truyền thống một chút, Ổ Vệ Ỷ Hoạt tương đối xem như tương đối sáng tạo cái mới FTS chơi. Tại chi phía trước tất cả mọi người cho rằng ổ vệ ý hoạt đem đại biểu cho FPS phát triển phương hướng, bởi vì này trò chơi chính xác nóng nảy nhất thời, hơn nữa còn lấy được 5 độ du hi kịch. Bất quá từ phía sau tình huống đến xem, ổ vệ ý hoạt trước mắt phát triển đã hướng tới ổn định, có thể sẽ không lại có tiếp tục chỗ tăng lên. 633 thứ 638 chương FPS sáng tạo cái mới điểm. 3 canh đến ngôi FPS ưu hiện trạng 6. Quốc nội FPS trò chơi so nước ngoài còn hơi kém hơn một chút. Hơn nữa cùng tiền thế giống, quốc nội FPS trò chơi cơ bản bản thượng là cũng là võ du, mà nước ngoài FPS trò chơi nhưng là có một bộ phận rất lớn là game Muốn làm tốt một cái loại cực lớn FTS cho chơi vẫn là rất khó khăn, không chỉ là đủ loại súng ống kiến thức chuyên nghiệp, còn cần to lớn chiến trường hiện đại cơ cấu, chuyên nghiệp kiến thức quân sự, lịch sử chi thức, cùng với đủ loại vũ khí hiện đại tiến dai chi thức. Nếu như có thể mà nói, chân mạch ngược lại là hy vọng làm cờ ho giờ cùng bờ F loại kia loại cực lớn chiến trường hiện đại, nhưng độ khó khăn quá cao 6. Nếu như chỉ là làm trụ cột nhất FTS ngược lại là dễ nói, đơn giản chính là mấy cái địa đồ thêm một chút súng ống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 Quốc nội FDS cho chơi một trong lang hồn nhà thiết kế tần tiêu. Tham dự qua xuống ống chiến kỷ vận doanh người phụ trách kim tịch quang, xuống ống chiến kỷ chủ nhà thiết kế tốt băng. Ngoài ra, còn có lang hồn vận doanh người phụ trách hạch tâm công năng nhà thiết kế, kiến thức chuyên nghiệp cố vấn, cùng với súng ống chiến kỳ hạch tâm chủ sáng nhân viên, các loại. Tuy quốc nội FDS trò chơi nội tình không sánh được Âu Mỹ công ty, nhưng đế quốc lẫn nhau ngu cũng cơ bản bản thượng tập trung quốc nội phần lớn FDS cho chơi nhân tài. Dựa theo thị trường quốc nội tới nói, FDS cho chơi cũng coi như là đế quốc lẫn nhau ngu cường thế trò chơi loại hình. Ít nhất tại trước mắt tới nói, FDS trò chơi lĩnh vực vẫn như cũ là Đế quốc lẫn nhau ngu, Thiền ý lẫn nhau ngu cùng Lôi đỉnh lẫn nhau ngu ba nhà thế chân vạc cũ diện. Đến nơi Đế quốc lẫn nhau ngu lần hội nghị này chủ đề, nhưng là đang thảo luận mới FDS trò chơi hàng ngủ. Rõ ràng, Đế quốc lẫn nhau ngu cũng nhận được Du ủy hội thông tri, đang suy nghĩ nghiên cứu phát minh mới FDS ưu sự tình. Nhưng cụ thể muốn hay không làm, làm như thế nào, dừng hướng húc còn không quyết định chắc chắn được, cho nên mới có hội nghị lần này, triệu tập Đế quốc nội tương đối tư tham FDS trò chơi nhà thiết kế tới cùng một chỗ thảo luận.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 Bởi vì này trò chơi chính xác nóng nảy nhất thời, hơn nữa còn lấy được năm độ du hi kịch. Bất quá từ phía sau tình huống đến xem, ổ vệ ý hoạt trước mắt phát triển đã hướng tới ổn định, có thể sẽ không lại có tiếp tục chỗ tăng lên. 634 thứ 639 chương Tuyệt Địa Cầu Sinh, Đại Trốn giết canh một cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch vẫn còn đang viết thiết kế khái niệm bản thảo. Đối với Trần Mạch mà nói, FDS có thể chọn hạng kỳ thực thật nhiều, kiếp trước rất nhiều tình phẩm FDS trò chơi đều riêng có hắn thế. Bất quá lấy Trần Mạch năng lực bây giờ cùng trước mắt cái này trò chơi mới nu cầu tới nói, có thể chọn hạng cũng không tính nhiều. Đầu tiên Loại cực lớn chiến tranh hiện đại đề tài có thể vặn rơi mất, một mặt là nội tình không đủ, năng lực không đủ, một mặt khác là quốc nội người chơi cũng không quá dính chiêu này. Loại trò chơi này nếu quả thật làm được, cái kia cũng rất có thể là lấy Âu Mỹ khu vực làm chủ yếu thị trường, ở trong nước cùng lang hồn cùng liệt hỏa đột kích so ra thật không thấy được có cái gì ưu thế. Thứ yếu, tuy nói là sẽ cầm đi cho binh sĩ huấn luyện sử dụng, nhưng chủ yếu vẫn là phải chiếu cố quốc nội nhà chơi khẩu vị, đây là một trò chơi, mà không phải cho bộ đội đặc công chiến tranh hiện đại máy mô phỏng. Nếu như hoàn toàn vì tiến hành chiến tranh mô phỏng lời nói, vậy tốt nhất lựa chọn nhất định là vũ trang tập kích, nhưng rất rõ ràng là một trò chơi mà nói, nó yêu cầu máy móc phối trí quá cao, hơn nữa đủ loại thao tác quá rườm già, đến gần vô hạn chiến tranh hiện đại tình huống thật, làm được cũng không thấy được thâm hộ tiện, nhưng thật không thấy được có thể hỏa. Lại nói, lấy trần mạch trước mắt năng lực, làm cũng vô cùng phí sức. Hơn nữa, cho binh sĩ sử dụng cũng không có nghĩa là chuyên cung đặc biệt chủng bộ đội, cả nước có nhiều như vậy binh lính bình thường, cảnh sát, đặc biệt chủng bộ đội mới bao nhiêu? Nếu như chỉ chỉ là vì đặc biệt chủng bộ đội khai thác lời nói, kia liền càng xa xỉ. Đặc biệt chủng bộ đội muốn huấn luyện hoàn toàn có thể dùng cảnh tượng chân thực, chân nhân đóng vai con tin các phương thức, dù sao đặc biệt chủng bộ đội cũng là tinh anh. Verse lời nói, lại chân thực cũng không khả năng so ra mà vượt chân thật sân huấn luyện cảnh. Cho nên, trò chơi này hay là muốn tương đối phổ biến tính chất một chút. Giống Lang Hồn cùng liệt Hỏa đột kích làm cung cấp binh sĩ sử dụng cách chơi, kỳ thực cũng chính là đặc thù địa đồ tráng cảnh bên trong đột đột đột mà thôi. Giai đoạn hiện nay Verse Zero trên bình đài FPS trò chơi chủ yếu vẫn là hai phương diện tác dụng. Một mặt là bồi dưỡng lực phản ứng, ý thức, đoàn đội phối hợp cùng đơn binh lúc tác chiến kỹ xảo chiến đấu, ứng đối nhiều loại phức tạp chiến đấu. Trò chơi áp dụng không hề chỉ là quân nhân, cũng có cảnh sát vũ trang, cảnh sát các loại. Nhưng cảnh sát đi học tập đặc biệt chủng bộ đội mới cần phải đi làm cao cấp thao tác, vậy đối với phần lớn người tới nói cũng không dùng tới. Một phương diện khác chính là cho khô khan huấn luyện tìm một chút niềm vui thú. Verzzer trò chơi dù thế nào chân thực cũng không khả năng thay thế bộ đội huấn luyện thường ngày, thứ này chính là đưa đến một loại điều tiết tác dụng, cũng có thể hơi buông lòng một chút thể sát tinh thần. Huống chi, Verzzer trò chơi chung quy vẫn là trò chơi, mạch hàng đầu mục tiêu là một cái tốt FPS trò chơi chiếm đoạt thị trường, trở thành bộ đội Verzzer huấn luyện hạng mục đây chỉ là mục tiêu thứ hai. Giống như đế quốc lẫn nhau ngu đang thảo luận thời điểm, trước hết nhất nghĩ cũng là như thế nào đem trò chơi làm ra ý mới, nhường các người chơi ưa thích, mà không phải như thế nào tốt hơn thỏa mãn du hủy hội yêu cầu. Trơ chân mạch có phong phú FPS chế tác kinh nghiệm, hơn nữa điều kiện cũng cho phép sau đó, vở giờ bình đài FPS mục tiêu cuối cùng nhất định là giống vũ trang tập kích dạng như toàn diện chiến tranh hiện đại máy mô phỏng. Bất quá coi như thật làm được, cũng chưa chắc có rất nhiều người chơi, dù sao càng gần sát thực tế lại càng rườm rà, càng rườm rà lại càng nhỏ chúng. Đến một bước đó, cũng không phải là vì lợi nhuận làm mày mà là vì lịch sử địa vị. Đương nhiên Cái kia đều phải có một quá trình tiến lên tuần tự, đừng nói là Trần Mạch, bây giờ toàn thế giới trò chơi nhà thiết kế cũng đều còn không có làm đến bước này, hơn nữa vở giờ sân thượng trình độ kỹ thuật cũng còn không có đạt đến, cho nên vậy cũng là nói sau. Như các loại khác game họ Phở Lĩnh cũng là như thế, mặc dù những trò chơi này tại hạt có người chơi trong mắt đều có các ưu thế, nhưng đối với Trần Mạch mà nói, trọng yếu nhất vẫn là nhô ra tỷ suất chi phí hiệu quả, dùng ít nhất tài nguyên làm ra hiệu quả tốt nhất, có thể đơn giản hóa cũng không cần phức tạp. Trước mắt đối với Trần Mạch mà nói, có một nhiều lựa chọn. Tuyệt địa cầu sinh, đại chỗ liệt. Sở dĩ nói đó là một tương đối mưu lợi lựa chọn, là bởi vì nó cách chơi mặc dù cùng truyền thống FPS hoàn toàn không giống, nhưng từ chế tắc về độ khó mà nói, kỳ thực không có độ khó gì. Là một trò chơi mà nói, tuyệt địa cầu sinh nên tính là vô cùng thành công, bất luận là ở trong nước vẫn là tại nước ngoài đều có cực cao nhân khí, thậm chí canh trường triệu mở rộng đến rồi nguyên bản căn bản vốn không chơi như thế nào FPS đám tận lại ở trong cơ thể. Tại anh hùng liên minh đã thượng tuyến hơn 2 năm sau đó, chân mạch còn không có một cái chân chính có thể ở giờ trên bình đài cũng có thống trị lực hiện tượng cấp vót, dù ở nơi này tọa độ chốt đẩy ra tuyệt địa cầu sinh, thời cơ vượt vạn. Đương nhiên, đẩy ra tuyệt địa cầu sinh cũng không có nghĩa là có thể quét ngang toàn bộ vào giờ bình đại, cũng không có nghĩa là có thể kết thúc tất cả FGS trò chơi. Bản thân nó là một loại vô cùng mới mẻ độc đáo cách chơi, nhưng FGS trò chơi cái này chủng loại còn có rất lớn không gian phát triển. Đối với Trần Mạch mà nói, tại tuyệt địa cầu sinh sau đó còn có thể đẩy ra càng nhiều nội dung càng thêm phong phú FGS trò chơi, chỉ là chút ưu mục đích không giống nhau mà thôi. 6. Nói đến tuyệt địa cầu sinh, trò chơi này là hoàn toàn thiết kế lý niệm thắng lợi Kỳ thực tuyệt địa cầu sinh trình độ kỹ thuật cũng không tính đặc biệt cao, cái máy trò chơi này chế rất nhiều thời gian sớm hơn sa tuyệt địa cầu sinh FPS trò chơi kỳ thực đều có thể làm được, nhưng chính là bởi vì thiết kế lý niệm không có đạt đến, cho nên vẫn luôn không có một trò chơi có thể đem tương tự đại trốn giết hình thức cho làm được đầy đủ hoàn thiện. Từ đây đến H1Z1, lại đến tuyệt địa cầu sinh, tương tự hình thức kỳ thực ở vào không ngừng mà diễn hóa bên trong. Tại chân mạch tiếp trước, đây sớm nhất vẹn vẹn căn cứ vào Vũ Trang Tập Kích 2 một cái mô tổ, mà Vũ Trang Tập Kích 2 là tại 2009 năm bán một trò chơi. Tại Vũ Trang Tập Kích 2 bên trong liền đã có thể thực hiện nhiều tên người chơi tại cực kỳ rộng lớn trên bản đồ sinh tồn và đối chiến, nhưng chân chính hoàn thiện cái này một mô thức tuyệt địa cầu sinh nhưng là tại 2017 năm mới đại hòa đứng lên, ở trong đó dòng giá cách xa nhau 8 năm lâu. Muốn nói kỹ thuật tiến bộ, nhất định là có một chút, nhưng còn lâu mới có được đạt đến quyết định một trò chơi sinh tử tình cảnh. Từ 2012 năm đẩy mô tổ xuất hiện, đến 2015 năm H1Z1, lại đến 2017 năm tuyệt địa cầu sinh, hình thức này một mực tại không ngừng phát triển cùng hoàn thiện bên trong, mà trong đó cũng không thể rời bỏ tuyệt địa cầu sinh tra bờ rện đồn không ngừng cố gắng. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, Bờ Rện Bổn cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng cao cấp nhất nhà thiết kế, bởi vì toàn bộ đại trốn giết hình thức game là hắn một tay sáng tạo cũng không ngừng hoàn thiện. Đương nhiên, đại trốn giết trò chơi cái ý tưởng này sớm nhất bắt nguồn từ bùn doanh Điện ảnh đại chốn giết, nhưng dù sao điện ảnh cùng trò chơi chân chính ở giữa còn cách cách xa vạn dặm, toàn thế giới mấy tỷ người, cũng chỉ có Bờ Rện Bổn chân chính đem cái này ý tưởng đã biến thành thực tế. Tại chân mạch cấp trước, tuyệt địa cầu sinh từ về phẩm chất tới nói đương nhiên không thể xem như đứng đầu nhất FPS trò chơi, rất nhiều FPS thật có người chơi có thể từ rất nhiều phương diện làm thấp đi trò chơi này. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, bờ dẹn đồn xem như nhà thiết kế, hắn ý tưởng là mát điểm. Đến nỗi trò chơi làm tốt không tốt, đó là nhân viên kỹ thuật hoa, cùng nhà thiết kế không có quan hệ gì. Nhà thiết kế lại không thể viết cái bản kế hoạch, liền đem trong trò chơi bờ UG cùng ngoại quải cho toàn bộ xử lý. 635 thứ 640 trường càng thêm hoàn thiện động tác hệ thống canh hai đến nỗi rất nhiều người cảm thấy đại trốn giết hình thức khó mà đến được nơi thanh nhã, rất nhiều FGS đại hán khinh thường với làm 6. Rõ ràng cái này cũng là lời nói vô căn cứ không chỉ là quốc nội công ty trò chơi tại tranh nhau bắt trước, nước ngoài đại hán cũng tương tự đều ở đây học tập đại trốn giết hình thức. EA thủ tịch chấp hành quan án rỡ tán thưởng tuyệt địa cầu sinh vì nghiệp giới giúp vào máu mới, đối với tuyệt địa cầu sinh nghiên cứu phát minh đoàn đội vô cùng tán thưởng. Hơn nữa hắn còn biểu thị, tương lai chiến trường trong trò chơi có lẽ sẽ có tương tự đại trốn giết hình thức. Tu bị giọp CEO Vũ Vệ một -E ở công ty tại vụ hội nghị qua điện thoại lần trước ứng vấn đề tương quan thời giá biểu thị, trước mắt đại trốn giết trò chơi là một loại trò chơi phi thường thú vị các chơi, bọn hắn cũng có thể là trong tương lai trò chơi rở lở bên trong đẩy ra loại mô thức này. Liên những thứ này kinh điển FPS đại hán đều đối tuyệt địa cầu sinh coi trọng như vậy, cũng có thể nhìn ra loại mô thức này chưa từng có thành công. 6. Đối với Trần Mạch mà nói, tuyệt địa cầu sinh là trước mắt tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất một trò chơi, nhất là làm một kiểu vợ giờ trò chơi, nó tài nguyên lượng vô cùng khả khống. Từ máy chơi game chế đi lên nói, tuyệt địa cầu sinh chính là do 100 tờ lỡ nhảy dù nhảy dù đến đảo hoang mỗi một góc, tay không tốc sắc tìm kiếm vũ khí, cô sẽ cùng vật tư, đồng thời sinh tồn đến cuối cùng. Tuyệt địa cầu sinh bên trong súng ống rất nhiều, có gần tới 30 loại, nhưng còn tại Trần Mạch có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đến nỗi đủ loại lạ cụ, tái cụ Tại rất nhiều FPS trong trò chơi kỳ thực cũng đều đã làm qua rất nhiều, đơn giản là nhiều một ít hoa văn. Lớn nhất chỗ khó ở chỗ toàn bộ bản đồ xuất hiện lại. Không giống với anh hùng Liên Minh, tuyệt địa cầu sinh địa đồ cũng không phải có thể học bằng cách nhớ nhớ. Toàn bộ địa đồ lớn nhỏ là 64 km, trong địa đồ lại có đủ loại địa hình phức tạp cùng kiến trúc, có thể nói tuyệt đại đa số lượng công việc đều ở đầy tấm bản đồ bên trên. Cũng may Trần Mạch Kiếp trước đang chơi trò chơi này thời điểm cũng chuyên môn đi tìm một chút tư liệu, một chút như là SVSverse trên website cũng có toàn bộ bản đồ toàn cảnh, lợi dụng ký ức chiếu lại dựa thủy hẳn là có thể trả lại như cũng phải không sai bị lắm. Cho dù có một chút sai lầm cũng không quan hệ, Trần Mạch bây giờ hoàn toàn có thể dựa vào chính mình cửa ải năng lực đi bộ tu. Đương nhiên, coi như hoàn toàn không nhớ nổi cũng không quan hệ, cửa ải thiết kế loại vật này là có thể dựa vào thời gian mày đi ra ngoài, tại ý nghị thiết kế cùng cơ sở quy tắc đã vô cùng minh xác điều kiện tiên quyết, đơn giản chính là địa hình như thế nào phân chia, phòng ở như thế nào bày, tài nguyên như thế nào xoạt vấn đề. Thứ yếu là liên quan tới một chút cơ sở thiết lập. Tại động tác phương diện, tuyệt địa cầu sinh mang theo nhất định sinh tồn tính chất, cho nên động tác tất nhiên so truyền thống FPS trò chơi muốn phong phú một chút, thậm chí bao gồm cả hữu nghiêng động, leo tường các loại động tác. Đối với giờ trò chơi mà nói, chân mạch cân nhắc gia nhập vào càng nhiều động tác, nhưng nhà chơi thể nghiệm càng thêm tiếp cận tình huống thật. Một mặt là gia nhập vào tìm kiếm công sự che chắn thao tác, lúc này người chơi đem lưng tựa đồng thời kề sát công sự che chắn, hơn nữa tùy thời có thể nô ra công sự che chắn tiến hành xạ kích, xạ kích sau khi hoàn thành tự động trở lại nương tựa công sự che chắn trạng thái. Tại Garter A5 cùng thần bí hải vực bên trong đều có tương tự thao tác hình thức. Một mặt khác là gia nhập vào manh xạ thao tác. Làm người chơi trốn ở công sự che chắn phía sau lại không nguyện ý thò đầu ra tiến hành chính xác xạ kích. Lúc. Có thể sử dụng manh sạ, tức khẩu súng chi ngả vào công sự che chắn bên ngoài tiến hành xạ kích. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, bắn độ chính xác sẽ trên diện rộng hạ xuống. Ngoài ra, còn có thể gia nhập vào báng súng công kích thao tác, làm người chơi cùng địch nhân khoảng cách rất gần lúc, có thể sử dụng báng súng đánh địch nhân, đối với địch nhân tạo thành một cái so sánh ngắn ngủi bị choáng hiệu quả cùng chút ít tổn thương. Đang di động phương diện, thêm một bước tăng cường leo trèo hệ thống, cho phép người chơi leo lên một chút dốc đứng hoặc nhà vách tường. Nhưng leo trèo hệ thống quá trình bên trong người chơi đem toàn trình ở vào thu súng thái, hơn nữa rơi xuống lúc lại dựa theo độ cao chịu đến rơi xuống tổn thương. Leo trèo lúc còn sẽ có thể lực hạn chế, một khi thể lực hao hết thì sẽ rơi xuống. Hơn nữa, cũng không phải tất cả địa phương đều có thể bỏ, chỉ có một ít thổ chất tương đối sốp dốc núi cùng tồn tại leo lực điểm phòng ốc vách tường mới có thể bỏ. Rõ ràng, loại này leo trèo hệ thống là vì nhiều người chơi có thể dễ tuyển chọn càng nhiều con đường, là một loại nguy hiểm cao, lợi luận cao hành vi. Ngoài ra, người chơi sẽ thu hoạch được càng đánh nữa hơn thuật động tác, tỉ như lăn lộn, bay nhảy các loại, những thứ này thao tác đồng dạng sẽ tiêu hao nhà chơi thể lực hệ thống, hơn nữa nhất định có nội trí CD, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Những động tác này có thể phối hợp vật lý động cơ có hiệu lực, tỉ như người chơi bị phá phiến lưu đạn đạn nổ bay, hoặc từ chỗ cao ngã xuống lúc, có thể thông qua thi hành lăn lộn động tác tới lần tránh nhất định rơi xuống tổn thương, đồng thời điều chỉnh tự thân vị trí. Từ chạy tái cụ bên trong nhảy xuống lúc lăn lộn cũng có thể lần tránh tổn thương nhất định, nhưng nếu như tốc độ quá nhanh vẫn sẽ ngủng. Ngoài ra, trong trò chơi cũng sẽ tiếp tục sử dụng một chút kinh điển thiết lập, tỉ như người chơi áp dụng khác biệt tư thế đứng, ngồi xổm, nằm lúc xuống ống sức giật khác biệt, đạn phi hành sẽ có hạ xuống loại. Xét đến cùng, sửa đổi mục đích chủ yếu là hai cái một làn nhường trong trò chơi chiến cuộc tình huống càng thêm phức tạp, nhưng những cái kia ưa thích động não người chơi có càng nhiều chiến thắng sách lược mặt khác nhưng là làm cho cả trò chơi càng thêm gần sát tại chân thật chiến đấu, ít nhất tại địch nhân phát hiện ra trước ngươi thời điểm, còn có thể thông qua lăn lộn tìm công sự che chắn tùy thời phản kích. Mà ở xét duyệt phương diện, kỹ thực cũng không có vấn đề lớn gì. Không nói đến thế giới song song cùng kiếp trước chính sách các phương diện cũng khác nhau, các hạng thẩm tra muốn càng thêm thỏa lòng, chấn mạch lại là vinh dự ủy viên, liền ngược sát nguyên hình đều quá thẩm, hướng tri tuyệt địa cầu sinh một phương diện khác, coi như tạm xét duyệt, đơn giản cũng chính là thay cái đóng gói mà thôi đem cố sự bối cảnh đổi thành mô phỏng huấn luyện quân sự, thuận tiện tại bắt đầu thời điểm nói rõ một chút trong trò chơi cũng là giả tưởng cũng sẽ không người. Chết là được rồi. Thực sự không được còn có thể ở trong game kéo một cái băng biểu ngữ, viết lên cố gắng huấn luyện, bảo vệ quốc gia, nỗ lực phấn đấu, không ngừng tiến thủ các loại quảng cáo, muốn làm sao bao liền như thế nào bao, ngược lại nô ra một cái chính năng lượng 6. Đương nhiên, Trần mạch cũng không tất yếu cố ý đi chuyến lôi, tuyệt địa cầu sinh cố sự bối cảnh vẫn như cũng là thiết lập ở một tòa trên cố đảo, mà đủ loại nhân vật mô hình cũng có toàn thế giới các chủng tộc, các địa khu nhân vật đặc thủ, tận khả năng lớn nhất phai nhạt trò chơi này bối cảnh. 6. Rất nhanh, hệ u thiết kế khái niệm bản thảo viết xong, theo thông lệ họp giảng giải khâu. Nhìn ra được, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng chờ mong, dù sao đây là Trần Mạch tại năm mới phải làm đệ nhất cho chơi, ai cũng đoán không được Trần Mạch rốt cuộc muốn làm gì. Dựa theo tuyệt đại đa số người ngờ tới, Trần Mạch hẳn là sẽ kéo dài hát ám chi hồn cùng siêu cấp mã lý áo. Tô Địch si mạch suy nghĩ, lấy càng thêm lớn tràng diện làm kinh điện làm chủ. Dù sao vừa cầm tới tờ GN niên kỷ độ du bây giờ Trần Mạch hành trình là tinh thần đại hải, kiếm tiền đã là mục tiêu thứ yếu. Trần Mạch mỉm cười nhìn lại ra Lúc này trên màn hình hình chiếu còn không có cho thấy khái niệm bản thảo, kế tiếp chúng ta chủ yếu nghiên cứu phát minh nhiệm vụ là tuyệt địa cầu sinh. Mọi người ở đây sửng sở. Thiện Quân điếu đất mà hỏi thầm, "Ách, cửa hàng trường, Đào Địa Cầu tháng 6, chúng ta không phải đã đã làm sao? Phải ra khỏi tục làm. 636 thứ 641 chương ăn gà mị lực ba canh cũng không trách đại gia hiểu sai, dù sao đào địa cầu thăng cái tên này thật sự là làm cho người rất khắc sâu ấn tượng, đừng nói công tác tổ những người này, tuyệt đại đa số người chơi cùng chủ nghe được cái tên này cũng phải khẽ dậy." Trần Mạch cười cười, Không không không, đây là một cái khác trò chơi, cùng cái kia vung mạnh đại truy mánh nam leo núi không phải một chuyện. Nhìn khái niệm bản thảo a. Nhìn thấy trên màn hình hình chiếu khái niệm bản thảo tiêu đề, đám người mới trợ hiểu ra. A, là cái này tuyệt địa cầu sinh a. Lại nhìn lại đột cơ sở khái niệm, ngược lại là thật phù hợp tuyệt địa cầu sinh cái tên này, 100 người hạ xuống một tòa trên hỏa đạo, chỉ có thể có một người sống đến cuối cùng, đúng là tuyệt địa. Chân mạch bắt đầu giãn giải u một chút cơ bản khái niệm cùng thiết lập. Hệ u tâm niệm thú, địa đồ cơ chế, nhân vật động tác, xuống ống hệ thống cùng linh kiện. Đạo cụ hệ thống cùng đổi mới cơ chế. Tái cụ nội dung tương quan. 6. Tuyệt địa cầu sinh hình thức game cũng không phức tạp, mặc dù cụ thể đến một chút chi tiết trên tiếp lập tương đối hỗn tạp, nhưng cơ sở thiết lập rất dễ lý giải. Nói ngắn gọn, chính là đem 100 cái người chơi ném tới trên cô đảo, tự động lùng tìm vật tư, tàn sát lẫn nhau đến chỉ còn dư một người. Đồng thời vì khống chế thời gian trò chơi, điều động người chơi tập trung, gia nhập độc vòng khái niệm. Đến nỗi những thứ khác, liền tất cả đều là vì trò chơi càng thêm phong phú, càng thêm tốt hơn chơi trò gia nhập chi tiết thiết lập. Kể xong sau đó, Trần Mạch nhìn một chút đám người, như thế nào, đều biết ta. Không có người nào đưa ra nghi vấn. Bởi vì trần mạch giảng được rất rõ ràng, hệ hụt cơ chế cũng căn bản không khó lý giải. Có lẽ duy nhất nghi vấn vẫn là 6. Cứ như vậy, rõ ràng, cái này cũng rất nhiều người trong suy nghĩ loại kia khai sáng mới đại tác có chút khác rất xa, không có hắc ám chi hồn vừa lấy ra thời điểm loại kia rung động. Chỉ từ thiết kế khái niệm bản thảo nhìn lên mà nói, tuyệt địa cầu sinh trò chơi này chỉ là đang chơi pháp bên trên có sáng tạo mới, phương diện khác thật không có đặc biệt gì đáng giá xứng đạo. Liên xem như dùng tới bản cổ động cơ 6 Nhưng cái này dù sao cũng là vũ khí nóng chiến đấu, chủ yếu sát thương đến từ đạn, hiện ra hiệu quả cũng sẽ không giống hắc ám chi hồn vật trỗi như thế có thể 6, bởi vì là năm nay thứ nhất hạ mục, cho nên trước tiên làm đơn giản hạng mục luyện tay một chút ta. Rất nhiều người cũng làm ý nghĩ như vậy. Trần Mạch cười cười, hảo, tất nhiên không có vấn đề, tan học 6. Rất nhiều người tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến tuyệt địa cầu sinh trò chơi lý niệm lúc, đều sẽ nhiều ít có một chút khinh thị, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này vũ cách chơi nhìn cũng không khấp hiễu. Rõ ràng, công tác tổ rất nhiều người cũng có loại nghi ngờ này. Điệu đồ, xuống ống, tái cụ, linh viện, đạo cụ, động tác các loại phương diện, kỳ thực tại cái khác cỡ lớn FPS trong trò chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có không thể nói là có cái gì quá lớn sáng tạo cái mới, duy nhất đáng giá thổi một cái đúng là cái này dưỡng của một dạng hình thức đêm, nhưng các người chơi thật sự sẽ tiếp nhận sao? Hay là muốn còn nghi vấn? Kỳ thực tại thế giới song song nước ngoài đã từng cũng có qua một chút sinh tồn loại trò chơi, tỉ như hai năm trước đã từng xuất hiện một cái gọi là zombie chi vây sinh tồn loại trò chơi, người chơi đóng vai một cái trong mạt thế binh sĩ, cần tại căn cứ địa chống cự dòm bì tiến công, đồng thời không ngừng mà vơ vét vật tư sống sót tiếp. Chính xác lấy được nhất định phản ứng, lượng tiêu thụ cũng cũng không tệ lắm, nhưng còn lâu mới có được đạt đến đại họa tình cảnh. Mà chân mạch rõ ràng không phải loại kia tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn tính cách, hắn cho dù là lấy ra bơi, chắc chắn cũng là muốn chạy bán chạy bạn để nhất đi. Tuyệt địa cầu sinh nhìn giống như là một cái hôn tạp sinh tồn nguyên tố FTS cho chơi, chỉ bằng một cái cứ điểm tử, có thể thắng được những cái kia truyền thống FTS trò chơi sao? Chân mạch đáp án dĩ như là, có thể. Rất nhiều người đang phân tích tuyệt địa cầu sinh trò chơi này thời điểm, thường thường ưa thích đem vấn đề thấy đơn giản, đơn giản chính là một cái ý tưởng mà thôi Có thể trên thực tế, mộ bạ cũng là một cái cứ điểm tử, cơ lớn mập cũng là một cái cứ điểm tử. Triệt đại đa số kinh điện này ưu hình thức ban đầu cũng là một cái cứ điểm tử. Mấu chốt là ngươi có thể không thể đem cái ý tưởng này hoàn thiện thành một cái phong phú cho chơi, có thể hay không để cho cái ý tưởng này nên hợp tuyệt đại đa số nhà chơi yêu thích. Nếu như lấy đại chúng khẩu vị mà nói, tuyệt địa cầu sinh trội hơn trên thị trường hết thể FTS cho chơi vẹn vẹn chỉ ưu chơi vui trình độ, đó cũng không phải một loại ngẫu nhiên, mà là trò chơi lý niệm dưới sự chỉ đạo tất nhiên kết quả. Tuyệt địa cầu sinh ma lực chủ yếu ở chỗ năm cái phương diện. Đầu tiên là mạnh ngẫu nhiên tính cùng từ đầu tới cuối duy trì cảm giác mới mẻ. Thứ hai là thao tác có thể trưởng thành tính chất Đệ tam là lòng có độ trò chơi tiết tấu, đệ tứ là cường độ vừa phải đoàn đội hợp tác, đối với đồng đội tỷ lệ sai số cao. Đệ ngũ là phong phú sáng khoái điểm cùng kích thích một chút. Đem cái này 5 điểm điểm tốt đơn độc lấy ra, cùng trên thị trường khác FPS trò chơi so sánh một chút, liền có thể rất rõ ràng xem ra ăn gà trò chơi này đến cùng như bức ở đâu. Nếu lấy tuyệt địa cầu sinh cho điểm xem như 100 phân lời nói, có thể dùng cái này đối với những khác lại còn phẩm trò chơi làm ra chấm điểm. Truyền thống FPS trò chơi đối chiến loại, 511371770 FPS trò chơi máy rời loại, 30, 100, 100100 vệ ý họa. 60, 83, 83, 80 anh hùng liên minh, 100, 100, 180, 100 đương nhiên, cũng không phải nói tuyệt địa cầu sinh miệu sắt những trò chơi này, khác trò chơi có ưu điểm của mình, cũng không có đặt vào đánh giá phạm vi. Chỉ nói là ở nơi này 5 điểm phía trên, tuyệt địa cầu sinh có vô cùng minh sắc ưu thế. Tại mạnh ngẫu nhiên tính cùng cảm giác mới mẽ phương diện, đây là cam đoan trò chơi tuổi thọ chỗ Can nguyên, đơn giản tới nói, tuyệt địa cầu sinh cùng anh hùng liên minh giống, cũng là mỗi mở một ván đều sẽ đạt được hoàn toàn mới thể nghiệm trò chơi. Máy rời loại FPS trò chơi các hạng chỉ tiêu đều rất tốt, nhưng duy trì có về điểm này, không thể vì người chơi cung cấp mạnh ngẫu nhiên tính trò chơi thể nghiệm, coi như cho dù tốt chơi, đã thông nhiều lần cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ. Mà truyền thống FPS đối chiến trò chơi, chiến đấu thường thường buộc phát tại mấy cái mấu chốt địa điểm, đánh nhiều sẽ cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tổ vệ ý hoạt mặc dù có thể đổi anh hùng tới làm yếu đi loại cảm giác này, nhưng giao chiến địa điểm lên rẻ chạ vu vẫn như cũng là không cách nào giải quyết vấn đề. Tỷ như xe đẩy đồ, mỗi khi gặp chỗ ngập nhất định đánh một đợt, lại thêm đội hình cứng nhắc vấn đề, có thể đánh 10 mấy bản, cho người cảm giác đều vô cùng giống. Đối với tiếp theo mầm cảm giác mong đợi cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, mà chính là tuyệt địa cầu sinh một đại đòn sát thủ, bởi vì địa đồ đủ lớn, máy bay đường truyền khác biệt, độc vòng khác biệt, bay cái nào đó khu vực nhân số khác biệt, nhặt được đồ vật khác biệt, cho nên các người chơi từ đầu đến cuối đều có thể thu được bất đồng trò chơi thể nghiệm. Đến nỗi thao tác có thể trưởng thành tính chất, nhưng là chỉ người chơi có thể hay không thông qua lặp lại huấn luyện tới không ngừng mà tăng cường chính mình trình độ. Điểm ấy là FDS truyền thống ưu thế, không cần nhiều lời. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, bởi vì ổ vệ y hoạt bên trong tổn tại nghiêm trọng đội hình khắc chế quan hệ, có đôi khi luyện thương pháp cũng không nhất định liền có thể thắng cho nên trừ điểm. 637 thứ 642 trường trí tuệ nhân tạo người chấp pháp. 4 canh lòng có độ trò chơi tiếp đấu, đây là tuyệt địa cầu sinh có thể từ tất cả FGS trong trò chơi lan truyền ra mấu chốt nhất yếu tố. Truyền thống FGS đối chiến trò chơi cùng ổ vệ y hoạt đối mặt vấn đề lớn nhất, chính là mệt mỏi. tùy thời đều ở đây đột đột đột, lúc nào cũng có thể phát hiện được nhân, cho nên nhà chơi tinh thần từ đầu đến cuối căng thẳng cao độ, chỉ có chết mới có thể tạm thời nghỉ ngơi như vậy vài giây đồng hồ, sau đó liền muốn tiếp tục đầu nhập chiến đấu ý hoạt bên trong người chơi mặc dù không nhất định sẽ bị dây nhưng là muốn từ đầu tới cuối duy trì tinh thần cao độ tập trung 76 hào ngoại trừ tại độ đột đột chính là đang chạy đi đột độ đột trên đường mà tuyệt địa cầu sinh thì lại khác tìm kiếm vật tư chạy độc vòng cùng bắn nhau là giao nhau tiến hành đang tìm kiếm vật tư cùng chạy độc vòng giai đoạn nhà chơi tinh thần là phi thường đúng lỏ dạng này khi nắm khi bông nhường người chơi lại càng không dễ dàng mệt ngọc cũng chính bởi vì nguyên nhân này nhường tuyệt địa cầu sinh trở thành trực tiếp hiệu quả tốt nhất trò chơi một trong chủ bá tại siêu đồ vật Đường chạy thời điểm có nhiều thời gian cùng khán giả nói chuyện phiếm cách gọi, mà không giống một chút những thứ khác FPS cho chơi, chủ bá vừa đánh nhau nên cái gì lời tao đều không để ý tới nói. Cường độ vừa phải đoàn đội hợp tác, nhưng là chỉ một người đang trong chiến đấu phát huy tác dụng. Theo lý thuyết, cá nhân cùng đoàn đội phải có một cái tốt đẹp cân bằng, đoàn đội hẳn là vì cá nhân cung cấp tiện lợi, mà cá nhân không thể bị đoàn đội liên lụy, ngược lại có thể dựa vào cường đại năng lực cá nhân dẫn dắt đoàn đội hướng đi thắng lợi, đây mới là quan hệ tốt đẹp. Mà Vệ Y Hoa Sở Di đối với cá nhân không hữu hảo, cũng là bởi vì đoàn thể tác dụng hoàn toàn nghiền ép cá nhân. Tại truyền thống FTS trong trò chơi, người thương pháp dễ dàng đánh năm. Tại anh hùng liên minh bên trong, người ký thuật giỏi, quả cầu tuyết sau đó có thể đánh năm. Duy chỉ có tại ổ vệ y hoạt bên trong, người ở đây dưới bất kỳ tình huống gì cũng không thể đánh năm, trừ phi đối diện là 5 cái nhiệt trí. Đoàn thể tác dụng càng trọng yếu, người chơi đối với đội hữu dễ dàng tha thứ độ lại càng thấp, giống như ổ vệ y hoạt bên trong một khi bị song phi đánh chạy chối chết, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên cũng là lập tức phun trong đội 76. Mà ở truyền thống FTS bên trong, đồng đội mặc dù cũng trọng yếu hơn, nhưng không đến mức thiếu cá nhân liền hoàn toàn không có cách nào đánh. Tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, Đối với đội hưu yêu cầu càng là giảm xuống rất nhiều, dẫn người chưa bao giờ trở nên đơn giản như vậy. Anh Hùng Liên Minh xăm một tay mơ còn có thể tặng đầu người quá nhiều đem phía trước đường, mà ở Tuyệt địa Cầu Sinh bên trong chỉ cần tay mơ này thành thành thật thật đi theo người cái mông phía sau, tránh đi nhiều người khu vực, sống tạm một đoạn thời gian phải không thành vấn đề. Khái quát nói, hô vệ ý hoạt là một cái ngu xuẩn càng nhiều liền không có cách nào chơi trò chơi, mà ăn gà nhưng là ngu xuẩn càng nhiều càng tốt chơi trò chơi. Cho nên, Tuyệt địa Cầu Sinh trò chơi không khí là tương đối khá một chút, trong trò chơi lệ khí cũng không nhiều như vậy, oán trách đội hữu tình huống cũng cơ bản không có. Bởi vì coi như đồng đội rơi xuống đất thành hộ, ngươi cũng có thể chính mình cô độc gan gà. Đến nỗi phong phú kích thích một chút cùng sảng khoái điểm, nhưng là chỉ so với các trò chơi, Tuyệt Địa Cầu Sinh có càng nhiều, nhiều người chơi thoải mái chỗ. Nhặt được hào đạo cụ, sống được thời gian lâu dài, tìm được thích hợp tái cụ, đánh chết người, thành công tiến vòng, nhặt được mẹ dù, trợ giúp đồng đội, thành công ăn gà sáu. Tất cả đều là sảng khoái điểm. Sảng khoái điểm kèm theo yếu từ đầu đến cuối, chỉ là nhặt được một cái đầy phối sức cả quá trình đều đủ người chơi tiểu sảng khoái cái 4 lần. Đến nội ăn một lần gà, lại có thể nhường tuyệt đại đa số tân thủ người chơi đều sảng khoái bên trên 3-4 ngày. Trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là tuyệt địa cầu sinh thật tốt mà thăng bằng hạt có người chơi cùng biên giới nhà chơi trò chơi nhu cầu. Hạt có người chơi ưa thích thương thép, ưa thích thông qua để thăng thương pháp đạt được thắng lợi, mà biên giới người chơi sợ thương thép, càng muốn dùng hơn phương thức khác đạt được thắng lợi, tỷ nhu cầu. Cho nên, truyền thống FTS trò chơi là hạt có nhà chơi coi yên vui, tỡ lẽ ở thể rất khó khuyết tán, bởi vì biên giới người chơi không muốn ngày qua ngày mà khổ luyện thư pháp, cũng rất khó cảm nhận được FTS ưu điểm vui thú. Tôi vệ ý hoạt một vấn đề ở chỗ hạt có nhà chơi trò chơi thể nghiệm cũng không thấy được hiệu. Bởi vì có đôi khi đội hình khắc chế sẽ để cho thương pháp trở nên vô dụng. Tuyệt địa cầu sinh thì lại khác, nhà thiết kế tại ngay từ đầu lý niệm chính là, nhường số đông người chơi đều có thể lấy mình sở trướng phương thức đạt được thắng lợi. Có thể thương thép, cũng có thể lờ im, có thể phách lôi bốn phía khuyên can, cũng có thể cầu trong phòng không ra. Bất đồng người chơi ở trong game có thể khai thác bất đồng sách lực thương pháp tốt người chơi tự nhiên có rất lớn ưu thế, thương pháp không giỏi người chơi cũng có rất lớn cơ hội thu được thắng lợi cuối cùng cũng chính bởi vì điểm này cùng phía trước đề cập tới đoàn đội quan hệ, nhưng tuyệt địa cầu sinh rất nhanh liền khuyết táng ra, đám cỡ lại ở thể không ngừng quái trường, ao cá càng lai like việc sâu, mới có thể cam đoàn tuyệt đại đa số người chơi đều có thể hưởng thụ được trò chơi này niềm vui thú. Đến nội ăn gà game điện thoại nhau nhau ở trong game gamer let cớ rằng, kỳ thực cũng là một loại khuyết trường ao cá thủ đoàn mà thôi. Ngoài ra, tuyệt địa cầu sinh là một cái phụ phản hồi rất yếu trò chơi. Tại cái khác FDS trong trò chơi, nếu như ngươi cực kỳ cải bắp, có thể sẽ chết rất thường xuyên đại bạo phá hình thức bên trong, một khi chết rồi thì chỉ có thể toàn trình ở bờ ổ về ý hoạt bên trong bị chặn lấy môn giết, càng là dễ dàng tâm tính nộ tung. Mà tuyệt địa cầu sinh thì lại khác, tân thủ đồng dạng biết nhảy ít người chỗ tránh đánh, siêu đồ vật coi như bị giết, phía trước siêu đồ vật sống sót thời gian cũng là rất ý tứ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thái điều sẽ rơi xuống đất thành hộ, nhưng bị chết nhiều mình điểm số liền sẽ không ngừng hạ xuống, từ đó phối hợp đến yếu hơn đối thủ. Chết về sau liền có thể lập tức mở lại một bản, đại bộ phận người chơi đều sẽ rất nhanh quên không thích lúc trước, cảm thấy thanh này nhất định có thể chơi tốt hơn. 6 quyết định tuyệt địa cầu sinh nghiên cứu phát minh kế hoạch sau đó, Trần Mạch cũng như cũ có một chút chi tiết thiết kế muốn tiếp tục hoàn thiện. Bản cổ hệ thống là phi thường cường đại vật lý động cơ, đồng thời cũng là phi thường cường đại trò chơi AI ở trong game làm mở lại cơ rằng, căn cứ vào phân đoạn tới quyết định người máy thực tế trình độ rõ ràng cũng là mở rộng giao cá độ sâu một loại phương pháp, nhưng đối với Trần Mạch mà nói thực sự quá cấp thấp, không có ý gì. Trần Mạch nghĩ là một chuyện khác. Tất cả FPS trò chơi đều ở đây bị ngoại quải khốn nhiều, trong thế giới song song cũng giống như vậy. Phía trước cổ vệ ý hoạt liền đã từng bùng nổ qua đại quy mô ngoại quải sự kiện, mặc dù về sau tạm thời lắng xuống, nhưng rất rõ ràng, ngoại quải vật này là nhiều lần cấm cung chỉ. Kỳ thực, ngoại quải thì tương đương với là chương trình đại thân ở giữa đấu trí đấu dũng, bây giờ có rất nhiều đại chủ bá ít nhiều đều có một chút mật học hiểm nghi, chỉ bất qua đám bọn hắn dùng cũng là cao cấp định chế bản, giá cả cũng là giá trên trời, đổi mới lại vô cùng thường xuyên, cho nên rất khó tra ra được mà thôi. Tuy Trần Mạch thông qua vô cùng thô bạo phương thức, đem cấp thấp ngoại quải toàn bộ cấm tiệt, nhưng chắc là có thể có một chút cao cấp ngoại quải có thể lừa qua version cabin trò chơi kiểm trách chương trình. Nếu như tuyệt địa cầu sinh cùng kiếp trước lớn bằng hỏa, ngoại quải vấn đề có thể hay không lại lần nữa xuất hiện đâu. Nếu như xuất hiện số lớn ngoại quải, trông cậy vào nhân công kiểm chứng không thực tế, như vậy có thể hay không để cho nhân công trí có thể tới thay thế gì em, trở thành trong trò chơi người chấp phát đâu. 638 thứ 643 trường trí tuệ nhân tạo phản ngoại quải hệ thống canh một fgs trong trò chơi ngoại quải vấn đề vẫn luôn là để cho nhà thiết kế vấn đề nhức đầu một trong, dù cho đến rồi vờ giờ bình đại cũng vẫn như cũ như thế chủ yếu vẫn là bởi vì trò chơi loại hình nguyên nhân, FGS trong trò chơi vì cam đoan này giữ lưu tính chất, dùng rất nhiều dựa vào bản địa tính toán phương án, như vậy thì tương đương với cho ngoại quải tại hỗ trợ khách hàng sửa chữa số liệu không gian. Tuy tại vừa giờ bình đại các hãng kỹ thuật đã cái tần, nhưng toàn diện trừ tận gốc ngoại quải ảnh hưởng vẫn là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, nhất là tại game bắn súng lĩnh vực. Mà tuyệt đại đa số công ty game giải quyết ngoại quải mạch suy nghĩ hay là từ kỹ thuật bản thân vào tay, thì như thông qua trình độ kỹ thuật đem trò chơi bản thân làm thiếu sót càng ít, càng thêm khó mà bị xâm lấn, lại càng dễ phát hiện những cái kia trang thành trình tự bình thường ngoại quải chương trình cũng tăng thêm kiểm chắc cùng ngăn lại. Nhưng dù sao đạo cao một thước ma cao một trượng, ngoại quải người chế tác xem như phe tấn công, vốn là càng có ưu thế. Giống như rất nhiều trong trò chơi, thì một dù sao cũng so sửa chữa một dễ dàng hơn nhiều lắm. Hơn nữa, xa kích loại trò chơi khai thác lợi tức thực sự quá lớn, cho nên tại lợi ích dù hoặc phía dưới, có vô số ngoại quải người chế tác đều là lấy lợi ích mà chạy theo như vịt. Tại cái khác trong trò chơi, dù cho đối phương bất hặc, cũng vẫn như cũ sẽ bị quản chế tại nhân vật bản thân thuộc tính vấn đề, nhưng FDS trò chơi hoàn toàn khác biệt, mấy mili giây liền định sinh tử, bất có thể thu được lợi nhuận lớn nhất đến nỗi Trần Mạch kiếp trước nổi tiếng vang hệ thống, mặc dù danh khí rất lớn, nhưng là cũng không thể trừ tận gốc ngoại quải, chỉ có thể là một loại thủ đoạn phụ trợ. Vắc kỳ thực chính là kiểm trách đến người sử dụng bộ nhớ hoặc khác phần cứng dị thường lúc, sẽ cách một đoạn thời gian đem người sử dụng cấm dùng, nhưng ngoại quải người chế tác khó mà phán đoán rốt cuộc là cái nào đoạn dấu hiệu dụ phát vắc cái hệ thống này, mặc dù xác suất chúng tương đối tương đối cao, nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất rất kém cỏi, có thể nói là muộn thu lận ẩn. Rõ ràng, đối với rất nhiều chuyên nghiệp bậc học tuyển thủ tới nói, loại trình độ này phong cấm căn bản là không đậu không đỗ. Dù sao tuyệt đại đa số chuyên nghiệp ngoại bức trên tay đều có rất nhiều chương mục, bịa một cái đổi một cái chính là đến nội dùng chương trình kiểm chắc tới phân biệt ngoại quải, tại chân mạch tiếp trước cũng là một kiện rất khó thực hiện sự tình. Rất nhiều phản gian lận hệ thống đúng là từ người chơi số liệu bắt tay, nhưng bởi vì nhân công trí có thể trình độ không cao, chưa đủ chi tiết, căn bản là không có cách phán đoán chính xác người này rốt cuộc là khai quải, vẫn là bản thân liền là cao thủ. Dù sao cao thủ cùng thái điểu ở giữa các hạng số liệu vốn chính là khác biệt một trời một vực. Cho nên, cũng có người đem chiến trường một công bằng quyết đấu hệ thống gọi đùa là quan phương phản cao thủ chương trình. Bởi vì cái này hệ thống đối với cao thủ là ở quá không hữu hiệu, thường xuyên ngộ phản. Tới cho đến trước mắt, kỳ thực phương thức hữu hiệu nhất vẫn là quan phương đẩy ra kiểm trách hệ thống, cũng chính là Trần Mạch phía trước tại ổ vệ y hoạt bên trong làm sự tình. Loại này kiểm trách hệ thống nắm giữ cực cao quyền hạn, khi tiến vào trò chơi phía trước liền sẽ khởi động, thu thập đủ loại số liệu đồng thời thiết bị theo dõi tiến trình, ẩn tàng trong trò chơi tồn, một khi kiểm trách đã có chương trình tính toán quá nhiều trò chơi số liệu, liền sẽ khai thác biện pháp tương ứng, mà kiểm trách đến một chút không cách nào giải quyết tình trạng lúc, thậm chí sẽ trực tiếp đóng lại trò chơi. Đương nhiên, từ trên nguyên lý tới nói, loại này siêu cao quyền hạn cùng cái gọi là lưu manh luật in trên bản chất không có khác nhau, đánh đổi như vậy chính là người sử dụng mọi cử động sẽ bị thu hết vào mắt. Một phương diện có khả năng sẽ đối với người sử dụng tư ẩn cấu thành xâm phạm, một phương diện khác cũng sẽ ở trình độ nhất định tạo thành trò chơi độ mượt biến thấp. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là trước mắt biện pháp hữu hiệu nhất. Trần Mạch biết rõ điểm này, cho nên tại ổ vệ ý hoạt ngoại quải phiếm lập lúc, hắn cũng vô cùng quả quyết dùng loại này kiểm trách chương trình, cấm chỉ những cái kia tương đối đề đoan ngoại quải. Loạn thế dùng trọng điện, có đôi khi quá lo trước lo sau, đối với người chơi ngược lại là một loại tổn thương. Chúng chi, Verser Cabin trò chơi không giống với PC, chủ yếu công dụng vẫn là dùng tới chơi hệ hữu. Nhưng mà, cái hệ thống này cũng không phải và năng, giống như kiếp trước PC trò chơi có con chuột hồng loại vật này một dạng. Tại thế giới song song Verser trong trò chơi, cũng có tương tự phụ trợ đưa vào thiết bị, có thể lừa qua kiểm tra chương trình, có thể đối với nhà chơi ý thức tín hiệu tiến hành sửa đổi, nhưng những cái kia vốn là thường pháp rất kém, coi người chơi đều có thể tăng cao trên diện rộng độ chính xác. Đối với cái này, Trần Mạch Mạch suy nghĩ lại trở về ban đầu, có thể hay không thông qua nhân công trí có thể tiến hành thẩm phán, phán đoán một cái người chơi cuộc là cao thủ vẫn là quái bắt đầu. Trước đây trò chơi làm không được, là bởi vì nhân công trí có thể trình độ quá thấp, thông qua đủ loại số liệu để phán đoán nhà chơi tài nghệ thật sự lúc thường thường tồn tại rất lớn sai sót. Nhưng mà, bản cổ hệ thống nhân công chí có thể đã đầy đủ phát đạt, thông qua đối với số lớn nhà chơi chân thực số liệu sàng lọc cùng kiểm tra, hoàn toàn có thể tốt hơn xác định cái nào thao tác cùng nhân loại tiếp cận, từ đó phân biệt ra được quái bức cùng cao thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bản cổ hệ thống cùng họ dị giữ bản thân liền là toàn thế giới đứng đầu nhất ngoại quái, thậm chí có thể làm được toàn diện mô phỏng nhân loại thao tác, dĩ giả loạn chân trình độ Như vậy, bọn chúng đối với một loại nào đó thao tác phải trang giống như là nhân loại làm ra cái này một phán đoán, khẳng định muốn so tuyệt đại đa số nhân loại nhận thức rõ ràng hơn. Cho nên Trần Mạch Phương án là, đầu tiên thông qua số lớn số liệu, vì bản cổ hệ thống cung cấp tương ứng thẩm tra tiêu chuẩn, nhường nhân công trí có thể là lấy nắm giữ nhân loại ở trong game thói quen biểu hiện, cùng với tương ứng xác suất số liệu. Thứ yếu, người chơi ở trong game một ít điểm, tỉ như giết người đến vượt qua 8 cái hoặc ăn gà các loại, sẽ phát động kiểm tra. Lúc này hệ thống liền sẽ kiểm tra nên người chơi cả bản trò chơi bên trong truyền lại thua số liệu phải chăng có dị thường, phát hiện dị thường liền tiếp nhận vào lòng nghi mục tiêu. Đương nhiên, đối với một chút bị thường xuyên tố cáo người chơi cũng sẽ tiến hành thẩm tra. Hơn nữa trong trò chơi số liệu xuất hiện tình huống đặc biệt thời gian sẽ dẫn phát nhân công trí có thể báo cảnh sát, tỉ như nào đó nhà chơi nhắm chuẩn từ đầu đến cuối khóa chặt địch nhân cổ hoặc phần eo, kỳ sổ căn cứ rõ ràng trên diện rộng vượt qua bình thường giá trị, đồng dạng sẽ dụ phát kiểm trách. Đối với xác nhận bật học người chơi, căn cứ vào bật học khác biệt, chế tài phương thức cũng khác biệt. Đối với khóa biết, thấu thị, bạ máy bay, hấp nhân chờ đặc thủ ngoại quải, đem trực tiếp vĩnh cựu phong cấm, loại phần mềm học này căn bản không, cái gì diễn kĩ cũng không, cái gì mê hoặc tính chất Quá kết thúc, không, có giữ lại tất yếu. Ngoài ra, đối với mở hơi từ ngắm hoặc phụ trợ ngắm chúng người chơi, chấn mạch có ác ý nói đùa đang chờ bọn hắn. Đầu tiên, những thứ này người chơi tại kết thúc ván trong trò chơi liền sẽ trực tiếp gặp chế tải. Trong trò chơi sẽ trực tiếp tại ẩn nấp vị trí đổi mới một cái nhân công trí có thể người chấp pháp, đem nên người chơi đánh gục tại chỗ. Cái này sau đó, nên người chơi tại trong hệ thống sẽ có một cái ẩn nút người ăn gian nhắn hiệu. Lại lần nữa phối hợp sau đó, chỉ có thể cùng những thứ khác bật học giả phối hợp đến cùng một chỗ, cũng chính là chuyên môn ngoại quái phục. Ngoại ại phục nhìn cùng bình thường sẽ vở hoàn toàn tương tự nhưng trong này tất cả đều là sử dụng ngoại quải người chơi hơn nữa hôn tạp số lớn nhân công trí có thể bởi vì những thứ này ngoại quải người chơi cũng là mở giống hơi từ ngắm ngoại quải diễn khi phái người chơi cho nên bọn hắn cũng sẽ không rất nhanh phát hiện mình đã tiến nhập ngoại quải phục 639 thứ 644ương Trần Mạch trò chơi mới là cái gì cách hai loại phục vụ này khí bên trong hốn tạp 3 loại nhân vật một loại là tương đối món mónă nhân công trí có thể một loại là quái bức một loại khác là phi thường mạnh nhân công trí có thể những thứ này bậấ giả vừa mới bắt đầu thời điểm có thể sẽ hưng cao thải liệt khiển khác sao tầm 2, 3 người bao quát phổ thông máy tính cùng khác quái bức, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng sẽ bị khác bật hặc giả chế cắt. Hơn nữa cho dù là mạnh nhất bận hặc giả, cuối cùng cũng sẽ bị mạnh nhất nhân công chí có thể cho đổ sát hầu như không còn. Theo lý thuyết, dù cho những cái kia mạnh nhất thần tiên có thể sống đến vòng chung kết, cũng vẫn như cũ sẽ bị nhân công chí có thể đổ sát, vĩnh viễn ăn không được ạ. Đây hết thể cũng là hoàn toàn ăn nút, mặc dù quái bức nhóm sẽ từ từ minh bạch sự thật này, nhưng rất nhiều ngoại người chơi vẫn sẽ bị lừa gạt rất lâu. Ở nơi này hư ảo thần chi chiến sẽ vỡ bên trong thụ ngược đãi thời gian thật dài mới hoàn toàn tỉnh Tại sao cái này, bọn hắn hoặc là từ bỏ cái tài khoản này không còn chơi, như thế liền cùng Niêm Phong ngoại quải là đồng dạng hiệu quả hoặc chính là tiếp tục sử dụng loại này hơi từ ngắm ngoại quải, ở nơi này sẽ vỡ bên trong không ngừng mà tăng cường chính mình bận học trình độ, cuối cùng trở thành ngoại quải chi vương. Đương nhiên, cho dù bọn họ trở thành ngoại quải chi vương, đánh thắng nhân công chí có thể tỷ lệ cũng hầu như không tồn tại. Đối với cái này cái nhân công chí có thể hệ thống, Trần Mạch cũng muốn một cái so sánh tên dễ nghe. Thần Chí Nhãn, gỗ 26, Tuyệt địa cầu sinh còn tại nghiên cứu phát minh bên trong, cùng lúc đó Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiện ý lẫn nhau ngu mới FPS trò chơi cũng bắt đầu có tiếng gió chạy ra. Bởi vì bản cổ động cơ phi thường tương đại, FPS bên trong rất nhiều nội dung cũng có thể sử dụng chân thật vật lý động cơ để hoàn thành, mà ba nhà công ty cũng đều có FPS hữu chế tác kinh nghiệm, cho nên khai phát tốc độ đều thật nhanh. Đế quốc lẫn nhau ngu mạch suy nghĩ là mở rộng địa đồ diện tích. Tại một trường tương đối giác đại trên bản đồ, bố trí nhiều loại phương thức chiến đấu, tỉ như tái cụ, súng máy, hỏa pháo, chiến hào các loại, từ người chơi tiến hành nhiều nhất 16v16 chiến đấu. Hạng mục này tên là Lang Hồn, chiến trường hiện đại. Mà thiên ý lẫn nhau ngu mạch suy nghĩ, nhưng là khai phát một cái thiên hướng về Âu Mỹ đại tác game offline, tên là Liệt Hòa đột kích 2, cũng chính là tại bình thường xạ kích tờ vở vở trong đối chiến gia nhập vào máy giợi kịch bản hình thức, để cao toàn bộ cố sự tính chất cùng mức cách. Rõ ràng, hai nhà này công ty ít nhiều đều có kéo dài áp ý nghĩ, chính là chọn có thể lợi dụng vốn có thành công của Liberty đem hạch tâm người chơi tất cả đều chuyển đổi tới. Cùng lúc đó, một chút cứu cứu đảng cũng bắt đầu ở trên website vật trần, biểu thị bây giờ rất nhiều công ty game đều ở đây nghiên cứu phát minh mới tính FPS trò chơi, quốc nội tại thượng nửa năm có thể liền sẽ nên đón một cô FPS dậy sóng. Đây đối với rất nhiều FGS người chơi tới nói cũng là một loại cồn hoan, bởi vì quốc nội tam đại FGS cho chơi, tất cả mọi người đã có chút hoàn nghị. Ô vệ ý hoạt mặc dù mới vừa lên tuyến thời điểm thu được rất cao nhiệt độ cùng độ chú ý, nhưng cái này dù sao không phải là một cái chuyên môn phục vụ tại hạt của FGS nhà chơi trò chơi, nó đáng cỡ ở thể cũng không có cùng truyền thống FGS trò chơi hoàn toàn ăn khớp. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy, ưa thích nếm thử ô vệ ý hoạt người chơi cũng đã chơi qua, cũng sinh ra nhất định mệt mỏi cảm giác. Những thứ khác hai trò chơi thì càng khỏi phải nói, cũng là vận doanh rất lâu truyền thống trò chơi, từ trò chơi về phẩm chất tới nói, cùng Âu Mỹ Đại Hán sản xuất mới nhất FGS trò chơi đã có tương đối lớn trên lệnh. Rất nhiều người chơi đều ở đây nhao nhao thảo luận, đối với sắp đến mới phát FGS trò chơi có rất cao trở mong. Các người cảm thấy lang hồn, chiến trường hiện đại như thế nào? Hẳn là chơi thật vui, từ chảy ra trên tư liệu đến xem. Trò chơi này di Gigga vào rất nhiều chiến tranh hiện đại bên trong đạo cụ, người chơi có thể đóng vai bất đồng nhân vật, không còn chỉ là đơn giản sử dụng hạ Sốt phân hoặc súng ngắm tiến hành chiến đấu, mà là có thể tại trong chiến hào ném mảnh lựu đạn hoặc trường không súng máy hạng nặng, đối với địch nhân tiến hành sát thương, chiến thuật phối hợp chắc cũng sẽ càng thêm phong phú một chút. Đối với, hơn nữa từ trên tình cảnh nhìn, trò chơi này ủng hộ 16V16 hơn người đối chiến, cả chiến trường cũng lớn hơn, phải nói so Lang Hồn có càng nhiều tiến bộ. Ta cảm thấy liệt nội đột kích 2 cũng không tệ, quốc nội trước mắt còn không có một cái FPS trò chơi độc lướt qua máy rời cái bản, phương diện này thủy chung là quốc nội trò chơi thương được hạ. Liên Hỏa đột kích 2 có can đảm mở cái này khơi dòng, ta cảm thấy vô cùng đáng giá của Vũ. Đối với, hơn nữa từ hiện tại chạy ra một chút cơ sở tư liệu đến xem, tựa như là lấy quốc nội lính đặc chủng làm nhân vật chính, ta cảm thấy đây cũng là một tương đối khá manh khỏe. Dù sao chúng ta còn rất ít nhìn thấy lấy quốc nhân làm nhân vật chính chiến tranh hiện đại trò chơi. Ai nha, hai trò chơi đều tốt trở mong A6. Bất quá rất đáng tiếc, ví tiền của ta chỉ có thể gánh vác một trò chơi, vẫn là chờ trò chơi sau khi đi ra xem thí chơi video sẽ cân nhắc quyết định rốt cuộc muốn mua cái nào một tiểu a. Đúng, nói trở lại, quốc nội không phải tam đả FPS trò chơi sao? Trần Mạch đang làm gì đâu? Không tới cái ổ vệ ý hoạt 2 sao? Ổ vệ ý hoạt 2 không quá thực tế a. Muốn thêm đồ vào gì, trực tiếp tại ổ vệ ý hoạt càng thêm không được sao? Ha tất làm hai đi ra. Hơn nữa, ra ổ vệ ý hoạt 2 giống như cũng không đặc biệt gì có thể cải tiến đồ vật ta. Dù sao trò chơi bản thân nội dung ở nơi này vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy ổ vệ ý hoạt hạn mức cao nhất cũng là như vậy, thượng tiến lâu như vậy cũng không thể thống nhất toàn bộ FTERS thị trường, đoán chừng Trần Mạch cũng minh bạch điểm này, vệ ý hẳn là không, cái gì tiềm lực có thể đạo. Trần Mạch không làm sao? Ta cảm thấy không có đạo lý ai cho tới bây giờ. Vẫn chưa nghe nói lôi đỉnh lẫn nhau ngu trò chơi mới tin tức, không giống mặt khác hai nhà công ty, cũng bắt đầu thả ra tư liệu thêm nhật. Chính xác, nghe nói bởi vì bản cổ động cơ kỹ thuật các thần, hệ lu nghiên cứu phát minh thời gian cũng tại một bước rút ngắn, hai nhà này công ty cũng đều có nội tình, đoán chừng có thể 2 3 tháng cũng liền nghiên cứu ra đi. Thời đại thực sự là không đồng dạng, trước đó một cái đại tác cũng là muốn chờ một 2 năm, thời gian bây giờ đã rút ngắn thật nhiều lần, hắc khoa kỹ chính là tốt. Cũng có rất nhiều người chơi tại bên trên ấy bổ cho Trần Mạch lại, phát BM, đủ loại nói bóng nói gió. Hỏi hắn tiếp xuống nghiên cứu phát minh, kế hoạch có hay không cùng khác hai nhà công ty lẫn vào một chút, nghiên cứu phát minh FTS dự định. Dù sao các người chơi đều biết Trần Mạch tính cách, như loại này theo sát Trảo Lưu Sự Tỉnh, trăn mạch thế nhưng là xưa nay sẽ không bỏ qua. Giống như phía trước, tất cả mọi người đều đang nghiên cứu thích hợp bản cổ động cơ trò chơi, mà Trần Mạch quả quyết móc ra hắc ám chi hồn. Bây giờ, dù hội hội khởi xướng đại gia làm FTS cho chơi, cái kia Trần Mạch chắc chắn cũng sẽ không cam lòng người phía sau a. Rất nhiều người chơi càng thảo luận càng hiếu kỳ, nhất là mọi người đều biết Trần Bạch năm sau mặc dù còn không có công bố trò chơi mới khai phát kế hoạch, nhưng mà trò chơi mới chắc chắn đã bắt đầu làm. Lúc này, trên diễn đàn có một người chơi đưa ra một cái vô cùng có tính kiến thiết đề nghị, các vị thổ hào có thể đi nhỏ nhoi vấn đáp bên trên hướng Trần Mạch đặt câu hỏi a. 640 thứ 645 trường 4 chữ, 37 vạn 3 canh cái gọi là nhỏ nhoi vấn đáp là nhỏ nhoi năm ngoái đẩy ra một cái công năng, bất luận kẻ nào cũng có thể thông qua thanh toán nhất định phí tồn thỉnh cầu bên trên hội bổ chủ block trả lời chính mình nói lên vấn đề. Bất quá, cụ thể muốn thanh toán bao nhiêu phí tổn, cuối cùng có thể hay không thu được mình câu trả lời hài lòng, cũng là không nhất định. Đặt câu hỏi quy tắc là, đặt câu hỏi giả lấy 1999 ở giữa giá cả hướng chủ blog đặt câu hỏi, chủ blog nếu như không trả lời, thì kim ngạch trả về. Nếu như trả lời, liền có thể thu được phần này tiền. Mà hắn giọng nói trả lời nội dung thì sẽ ở bên trên ấy bộ vĩnh cửu giữ lại, cùng kỳ người khác vây xem. Phía sau người đang nghĩ vây xem nghe đại vấn đề này, chỉ cần tiêu phí một khối tiền là được rồi. Đương nhiên, trong toàn bộ quá trình tiền sẽ khấu trừ 10% bình đài phí phục vụ, mà đến tiếp sau vây xem sinh ra phí tổn sẽ từ chủ blog cùng đặt câu hỏi giả đ Phía trước đã từng có người tiêu phí 3000 khối tiền hướng một vị internet đại nhu đặt câu hỏi một vấn đề, mà vị đại nhu cũng tận tâm hết sức giải đáp. Đầu này trả lời cuối cùng thu được vượt qua 8000 lần vậy xem, theo lý thuyết, vị này đặt câu hỏi giả không chỉ có không có thua thiệt tiền, ngược lại còn kiếm lời một chút. Cái này vẫn đáp kiểu mẫu cao nhất định giá là 9999 nguyên, cũng có một chút vấn đề giá cả đạt đến cái số này, bất quá phần lớn cũng là nội bộ nhân viên dùng để làm mấy khỏe. Trên thực tế sử dụng chức năng này người cũng không tính đặc biệt nhiều, tuyệt đại đa số người vẫn là căn cứ một loại vây xem tâm tính. Tạ nhỏ nhói vấn đắc bên trên hướng Trần Mạch đặt câu hỏi cũng là lựa chọn một trong, bất quá rất nhiều chơi ra đô đối với đề nghị này biểu thị không ủng hộ. "Camôn, ngươi tính bao nhiêu tiền nhường Trần Mạch trả lời vấn đề của ngươi a? Hắn trở tay vứt cho ngươi gấp đôi được không?" "Chính là, Trần Mạch có tiền như vậy, hắn sẽ thiếu bài giải số tiền này sao? Trần Mạch nếu như nói hiệu nói vừa đâu, tiền kia không phải mất trắng. Cái này vẫn đắp bên trên, nhưng có không ít người đều ở đây dùng loại phương thức này lừa gạt tiền a. Bất quá cũng có người cảm thấy phương pháp này có thể đi. Ta cảm thấy không nhất định a." Chỉ là đáp một vấn đề liền có thể cầm mấy ngàn đồng tiền lời nói, chân mạch đáng giá cùng tiền gây khó dễ sao? Hơn nữa Trần mạch vốn là cũng sẽ ở bên trên ấy bổ cùng người chơi tương tác một chút, bây giờ vừa có thể tương tác lại có thể lấy tiền, hả không tốt hay. Chân mạch cũng không phải đồ nốc, động động miệng liền có thể nhiều mấy ngàn khối tiền có cái gì chô xấu à. Ta cảm thấy đám thổ hào có thể thử một chút. Cái bài bột này rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người vây xem, thật là có không ít thổ hào tại kích động. Dù sao Lôi Đình lẫn nhau ngu ở trong nước cũng coi như là đứng đầu trò chơi đại hán, ở trong nước có nhóm lớn người chơi, trong này thổ hào người chơi cũng tuyệt đối không thiếu. Kết quả thật sự có một cái thổ hào tại bên trên ấy bộ giống Trần Mạch đặt câu hỏi, hơn nữa giá trị lại là cao nhất 9999 tối tiền. Mà đặt câu hỏi vấn đề là, Trần Mạch, người tiếp theo trò chơi là cái gì? Tại mọi người cảm khái người ngốc nhiều tiền đồng thời, cũng nhao nhao hiện lên vây xem tâm tư, Trần Mạch đến cùng có thể hay không trả lời vấn đề này đâu? Tùy tiện nói hai câu nói liền có thể thu được một vạn tệ tiền, hoa, wow, tiền này quả thực là cùng do lớn thổi tới một dạng, hâm mộ a. Rất nhiều người đều ở đây nói thổ hào người ngốc nhiều tiền, nhưng trên thực tế thổ hào cũng có tính toán của mình. Bởi vì này đạo để nhất định sẽ bị rất nhiều người vây xem, chỉ cần hơn 2 vạn người vây xem, cái này thổ hào liền có thể hồi vốn, nếu như nhiều hơn nữa, đó chính là thuần kiếm lời. Lấy Trần Mạch lực ảnh hưởng, chỉ là 2 vạn vây xem còn làm không được sao? 6. Đợi một ngày, không có động tính. Rất nhiều người đều có chút thất vọng, chẳng lẽ Trần Mạch thật sự chướng mắt cái này 1 vạn tệ tiền? Có vẻ giống như hoàn toàn không động hợp tác đâu. Bất quá ngày thứ hai, Trần Mạch vậy mà thật sự trả lời, mà từ giọng nói thời gian nhìn lại, câu trả lời này vậy mà chỉ có ngắn ngủn 2 giây. Rất nhiều chơi gia đô tròn cái quỷ gì Trần Mạch vậy mà thật sự trả lời. Nhưng mà vì cái gì chỉ có 2 giây? Đây cũng quá qua loa lấy lệ a. Người tốt xấu nhiều kéo vài câu, nhiều giới thiệu mình một chút cho chơi, nhượng thổ hào số tiền này sai đáng giá một điểm a. Cái tin tức này sau khi đi ra, số lớn chơi ra đô tại trả tiền xem xét, muốn nghe một chút Trần Mạch trả lời. Dù sao vây xem một chút cũng không quý, chỉ cần hoa một khối tiền là được rồi. Kết quả cái này 2 giây trả lời nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có 4 chữ. Tuyệt địa cầu sinh. Rất nhiều người chơi nghe xong, khuôn mặt đều tái rồi sáu. Cái này mẹ nó trong nháy mắt nhớ lại trước đây bóng tối a. Câu trả lời này vừa ra tới, người chơi diễn đàn đều vỡ tổ. Cái quỷ gì, Trần Bạch lại muốn làm đảo địa cầu thăng? Không phải liền là cái kia vung mạnh đại truy trò sao? Có ý tứ gì a, muốn làm đảo địa cầu thăng tụ làm? Chẳng lẽ nói lần này là làเวอร์ giờ bạn vung mạnh đại truy? Ông trời ơi, não bổ một chút chàng cảnh này, quả thực là vẻ đẹp không nhìn a. Toàn bộ 3D chẳng cảnh, có thể từ bất cứ phương hướng nào leo núi, có khác biệt con đường lựa chọn, thất bại một lần rơi xuống chân núi, làm lại từ đầu sáu. Đây cũng quá ma tính đi. Có ý tứ gì? Ngược người chơi một lần còn chưa đủ, còn muốn ngược lần thứ hai? Trần Mạch đây là được Jun SF buộc chứng sao. Đầu tiên là hắc ám chi hồn, bây giờ lại muốn ra đào địa cầu thăng tục làm. Ngươi thành thành thật thật ra một chút ngựa sát nguyên hình một dạng để cho người ta thoải mái trò chơi thật tốt ta. Các người chơi tất cả đều nổ, dù sao đào địa cầu thăng cái tên này thật sự là cho quá nhiều người chơi lưu lại bóng ma, bây giờ nghe nói Trần Mạch lại muốn khai phát tục làm, các người chơi đều hậm mất. Nếu như là những thứ khác trò chơi cũng được, ngươi mẹ nó làm loại này hố cha trò chơi có ý gì? Lại nói, bây giờ cách ngu nhân tiết còn sớm đâu a. Cũng có rất nhiều người hoài nghi đầu này trả lời tính chân thực, nhưng đây chính là Trần Mạch nhỏ nhoi trả lời cơn nữa từ âm thanh đi lên phản đoán, chính là Trần Mạch Thanh Âm. Đến nỗi Trần Mạch có thể hay không cố ý gạt người, tuyệt đại đa số người chơi cảm thấy không có khả năng này, Trần Mạch bây giờ cũng coi như là quốc nội siêu nhất tuyến nhà thiết kế, đáng giá vì này loại việc nhỏ lừa gạt người chơi sao? Huống chi, đặt câu hỏi giả vẫn là bỏ ra tiền. Rất nhiều chơi ra đô hỏng mất, đợi tới đợi lui, còn tưởng rằng là cái gì như cơ cầm ẩm đại tác, kết quả lại là đào địa cầu thăng tục làm, ngược người vua hố trò chơi. Cái này chênh lệch thực sự quá lớn, đến mức tuyệt đại đa số chơi ra đô là kêu rên một mảnh sáu. Tuy đại gia đã biết rồi đã phản Nhưng đầu này trả lời hay không đoạn địa bị người vây xem. Tại ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, đầu này nhỏ nhoi đã bị phát 5000 nhiều lần, có 32000 nhiều bình luận cùng 65000 nhiều nhân lai, like, mà toàn bộ trả lời bị vây quan số lần nhưng là đạt đến mất trí 37 vạn lần. Các người chơi đều kinh hãi, ta dựa vào, đây là bao nhiêu tiền a? Cái kia đặt câu hỏi thổ hào chính mình cũng chấn kinh, vốn là hắn cảm thấy nếu như đáp án này có thể bị vây xem 2 vạn lần mà nói, chính mình liền có thể thỏa thỏa hồi vốn, kết quả bây giờ lại bị vây quan 37 vạn lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này thủ hảo cái gì cũng không làm. Liên sạch kiếm lời mười mấy vạn khối tiền 6. Rất nhiều chơi ra đôi nhau nhao đấm ngực dầm chân, ai nha, nếu là ta lúc đó móc ra một vạn tệ tiền tới thỉnh Trần Mạch trả lời vấn đề này liền tốt, trực tiếp thuần kiếm lợi mười mấy vạn A. Nhưng là bây giờ hối hận cũng vô ích, bởi vì đã có thổ hào đặt câu hỏi qua, vấn đề thứ nhất đại gia sẽ đổ cái mới mẹ với xem, phía sau vấn đề đại gia thật không thấy được lại dùng tiền nhìn 641 thứ 646 chương đại trốn giết tuyên truyền cờ gờ. Bốn canh kỳ thực đây chính là một theo số đông hiệu ứng, một phương diện, quả thật có rất nhiều người chơi đối với Trần Mạch trò chơi mới cảm thấy hứng thú một phương diện khác, tại trên diễn đàn đối với cái này cái vấn đề cùng câu trả lời thảo luận cũng sao nhiệt độ lại thêm đầu này, nhỏ nhoi bị điên cuồng phát bình luận, rất nhiều người chơi lại là ôm tùy tiện nhìn một chút tâm tính, lúc này mới dẫn đến vấn đề này bị vây quan 37 vạn lần. Rất nhiều người tính toán một cái Trần Mạch ở nơi này trả lời lên sạch lợi tức, vậy mà sắp tiếp cận 20 vạn, mà hắn hết thể cũng chỉ nói bốn chữ mà tôi Cái này mẹ nó, một chữ 5 vạn đô la tiền a. 6 ạch câu trả lời này nhường rất nhiều người chơi cảm thấy tuyệt vọng bởi vì này cũng không phải bọn hắn mong muốn trò chơi bất quá cũng có người chơi tại lẫn nhau an ủi không có việc gì ngược lại đào địa cầu thăng loại này trò chơi nhỏ dù cho đổi thành vợ giờ bạn cũng rất dễ dàng làm chân mạch tối đa một tháng liền có thể làm được sau đó khẳng định vẫn là muốn làm F tại chúng ta vẫn kiên nhận chờ đợi A lại nói chờ đào địa cầu thăng vợ giờ bản sau khi đi ra chúng ta còn có thể dùng nó tới ác tâm một fan chủ bà nhóm không phải vui thích sao Tuy có thể bản thân an ủi nhưng lại bộ phận người chơi vẫn tương đối thất vọng Tin tức này cũng chuyển đến Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu nơi đó, tuy rất nhiều người đều biểu thị không tin, nhưng cái này cũng chính xác trở thành một cái điểm nóng chủ đề, vì năm sau trò chơi ngành nghề yên lặng kỳ mang đến một cái nho nhỏ nhặt đèn. Dù sao trong khoảng thời gian này, công ty lớn đều ở đây cắm đầu nghiên cứu phát minh trò chơi mới, trò chơi trong nghề chủ đề rất ít. Rất nhanh, theo ba trò chơi nghiên cứu phát minh không ngừng đẩy về phía trước tiến, Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu bắt đầu thả ra càng nhiều trò chơi mới tài liệu quảng cáo, bao quát phim quảng cáo cùng một chút trò chơi thực cảnh đoạn ngắn. Đang tuyên truyền trong phim, lang hồn Chiến trường hiện đại, cường điệu biểu hiện trong chiến trường đặc thù tái cụ cùng cảnh tượng hoành tráng khung cảnh chiến đấu, hỏa lực văn trời, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ma liên hỏa đột kích nhưng là cường điệu biểu hiện trò chơi kịch bản tạo dựng, lấy ra nội dung chính tuyến bên trong một chút bằng ngắn, nhường các người chơi sinh ra nặng nghề nghi ngờ cùng nóng bỏng chờ mong. Đến nỗi Trần mạch ở đây, rất nhiều người chơi cũng tại hỏi, đạo địa cầu thằng tại sao còn không thượng tiền a? Nay cũng một tháng, Trần mạch hiệu suất của ngươi không quá ổn a? Rất nhiều người chơi trêu chọc, những công ty khác đều ở đây làm bán nhau, chỉ có chân đang làm vùng mạnh đại truy, quả nhiên là không giống bình thường a nhưng những tất cả người chơi đều không nghĩ tới là, Trần Mạch vậy mà phát một đầu nhỏ nhoi, còn thêm một đoạn trò chơi cờ gở. Rất nhiều người chơi đều sửng sốt, tuyên truyền cờ gở. Trần Mạch còn cho Đao địa cầu Thăng làm một cái tuyên truyền cờ gở. Rõ ràng, Trần Mạch phát video, vậy khẳng định chính mình ưu tuyên truyền video, hắn cũng không khả năng không có chuyện làm, đi chuyển mỹ nữ Nhật Vũ A. Nhưng mà, đào địa cầu Thăng loại trò chơi này còn cần tuyên truyền cờ gở sao? Tuyên truyền một chút dùng như thế nào đại truy tới leo núi? Mang theo nặng hoặc, các người chơi mở ra cờ đầu tiên là một cái viễn cảnh. Phía dưới là sóng gợn lăn tăn nước biển, trên bầu trời bạch vân bầy khắp, thái dương mới lên, nơi xa một tòa bao trùm lấy thanh thúy tươi tốt thảm thực vật hòn đảo xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Tại dầu cảm giác tiết tấu và khẩn trương kích thích bối cảnh trong ống kính bắt đầu nhanh chóng rung hắn, lướt qua mặt nước, hướng về xa xa hòn đảo nhanh chóng đi tới. Một trận không quân chuyên dụng mang người máy bay từ trên bầu trời lướt qua. Tại trong buồng phi cơ, bên ngoài khác nhau nhân vật thật chỉnh ngồi thành hai hàng, cùng lúc đó, loa bên trong âm thanh cũng tại hướng tất cả mọi người giản thuật. Hôm nay chuyến bay hành khách toàn mãn, tổng cộng 100 tên hành khách đang tại đi tới các vị trạm cuối cùng. Bất quá ngài sẽ phát hiện số người này đem dần dần giảm bớt. Chúng ta đề nghị ngài đọc an toàn tin tức tạm, sau khi hạ xuống ngài sẽ phát hiện tái cụ, trang bị cùng vũ khí, ngài cũng sắp nhìn thấy trí mạng màu lam màn tưởng khởi động. Bất luận ngài là lần thứ nhất chở khách chúng ta chuyến bay hành khách, hoặc ngài là chúng ta chuyến bay khách quen, ở đây đều ấm áp nhắc nhở, nếu như ngài không phải thứ nhất tiến 6. vậy ngài nhất định phải chết. Vô số con dù nhảy túi bóng đen từ trong máy bay nhảy ra, trên không trung nhao nhao mờ dụ. ống kính kéo xa, lờ mờ có thể thấy được dưới phi cơ mới có nhiều đến mấy chục cái rùa nhảy ở trên bầu trời tung bay, tràn diện úy vi chán quan. Đống kính đảo qua từng cái tráng cảnh, ở trên không trong phòng, một cái AK súng trường lặng lặng nằm ở trên bàn, chỉ từ ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu vào thân thương. Sau đó là một tổ ngắn đông kính, rất nhiều chỗ khác nhau nhân vật tại trên hoang đảo chạy nhanh, những nhân vật này quần áo trên người đều rất đơn giản, thường thường cũng là sau lưng cùng quần dài, có chút thậm chí không có mặc dài. Một cái xinh đẹp đi chân trần tiểu tỷ tỷ trong tay cầm súng ngắn hướng về phía trước chạy, mà ở phía trước trong phòng, một cái nhìn có chút hung thần ác sát nam nhân đang tại hướng về trong súng trắng đạn. Từng cái nhân vật con con thân thể Cẩn thận từng ly từng tí bằng vào công sự che chắn không ngừng di động, để phòng không biết ở nơi nào địch nhân. Xe dịp nhà binh xe nhanh chóng chạy qua, ở một cái ruộng dốc cao hơn nhảy cao lên, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, tại xe dịp hậu phương, một chiếc màu quýt xe hơi nhỏ cùng 3 vành mô tô đang đuổi theo. Người trên xe từ cửa sổ xe bên trong nho đầu ra, bắt đầu hướng về xe dịp không ngừng sạc kích, đang kịch liệt truy đuổi chiến bên trong, xe Jeep trầm vang nổ tung, chỉ để lại một đại đoàn ánh lửa. Một chiếc xe gắn máy bỗng nhiên bay vọt dốc đứng. Trên không trung hỗn nhỏ bình nhiên rơi xuống đất, tại hắn bên cạnh thì có địch nhân ở không ngừng mà nổ súng xạ kích, nhưng chiếc xe gắn máy này tốc độ thật nhanh, tại trong màn ảnh chợt lóe lên. Độc vòng tới gần, một cái người chơi đang tại ra sức hướng về phía trước bỏ, mà hắn đồng đội nhưng là xông vào phía trước, bắt đầu hướng một tòa trong tiểu lâu địch nhân phát động tiến công. Ở trên cao, một cái dơ cao lên A V mở thư kích thủ liệt về phía phương xa, tại ống nhắm bên trong, hắn một thương chúng đích tái cụ lên người điều khiển. Sau đó chính là liên tiếp kích thích tràn diện, bất đồng địa điểm, nhân vật khác nhau, bất đồng xung lống, đây là một hồi đại chiến, tất cả mọi người đều tại hướng đối phương điên cuồng khai hỏa. Hơn nữa còn đang không ngừng ném mạnh lưu đạn, bành tiêu đốt, tràn diện cực độ hỗn loạn. Tại liên tiếp hỗn chiến trong màn ảnh, với cảnh âm nhạc càng lái viết gấp rút, cuối cùng im bặt mà dừng, hình ảnh cũng đơn nhiên màn hình đen. Nhưng rất nhanh, hình ảnh lại lần nữa sáng lên. Ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, một cái cầm súng bắn tỉa nhân vật ngắm chuẩn lấy phương xa, tùy thời chuẩn bị chủ xuống chốt. Nhưng ngay lúc này, một cái mặc may mắn cắt lợi dùng nhân vật lén lén lút lút từ phía sau của hắn đi tới, lên cái chảo, chiếu vào trên đầu của hắn hung tiếng thanh tiếng vang, trước mặt nhân vật phun máu ngã xuống đất. Bất quá video vẫn chưa hết. Ông kính lại lần nữa cho đến rồi từ trên trời nhảy dù một cái nhân vật. Tại hắn xuyên qua tầng mây, không ngừng hạ xuống quá trình bên trong, trên không cũng bắt đầu ra hiện liệu nhất sắp xếp một hàng phụ đề. Mở ra thí chơi thời gian, 4 nguyệt một ngày. Chính thức bán thời gian, 4 nguyệt 8 ngày. Hình ảnh cuối cùng, ở tên này nhân vật rơi xuống đất trong náy mắt, trên màn hình xuất hiện trò chơi tên. Tuyệt địa cầu sinh, đại chỗ giết. 642 thứ 647 chương thí chơi canh một nhìn thấy cái trò chơi này tên, rất nhiều người chơi ngộp. 6. Tuyệt địa cầu sinh. Không phải đào địa cầu thắng a. Gì tình huống? đã nói xong bánh nam leo núi vở giờ ban đầu. Cái này mẹ nó sáu, giống như là một FPS trò chơi a. Trò chơi mới liền tê tuyệt địa cầu sinh a, Trần mạch không có gật người. Gunner, lừa gạt người ta liền phục chân mạch, bây giờ cái quái gì vậy đậy miệng nói thật cũng có thể lừa gạt người, không phục không được a. Trần lắc lưu mạnh năng lực đã từ giai đoạn thứ nhất nghiêm trang nói hiệu nói vượn tiến hóa đến rồi giai đoạn thứ hai, nói thật ra cũng không có người tin. Hơn nữa, cái này CG nhìn nội dung có chút phong phú a. Ai có thể cho giải đọc một chút trò chơi này rốt cuộc là cái gì cách chơi. Video vừa ra tới các người chơi nhiệt huyết trong nháy mắt bị dẫn nổ. Đi qua khoảng thời gian này nghe nhầm đồn bậy, số đông người chơi trong tiềm thức đều cho rằng Trần Bạch thật sự tại khai phát đạo địa cầu thangverse giờ bản, đợi đến cái này GG vừa ra tới, các người chơi phát hiện mình sai hoàn toàn, trò chơi này chính là tên cùng mãnh nam leo núi lùng âm, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào à. Đoạn này GG thời gian rất dài, bất quá bởi vì cả đoạn GG cũng là trong trò chơi thực cánh thu, cho nên làm cũng không phiến phức. Cờ bên trong lẫn chứa phong phú nội dung, đã dẫn phát các người chơi sốt ruột tới. Rõ ràng Dựa theo cờ gở bên trong nội dung, máy bay chở 100 tờ lỡ đi tới một tòa đảo hoang, mà trên cô đảo tán lạc vũ khí, đạo cụ cùng cố xe. Những thứ này người chơi thông qua nhảy dù đi tới ở trên đảo, nhặt vũ khí tàn sát lẫn nhau, cuối cùng đem chỉ còn dư một người. Chứng cứ chính là trên máy bay câu nói kia, nếu như ngài không phải thứ nhất tên, vậy ngài nhất định phải chết. Mà ở cái trò chơi này hệ thống phía dưới, các người chơi có thể việc làm rất nhiều, có thể che giấu mình, ám sát đích nhân, có thể lái xe tiến hành truy đuổi chiến. Đồng thời người chơi cũng có thể thu được nhiều loại khác biệt xuống lống, từ trong video tình huống đến xem Chí ít có 10 loại trở lên bất đồng súng ống xuất tính, từ vi lực tương đối kém súng ngắn đến cực đoan chí mạng súng đắng, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có vô cùng vô ly đầu cái chảo. Đến nỗi đại trốn giết thuyết pháp này, tại trong thế giới song song là không có có, bởi vì thế giới này cũng không có sâu làm hơn hai đạo diễn cùng tên phim nữa, cũng không có cao kiến rộng xuân cùng tên tiểu thuyết. Bất quá, đại trốn giết ba chữ này từ mặt chữ trên ý tứ ngược lại là rất tốt lý giải, cơ lớn nhiều người đảo vong sắt lục hoạt động đi sáu. Đại khái đoán được trò chơi này cách chơi, các người chơi phản ứng nhưng là một trời một vực. 6 Cái này cùng truyền thống game bắn súng khác nhau ở chỗ nào a? Thương không có đặc sắc, xe không có đặc sắc, liền sửa lại cái trò chơi hình thức. Vừa nghe nói Trần Mạch làm là FPS trò chơi còn có chút kích động, nhưng bây giờ có chút thất vọng a, cảm giác không có gì sáng tạo cái mới điểm. Giống như không có gì cải tiến kỹ thuật, tuy dùng bản cổ động cơ, nhưng vẫn là truyền thống súng ống a. Hơn nữa, hình thức này cảm giác vô cùng không công bằng a. Ta nhảy dù sau đó không có nhặt được thương, người khác nhặt được vậy ta không phải lại. Vẫn khí ta không tốt làm sao bây giờ rồi? Bắn nháo trò chơi mới vừa lên tới không cho thương. Có thể hay không cầm tới toàn bộ nhờ chính mình nhặt? Các loại sẽ không phải có cái gì khắp kim tiễn đưa thương thao ta ra ta ngược lại cảm thấy cái này hình thức chơi rất vui a rất có ý mới a cứ như vậy chọn lựa sách lược chắc chắn trở nên nhiều hơn không còn là trước kia vô não đột, đột đột quá tiêu căng nhân coi như thương pháp hảo cũng sẽ chết nhanh vô cùng có đạo lý nhưng mà luôn cảm giác trò chơi này tên lộ ra điểm kinh khủng đây chẳng lẽ là một cái kinh khủng trò chơi a cảm giác xấu có thể hay không bồi dưỡng nhân cách phản xã hội chúng tuyết phân vân bất quá nói tóm lại đại bộ phận người chơi đối với cái này trò chơi mới cũng không có coi trọng như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mạnhnh khỏe không đủ mãnh liệt Giống Lang Hồn, chiến tranh hiện đại, đủ loại cỡ lớn tái cụ cùng tiếng nổ mãnh liệt, thông qua phim quảng cáo liền có thể tạo nên vô cùng làm người nhiệt huyết sôi trào chẳng diện, cùng Lang Hồn truyền thống cách chơi hoàn toàn đã phân biệt ra. Mà liệt hỏa đột kích 2, nhưng là thiên về hiện ra một loại không khí, miêu tả nhân vật chính tình cảm, mặc kệ kịch bản như thế nào, ít nhất nhìn cho người cảm giác vô cùng giàu có chiều sâu. Đến nỗi tuyệt địa cầu sinh 6, Kỳ Thực nghiêm chỉnh mà nói, bộ này phim quảng cáo chẳng qua là đưa ra một cái cách chơi mà thôi, phương diện khác cũng không tính mới lạ. Giống như Trần Bạch kiếp trước rất nhiều người tại lần đầu tiên nghe được đại trốn giết điện ảnh lúc phản ứng dạng, trung tàn như vậy Vùng anh người thực biết chơi. Có chút ý tứ A. Nhưng nói tới nói lui, phần lớn người vẫn cảm thấy đó là một tiểu chúng cách chơi, sẽ bị một nắm hạt có người chơi phụng làm kinh điển nhưng rất khó khuyết tán đến tuyệt đại đa số chủ lưu người chơi bên trong đi. Rất nhiều trò chơi bình chắc nhân viên biểu thị, mặc dù tuyệt địa cầu sinh có thể mượn nhờ Trần Mạch ở trong nước cùng trên quốc tế lực ảnh hưởng, nhưng cái này cuối cùng vẫn là một cái vì bộ phận người chơi chuẩn bị FGS cho chơi, nó chỉ thích dùng một phần nhỏ người chơi. Bất kể nói thế nào, tư liệu thả ra rồi. Trước đây bom khói cũng tan hết, tất cả người chơi đều biết, quốc nội tam đại trò chơi thương đô đang đuổi lấy chế tác mới FPS trò chơi, năm trước nên đón một đợt FPS dữ dậy sóng thuyết pháp cũng không phải không, có lựa thì sao có khói. Các người chơi vô cùng rõ ràng, lần này ba nhà công ty đều cũng có giá tầm, trước đây tam đại FPS trò chơi đánh nửa ngày không có phân ra cái thắng bại, mà FPS đại chiến 2.0 phiên bản, nhất định sẽ càng thêm thảm liệt. 6. 4 nguyệt 1 hảo, cửa hàng trải nghiệm. Hôm nay là Trần mạch đang tuyên truyền cờ G bên trong công bố tuyệt địa cầu sinh khai phóng thể nghiệm thời gian, nhưng rất nhiều người chơi đối với cái này lo nghị trọng trọng. Dù sao hôm nay là ngu nhân tiết 6, cũng không biết Trần Mạch Tuyển ngày này có phải là cố ý hay không. Rất nhiều người chơi vừa sáng sớm liền mộ danh mà đến, muốn vượt lên trước thể nghiệm tuyệt địa cầu sinh. Dù sao tại năm sau 3 triệu bản cổ hệ thống nghiên cứu FPS trong trò chơi, tuyệt địa cầu sinh là sớm nhất có thể chơi. Rất nhiều FPS kẻ yêu thích cũng rất muốn xem, tuyệt địa cầu sinh đến cùng có thể hay không đem bản cổ hệ thống cho làm ra ý mới. Đợt Judy, Liback cũng chính là ổ vệ ý hoạt đứng đầu chủ bá một trong Lạp Khê, e, cũng cố ý thật sao mà đi tới cửa hàng trải nghiệm, muốn nhìn một chút Trần Mạch khai thác mới nhất FPS trò chơi như thế nào. Lão Vệ ở trong nước FTS trò chơi vòng là một cái có chút danh tiếng chủ bá, thương pháp không tệ, hơn nữa tâm tính hảo, lời tao nhiều. Hắn xem như quốc nội sớm nhất trực tiếp hộ vệ y hoạt người chơi một trong, cũng là sử dụng nguyên thị cao thủ, trực tiếp gian thường chú người sử dụng mát trị số đạt đến qua hơn 1 triệu. Bất quá, Lão Vệ cũng có thể cảm thấy chính mình trực tiếp gian nhiệt độ đang không ngừng trợn, tại ổ vệ y hoạt sôi động thời kỳ đỉnh phong, hắn trực tiếp gian nhân số nhiều nhất đã từng đạt đến qua 139 vạn, nhưng bây giờ đã chỉ có 7, 80 vạn. Lão Vệ còn khá tốt, hắn dù sao cũng là đại chủ bá, rất nhiều vệ y hoạt tiểu chủ truyền bá nhưng là thảm hại hơn trực tiếp gian nhân số có thể ngay cả mát chỉ số 1 năm cũng chưa tới. Trước mắt Tam Đại FPS trò chơi đang phát sóng trực tiếp trong bình đại đều ở đây chịu đến để ép, có đến từ Hắc Ám Chí Hồn, ngược sát nguyên hình loại này trực tiếp hiệu quả độ tung game offer xung kích, có đến từ vương giả vinh quang loại này mới phát game điện thoại xung kích, mà anh hùng liên minh mấy cái đại chủ bá nhưng là vững như bàn thạch, tái sự trực tiếp cũng vẫn như cũ lửa nóng. Cũng rất có chút loạn trong giặc ngoài ý tứ. Lão P cũng có chút lo lắng, hy vọng có thể năm nay quốc nội mới đưa ra thị trường ba tiểu FPS trò chơi có thể có mới đột phá cửa khẩu. 643 thứ 648 chương trò chơi chỉ đạo sổ tay canh hai đây vẫn là Lão P lần đầu tiên tới trần mạch cửa hàng trải nghiệm, cùng rất nhiều những thứ khác người chơi một dạng, hắn cũng rất là tò mò mà vây xem một chút. Bất quá, cũng mẹn mẹn xem bích họa cùng pho tượng mà thôi, dù sao Lão P phải mau chóng đi vờ giờ trò chơi thể nghiệm khu cấp cái vị trí, đi chơi nhưng là chơi không hơn. Đi tới sân khấu hỏi qua sân khấu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, Lão P xoát thẻ căn cước nạp tiền một mạch mà thành, trực tiếp chạy tới vờ giờ trò chơi thể nghiệm khu. Con tốt tới sớm, Vở giờ thể nghiệm khu còn có rảnh rỗi vở giờ cabin trò chơi, chầm một chút nữa mà nói, có thể cửa hàng trải nghiệm khách quen đều phải đem cabin trò chơi cho chiếm hết. Lão Bê tiến vào cabin trò chơi, một bên đăng nhập trò chơi, một bên âm thầm bực bực. Trò chơi này thật giống như là muốn 100 người mới có thể chơi a. Nhưng mà toàn bộ vở giờ trò chơi thể nghiệm khu chỉ có 80 đại cabin trò chơi, không biết còn giữ lại 20 người như thế nào bổ đủ, đủ. Rõ ràng, tại tuyệt địa cầu sinh mở ra thí chơi chặn cửa, 80 đại cabin trò chơi cơ hồ tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn thí chơi tuyệt địa cầu sinh, dù sao cũng là trò chơi mới đi nhưng mà còn lại 20 người lỗ hồng sẽ như thế nào, này liền khó mà nói. Có thể là phóng nhân công trì có thể bợ lật cơ rằng, cũng có thể là là liền dứt khoát chống không, ngược lại không có khác biệt lớn. Khi tiến vào trò chơi phía trước, cabin trò chơi trên giao diện liền bắn ra một cái thông tri, vì cam đoan ngại trò chơi thể nghiệm, 10 giờ 15 phút đem đúng giờ bắt đầu một hồi tuyệt địa cầu sinh, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, thống nhất tiến vào. Tiến vào giờ cabin trò chơi người chơi có sớm đã mượn, rõ ràng dựa vào hệ thống phối hợp hệ thống đem những này người tất cả đều phối hợp đến cùng một cục trò chơi sẽ có chênh lệch thời gian, cho nên dứt khoát trực tiếp an bài một cái thời gian. Lão Tê nhìn một chút hệ thống thời gian, còn có 10 phút. Bất quá dạng này cũng đúng lúc, có thể tiến trò chơi xem các hạng cơ sở thiết trí. Rất nhanh, trò chơi đi vào. Lúc này lão Tê ở vào một chỗ kiến trúc trong phế tích, nhìn đó là một tương tự với giáo đường một dạng kiến trúc kiểu Tây phương, rất có niên đại cảm giác, trên vách tường khắp nơi đều là loang lổ vết bẩn, trên mặt đất cũng là loạn thành một bầy. Ngoại trừ đầy đất đá vụn bên ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng ngã lật nan tủ, ghế dài, cũng rải rác đủ loại xung lống, lự đạn, cái dương cùng đạn. Lúc này, hệ u bối cài nệm nhạc lên. Trăn mạch đáp dụng chính là bản cũ BGM bởi vì cá nhân yêu thích vấn đề, cảm thấy cái này bối cảnh âm nhạc phù hợp hơn trò chơi bản thân khí chất. Bản mới BGM cho người cảm giác là càng thêm rộng lớn, giãn ra một chút, mà bản cũ BGM nhưng là tràn đầy cảm giác khẩn trương cùng cảm giác thần bí. Đầu tiên là cảm giác thiết tấu mạnh vô cùng đông đúc nhịp trống, ở giữa trộn lẫn lấy một chút thanh thúy tiếng đánh, sau đó là trầm thấp mà hơi có vẻ thư giãn tiếng đàn dương cầm, nhiều loại nhạc khí trộn lẫn, để cho người ta có một loại vô cùng phức tạp cảm thụ, vừa bị cháng lại động, hơn nữa còn mang theo một điểm nhàn nhã số mệnh cảm giác. Lao P cũng cảm thấy nghe nhiều hai phút Hắn đầu tiên là túi đầu nhìn một chút tay của mình cùng cơ thể, là một cái mặc đơn giản sau lưng cùng quần jean nam tính nhân vật, hẳn là dựa theo lôi đỉnh du hi kịch giấy thông hành lên tài liệu cá nhân chọn thân phận. Tiếp lấy, lão Vê thử hoạt động một chút, có thể ra quyền công kích, có thể ngồi xuống, có thể nằm xuống, còn có thể tiến hành một chút phức tạp hơn động tác, tỉ như trái phải hai bên thân, lưng tựa công sự che chắn các loại. Trước mặt có một thể tích hơi lớn một chút thấp tủ, phía trên để một phần thao tác chỉ nam. Đây là một quyển sách nhỏ, lão Vê lật ra, phát hiện phía trên cặn kẻ người chơi có thể ở trong game thi hành động tác, cùng với cụ thể quy tắc. Trừ cái đó ra Trong trò chơi đủ loại súng ống tư liệu cũng có chứng minh, chỉ bất quá còn không hoàn chỉnh, chỉ có một ít tương đối chủ của xuống ống có con số cụ thể, mà càng nhiều cao cấp xuống ống nhưng là chỉ có một mơ hồ hình dáng, xem ra cần ở trong game thu được sau đó mới có thể mở khóa con số cụ thể. Lão V đơn giản lật một chút, cái này sách nhỏ lên nội dung rất nhiều, bất quá cũng là lấy kiến thức căn bản làm chủ, là trợ giúp người chơi tốt hơn dung nhập trò chơi này tân thủ chỉ đạo sổ tay. Sổ tay nội dung phía trên rất nhiều, một chốc cũng không nhìn xong, cho nên lão V chỉ là đơn giản lật một chút liền buông xuống. Tại phê tích số sảnh có một giá vũ khí Phía trên trưng bày mấy cái cơ sở vũ khí, tỉ như p 18 c súng ngắn, UZI súng tiểu liên, AKM súng tự động các loại. Súng ống số lượng cũng không nhiều, hơn nữa giá vũ khí bên trên còn có không gian rất lớn, hẳn là còn có thể thả xuống càng nhiều số lống. Nhưng cụ thể làm sao đạt được tạm thời còn không biết, cũng hẳn là muốn đi trong trò chơi lấy được sau đó mới có thể mở khóa. Ngoài ra có một đơn giản tủ quần áo, dấu tuyết. Cái tủ quần áo bên cạnh có một đơn độc khu vực để một cái tiểu tiếp tế dương, hơi hơi có một loại cao hiện ra cảm giác, nhắc nhở người chơi đi mở ra. Lão PM mở ra tiếp tế dương, mở ra một đôi ủng da tự động tiến nhập trong tủ treo quần áo lãoê đi tới trước tủ quần áo, đem bụng ra mang ở trên chân túi đầu nhìn một chút lúc này lao tê nhân vật trò chơi đã không phải là chân trần trạng thái mà là mặc một đôi rủng ra cái này khiến lao tê cảm giác thư thái không thiếu ít nhất trong đầu hư hào đầm chân cảm giác bị tiêu trừ sạch cái tủ quần áo có một tàn pha tấm gương có thể thông qua ở đây thay đổi nhân vật của mình hình tượng vẫn như cũ có bóp khuôn mặt hệ thống hơn nữa công năng vô cùng hoàn thiện dù sao Trầnmạch đang làm hắct ám chi hồn thời điểm liền đã là một cái công năng phi thường cường đại bóp quân mặt hệ thống bây giờ trực tiếp lấy tới rủng liền xong việc Hệ thống còn cung cấp mấy cái ngầm thừa nhận thân phận hình thái, khác biệt nhân chủng. Lão T tùy tiện tuyển một cái người da vàng trung niên xoái đại thúc, tiếp đó hơi điều chỉnh một chút bộ mặt kết cấu. Có thể thay đổi giới tính, nhưng lão T không có đổi. Điểm này cùng Trần Mạch Kiếp trước tuyệt địa cầu sinh vẫn có khác biệt. Kiếp trước tuyệt địa cầu sinh tại TC bừng, áp dụng ngôi thứ 3 đi theo gấp nhìn, cho nên số lớn người chơi nam đều lựa chọn bóp một cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, dạng này trong trò chơi liền có thể toàn trình nhìn xem tiểu tỷ tỷ cái mông thuận vui vẻ cõng, đẹp không sao Nhưng mà vừa giờ bình đại vẫn có khác biệt, bởi vì tất cả người chơi cũng là ngôi thứ nhất góc nhìn, mà lại là đại nhập cảm cực mạnh ngôi thứ nhất góc nhìn, cho người ta cảm giác giống như là hồn xuyên đến rồi trong trò chơi một dạng. Tại PC bưng nhân vật không mang giày là không có vấn đề, nhưng mà vừa giờ bưng nếu như nhân vật không mang giày, ngươi cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy chính mình chân trần tại đá vụn bên trên chạy, chắc chắn sẽ có một loại bàn chân hơi đau hào nhức. Vậy đại khái cũng là huyễn đau một loại A6. Nếu như sửa lại giới tính, tiếp đó cúi đầu xuống trông thấy hai đống cao ngất sáu. Vậy rất có thể sinh ra sai lầm giới tính nhận thức 6. Đương nhiên, một ít nữ trang đại Lao yêu thích cái này liền nói khác, đại bộ phận người chơi nam vẫn sẽ lựa chọn nam tính nhân vật, dù sao và giờ phiên bản đại nhập cảm càng mạnh hơn một chút, bọn hắn không hy vọng đưa vào đến nữ tính nhân vật trên thân. Lão Vê xác nhận mình một chút người chơi tên, dựa dù gì, không có vấn đề. Hắn trong phế tích đi lòng vòng, cái này phế tích có môn, nhưng ram giữ có cửa sổ, cũng có dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng bị từng khối trường một tấm cho phong bế, không nhảy ra được. Xuyên thấu qua một bản khe hở, lão Vê hướng về ngoài cửa sổ liếc qua, lờ có thể thấy được bên ngoài cũng là một vùng phế tích, nhìn không rõ ràng khán bất chất thiết. 644 thứ 649 chương nên nhảy làm sao? Ba canh đi tới cửa, lão Vê vốn định mở cửa ra ngoài, nhưng hệ thống nhắc nhở, vì cam đoan ngài trò chơi thể nghiệm, 10 giờ 15 phút đem đúng giờ bắt đầu một hồi tuyệt địa cầu sinh, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, thống nhất tiến vào. Rõ ràng, mở ra cánh cửa này mang ý nghĩa tiến vào phối hợp đội ngũ, nhưng bởi vì trước mắt trò chơi ở vào thể nghiệm giai đoạn, cho nên vẫn là muốn chờ thống nhất bắt đầu. Lão Vê tại trong phế tích đi hai vòng, cầm vũ khí lên trên cây kiểm tra một chút băng đạn, đạn là đầy. Hắn hơi đi xa một chút, Tiếp đó hướng về phía phê tích vách tường điểm xạ mới phát, làm quen một chút xúc cảm. mở xem như AK47 phiên bản cải tiến bản, cũng là đủ loại game bắn súng bên trong thạch quen. Lão P xem như FTSU thật có người chơi, đối với AK CQ gi xuống ống cũng là chuyên môn rồi qua. Dựa theo thao tác trong sổ tay chứng minh, lão P quen thuộc một chút đủ loại nhân vật động tác, lại quen thuộc một chút cờ mở đường đạn. Nhân vật động tác rất đa dạng, bao quát kéo xạ, cơ ngắm, trái phải hai bên thân, tìm kiếm công sự che chắn, nhanh xạ, lăn lộn, bay nào các loại, hơn nữa ngồi xổm, đứng, lập tức xạ sinh ra sức giật cũng không giống nhau. Ấn 6 Giống như đường đạn càng thêm chân thật, là vật lý động cơ nguyên nhân sao? Tại bắn đồng thời, lão P có thể cảm thấy bờ vai của mình vị trí chuyển đến xuống ống chấn động chớ cảm, cũng không phải loại kia liên miên bất tận cảm giác, mà là cùng trong trò chơi xuống ống chấn động hoàn mỹ phối hợp. Đồng thời, tầm mắt bên trong chỗ đã thấy xuống ống run, run run, trên tường đường đạn cũng đều càng thêm chân thực, cơ hội cùng rất nhiều nước ngoài trong video thấy xác thực xạ kích giống. Mà người chơi vai tuần cơ thể mô bản hiển nhiên là lấy binh lính bình thường tiêu chuẩn tới chế luyện, lăn lộn vô cùng máu lệ, bắn độ chính xác cũng tương đối cao. Nhất là nằm xuống dưới trạng thái cơ ngắm xạ kích, cơ hội là chỉ đâu đánh đó. Đương nhiên Đây cũng là bởi vì lão Vệ thuộc về thẩm niên FPS trò chơi người chơi, nếu như là tân thủ mà nói, vẫn còn cần luyện tập mới có thể đạt tới cái này loại trạng thái. Ngoài ra chính là một chút liên quan tới hệ thống thiết trí tương quan đồ vật, người chơi có thể căn cứ vào cá nhân quen thuộc tiến hành tự định nghĩa. Bất quá vừa giờ cabin trò chơi không giống với PC, có thể giọng thiết trí cũng không tính hiểu, lão Vệ nhìn lướt qua không có vấn đề gì lớn. Hắn còn nghĩ lại đi nhìn một chút thao tác sổ tay, nhưng lúc này hệ thống âm chuyển đến. Tuyệt địa cầu sinh ký chơi chiến đấu sắp bắt đầu, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng, 30 giây sau tiến vào tiến vào chiến trường 6. Tất nhiên muốn bắt đầu Lão phệ cũng sẽ không lại mù đi dạo, tiến tính trở lấy. 30 giây sau, lão phệ trước mặt hình ảnh tối sầm, đi tới mặt khác một mảnh tràng cảnh. Đây là một mảng lớn quảng trường, trung quanh tầm mắt vô cùng mở rộng. Bằng đá trên sàn nhà có dại dặm rạp, nơi xa có thùng đường hàng, sơn động, đủ loại kiến trúc. Nhìn ra được, đó là một vi hình đảo nhỏ, đồng dạng là một bị bỏ hoang chỗ, cây cối rầm gì, có dại dặm dặm, chứng minh ở đây đã rất lâu cũng không có người hỏi thăm. Trước mặt là một đống lớn người chơi, đại bộ phận cũng là mặc trắng soi lưng cùng quần nhìn đây là ngầm thừa nhận chấp phục cũng có xuyên khác quần áo, tỉ như đồ vét, quần đùi, áo khoác các loại, hẳn là ban đầu tiếp tế dương lái ra đặc thủ trang phục. Những thứ này người chơi có nam có nữ, ngoại hình khác nhau, phân tán tại toàn bộ quảng trường, tất cả đều tại phi thường tò mò mà đánh giá xung quanh. A, trò chơi bắt đầu sao? Đã nói xong nhảy dù đâu? Đây là đâu a? Ân. Đảo này tốt tiểu a, liền tại đây đánh. Căn bản vốn không mất máu a giống như. Bên này giống như có súng a. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh tố chất quảng trường, sở dĩ gọi tố chất quảng trường, là bởi vì đặc biệt bại lộ tố chất 6. Lao Bê chú ý tới trong trò chơi có thể hoán đổi bất đồng giọng nói hình thức, có thể mở công bình phong giọng nói, dạng này trong phạm vi nhất định tất cả người chơi cũng có thể nghe được ngươi nói chuyện hoặc có thể mở nhỏ đội giọng nói, cũng chỉ có tiểu đội người chơi mới có thể nghe được. Trước mặt những thứ này, các người chơi đều ở đây vô cùng mới lạ mà ngơ xuôi, quen thuộc ưu thao tác, còn có chút nhưng là làm không biết mệt cầm quả đấm đấm những thứ khác người chơi, xem bọn hắn giống bao cắt một dạng bị đánh tàn bạo dáng vẻ. Tối mắt trí, còn có người vô cùng hèn mọn mà chạy đến nữ tính nhân vật bên cạnh ngồi xuống, cố gắng muốn nhìn trộm dưới váy 6. Lao Kê phát hiện quần kia sổ tay mình cũng là mang theo người. Tuy thời có thể mở ra đọc qua hơn nữa sổ tay bên trong còn có địa đồ, chính là trong trò chơi địa đồ cửa vào, có thể tùy ý xem xét. Căn cứ vào trong sổ tay nhắc nhở, đây là bắt đầu chuẩn bị khu vực, người chơi sẽ không tụ thường, nơi này xuống ống cũng không cách nào mang ra. Góc nhìn góc trên bên phải xuất hiện đến ngược, một phút. Ngoài ra còn có trong trò chơi nhân số, đã tới 79 người. Rõ ràng, cửa hàng trải nghiệm vừa giờ trò chơi thể nghiệm khu tất cả người chơi, hẳn là đều gia nhập trận chiến đấu này. Bất quá, cũng chính bởi vì bây giờ ở vào sân bi Phaser, rất nhiều người chơi bắt đầu không chút kiêng kỵ gây sự. Trên bàn bên cạnh thì có đủ loại trong trò chơi súng ống, một chút tay mắt lanh lế người chơi đã chạy đi qua, cầm lấy đủ loại súng ống hướng về đám người bàn quét. Cũng là quá buồn chán, lão Tê vô cùng không nói bị một cái đàn độn cầm thương đuổi theo chạy. Hắn cũng không phải sợ bị đánh, chỉ là muốn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh mà thôi, kết quả phía sau cái mông tên ngu ngốc kia còn tưởng rằng là hắn sợ, ngược lại càng đuổi càng mạnh hơn. Lão Tê hơi quan sát một hồi hoàn cảnh xung quanh. Hòn đảo nhỏ này tại toàn bộ bản đồ góc trên bên phải, hẳn là chỉ là xem như tân thủ khu vực sử dụng. Tại trên địa đồ so sánh một chút diện tích sau đó, lão Tê càng khái, địa đồ thật to lớn cũng khó trách nhất định phải mượn nhờ đủ loại tái cụ, tại trên hòn đảo lớn muốn từ một đầu chạy đến một đầu khác lời nói, hơn phân nửa là muốn chạy chân gãy. Lúc này, góc trên bên phải đến ngược kết thúc, nhân số vẫn là như ngừng lại 79 người, không biết cái kia ca môn là nguyên nhân gì không có vào, còn là nói hắn đang chơi cái khác vở giờ trò chơi. Hình ảnh nhất truyện, lão P tiến nhập máy bay góc nhìn. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận là ở trong vùng phi cơ, thật chỉnh tề ngồi thành hai hàng, có thể tùy ý đọc qua trong tay chỉ đạo sổ tay, hoặc xem xét địa đồ. Tại trên địa đồ lão P nhìn thấy, máy bay là từ nam hướng bay, nhưng không có bán ra cụ thể phi hành con đường cần người chơi chính mình phán đoán. Có thể hoán đổi đến ngôi thứ 3 đi theo hình thức, lúc này góc nhìn đem chuyển rời đến máy bay phía trên, có thể dùng quan sát góc nhìn tùy ý quan sát toàn bộ trên hòn đảo các ngóc nách. Cùng trên bản đồ đánh dấu một dạng, tòa hòn đảo này rất lớn, hơn nữa phía trên nguyên tố vô cùng phong phú, có sân bay, đốn tuổi trại, ngục giam, nông trường, trường học, bệnh viện, thành trấn, sân tập bắn, bến cảng các trủng chọi điểm. Dựa theo chỉ đạo sổ tay bên trong nói tới, địa điểm bất đồng vật tư phong phú trình độ không giống nhau, rõ ràng tài nguyên càng phong phú chỗ, chiến đấu thì sẽ càng bị liệt. Bất quá đến cùng những địa phương nào tài nguyên nhiều, những địa phương nào tài nguyên thiếu, sổ tay bên trên không nói. Hắn 6. Theo lý thuyết, rừng núi hoang vắng thì sẽ không xuất hiện số lõm. Đó chính là nhất định phải đi thành trấn, nhưng lại không thể lựa chọn quá nhiều người thành trấn, bằng không tiền kỳ chiến đấu sẽ rất thường xuyên. Lão Kê đang suy nghĩ, mặc dù hắn đối với mình thương pháp rất có tự tin, nhưng dù sao đây là ván đầu tiên trò chơi, vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ. Vạn nhất rơi xuống đất bị người khác trước tiên nhặt được thường, vậy coi như chính mình thương pháp cho dù tốt cũng không có tác dụng gì an nên nhảy lảm sao sáu. Lão nhìn xem địa đồ, nhíu mày. 645 thứ 650 chương vơ vắt canh một lao vệ e còn không có quyết định, liền thấy từng cái người chơi đã bắt đầu nhảy xuống, lấy máy bay góc nhìn đến xem, những thứ này người chơi rất nhanh liền hóa thành trên bầu trời đen đen. Số đông người chơi đều rất nhanh xuyên cảng tầng mây biến mất, nhưng là có cá biệt một hai cái người chơi trực tiếp liền đem dù cho mở. Rõ ràng tại vừa giờ bên dưới hình thức nhảy dù vẫn là để người tương đối sợ, hai người kia chắc chắn cũng không nhìn kỹ chỉ đạo sổ tay, sợ mình ngã chết, máy phi cơ liền trực tiếp mở dù. Dù sao tất cả mọi người đều là ván đầu tiên cho chơi, chân chính sẽ đi nghiêm túc nhìn chỉ đạo sổ tay chỉ là sối người. Nhân số trong nháy mắt đã biến thành 64, có 15 cá nhân đều hướng sân bay nhảy. Trong những người này có chút hẳn là biết sân bay vật tư phong phú, những người khác có thể đơn thuần chẳng qua là cảm thấy sớm nhảy có ưu thế. Còn có một vài người hướng về phía rừng núi hoang vắng đi nhảy, đối với những người này tới nói, có thể muốn thể nghiệm một chút du lịch đi bộ cảm rất sáu. Lão P nhưng là nhìn xem địa đồ, đại khái dự đoán rồi một lần máy bay đường tuyển. Toàn thân là từ nam hướng về bắc, cuối cùng biết bay hướng về hòn đảo phải phía trên. Đi qua mấy cái địa điểm theo thứ tự là sân bay, trường học, ý Vì thành, thánh sơn, ca thành. Lão P chú ý tới Vệ thành cùng e giờ thành hai cái này khu vực tương đối chạy hướng đường thuyền một chút, nhưng cũng không phải loại kia hoàn toàn nơi mà không đến được. Chỉ đạo sổ tay trên viết, mặc dù lúc có thể trên không trung phiêu một khoảng cách, cho nên hai cái này thành cũng hẳn là có thể đạt tới. Voi vặn, vậy thì nhảy Vệ thành a. Lão Vệ tại trên địa đồ tiêu cái điểm, tiếp đó yên tâm chờ đợi. Vệ thành xem như cách đường thuyền tương đối xa một cái địa điểm, lão Vệ lựa chọn ở đây một mặt là cảm thấy ở đây phòng ở tương đối nhiều, ít người, tài nguyên phong phú lời nói càng có lợi hơn tại Veveret, một phương diện khác cũng là cảm thấy dù sao mình gọi là Lão thành không phải liền là mình thành sao? Bay qua sân bay sau đó không bao lâu, Lao Pe nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm, trực tiếp nhảy dù. Từ trên máy bay nhảy xuống, Lao Pe cảm giác mình ở vào lao nhanh hạ xuống trạng thái, bên hai gạo thét lên phong thanh, không ngừng xuyên qua mỏng manh tầng mây. Hắn vô cùng khó khăn quay đầu liếc mắt nhìn máy bay phương hướng, xem ra cùng hắn nhảy dù thành người chơi cũng không nhiều, phần lớn người hẳn là đều tập trung ở sân bay, trường học, e giờ thành cùng y y thành những thứ này, máy bay dọc tuyến chủ yếu địa khu. Bất quá, vẫn có 3 người giống như hắn lựa chọn thành. Lao Pe trong lòng hơi an một chút, nếu như chỉ là 3 người mà nói, vừa xuống đất hẳn là sẽ không đột phải. Từ trên cao nhìn lại, Toàn bộ khu thành chừng 40 tòa nhà trở lên phòng ở, ba người chắc chắn cũng sẽ tránh đi, rất có thể lúc rời đi đều chưa chắc có thể đột vào. Lão Vê lao nhanh hạ xuống, tự động mở dù. Hắn lựa chọn tương đối càng xa một chút một cái lục sắc nóc nhà phòng ốc, sau khi rơi xuống đất vừa quay đầu liếc mắt nhìn mặt khác ba người vị trí. Một cái rơi vào bên ngoài thành, một cái rơi vào đông bắc bên cạnh, còn có một cái cùng mình khoảng cách tương đối gần, cũng liền cách hai căn lầu. Lão Vê liếc một cái sau đó, lập tức đẩy cửa vào nhà, vơ vét vật tư. Hắn biết rõ Bây giờ tất cả mọi người đều là tay không tấc sắt trạng thái, nhất định là muốn trước riêng phần mình siêu thương, cầm tới hảo thương đã có lực lượng, mới dám đi ra ngoài cùng người khác cương chính diện. Nhưng vào lúc này, tầm mắt góc dưới bên trái bắt đầu chuyển đến đủ loại quét màn hình tin tức. Ỷ Phỉ Dở sử dụng SKS giết chết nhĩ tận mạng còn thừa 78 người, Ỷ Phỉ Dở sử dụng SKS chết Lưu Lai Lai còn thừa 77 người 6. Rõ ràng, trước hết nhất nhạy phi cơ chàng đám người này đã đánh nhau, cái này gọi là ỷ phỉ dở người chơi vận khí tốt hơn, rơi xuống đất được một cái giết hai cái cũng có nhặt được thương thẳng xuôi sẹo trừ hắn ra, cũng có những thứ khác đánh rất tin tức quét màn hình, rõ ràng ở nơi này trong trò chơi, nhạy chỗ nhiều người sát thực thực phong hiểm rất lớn, nhưng lợi tức cũng cao. Chỉ cần có thể trước tiên nhặt được thương, liền có thể tùy tiện khoảnh khắc chút tay không tốc sát người. Lão P chỉ là liếc qua liền không lại chú ý, bởi vì này một số người cơ bản bản thượng ở trong ngắn hạn cùng mình đụng không hơn. Hắn đi tới trong phòng, bắt đầu lục soát bốn phía. Nơi này gian phòng cơ bản bản thượng cũng là nhà dân, mặc dù gian phòng đã có chút tàn phá, nhưng bên trong vẫn có đủ loại cái bàn, ngăn tủ cùng gia cụ. Mới vừa vào cửa, Lão Vê ngay tại trên mặt bàn phát hiện liêu nhất đem sọ gùn S686. Lão P vội vàng nhặt lên, lại tại trên bàn cầm lấy sọ gùn đạn và một bình năng lượng đổ uống. Trừ cái đó ra còn có một cái hồng tê lo lắng, nhưng mà lão Vê cảm thấy màu sắc này quá lộ liễu, tương đương tìm đường chết, cho nên không có nhặt. Winsta không quá ưa thích, bất quá trước tiên thích hợp dùng a. Lắp đạn xong phía sau, lão P cầm S686 tiếp tục lùng tìm. Thanh thương này nguyên hình là bá lai tháp 686 ngân bổ gù, thuộc về hai ống súng phát, tốc rất nhanh, nhưng đánh xong hai thương liền muốn thay mới. Trâu tốt ở chỗ cận chiến bắn chuẩn mà nói hai thương nhất định có thể giết địch, chỗ xấu chính là thương pháp không giỏi đánh xong hai thương địch nhân không chết lời nói mình cũng liền cơ bạn GG. Lão Kê bản thân là không quá ưa thích chơi bình xịn, nhưng ở Tuyệt Địa Cầu Sinh bên trong cũng không phải người nghĩ chơi cái gì thương liền có thể chơi cái gì thường, mấu chốt còn phải nhìn nhặt được cái gì. Ít nhất thương này tại giai đoạn trước chiến đấu trên đường phố cùng gian phòng tao nội chiến lúc phát huy hiệu quả rất tốt. Xử xong lầu 2, Lão Kê lại bắt đầu lùng tìm bên cạnh phòng ở, tìm được nhất cấp vũ giáp, nhất cấp hộ giáp, cấp 2 3 lô cùng một chút mượi bọn tán quát vận động đồ huống, vải, dầu nhiên liệu các loại. Tuy dầu nhiên liệu vật này tương đối chiếm chỗ, nhưng lão V cảm thấy một hồi nói không nhất định phải lái xe rời đi, để phòng vạn nhất vẫn là mang theo A Thương phương diện, vẫn như cũ không tìm được súng tự động, chỉ có một cái thang mỗ kèm súng tiểu liên. Bất quá liền hai cây súng này, tại chiến đấu trên đường phố bên trong cũng hoàn toàn đủ dùng rồi. Vơ vét đồ vật quá trình này vẫn tương đối thoải mái, kỳ thực thì tương đương với là một loại chưa từng có quá trình, từ mới vừa bắt đầu thân trần rơi xuống đất, càng về sau trang bị tinh lương, vơ vét đồ vật có thể cho người ta một loại thăng cấp giác, cũng là trò chơi tiền kỳ trọng yếu niệm vui thú. Tại lục soát qua phủ cận ba cái phòng ở sau đó, Lão Vê không còn dám chạy loạn. Bởi vì hắn biết Vê thành còn có những thứ khác ba người, chính mình chạy loạn lời nói vạn nhất bị gặp được liền xong đời, trò chơi này mỗi người thế nhưng là chỉ có một cái mạng, chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng, người không có đầu góc là không thể nào trở thành may mắn. Cho nên, lão Vê linh cơ động một cái, đóng cửa phòng lại sau đó đi tới lầu 2, chuẩn bị trước tiên quan sát một chút chung quanh thế cục. Lúc này, độc vòng xuất hiện. Lão P cả kinh, tạm thời ngừng lại, chuẩn bị mở ra trước địa đồ nghiên cứu một chút độc vòng vị trí. Chỉ đạo sổ tay đã nói, độc vòng cũng là ưu trọng yếu thiết lập một trong Chơi ra tất tu tại hạn định thời gian bên trong đến khu vực an toàn nếu không thì sẽ ở độc ngoài vòng tròn không ngừng tổn hại huyết có tốt tại địa đồ trung hạ phương 6 ta tại trong khu an toàn không cần động lão phê tiếp tục cầu tại lầu 2 cẩn thận từng ly từng tí thông qua cửa sổ quan sát đến trung quanh nhất cử nhất động 6 lúc này cửa hàng trải nghiệm và giờ trò chơi thể nghiệm trong vùng đã có rất nhiều người chơi từ cabin trò chơi bên trong đi ra còn có thật nhiều tại cabin trò chơi bên ngoài vây xem người chơi nhau nhau xuống tới những thứ này từ cabin trò chơi bên trong đi ra ngoài người chơi vội vàngrặ giải không phải không chơi chỉ là cũng tại trong trò chơi treo Cho nên đi ra thấu khẩu khí, thứ bậc hai trận đấu. Như thế nào a, trò chơi này chơi vui sao? Có người vấn đạo. Từ cabin trò chơi bên trong đi ra ngoài ca môn hung hăng mà lắc đầu, không dễ chơi. Ta mới vừa rơi xuống đất liền gặp cái cầm SKS ca ta mẹ nó còn chưa đi hai bước đầu thì trở thành cái hộp. 646 thứ 651 chương nhân viên chuyển phát nhanh canh hai rất nhanh, lần lượt có người chơi từ cabin trò chơi bên trong đi ra, những người này đại bộ phận cũng là gương mặt mộc bức, còn không có quá làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra a, ta còn không tìm được thương đâu liền bị người đánh chết. Cái này không công bằng. Ta cũng là, ta mới từ trên máy bay nhảy xuống liền mà dù, chờ ta bay tới trên mặt đất, nhân ra đã sớm cầm thương chờ lấy ta sáu. Mẹ nó, ta bị người từ phía sau lưng sợ lên tới bắt cái chào gõ chết. Bây giờ trò chơi thế nào a, chúng ta muốn nhìn. Toàn bộ vở giờ trò chơi thể nghiệm khu các người chơi đều phi thường tò mò, trò chơi đến cùng thế nào. Những cái kia bị đào thải người chơi căn bản còn không có làm rõ ràng ưu cơ chế liền đã gg, mà những cái kia căn bản không chơi vào trò chơi người chơi thì càng là không hiểu ra sao, căn bản vốn không biết trò chơi này rốt cuộc là chơi như thế nào. Lúc này, Tiễn Côn đi tới vỏ giờ trò chơi thể nghiệm khu, phủi tay, "Mọi người chú ý một chút, vỏ giờ cabin trò chơi bên trong cũng có thể thông qua quan chiến công năng tiếp tục chú ý chiến cuộc, người chơi khác có thể tới hình chiếu 3D quan chiến khu quan chiến." "A, hình chiếu 3D mở. Đi xem một chút." Các người chơi lập tức đi theo Tiễn Côn đằng sau, đi đến tầng 2 hình chiếu 3D quan chiến khu. Người nơi này cũng thật nhiều, phía sau các người chơi tới thậm chí đem toàn bộ hình chiếu 3D quan chiến khu đều cho chiếm hết, loại này thịnh huống tại dị vãng chỉ có tại LOL có cỡ lớn thời điểm tranh tài mới có thể xuất hiện quân đi điều chỉnh thử một chút thiết bị đem tuyệt địa cầu sinh trước mặt chiến trường số liệu liên tiếp đến hình chiếu 3D trên thiết bị màn hình lớn cũng đồng thời xuất hiện trong trò chơi hình ảnh chân mạch tại chế tác ưu thời điểm liền đã cân nhắc đến rồi sau này tái sự cùng quan chiến hệ thống cho nên tại công năng bên trên cũng làm toàn bộ Tuy tuyệt địa cầu sinh trò chơi này tái sự hệ thống mở rộng đứng lên không hề giống anh hùng liên minh dễ dàng như vậy nhưng chuyên nghiệp trùng quy là trò chơi này phương hướng một trong ở lợi hại có thể quan chiến A hình chiếu 3D cái này 6 có chút đi ta tiểu nhân này đều thấy không rõ lắm nhìn màn hình lớn Aân Cái vòng này chính là độc vòng sao? Cũng tại dục a, đã chỉ còn dư hơn 50 người, bị chết thật nên a. Các người chơi tất cả đều vây quanh ở hình chiếu 3D chung quanh nghị luận ầm ĩ, không nhìn thấy hình chiếu 3D cũng chỉ có thể nhìn màn ảnh lớn. Trên màn hình lớn vẫn là dùng truyền thống orb phương thức, lấy ngôi thứ 3 đi theo góc nhìn làm chủ, chủ yếu là orb trước mắt giết người tương đối nhiều tuyển thủ mà hình chiếu 3D nhưng là toàn chỉnh căn cứ vào độc vòng tới không ngừng mà có lại, nếu như có đến vòng chung kết mà nói cái kia hẳn là sẽ thấy rất sảng khoái, nhưng vòng thứ nhất độc thời điểm liền lộ ra người ở phía trên đều quá nhỏ, thưởng thức tính chất nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Wa Như bức, cái này đánh nhau. Đánh chết một cái. Nhưng mà bên cạnh còn có người A, người này đi siêu cái dương thời điểm bị đánh chết. Đây là hoàng tức tại hậu A. Cơ người này một đợt mà A, mới vừa rồi còn là một thân giấc dưới, bây giờ trực tiếp chính là đủ loại hảo trang bị đều xuyên lên, thương cũng toàn bộ đổi. Các người chơi tất cả đều nhìn lấy màn hình lớn nghị luận âm ý, lúc này có thể quan chiến liêu chi phía sau, bọn hắn mới chính thức mà đem chính mình thay vào đến rồi trong trò chơi. Từ hình chiếu 3 d nhìn lại, Các người chơi cơ bản bản thượng tập trung ở mấy cái thành trấn, mỗi người cũng là cẩn thận từng ly từng tí đang lục soát, sợ mình bại lộ ở người khác tầm mắt bên trong. Có mấy cái nhà chơi trang bị rất kém cỏi, nhưng cầu tại phòng ốc lầu 2 không núc núc, họng xuống hướng về phía cầu thang vị trí, cũng sống cho tới bây giờ. Rõ ràng, những cái kia không rõ máy chơi giới chế, đầu nào xúc động, thương pháp lại không tốt các người chơi cũng đã biến thành cái hộp, sống sót hoặc là thương pháp hảo, hoặc là vận khí tốt, hoặc là có thể cầu. 6. Lao Phi cẩn thận từng ly từng tí tại lầu 2 chờ đợi, thông qua cửa sổ quan sát đến tình huống bên ngoài, nhưng không nhìn thấy những thứ khác người chơi Phía trước bên ngoài cũng bạo phát ra hai lần kịch liệt tiếng súng, lần thứ nhất tầm mắt góc dưới bên trái xuất hiện đánh giết tin tức, lần thứ hai nhưng là đồng thời đổi mới hai đầu, không biết là V thành chết vẫn là những địa khu khác chết. Lão V rất muốn giơ súng tiểu liên ra ngoài nhìn một chút, nhưng vẫn là nhịn được. Liếc mắt nhìn đồ vòng, người thứ hai độc vòng đã ra tới, V thành vẫn là tại khu vực an toàn. Lão V có chút xoắn xuýt, bởi vì hắn trên người trang bị không tính rất tốt, đủ loại thuốc cũng không nhiều. Ngay tại hắn do dự muốn hay không ra ngoài lại siêu một cái thời điểm, đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó kẹt kẹt một tiếng, cửa mở. Lão V lập tức tinh thần Lúc trước hắn lên lầu phía trước đã cố ý đóng cửa lại, đem cái này gian phòng ngụy trang thành không người đến qua bộ dáng. Đương nhiên, cái gì cũng bị tịch thu, nhưng bây giờ tất cả mọi người là tân thủ, phía dưới người anh em này hẳn là cũng sẽ không chú ý loại chi thế này. Tiếng bước chân rất rõ ràng, lão Vệ thậm chí có thể vô cùng chuẩn xác cảm thấy người tới chỗ ở vị trí cụ thể, hẳn là tại đi lên lầu một room. Lão Vệ trực tiếp gión gién đi đến cầu thang bên cạnh, đổi ra S686, tiếp đó trực tiếp xông ra ngoài. Một tầng camo trên người trang bị không tệ, nhìn rất hoàn hảo bộ dáng, có ở sau lưng AKM, trên tay nhưng là Bunkar, đang tại một tầng đi dạo có thể còn tại buồn bực trong phòng này vật tư như thế nào như thế nào thiếu đâu. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, người anh em này rõ ràng cũng là sợ hết hồn, vội vàng quay đầu, nhưng lão Vệ đã tới một tầng, S686 trực tiếp chính là hai thương. Phanh phanh. Vô cùng dồn dập hai tiếng súng vang dội, ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, hai người đều ở đây một tầng, cũng liền cách xa nhau 3 4m, S686 đạn dĩa trực tiếp liền đem đối diện ca môn cho phun lăng không bay lên, mặc trên người cấp hai áo chống đạn cũng không thể cứu vớt hắn, trực tiếp đụng phải một bên vách tường, đem bên cạnh trên bản tạm vật cho lệnh đến khắp nơi đều là ph chỉ nghe thấy bên cạnh nào đó đà v cabin trò chơi bên trong đột nhiên chuyển ra một tiếng mở cơ3 rõ ràng người anh em này bị dọa không nhẹ lão phê vùng trồn vui lên một bên thay đạn vừa quan sát hoàn cảnh trung quanh hẳn là không những người khác s686 năng lực cận chiến quả nhiên vô cùng mạnh liệt hai thương trực tiếp mang đi lão P đi tới còn để lại hộp bên cạnh ta đi nhiều đồ như vậy cấp 2 đầu cấp 2 giáp tam cấp bao hai khẩu súng theo thứ tự là SCA cùng acc còn có linh kiện ông nhắm văn vải túi chữa bệnh đồ uống các loại 6 lão ph vui vẻ đây quả thực là cái nhân viên chuyển phát nhanh đi Vì lớn như vậy kình lục soát nhiều như vậy lộ tốt, tiếp đó liền không kịp chờ đợi tất cả đều cho mình đưa tới. Cũng không biết người anh em này có phải hay không tức giận phi thường, rõ ràng trang bị tốt như vậy, kết quả bị chính mình hại. Đổi lại toàn bộ trang bị, Lão Vệ tam cấp bao đều sắp bị tràn đầy. Trong này có thật nhiều không có tác dụng gì đồ vật, tỉ như súng tiểu liên, sọt đạn các loại, Lão Vệ sửa sang lại một cái ba lô, đưa hết cho ném đi. Dấu nhiên liệu cũng không chỗ thả, Lão Vệ cụ kết một chút, cũng ném đi. Lão Vệ trong tay súng đã tiếp cận đời phối, sẽ trả kém cái đạn, ảnh hưởng không lớn. Chính là đạn hơi chỉ có không đến 90 phát. Lại đi ra đi loanh quanh nha. 647 thứ 652 trường truy đổi một tưởng Ba canh trên người trang bị tốt, lão Tê cũng có khuyến khích, phía trước cầm S686 tại dã ngoại chống trải khu vực bắn nhau chính là tạo bây giờ có mang theo điểm đỏ kính ống nhắm Ska, Lao Tê cũng tương đối tự tin. Hán Độ cao hoài nghi toàn bộ V thành đã chỉ còn dư tự mình một người, trước đây ca môn tiêu diệt hai người khác, tiếp đó cho mình đưa chuyển phát nhanh. Bất quá bên ngoài chưa chắc an toàn, bởi vì V thành trước mắt đã là khu vực an toàn ngoại vi, khó tránh khỏi có đông bắc bên cạnh trường học, E giờ thành, Y ly thành người chạy tới. Ấn. Giống như có xe âm thanh phía đông, Lao Vệ cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một chỗ phía sau tường thấp, xem xét tiếng xe tới phương hướng. Lao P phát hiện trong trò chơi này đủ loại âm thanh làm được hết sức rõ ràng, nhất là tiếng bước chân, còn giống như cố ý tăng cường một chút. Chỉ cần tinh thần cao độ tập trung, lỗ tai lại tương đối dễ dùng mà nói, hoàn toàn có thể chuẩn xác phán đoán địch nhân phương vị, hành vi cùng nhân số. Đây là một chiếc xe dịp, xe mở mui, xuyên thấu qua kính chắn gió có thể nhìn thấy bên trong người lái xe mang theo tam cấp bô giáp. Người anh em này rõ ràng không có ý định tại V thành dừng lại, xem bộ là dự định trực tiếp lái xe đến khu vực an toàn đích chính trung ương. Lão Tê có chút do dự muốn hay không nổ súng, người này cách hắn có chút xa, hơn nữa còn có tam cấp mũ giáp, chưa chắc có thể đánh chết. Kết quả là tại lúc này, lão Tê nghe được xa xa một khối đá đằng sau chuyển đến tiếng súng dày đặc. Xe dịp kính chắn gió trong nháy mắt liền nát, rõ ràng người nổ súng là trực tiếp nhắm ngay người điều khiển, cũng không tính đón xe. Lái xe Ka môn hiển nhiên là bị giật mình, trực tiếp liền từ trên xe nhảy xuống tới, tiếp đó đã biến thành một cái hộp 6. Láp Tê, 6. Cái cụ chạy tốc độ cao hơn 30 thời điểm nhảy xuống sẽ mất máu, mà chiếc xe giáp phía trước là cao tốc chạy, trực tiếp nhảy xe coi như lăn lộn cũng sẽ nhận rất nhiều tổn thương. Người anh em này phía trước đã bị đánh hai thương rơi mất một chút lượng máu, tiếp đó nhảy xe liền trực tiếp theo. Nổ súng ca môn đắc ý mà chạy tới, muốn vơ vét cái hộp kia, lão tê nhưng là thừa dịp hắn chạy ra công sự che chắn sau đó, dựng lên mang theo điểm đỏ ở kính ống nhắm sử cả một trận bắn phá. Trực tiếp đón xe bên trong người điều khiển rất khó bên trong, nhưng ở trên đường chạy loạn người liền rất tốt đánh, lão tê thương pháp rất không tệ, hướng về phía người anh em này một trận điểm xạ. Người anh em này hiển nhiên là luống cuống, hắn bây giờ trước không thôn sau không điểm, đều không cái gì công sự che chắn, trực tiếp tại chỗ gục xuống sáu. Rõ ràng đây là một loại tương tự với đà điều hành vi cũng là tân thủ thường phạm sai lầm một trong, lão V cũng không khách khí với hắn, trực tiếp đội kịp mấy phát đánh chết. Tiếng súng lắng lại sau đó, lão V cố ý đợi một đoạn thời gian, không có ai xuất hiện. Trải qua cái này hai lần sự kiện sau đó, lão V cũng học tình, sau giết người không nên gấp họ hét đi lên lếm bao, dù sao ai cũng không biết phủ cận đây còn có hay không cái gì những thứ khác lở y bở đang chờ ngồi thum ngư ông đắc lợi. Rất nhanh, độc vòng lại nhanh quét qua, lần này khu vực an toàn soát tại P dưới thành phương vị trí, bao gồm phi trường Tây lâu cầu, nông trường cùng một mảnh rừng núi hoang vắng. Lão Vê vô cùng cẩn thận chạy đến xe jeep bên cạnh, đem hai cái trong túi sách vật tư cầm. Trong này có tam cấp đầu, còn có một số hồn đạn, dự phẩm các loại. Phát ra. xem ra vẫn phải là giết người nhanh đến tiền. Lão Vê một bên cảm khái một bên buồn bực, tại sao lâu như thế cũng không trông thấy một cái súng nagasawa 6? Kỳ thực trên bản vẽ súng nắm không phải ít, chỉ bất quá những thứ này người chơi đại bộ phận cũng là tân thủ, cảm thấy 98K loại súng bắn tiền này không thực dụng, cho nên không có cầm mà thôi. Lại có một nhóm bị đào thải rơi các người chơi từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Nhưng lần này phản ứng của bọn hắn lại cùng trước đây người chơi một điểm đều không giống nhau. A nha, thật là đáng tiếc a. Ta lúc đó bị đánh đều cho luôn cuống, ta như thế nào trực tiếp nhảy xe 6. Nhảy xe cái kia là người a? Ta liền là đánh ngươi chính là cái kia người, nhưng mà ta cũng bị người khác hại. Thảo. Tiếp theo đem chừng nào thì bắt đầu a? Nghĩ lại đến một ván. Những thứ này người chơi cùng nhóm đầu tiên rơi xuống đất thành hộp các người chơi không giống nhau, bọn hắn đại bộ phận cũng là ở trong game giết người, hơn nữa cũng lục ra được rất thật tốt đồ vật, cho nên đều nghĩ lại đến một cái. Lúc này hình chiếu 3D quan chiến khu. Các người chơi cũng là đang phát ra từng trận kinh hô Cơ mờ lại một lần ngao có tranh nhau, ngư ông đã lợi. a đây không phải chủ bá Lao Tê tên sao. Là bạn thân sao. Hắn có thể đủ âm đó a Xem ra chơi trò chơi này vẫn phải là vững vàng A không thể gấp nóng này. Ngươi xem những cái kia tự cho là thường phát hảo, vội vàng ra ngoài giết người ra hỏa, đều đưa chuyển phát nhanh xấu. Đúng vậy à, trang bị cho dù tốt cũng vô dụng thôi, người khác nếu như đánh lén người, một con toy đạn liền trực tiếp thông báo. Hình chiếu 3D quan chiến khu các người chơi cũng là thấy trở nên kích động, loại trò chơi này hình thức chính xác cùng truyền thống FTS hình thức lên không giống nhau, kích động trình độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Truyền thống FTS trò chơi, bất kể là bạo phá hình thức vẫn là đột kích hình thức, cơ bản bản thượng cũng là tiết tấu đặc biệt nhanh, nhưng mỗi một cục thắng bại cũng không cảm giác gì, bởi vì đánh mấy cái tiểu cục cơ bản bản thượng liền có thể xác định song phương thực lực, càng về sau nhìn lo lắng càng ít. Nhưng mà tuyệt địa cầu sinh cũng không đồng dạng, trò chơi từ đầu đến cuối đều tràn đầy lo lắng, không đến cuối cùng ai cũng không biết vị nào tuyển thủ có thể thắng được. Hơn nữa trong này có rất nhiều trí thông minh đánh cờ nhân tố ở bên trong như thế nào thông qua lợi im bở thủ đoạn để cho mình ở vào càng có lợi hơn vị trí rõ ràng cũng là một môn học vấn cơ mơ liền còn lại 18 người độc này vòng là càng soát càng nhỏ A độc này vòng soạn gần một nửa ở trong biển a có một ca môn trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống biển đây là dự định trong nước cầu lấy. trong trò chơi các người chơi không biết những người khác đầu tĩnh, nhưng khán giả nhưng khi nhìn rõ ràng trên tình cảnh chỉ còn dư 18 người những người này cũng càng thêm chú ý cẩn thận trong ho dãng người chơi cơ bản thượng là toàn chỉnh quỳ xuống đất trạng thái Còn có một tờ lẽo dứt quát nhảy vào trong nước, giáng chặt lấy bên bờ, đem mình nhận dấu đi, thoạt nhìn là chuẩn bị cầu đến cuối cùng. Lão P mở ra xe dịp đi tới một chỗ trên sườn núi, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống xung quanh. Đúng lúc này, trên bầu trời một trận máy bay bay qua, phát ra ù ù âm thanh. Tại đi qua nông trường cùng đầu cầu vị trí lúc, một cái nhảy dù rơi xuống. Nhảy dù? Lão P cả kinh, vị trí này cách hắn rất gần. Phía trước kỳ thực cũng xa xa thấy qua mấy cái dù, nhưng khoảng cách có chút xa, lão P không dám đi qua cẩm. Tuy chỉ đạo sổ tay đã nói qua trong này có đồ tốt, Nhưng lão P cảm thấy cướp người chắc chắn nhiều, không dám đi qua tùy tiện đến thử. Nhưng bây giờ, nhảy dù cũng nhanh phải rơi vào cách mình rất gần chỗ, mặc dù không nói được là đập khuôn mặt, nhưng là không sai biệt lắm. Nếu như lão P lái xe đi lời nói, thậm chí có thể đổi tại nhảy dù trước khi rơi xuống đất đến. Đi, vẫn là không đi. Lão P có chút xoắn xuýt, cái này nhảy dù nhất định sẽ gây nên rất nhiều nhà chơi chú ý, coi như những người này không đi cướp, chắc chắn cũng sẽ ở nơi sang ngắm lấy, tùy thời chuẩn bị đánh tới cầm nhảy dù nhân. Suy nghĩ phút chốc, lão P cắn răng một cái, đi. Người nếu như không có mục tượng, cùng cá góp muối khác nhau ở chỗ nào? 648 thứ 653, nhảy dù AV đút mở cánh một không muốn làm cá gớp mối lao T mở ra cắt phổ xa liền xuống tới, như là đã quyết định muốn đi nhìn liền phải nhanh lên khởi hành, bằng không buộc lên nguy hiểm lớn như vậy, nếu như nhảy dù bị người khác trước tiên nhặt đây chính là bệnh thiếu máu. Tiếng súng dày đặc vang lên, lao T mở ra cắt phổ xa động tĩnh thật sự là quá triêu diêu, đủ loại đạn đều ở đây hướng về hắn bên này gọi, dọc theo con đường này chỉ ít có 3 người hướng lao T nổ súng, nhưng bởi vì lao T tốc độ xe tương đối nhanh, chỉ là người cùng xe rơi mất điểm huyết, không có gì đáng ngại. Đi tới nhảy dù địa điểm, dù cũng đúng lúc rơi xuống. Lão Vê thắng gấp đem cát phổ sa dừng hẳn, kéo lên tay sát sau đó vội vàng xuống xe nằm xuống, bắt đầu siêu nhảy dù bên trong đồ vật. Chân mạch cho cỗ xe tăng thêm một cái tay sát thiết lập, dạng này chỉ cần người chơi kéo lên tay sát, cỗ xe cũng sẽ không lưu sườn núi. Trung quanh còn tại có tiếng súng chuyển đến, cát phổ xa cùng Tiếp Tế Dương đều trúng đạn, nhưng lão Vê bằng vào hai cái này công sự che chắn, không có lại trúng thương. Cơ KMN, đây là 6. AVNM. Lão Vê kinh ngạc, cái này xanh biết súng ngắm hắn thực sự quá quen thuộc, bởi vì này đồ chơi là số đông bắn nhau trong trò chơi khách quen, hoàn toàn xứng đáng đại sát khí. Lão Vê vội vàng đem trên người A cờ mở thay đổi A Vumở, lắp đặt 8 lần kính. Thanh thương này không cần nghĩ, nhất định là hào thương, chính là đạn hơi ít. Ngoài ra, trong dương còn có một cái tam cấp giáp cùng một cái hỏng thuốc chữa bệnh, lão Vê trong lòng quả thực là trong bụng nở hoa, cái nguy hiểm này bốc giá trị a. Lão Vê trên người mặc vẫn là hai cấp giáp, hơn nữa độ bền vô cùng đáng lo, thay đổi tam cấp giáp sau đó một bộ đều đủ. Lại thêm trong tay súng cả cùng A Vumở, cái này cơ bản bản thượng đã là vô cùng sang trọng trang bị. Nhưng ngay tại lão muốn rời khỏi thời điểm, phát hiện nguy rồi. Cắt phổ xa đã bốc khói, xem ra không kiên trì được bao lâu. Nếu như tùy tiện lái đi cưỡng ép rời đi, vạn nhất xe bị đánh bạo vậy coi như gg. Hơn nữa, trước đây người nào cũng đều đã vay lại, lão P không biết có bao nhiêu người đều ở đây nhìn chầm chằm cái này nhảy dù, hắn bây giờ có thể xem như mục tiêu công kích, nếu như tùy tiện lao ra đoán chừng chỉ có thể chết không có chỗ trốn sáo. Tiếng súng lẻ tẻ còn tại vang lên, thỉnh thoảng đánh vào nhảy dù tiếp tế Dương cùng cắt phổ xa bên trên, vang lửa khắp nơi. Lão P cũng không dám đứng lên, nằm dạp trên mặt đất uống thuốc, chờ lấy lượng máu chậm rãi khôi phục. Hắn bây giờ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là dựa vào các phổ xa cùng nhảy dù tiếp tế Dương xem như công sự che chắn, đi một bước nhìn từng bước. 6. Hình chiếu 3D quan trích khu, rất nhiều người chơi cũng đều khẩn trương đến không được, tất cả đều đang ngó trừng màn hình lớn. Lại chết mấy cái, cũng chỉ còn lại 9 người. Cái này nhảy dù cũng quá kích thích a. Chí ít có 5 người đều ở đây tranh cái này nhảy dù, lão về ngược lại là lấy được, nhưng hắn đã bị 4 người theo dõi a. Ngoài ra 4 người vị trí đâu? À, hai cái tại bờ biển cổ lên, một cái vuông demot, còn có một cái núp trong bụi cỏ 6. Cảm giác Lao Pê muốn lại à, nhảy dù bên này bốn người rõ ràng cũng là coi hắn là thành chủ mục quan trọng tiêu. Ai bảo hắn cầm tới thả dù đâu? Còn chưa nhất định đâu, lúc này cũng chỉ có thể nhìn bên nào thương pháp tốt. Trò chơi này thực sự là càng live viết kích thích, 6. Voay một tiếng, cắt phổ xa bên trên book lên một đại đoàn ánh lửa, đang kịch liệt trong bạo tạc biến thành một đống sát vụn. Mấy người này cũng đều rất tặng, liền nghĩ đem cắt phổ xa đánh tới một điểm huyết, chờ lấy Lao Pê lên xe đánh liền bạo, kết quả hoàn toàn không mưu, dứt khoát chính mình đem cắt phổ sa đánh về. Lão Kê đã đại khái xác định địch nhân phương vị, có 3-4 cá nhân, tất cả đều trốn ở công sự che chắn đằng sau. Dù sao những người này biết Lao Kê trong tay có súng, ai cũng không dám tùy tiện lao ra, nếu không thì biến thành mục tiêu sống. Song phương vậy mà vô cùng lung túng lâm vào rằng có 6. Các ngươi không động thủ, vậy ta động thủ. Lão Kê đang muốn thử xem mới bắt được cả vẻ hắn đầu tiên là trốn ở tiếp tế dương đằng sau dò xét một chút đầu, xác nhận mục tiêu phương vị, hướng đông nam một cái cây phía sau. Lão Kê điều chỉnh góc độ một chút, gấp 8 lần kính liếc tới tên này nhà chơi cấp 2 mũ giáp. Cái loại này công sự che chắn dù sao quá không khá phộ. Trên này người ấy chơi không chỉ cần để phòng lão P, còn muốn đề phòng những thứ khác ba tên người chơi, cho nên sẽ không tự giác lộ ra một điểm. Phen. Một tiếng thanh thúy súng vang lên, xung quanh còn có liên miên không dứt tiếng vang. Người dùng AV đút mở súng bắn tỉa nổ đầu đánh chết zzz. Bên cạnh nào đó đài cabin trò chơi lại là một tiếng cờm nở, rõ ràng người anh em này cũng bị sợ hết hồn. Lão P bắn một phát súng sau đó lập tức rúc đầu về, tiếng súng dày đặc vang lên, tiếp tế Dương bên trên lại nhiều mấy cái vết đạn. Loại thời điểm này, súng bắn ưu thế liền hoàn toàn hiện lộ ra. Ba người này mặc dù phân tán tại Lao Vê trước mặt hình quan phương vị, nhưng khoảng cách cũng không tính là xa, gấp 8 lần tính á đút nhất định chính là chỉ đầu đánh đó. Phanh. Một tiếng súng vang, lại là một cái đánh giết. Trong đó một cái ca môn cảm giác tình huống không dẹo tưởng muốn chạy, nhưng Lao Vê quả quyết đột tới, AV đút mở thương thứ nhất đánh hụt, nhưng phát súng thứ hai hay là trực tiếp đổ đầu. Nhưng lúc này, một khối đá lớn đằng sau đột nhiên bộc phát ra tiếng súng dày đặc, cái cuối cùng người chơi cũng là hướng về Lao Vê điên cùng xạ kích, Lao Vê vội vàng lăn mình một cái lại trở về công sự che chắn đằng sau. Lại nhìn mình một chút lượng máu, đã còn thừa không có mấy. Thương pháp của người này hào chuẩn. Lão Tê vừa dùng hòm thuốc chữa bệnh một bên thầm kinh hãi, nếu như trên người hắn không có mặc tam cấp giáp, bây giờ nói không chắc đã ngộ. Vậy thì đến đúng đường à, ngược lại ta có AVM, người đánh ta mấy phát cũng không quan hệ, nhưng ta chỉ cần một thương dẫn đầu người liền chết, 6. Lại co lại vòng. Khu vực an toàn còn tại Lão Tê cùng Ỉ Phi giờ ở đây à, cảm giác hai người kia muốn chơi quyết đấu đỉnh cao. Một bên là SKS, một bên là AVM. Có hai cái ca môn từ Ỉ Phi giờ sau lưng sờ qua đi. Ca hai cái này ca môn tất cả đều bị giờ làm sáu. Nhanh như vậy cũng chỉ còn lại hai người. Mẹ nó a. Hình chiếu 3D quan chiến khu các người chơi cũng đều xô trào, trò chơi này hậu kỳ tiết tấu vẫn là nhanh như vậy à? Đến nơi này cái giai đoạn, khu vực an toàn đã co lại rất nhỏ, hơn nữa cũng là nhìn một cái không sót gì đại bình nguyên, ngẫu nhiên có mấy cái gốc nhỏ, mấy gốc cây cùng mấy khối tảng đá, công sự che chắn đã ít vô cùng. Ở thời điểm này, cầm trong tay bội số lớn kính hào thương, thương pháp lại ổn người chơi liền thể hiện ra ưu thế, cái này ỷ phi giờ vốn là tại cùng lão đối với thương, nhưng ở nghe được sau lưng có tiếng súng trước tiên quanh người, trực tiếp liền đem đằng sau sờ lên tới hai người tất cả đều lánh chết. Cuối cùng vòng chung kết cuối cùng đã biến thành lão pê cùng ỉ phỉ giờ đối quyết, lão pê giết 5 cái, mà ỉ phỉ giờ nhưng là giết 7 cái, đủ để chứng minh hai người kia không chỉ là có vật khí, cũng có thực lực. Ỉ phỉ giờ chính là cái kia cuối cùng từ sân bay giết ra tới may mắn a. Thực như bức a, thương pháp chính xác ổn. Lão pê cũng không thể a. Nhưng mà 6. Bây giờ lão pê tại khu vực an toàn bên ngoài. Trên màn hình lớn, hai người kia đang điên cùng ném lôi, lão pê đã đem năng lượng trên người đồ uốn uốn hết, lại ném đi mấy cái cao bạo lưu đạn phụ kín đường, tiếp đó ném đi mấy cái bom khói, trực tiếp xông ra ngoài. S -s tiếng súng không vang lên. Ị vị giờ hẳn là bị lựu đạn nổ đến, đến rồi, nhưng hắn không có thời gian đánh bắt lại, hắn muốn kẹt chết lạc ghê. Tại bom khói bên trong, lão Kê chạy nhanh lấy, sau đó lăn mình một cái, xea hướng về phía tảng đá công sự che chắn phía sau y điên cuồng sạc kích. 649 thứ 654 trường cửa hàng trưởng tại ngược máy tính. Canh hai đại các đại lợi, đêm nay ăn gà. Trên màn ảnh lớn hình ảnh đóng băng, xuất hiện tuyệt địa cầu sinh chúng tàu trí tính chất một màn. Hình chiếu 3 baD quan chiến trong vùng trong nháy mắt bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, tại cuối cùng Lão Vệ dùng khói xương mù đánh che chắn tầm mắt, sau đó trực tiếp xông ra ngoài, song phương xem như cứng đối cứng tương thép, cuối cùng lão Vệ tại còn lại không đến một bốn lượng máu thời điểm thu được thắng lợi. Ngưu ca, lão Vệ thật cầm tới hàm nhất. Ta có cái vấn đề, tại sao muốn ăn gà a? Không rõ ràng lắm sáu, nhưng mà cảm giác thuyết pháp này chơi thật vui. Đây là cái kia chủ bá Lao Vệ sao? Người khác cũng tại cửa hàng trải nghiệm. Mau đưa hắn gọi đến phân Hưởng một chút tâm đắc. Quả nhiên vẫn là phái thương pháp tốt, đến rồi vòng trung tuyết, cậu là không có, có tác dụng gì, vẫn phải là nhìn bản lĩnh thật sự. Ván chơi này kết thúc về sau, Trên tấm hình xuất hiện trận tiếp theo trò chơi bắt đầu đếm ngược, 15 phút, tương đương với cho các người chơi một chút thời gian nghỉ ngơi. Verse giờ trò chơi thể nghiệm khu, lão Vê từ cabin trò chơi bên trong đi ra, xung quanh các người chơi lập tức liền vây quanh. Như thế nào a, người nào thắng? Cuối cùng kết quả gì a? Ai là tên thứ nhất? Những người này cũng là tại tầng 3 Verse giờ trò chơi thể nghiệm khu trở lấy kết quả cuối cùng, cho nên cũng không biết kết cục cuối cùng. Nhiều như vậy cabin trò chơi bên trong cũng chỉ còn lại 3 đại còn nút môn, lão Vê cùng y phỉ dở cơ hội là cùng một thời gian mở ra cabin trò chơi môn đi ra. Y Phỉ giờ là một cái nhiễm một tiêu hoàng mao người trẻ tuổi, hướng về phía Lão Tê giơ ngón tay cái lên, "Camôn, cuối cùng một đợt thực như bước." Lão Tê cười cười, "Vật khí, vật khí." Ván kê tiếp tranh tài còn có 15 phút mới bắt đầu, Verse giờ trò chơi thể nghiệm khu các người chơi tất cả đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy trò chơi này phải làm như thế nào chơi. Lão Tê cùng Y Phỉ giờ mấy cái sống tương đối lâu người chơi tự nhiên cũng là trở thành trong mắt mọi người hùng nhân, rất nhiều người đều vây quanh bọn hắn hỏi vấn đề. Bất quá, Lão Tê chú ý tới, còn có một cái cabin trò chơi cửa khoang không mở ra. Cái này gì tình huống? Trò chơi không cũng đã kết thúc rồi à? Lão Tê âm thầm bực. 2 phút sau đó, cửa khoang mở ra, Trần Bạch từ cabin trò chơi bên trong đi ra, duỗi lưng một cái. Bên cạnh các người chơi cũng là sững sở, cửa hàng trưởng. Châu chắc hai mắt tỏa sáng, "A, cửa hàng trưởng, ngươi vừa rồi cũng tại trong trò chơi sao? Cái nào là ngươi?" Trần Mạch cười cười, "Ta cùng các ngươi không phải cùng một cục trò chơi, ta là cùng máy tính chơi, kiểm tra một chút trò chơi." Lão Tê cũng cảm thấy nhìn nhiều Trần Mạch hai mắt, dù sao cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản thân. Trạng thẻ trách trong trò chơi một mực là 79 cá nhân, nguyên lai like có một đài cabin trò chơi bị Trần Bạch cầm lấy đi dùng mà lại là mình và máy tính chơi, khảo thí hay độ. Châu Chắc đầy vẻ khinh bỉ, hoa, wow, cửa hàng trưởng vậy mà đi trong trò chơi ngược máy tính, khinh bị ngươi. Chân Mạch cười cười, không phục ngươi cũng đi ngược a. Thật sự, vậy ta sẽ không khách khí. Cùng ngươi chơi cùng nhau chơi đùa ăn không được à, cùng máy tính cùng nhau chơi đùa chắc chắn không thành vấn đề. Châu Chắc nói xong vội vàng tiến vào cabin trò chơi, giống như chỉ sợ có người cùng ăn cướp. Trần Mạch nói với mọi người, đại gia thời điểm ra đi có thể đi sân khấu miễn phí một kiện đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà chủ đề tê lo lắng, là tác phẩm, bản số lượng có hạn a, đừng quên bản số lượng có hạn tê lo lắng. Lợi hại cửa hàng trưởng. Rất nhiều người chơi đều vô cùng vui vẻ, một kiện tê lo lắng mặc dù không có gì, nhưng bản số lượng có hạn nhưng là khác rồi, thứ này có giá trị siêu tầm a. Rất nhiều người chơi cũng đã không kịp chờ đợi trở lấy ván kế tiếp bắt đầu tranh tài, vừa rồi Châu Chắc cũng tại trong trò chơi, hơn nữa chết rất thảm, bị Lao TAV đút mở một thương nổ đầu 6. Cho nên tại hắn chui vào trần mạch cabin trò chơi bên trong sau đó, hắn cabin trò chơi lập tức liền bị người chơi khác chiếm. Sáu. Châu Trác tiến vào cabin trò chơi, rất nhanh tiếp nhập vỏ giờ cabin trò chơi đủ loại tín hiệu. Tâm mắt bên trong vẫn là trần mạch giết chết địch nhân một màn cuối cùng, trong màn hình một nhóm bắt mắt chữ lớn, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Ngoài ra còn có bọn chàng giết người mấy cấp độ số liệu. Nguyên Lai like thật sự cầm tới tên thứ nhất là cái bộ dáng này. Giết 17 cái. Chập chập chập, cửa hàng trưởng ngược máy tính hành hạ thật vui vẻ a. Châu chắc đắc ý mà bắt đầu ván kế tiếp trò chơi. Này đại đài cabin trò chơi liên là một cái khác server, trong trò chơi công năng cũng là sửa trước qua, chỉ cần tiến trò chơi chính là muốn máy tính cùng một chỗ đánh, là trần mạch lấy ra khảo thí dụng. Châu Trác đắc ý mà, cũng nghĩ thể hội một chút ngược máy tính 17 giết ăn gà khoái cảm. Cửa hàng trưởng thật biết chơi à, một bộ này không phải liền là trò chơi áp phích cái kia nhân vật chủ yếu trang phục sao? Châu Chắc phát hiện trần mạch cái số này lên nhân vật trang phục cơ bản bản thượng có thể nói là cuộn tợ lệ trò chơi trong sở tơ chính giữa nhất nhân vật hình tượng, mang mũ trụ máu quắc, ngăn chứa mặt nạ, tính ửng, màu trắng quần tượng, trả lại như cũ độ tăng mạnh. Vẫn là cửa hàng trưởng biết chơi, phục. Châu Chắc cũng thật hài lòng hình tượng này, trực tiếp tiến vào ván kế tiếp trò chơi. Trực tiếp tiến vào tố chất quảng trường, đếm ngược vẫn là 1 phút, nhưng 100 người đã trong nháy mắt đầy. Những thứ khác 99 cá nhân đồng loạt đứng tại tố chất quảng trường không lúc đích, cảnh tượng như thế này còn có chút hơi dọa người sáu. Châu Chắc không khỏi nói thầm, cửa hàng trưởng làm cái này ai cũng quá đơn giản a. Nói là máy tính, như thế nào khẽ động cũng không kéo theo. Vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, Châu Chắc ở bên cạnh cầm thương điên cuồng bắn phá, đem chúng quanh máy tính đều đánh một cái lượn. Tuy tại tố chất trong sân rộng đánh không chết người, nhưng dầu gì cũng nhường Châu Trác sướng rồi một cái. Đến ngược kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu. Châu Trác phía trước đã chơi qua một thành, còn sống đến phía trước 20, cho nên đối với cơ chế đã hiểu khá rõ. Hắn nhìn một chút máy bay đường truyền, Lần này vẫn là từ nam hướng hướngã bay chẳng qua là từ đông Nam đến Tây Bắc cuối cùng là đi qua bến càng phụ cận quả quyết nhạy phi cơ chẳng a dết đến hẳn là sẽ vô cùng sản khoái Châu chắc đắc ý mà suy nghĩ rõ ràng ở nơi này đồ nếu như muốn giết người giết đến sảng khoái lựa chọn tốt nhất chính là nhạy phi cơ chràng ở đây hào thương rất nhiều hơn nữa người thường thường cũng nhiều chỉ cần rơi xuống đất có thể cầm tới thương đó chính là đại khai sắc giới hạ quyết tâm Châu chắc chọn một vị trí tốt trực tiếp rời đi máy bay thẳng tóc hạ xuống tiếng do dết đảo M dù sau đó Châu chắc nhìn một chút xung quanh mình bầu trời hoặc xuống 20 nhiều người Tuy sân bay là nơi tốt, nhưng rõ ràng máy tính cũng không độc, không có một mạch mà hướng cái này này. Châu chắc nhìn đúng một cái mái nhà, sau khi rơi xuống đất vận khí không tệ, trực tiếp nhặt được một cái súng tiểu liên. Châu Trác quả thực là muốn cười to 3 tiếng, giống như hắn đều rơi vào cái này, lầu chót còn có hai cái máy tính, mà bên cạnh mái nhà còn có một cái máy tính, nhưng máy vi tính khác nhưng là phân tán tại toàn bộ trong căn cứ quân sự. Châu chắc nhìn xem cùng một trên lầu chót hai cái này máy tính, giống như là tại nhìn hai cái hộp. Nhưng ngay tại Châu Trác vừa mới thay xong đạn trong mắt, một cái trong đó máy tính đã giơ trong tay lên 98 ca phanh. Một tiếng thanh thủy súng vang lên. Châu Trắc tầm mắt bên trong tiểu gia hiện liêu nhất tảng máu lớn sương ngủ, nơi mi tâm của hắn cũng chuyển tới vô cùng nhỏ nhẹ chấn cảm, tiếp đó, màn hình đen sáu. Châu chắc một mặt một bức, ta 6. ta mẹ nó bị cơ ngắm 97k bể đầu. 650 thứ 655 chương tôn trọng một chút, đây là trí tuệ nhân tạo ba canh Châu chắc có chút một bức, từ từ vòng ống kính đến xem, cái này máy tính rơi xuống đất nhặt được 98k, sau đó trực tiếp cơ ngắm Châu chắc đầu, tiếp đó một thương mất mạng 6. Châu chắc từ cabin trò chơi bên trong đi ra, gãi đầu một cái. Bên cạnh một cái người chơi nghi vấn hỏi, thế nào tiểu bản? Châu chắc nhìn chung quanh một chút chân mạch đã không ở tầng này hắn A chép miệng a trở lưỡi, không có việc gì ta muốn hỏi cửa hàng trưởng một cái thiết chí vấn đề tới tính toán hắn không có quá hào ý tưởng nhớ cùng người khác nói mình bị máy tính cho ngược sáu. lại lần nữa trở lại cabin trò chơi Châu chắc Hoài nghi có phải hay không mình mở ra phương thức không đúng máy vi tính này thương pháp có phải hay không quá chuẩn một chút đây là thông thường trình độ vẫn là bình thường thao tác Châu chắc cũng không thể xác định không thể làm gì khác hơn là lại mở một ván mở đầu vẫn là đồng dạngị bản bất quá lần này máy bay đường thuyền là từ đông hướng Tây xuyên qua toàn bộ đảo Trung hạ bộ. Châu Trác quyết định nhảy về thành. Nếu không thì hay là trước ổn một điểm tốt, xem ra cho dù là máy tính cũng vẫn là có chút tài năng, không thể khinh thị a. Châu Chắc nhanh chóng rơi xuống đất, nhìn chung quanh một chút, còn tốt, lần này chỉ có 7-8 cái máy tính nhảy về thành, so với lần trước căn cứ quân sự tình huống tốt một chút. Châu Chắc không dám kinh thường, nhanh chóng vào nhà siêu thương, vận khí rất không tệ, mới vừa vào cửa lấy được một cái M16, còn lục ra được nhất cấp mũ giáp cùng cấp 2 ba lô. Vô cùng thành thảo lắp đặt băng đạn, Châu Chắc thật vui vẻ mà đi ra ngoài, hướng về trong đó một tên máy tính rơi xuống đất trong phòng phòng đi. Cái này hai căn phòng ở cách rất gần, Châu Trác nghĩ là, trong tay hắn có Mở 16, mặc kệ máy tính cầm tới cái gì thương hắn đều càng có ưu thế. Mở cửa sau, Châu Chắc cũng không có trước tiên vào vào, hắn sợ bị máy tính hại. Nhưng quan sát một chút mới phát hiện, giống như một tầng không có M2. Ân, người đâu? Đúng lúc này, Châu Chắc đột nhiên nghe được mình phía trên truyền đến tiếng bước chân. Hắn vội vàng quay người, nhưng theo thủy tinh tiếng vỗ vụt, một cái bóng đen đã từ lầu 2 nhảy xuống tới, trong tay S1897 hướng về phía Châu Chắc chính là hai thương. Phanh phanh. Châu Trác cảm thấy bộ lực của mình truyền đến một hồi dày đặc chấn cảm. Trước mắt tầm mắt phun ra mạng lớn máu tung tué, đã biến thành màu sáng trắng. Phu phu một tiếng, Châu chắc chán nạng ngã xuống đất, trơ mắt nhìn chính mình đã biến thành một cái hộp, mà máy tính nhưng là một cước dâm ở trên đầu của hắn, đem hắn cấp hai bao, M16 thu sạch vào trong túi 6. Cái này mẹ nó 6. Gì tình huống? Châu chắc kinh ngạc, liền một cái máy tính đều giết không được vẫn được. Nếu như nói lần trước 98k nổ đầu là trung hợp, vậy lần này cuối cùng không phải a Máy vi tính này trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống đến Châu Trác sau lưng, hai thương sượt gọn trực tiếp mang đi, cái này mẹ nó rõ ràng ngay cả có dự như à, cái này nếu như không phải Châu Chắc trước đó biết đây là máy vi tính, có tưởng rằng đó là một cao ngạn đâu. Ta 6. Ta tư thế mở cửa không đúng. Châu Chắc yên lặng bắt đầu ván kế tiếp. 6. 5 phút sau, Châu Chắc mặt đen lên ra khỏi cabin cho chơi. Hết thời gần tới 8 phút, Châu Chắc tất cả đều là tại rơi xuống đất thành hộ, liền không có một lần reset đến người 6. Lúc này Châu Trác có chút hoài nghi nhân sinh. Trong này máy tính không chỉ có thương pháp phi thường tốt, ý thức cũng rất tốt sẽ nghe tiếng bước chân, khi tiến vào lạ lâm gian phòng lúc lại cẩn thận quan sát, tại gặp phải lúc công kích sẽ lăn lộn tránh né tìm kiếm công sự che chắn, hơn nữa còn sẽ căn cứ vào vị trí của địch nhân quanh có nhiều phía sau. Châu chắc vắt hết óc nếu muốn giết cá nhân, kết quả căn bản làm không được. Đây thật là quá làm cho người ta tuyệt vọng, Châu chắc cảm giác mình nhân sinh hoàn toàn u ám, thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi xấu. Lúc này, Trần Mạch lại lần nữa đi tới vở giờ trò chơi thể nghiệm khu, mọi người chú ý một chút, trận tiếp theo tranh tài sẽ tại 5 phút sau bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Ván thứ 2 trò chơi còn chưa bắt đầu, đâu, Châu Trác đã rơi xuống đất thành hộp nhiều lần 6 chắc vẻ mặt đau khổ gọi chân mạch cửa hàng trưởng có thể hay không đem này đại cabin trò chơi đổi cho ta đến bình thường tranh tài hình thức ta không muốn đánh máy vi tính 6 chân mạch mỉm cười, đánh máy tính sảng khoái hơn A người còn không vui lòng bên cạnh vây xem người chơi cũng đều đồng loạt nhìn về phía Châu chââuác ánh mắt bên trong mang theo một chút khó hiểu Châu chắc khỏe miệng hơi hơi có rúm nửa ngày bi xuất tới một câu ta 6 ta vẫn càng ưa thích cùng người chơi 6 ván thứ 2 trò chơi 80 người nhân viên cùng lần đầu tiên biến động không lớn cũng chỉ có như vậy 2 3 cái người chơi bởi vì rơi xuống đất thành hộp thể nghiệm mà từ bỏ trò chơi này, nhưng rất nhanh liền có cảm thấy hứng thú hơn người chơi bộ túc vị trí của bọn hắn. Không chỉ có như thế, hình chiếu 3D quan chiến khu người xem nhưng là càng nhiều. Toàn bộ quan chiến khu tất cả đều trên đầy người xem, còn có thật nhiều ở phía sau sắp xếp nhón chân nhìn. Nhanh nhanh nhanh, trận thứ 2 bắt đầu, mua định rời tay a. Ta xem trọng Lapet, cậu cùng thép cùng tồn tại nam nhân, bên trên một cái vừa mới ăn gà, xúc cảm đang nóng. Ta xem trọng Ig Freezer, sân bay may mắn, đây mới thật sự là sát nhân a. Ha ha, đừng như vậy chắc chắn, đó là thành thứ nhất. Tất cả mọi người sẽ không chơi, thanh thứ 2 chắc chắn không đồng dạng. Tuy những thứ này người xem đều không đem biện pháp tham gia, nhưng chỉ là nhìn cũng cảm thấy vô cùng có ý tứ. Đương nhiên, cũng có một nhóm người xem thấy thẳng nửa tay, rất muốn bây giờ tìm đại vở giờ cabin trò chơi đi thể nghiệm một chút, nhưng không, có cách nào, toàn bộ vở giờ trò chơi thể nghiệm khu cabin trò chơi cũng đã chập đích. 6. Thanh thứ 2, Châu Chắc sống tạm đến rồi 10 hàng đầu. Cảm giác ta bị sai sao? Như thế nào cảm giác tại bị máy tính ngược thật nhiều lần sau đó, ta giống như trở nên mạnh mẽ, đánh người cảm thấy thật dễ dàng. Châu Trác từ cabin trò chơi đi ra rũi lưng một cái, không có ý định tiếp tục chơi. Bên cạnh một mực xếp hàng trở lấy ca môn nhanh chóng tiếng vào cabin trò chơi bên trong, tựa như là chỉ sợ tiểu Mập Mạp đổi ý Châu Chắc vô cùng muốn hỏi Trần Mạch một vấn đề, tìm tới tìm lui, thật vất vả tại hình chiếu 3D quan chiến khu trong đám người tìm được Trần Mạch. "Cửa hàng trưởng, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi." Châu Chắc nói. Trần Mạch nhìn hắn một cái, "Vấn đề gì?" Châu Chắc ho khan hai tiếng, "Cái này, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, giống như máy tính so người chơi còn muốn lợi hại hơn. Ta đánh mấy cái, giống như mỗi một chiếc cũng là rơi xuống đất thành hộp tha sáu." Trần Mạch cười ha, ha. Cảm giác của ngươi rất chính xác đi. Châu Trác, 3. Vậy mà mặt dày vô sỉ mà thừa nhận. Châu Trác khỏe miệng hơi hơi có rúm, cửa hàng trưởng, cái này không hợp lý a. Vì cái gì máy tính so người chơi còn lợi hại hơn nhiều? Trần Mạch hỏi, máy tính vì cái gì nhất định muốn so người chơi yếu? Châu Trác ngộp bước, máy tính đều là cho người chơi luyện tay a. Giống anh Hùng Liên Minh cùng ổ cỡ giặc bên trong máy tính đều yếu như ga. Trần Mạch ra một tiếng, hách dám chi hồn nhận lấy cái chết kiểu mẫu bắt đầu. Châu Trác, 6. Trần Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, về sau tôn trọng một chút, để người ta nhân công chí có thể nói thật giống như ngươi có thể đánh thắng được có gì rịn tự như. Châu Trác, 6. Cửa hàng trưởng là ngươi trước tiên quản nhân ra gọi máy vi tính. Ngươi nói đang cùng máy tính chơi, kiểm tra một chút tại đụ. Trần Mạch cười ha ha, với ta mà nói là máy tính, đối với ngươi mà nói là nhân công trí có thể, không, có tâm bệnh à. Châu Trác, 6. Ta tin ngươi tạ. 6. Từ tuyệt địa cầu sinh mở ra thị chơi sau đó, vậy mà vô cùng hiếm thấy, toàn bộ vở giờ trò chơi thể nghiệm khu tất cả đều đang chơi trò chơi này, hơn nữa vĩnh viên Trừng Lịch. Liên hình chiếu 3D quan chiến khu cũng là Trừng Lịch. Suy nghĩ rất nhiều chơi lại không chơi được người chơi, đều chỉ có thể ở ở đây qua xem quan nghiệp, xem các đại thần thao tác. Rất nhiều người chơi phát hiện, trò chơi này mặc dù trợt nhìn rất đồng dạng, nhưng chơi thật sự chơi vui à. Rất nhiều người chơi cũng nói không rõ ràng đến cùng chơi vui ở đâu, nhưng chính là cảm giác cùng truyền thống FPS cho chơi cho người ấn tượng hoàn toàn khác biệt. 651 thứ 656 chương không cái gì bên trong mua 4 canh rất nhiều cửa hàng trải nghiệm người chơi cũng đem đủ loại video tư liệu chuyển đến trên mạng, một chút chủ bá dứt khoát trực tiếp tại cabin trò chơi bên trong mở trực tiếp, liền danh xưng 3 ngày 2 bộ câu tiểu mập mạp châu chắc cũng mở trực tiếp, đặc ý mà một bên chơi vừa nói lời tao. Mà liên quan tới tuyệt địa cầu sinh trò chơi này thảo luận, ở trên mạng cũng nhiều đứng lên. Có ai nhìn tuyệt địa cầu sinh thí chơi video? Cảm giác trò chơi này giống như ngoài ý liệu có ý tứ a. Ta xem lão V trực tiếp, cuối cùng còn thành công ăn gà. Cảm giác thành tiểu bạo tăng a. Cái gì gọi là gà? Người đây cũng không biết Chính là trò chơi cuối cùng nếu như ngươi sống đến một tên sau cùng mà nói, trên màn hình sẽ xuất hiện một câu nói đại các đại lợi, đêm nay ăn gà, biểu thị ngươi là trò chơi sau cùng người sống sót. Tại sao là ăn gà không phải ăn vịt? À, giống như những lời này đến từ ở một cái thuyết pháp gọi là bản nợ kèn dinner. Nghe nói là nguồn gốc từ Âu Mỹ sòng bạc một loại ý kiến, ngược lại là cùng cái trò chơi này bối cảnh rất phù hợp. Bất quá ta cảm thấy đơn thuần chỉ là trần mạch ác thú vị rồi. Trần mạch không dám đem cốt sự bối cảnh làm thành quốc nội a, nếu không thì chắc chắn qua không được xét duyệt 6. Ta xem video cũng cảm thấy vô cùng có ý tứ, bất quá thật sự chơi qua người chơi phản ứng kịch liệt hơn, bọn hắn đều nói trò chơi này đặc biệt tốt chơi. Nói đến cũng tạm ổn, bọn hắn cũng nói không ra trò chơi này đến cùng cái nào chơi vui, chính là cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Chờ không nổi trò chơi bán a, ngày mai ta liền đi cửa hàng trải nghiệm xếp hàng. Tỉnh a, chưa có xếp hạng, trừ phi ngươi buổi sáng mở cửa phía trước 2 giờ đi 6. Bởi vì này chút bức cơ bản bạn thượng chơi một cái đứng lên liền căn bản sẽ không giật máy. Nhưng rất nhiều người chơi đều cảm thấy vô cùng bất ngờ lạ, tuyệt địa cầu sinh giống như ngoài ý liệu được nên Vừa mới bắt đầu rất nhiều người chơi cảm thấy, trò chơi này đơn giản chính là hình thức mới lạ một chút, khác không có gì đặc biệt đáng giá thổi, nhưng thật sự chơi qua, nhìn qua trò chơi video sau đó, mới phát hiện không phải chuyện như vậy. Thật sự chơi, niềm vui thú rất nhiều. Một cái tối trực quan cảm thụ chính là, trò chơi này để cho người ta chơi đến rất thoải mái, mỗi một giây đều có sự tình làm, hơn nữa mỗi một cục cảm giác đều hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ địa đồ phi thường lớn, dù cho các người chơi mỗi một cục cũng không phải là địa phương khác nhau, cũng sẽ thu được hoàn toàn bất đồng trò chơi thể nghiệm. Hơn nữa Cửa hàng trải nghiệm hình thức đêm cũng không phải chính thức hình thức, bởi vì nhân số có hạn, cho nên chỉ có thể 80 người tiến hành trò chơi, hơn nữa nhất định phải chờ một cái trò chơi kết thúc về sau mới có thể bắt đầu tiếp theo đêm, rơi xuống đất thành hộp các người chơi chỉ có thể chờ. Bất quá, bởi vì những người này đều ở đây cả trường, cho nên dù cho rơi xuống đất thành hộp cũng có thể du lịch hý kỳ quang truyền cùng những người khác nói chuyện tiếng, cho nên ảnh hưởng không lớn. Chờ trò chơi chính thức thượng tuyến sau đó, các người chơi ở trong game sau khi chết liền có thể lập tức bắt đầu ván kế tiếp, cảm giác bị thất bại sẽ thêm một bước suy yếu. 6. 48 ngày, tuyệt địa cầu sinh. Đại trốn giết chính thức bán. Từ 4 nguyệt 1 hào đến 4 nguyệt 8 hào một tuần này thời gian bên trong, Tuyệt Địa Cầu Sinh chủ đề nhiệt độ mỗi ngày đều tại tăng gọn, Từ mới vừa bắt đầu các người chơi chỉ là hiếu kỳ, càng về sau cửa hàng trải nghiệm kéo dài nóng này, trên internet mỗi ngày đều có quan hệ với Tuyệt Địa Cầu Sinh mới chủ đề. Cửa hàng trải nghiệm trở thành Tuyệt Địa Cầu Sinh nhóm đầu tiên nhà chơi căn cứ, các người chơi mỗi ngày đều đang thảo luận Tuyệt Địa Cầu Sinh trò chơi này mới xáo lộ, cách chơi mới, còn có trong trò chơi một chút mới lính hội. Đến nỗi những cái kia không dành được vừa cabin trò chơi các người chơi Nhưng là đến hình chiếu 3D quan chiến khu quan chiến, mặc dù không chơi được, nhưng là thấy vô cùng đầu nhập, thích thú. Đủ loại trò chơi video cùng trực tiếp thu hình lại bị truyền đến trên mạng, rất nhiều người chơi đang nhìn qua phía sau cũng đối trò chơi này sinh ra hứng thú nồng hậu, nhưng vấn đề ở chỗ, không chơi được. Một tuần này bên trong, thế nhưng là đem rất nhiều người chơi cũng chờ đến có chút vào đầu bất ai. Tuyệt địa cầu sinh dự bán đã sớm bắt đầu, trò chơi này chính thức bản giá bán là 980 khối tiền, mà dự bán bản nhưng là 780 khối tiền, dòng giá tiện nghi 200 khối tiền. Ngoài ra, tuyệt địa cầu sinh cùng ngược sát nguyên hình mở rộng, Cũng có cà phê Internet phiên bản, chỉ bất quá giả cả mắc một chút, cà phê Internet bên trong môi đài có thể kích hoạt vờ giờ cabin trò chơi giá cả là 2.680, so ngược sát nguyên hình còn muốn quý rất nhiều. Về phần tại sao quý 6, đó là rõ ràng, trò chơi này cùng ngược sắt nguyên hình có thể là một cấp bậc trò chơi sao. Đơn giá bán 980 là hy vọng có thể có càng nhiều người chơi chặt tay mà thôi, cà phê Internet bản nếu là bán tiện nghi, trần mạch nhưng là muốn thiệt tỏi. Cho tới bây giờ. Cốc nội vừa giờ cà phê internet đối với trò chơi này không tính đặc biệt nhiệt tình, dù sao trò chơi này cùng ngược sát nguyên hình có khác nhau, rất nhiều cà phê internet lão bản đối với cái này mới tinh game bắn sung có thể hay không đại họa vẫn tồn tại nhất định lo nghĩ. Dù sao dựa theo quốc nội truyền thống FTS giá cả tới nói, 980 giá cả không đắt lắm, nhưng là không có gì đặc biệt rõ ràng ưu thế cạnh tranh. Dù sao Trần Mạch trước đây ổ vệ ý hoạt trực tiếp làm thành miễn phí bản, đối với FTS thị trường xung kích rất lớn. Lang hồn cùng liệt hỏa đột về sau cơ bản bản thượng cũng là đang không ngừng đánh gãy, hạ giá Bất quá cái này hai trò chơi dù sao cũng là có bên trong mua nội dung, cho nên đối với lợi nhuận lên ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Chân mạch không có ý định cho tuyệt địa cầu sinh tăng thêm bất luận cái gì trong trò chơi trả tiền nội dung, như cái gì dùng tiền mở dương loại chuyện này không có ý định làm. Ngoại trừ vừa lên tới mua đức chế thu phí bên ngoài, sau này thu phí điểm cũng chỉ có một, chính là thuê giao dịch. Người chơi chơi đùa có thể thu được kim tệ, kim tệ mở dương, mở dương lấy được đạo cụ có thể tự do giao dịch, giá cả không hạn chế, nhưng mỗi lần giao dịch đều phải hướng quan phương giao nạp 10 thuê giao dịch. Nếu như một cái váy nhỏ bán 2500 đồng tiền lời nói liền muốn rút 250 đồng tiền thuê giao dịch, tiền này là trực tiếp từ người bán trong tay khấu trừ. Theo lý thuyết, người bán niết giá 2500, thực tế tới tay số tiền là 2250. Đương nhiên, nhất định sẽ có người chơi dùng tới não cân nghi tự mình giao dịch, đối với cái này phương pháp giải quyết kỳ thực cũng rất đơn giản, tỉ như trong trò chơi chỉ có thể đem đạo cụ treo ở thông dụng đấu giá cửa hàng, không thể một đối một giao dịch, người mua cùng người bán không cách nào xem xét lẫn nhau tính danh, đạo cụ treo ở cửa hàng phía sau chỉ hoán biểu hiện, hàng hiếm vật hệ thống tự động định kỳ xuất hàng các loại. Tuy bên trên có chính sách Dù có đối sách, nhưng chỉ cần dùng nghiêm mật quy tắc đem tất cả giao dịch thiếu sót tất cả đều phá hỏng sau đó, các người chơi cũng chỉ có thể đàn hoàng dựa theo Trần Mạch yêu cầu tới giao dịch. Dù sao việc quan hệ lợi nhuận vấn đề, làm sao lại có thiếu sót. Đây chính là liên quan đến nhà vẽ tiểu nghề nghiệp tố dưỡng. Rất nhiều các người chơi cũng đã chờ không nhịn được, lại thêm dự bán bản tiện nghi nhiều như vậy, tự nhiên cũng là không chút do dự mua mua mua. Hơn nữa Trần Mạch cũng nhiều lần thanh minh, trò chơi này một lần trả tiền, vĩnh cửu hưởng sau này tất cả đổi mới cũng sẽ không tiếp tục thu phí, hơn nữa trong trò chơi không có bất kỳ cái gì bên trong mua phục vụ. Không có bất kỳ cái gì bên trong mua đầu này, nhường rất nhiều người chơi cũng lớn hô lương tâm, nhất là lời này từ Trần Mạch trong miệng nói ra, thì càng để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Ai còn không biết Trần Mạch a, bán làn ra đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất 6 Muốn nói trò chơi miễn phí, làn ra chết quý xáo lộ, thật đúng là Trần Mạch từ anh hùng liên minh nơi đó cho mang theo tới, đến mức nơi tay bơi trên bình đại, miễn phí trò chơi cũng đã trở thành chủ lưu, thậm chí ngay cả vợ giờ sân thượng hộ vệ y hoạt cũng chơi con đường cũ này, hiệu quả cũng không tệ lắm. Các người chơi đã sớm đối với miễn phí trò chơi một bộ này rõ ràng, nói là miễn phí Thì thực cái này mẹ nó so trả tiền này hút còn sâu đâu. Kết quả bây giờ trần mạch vậy mà biểu thị tuyệt địa cầu sinh bên trong không có bất kỳ cái gì bên trong mua phục vụ, đây quả thực là nhường các người chơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thất Luân đã có thể như thế lương tâm. Điểm này cũng không khoa học. 652 thứ 657 chương 3 trò chơi bão đoàn xé bức canh một tuyệt địa cầu sinh chính thức bán phía sau, lượng tiêu thụ liên tiếp lên cao. Lần này quốc nội cùng bản hải ngoại vẫn là cơ hồ đồng bộ bán, lượng tiêu thụ số liệu cũng là trực tiếp thống kê toàn cầu lượng tiêu thụ. Hệ dự bán bản liền bán ra 6 vạn phần, mà sau đó mỗi ngày còn có thể bán đi 8000 phần trở lên, cái này cũng mang ý nghĩa vẹn vẹn dự bán giai đoạn, Tuyệt địa Cầu Sinh liền vì Trần Mạch mang đến 4000 vạn trở lên thu vào. Đương nhiên, cái này lượng tiêu thụ nhìn cũng không tính hiểu, nếu như dựa theo Trần Mạch kiếp trước số liệu tới tính toán, Tuyệt địa Cầu Sinh tại 17 năm 6 tháng thời điểm, 3 tháng lượng tiêu thụ liền đã phá 400 vạn, bình quân mỗi ngày lượng tiêu thụ đều ở đây 4 vạn trở lên. Nhưng dù sao tại trong thế giới song song, Tuyệt Điệu Cầu Sinh là World Zero sân thượng trò chơi, chân chính mua được cabin trò chơi, lại chịu xài tiền mua World Zero chỉ là số người. Mà bởi vì Verzzer bản tuyệt địa cầu sinh giá bán là trần mạch tiếp trước DC bản gấp 10, cho nên đơn thuần dựa theo thu vào mà tính, trần mạch lợi tức so kiếp trước lam động còn muốn cao hơn, cất bước còn muốn tốt hơn. Hơn nữa, trong này còn không có tính toán cà phê internet bản thu bảo. Bây giờ, rất nhiều người chơi cùng Verzzer cà phê internet cũng đều tại quan sát trạng thái. Đối với cà phê internet tới nói, tuyệt địa cầu sinh cà phê internet bản định giá tương đối cao, cho nên cần cân nhắc mà đối với người chơi tới nói, lấy đại bộ phận nhà chơi điều kiện kinh tế mà nói đều chỉ có thể mua được một cái FPS trò chơi. Bây giờ là Tuyệt địa Cầu Sinh, lang hồn, hiện đại chiến tràng cùng liệt hỏa đột kích hai cái này, bà ba kiểu đại tác tụ tập xuất hiện, cái nào một tiểu cũng sẽ không quá tiện nghi, đối với người chơi mà nói, trong ngắn hạn chỉ có thể là chọn một bộ thích nhất đến mua. Tuyệt địa Cầu Sinh dự bán lượng tiêu thụ vừa ra tới, đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu cũng ngồi không yên. Bởi vì bây giờ cái này bà ba trò chơi là xích lỏa lỏa quan hệ cạnh tranh, rõ ràng linh cùng trò chơi, Tuyệt địa Cầu Sinh bán nhiều, tất nhiên sẽ móc sạch một bộ phận nhà chơi tối tiền, ảnh hưởng mặt khác hai trò chơi lượng tiêu thụ giống như một chút bạo kiệu điện ảnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sau này một cái giai đoạn vẽ xem phim phòng, giống như là sẽ đem nhân khí đều hút đi một dạng. Vốn là lang hồn, hiện đại chiến tràng cùng liệt hỏa đột kích hai độ hoàn thành cũng không tính đặc biệt cao, còn muốn chậm lại nữa một chút bán, nhưng ở tuyệt địa cầu sinh cường thế biểu hiện phía dưới, hai nhà này công ty cao tầng ngồi không yên, rừng hướng húc cùng Lưu Sa Phong bắt đầu hướng hai trò chơi công tác tổ tạo áp lực, nhất định phải nhanh chóng khảo thí. Bán, thượng tuyến có thể trễ một chút, nhưng khảo nhất định phải nhanh, nhất thiết phải tận lực đem nhiệt độ sao đứng lên, đem người chơi ánh mắt hấp dẫn tới, vàng không chỉ có thể càng lai like việc bị động. Hai cái này công tác tổ nhân viên đều bất đắc dĩ bắt đầu càng thường xuyên tăng ca, nhưng tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, bây giờ đối với tại ba trò chơi tới nói cũng là mấu chốt nhất giai đoạn, lúc này, nhưng quyết không cho phép như xe bị tổ xích. Rất nhanh, một loạt tin tức nặng ký được thả ra. Lang hồn, hiện đại chiến tràng cùng liệt hỏa đột kích hai công bố khảo thí ngày cùng bắn ngày, Lang hồn, hiện đại chiến trường muốn sớm hơn một chút, liên hỏa đột kích hai chế nhất. Nhưng bất luận sớm muộn, hai cái này hạng mục tổ cũng bắt đầu công bố số lớn nội dung trò chơi, hy vọng có thể hấp dẫn các người chơi chú ý của lực. 6. 4012 hảo, Lang hồn, hiện đại chiến trường bắt đầu khảo thí 4107 hảo, liệt hỏa đột kích hai bắt đầu khảo thí. Tuy trong trò chơi vẫn tồn tại một chút vấn đề nhỏ, nhưng tần tiêu cùng nhiễm Trúc cũng đã không chờ được, bọn hắn cũng gấp cần thu được đại lượng nhà chơi phản hồi, mới có thể đối với trò chơi làm ra tiến một bước sửa chữa. Mà lúc này, mặc dù tuyệt địa cầu sinh bán sớm hơn một chút, nhưng mà khác hai trò chơi cũng tại liều mạng tranh nóng trò chơi nhiệt độ, đủ loại quan hệ xã hội bản thảo, đen bản thảo, trong bóng tối cũng đều tranh đoạt 10 phần liệt, ba trò chơi các người chơi tranh luận không ngừng. Gì đều đừng nói nữa, ăn gà cường vô địch, không phục không phân biệt. Ha, ha thổi phòng lên cho chơi. Vô cùng đội phục Trần Mạnh Phan Cuồng, rõ ràng cũng chỉ có hình thức lên coi như mới lạ, vậy mà cũng có thể thổi thành cường vô địch. Vẫn là lang hồn, hiện đại chiến trường tốt hơn, tốc độ nhanh, hơn nữa vô cùng sảng khoái. Đủ loại vũ khí hiện đại nếu chiến trường, loại trò chơi này mới kích được a. Chính là, lang hồn là một cái có thể kích phát người hormone trò chơi, ăn gà có thể làm gì? Bồi dưỡng cầu tinh thần sao? Haha! Ha. chính là, không thương thép trò chơi lui nhóm a. Liệt Hỏa đột kích hai người chơi cười nhìn các người chó cắn chó, hai cái nông cạn trò chơi một bên rượi vào a, tương lai vẫn là liệt hỏa đột kích. Cút đi. Liên Hỏa đột kích hai đơn giản chính là cầm Omni FPS cách chơi sửa lại cái quốc nội bối cảnh, chỉ ngươi tôi không có mặt bài, giả bộ lao sói vây đuổi cái gì đâu. Quốc nội bối cảnh sao lại không mặt bài? Đây chính là quốc nội để nhất kiểu thâm canh kịch bản FPS cho chơi, các ngươi những thứ này ăn thức ăn nhanh trò chơi lớn lên não tàn biết cái gì? Ba nhà fan Hâm mộ báo đoàn trẻ giết, làm cho quên cả chơi đất xấu. Nếu như là hai trò chơi cạnh tranh lẫn nhau cái kia còn hảo, đơn giản chính là lẫn nhau dẫm, nhưng bây giờ ba trò chơi cạnh tranh lẫn nhau, diện trong nháy mắt trở nên đặc biệt hỗn loạn, phán đoán một cái nhà chơi tính chất trở nên cực đoan khó khăn 6. Trong chi trong này còn rất nhiều đục nước đéo cỏ, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, đủ loại thế vai, đơn giản có thể xưng hàng năm vợ kịch. Không thể không nói, sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là đế quốc lẫn nhau ngu các người chơi. Liên hoàn đột kích hai bán thời gian chế nhất, hơn nữa lại là áp trụ bài tương đối không tranh quyền thế máy rời hình thức, cùng mặt khác hai khoản xung đột còn không tính kịch liệt như vậy. Máy rời có một chút chỗ tốt chính là, chỉ cần trò chơi phẩm chất quáải, không có gì bất ngờ xảy ra trò chơi sẽ không nổ chết, bao nhiêu có thể kiếm chút. Đương nhiên, cũng không rất dễ dàng ra đặc biệt thống trị cấp bạo kiểu. Từ nơi này trên ý nghĩa tôi nói, lang hồn Hiện đại chiến trường cùng tuyệt địa cầu sinh mới là kịch liệt nhất đối thủ cạnh tranh, cho nên mùi thuốc súng cũng càng nồng đậm một chút. Lang hồn, hiện đại chiến trường nhà chơi chủ yếu phun điểm ở chỗ, tuyệt địa cầu sinh ngoại trừ hình thức sáng tạo cái mới bên ngoài cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì ý mới, mà đại trốn giết hình thức cũng không phải đi qua thị trường nghiệm chứng thành công hình thức, chắc chắn chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Hiện tại người chơi nhóm chơi đến rất vui vẻ, chờ cỗ này sức mạnh đi qua, trò chơi này cũng liền lạnh không sai biệt lắm. Đương nhiên, từ địa phương khác trêu chọc cũng có, như có ít người cảm thấy tuyệt địa cầu sinh chỉ có thể có một người ăn gà. Hiện đại đa số người chơi bình thường thể nghiệm không chiếm được quá tốt bảo đảm, các loại tuyệt địa cầu sinh các người chơi cũng tại phản kích, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy cái gì quá tốt đột phá khẩu. Như loại này mắng chiến, không chỉ là muốn cường điệu ưu thế của mình, cũng muốn bắt được đối phương khuyết điểm hung hăng phản kích mới được. Nói trắng ra là, loại này mắng chiến không chỉ là giữa các người chơi đánh nhau vì thể diện, ở trong đó cũng có công ty game quan hệ xã hội đoàn đội cùng marketing đoàn đội ở sau lưng trợ rút. Loại này mắng chiến hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng các người chơi đối với cái này hai trò chơi ấn tượng, nếu như nào đó trò chơi ở trên internet tiên về một bên cũng là hòa bình. Có thể rất nhiều người qua đường người chơi cũng sẽ không suy nghĩ thêm mua trò chơi này. Mà sau cái này sự kiện, nhưng là nhường tuyệt địa cầu sinh các người chơi trực tiếp tức dẫn đến nổ tung. 653 thứ 658 chương nếu như tuyệt địa cầu sinh trở nên cùng một ít trò chơi một dạng canh hai lang hồn, hiện đại chiến trường quan phương nhỏ nhoi phát một cái fan hâm mộ video tác phẩm, từ mặt ngoài đến xem, video này là đang khen lang hồn, nhưng trên thực tế, nhưng là từ đầu đến cuối đều ở đây hàm xa xạ ảnh ám chỉ tuyệt địa cầu sinh. Video người chế tác liệt cử lang hồn, hiện đại chiến trường rất nhiều điểm tốt, bao quát trò chơi tiết tấu thanh thoát, công bằng công chính. Hình thức pháp phú, cơ chế đa dạng các loại, nhưng mỗi đầu điểm tốt sau đó đều phải hàm xa xạ ánh ám chỉ một chút một ít trò chơi. Tỷ như, lang hồn, hiện đại chiến trường tiết tấu thanh thoát, không giống một ít trò chơi, rơi xuống đất cũng không biết chính mình muốn đi làm gì, lớn như vậy cái địa đồ mù đi dạo, phần lớn thời gian cũng là tại không có việc gì, lãng phí thời gian. Lại tỷ như, lang hồn, hiện đại chiến trường hình thức pháp phú, có thật nhiều loại kinh điển cách chơi cùng sáng tạo cái mới cách chơi, có thể nói là truyền thống FKF, kẻ thu thập. Không giống một ít trò chơi, toàn bộ trò chơi liền một chương đồ, liền một loại cách chơi, quả thực để cho người ta sinh chán. Mọi việc như thế, rõ ràng người sáng suốt đều có thể nhìn được đi ra, cái video này bên trong cái gọi là một ít cho chơi, kỳ thực chính là tuyệt địa cầu sinh, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không chỉ đích danh, loại này âm dương quái khí luận điệu quả thực để cho người ta sinh khí. Huống chi, Lang hồn hiện đại chiến trường quan hơi trực tiếp phát cái video này, càng làm cho rất nhiều tuyệt địa cầu sinh các người chơi cảm thấy không thể tiếp nhận. Rất nhiều người chơi đều ở đây Lang hồn quan phương phía dưới gãy bộ nhắn lại, cùng Lang hồn các người chơi mắm nhau, đầu này nhỏ nhoi rất nhanh liền thu được cực cao nhiệt độ, đưa tới các người chơi điên cùng phát cùng bình luận. Nhưng dù sao, đây là Lang hồn sân nhà. Ủng hộ Lang hồn người chơi bình luận bị đỉnh đi lên, mà rất nhiều tuyệt địa cầu sinh nhà chơi bình luận nhưng là bị ác ý xóa bỏ. Thậm chí còn có rất nhiều Lang hồn người chơi âm dương quái khí biểu thị, trong video nói chỉ là một ít trò chơi à, lại không có chỉ tên điểm họ, đến nỗi vội vàng mà nhảy ra cho mình thêm hí kịch sao. Rất nhiều tuyệt địa cầu sinh người chơi đều giận đến không được, nhưng không có cách nào. Rất rõ ràng, đây chính là một lần có dự nguy luẩn lộn, Lang hồn quan phương nhỏ nhoi căn bản cũng không sợ bị mắng, thậm chí còn ước gì chạy tới mắng, coi như bị mắng quá được Quan hơi đứng ra xóa cái nhỏ nhoi biểu thị đầu này nhỏ nhoi là cộng tác vi phát, xét duyệt không nghiêm các loại liền có thể đem trách nhiệm trốn tránh mà không còn một mảnh, Hú chi liền điểm ấy tiếng mắng căn bản không được cái tác dụng gì, ngược lại là đang cấp Lang hồn chế tạo nhiệt độ. Rất nhiều tuyệt địa cầu sinh người chơi đều ở đây lẫn nhau hô hào, không cần đi cho Lang hồn làm nóng độ, nhưng vẫn là có một nhóm người chơi biểu thị thực sự giận. 6. Ngày thứ hai, rất nhiều tuyệt địa cầu sinh người chơi cũng đều nín đầy bụng tức giận, muốn tiếp tục đi cùng Lang hồn các người chơi chiến đấu, nhưng chưa hôm nay thời điểm, rất nhiều người chơi phát hiện Trần mạch phát một đầu nhỏ nhoi Bên trên ủy bù mang theo một cái video mà nhỏ nhoi nội dung là nếu như tuyệt địa cầu sinh trở nên cùng một ít trò chơi một dạng 6 rất nhiều người chơi xem xét đây không phải phía trước lang hồn quan hơi đổi phát cái video đó khẩu khí sao. một ít trò chơi tuyệt địa cầu sinh các người chơi tất cả đều hứng thú nhau nhau ấn mở video quan sát video rất đơn giản hết thể cũng chỉ có hơn một phút đồng hồ rất có thể là hôm qua thức đêm làm xong video mở đầu là màn hình đen trên màn hình có một hàng chữ nếu như tuyệt địa cầu sinh trở nên cùng một ít trò chơi mở dạng sẽ phát sinh gì đây học phí website vốn nên như thế này Trên tấm hình ra hiện liệu nhất cái hợp phỉ xỉ ô website, có trò chơi bối cảnh, có nhân vật nguyên bản vẽ, có số lớn chữ mỹ thuật, hết thảy đều cùng nghiêm chỉnh hợp phỉ xỉ ô website giống nhau như lúc, duy trì có hợp phỉ xỉ ô web chủ thể bộ phận, là đủ loại to lớn chữ mỹ thuật, mà nội dung càng là loé mù mắt chó. Đặc biệt lớn chữ tuyệt địa cầu sinh, đại chỗ giết, hôm nay chính thức bán. Chữ lớn nạp tiền tiến đưa kim tệ, hoàn toàn mới không xuất bản nữa các loại vũ khí người cầm. Chữ lớn 30 giây cực tốc loạn, đăng lục đưa hoàng Chữ nạp đầu hưởng lễ. Chữ nhỏ đưa tặng cao cấp chuẩn bị chiến đấu bao. Có thể ngẫu nhiên rút ra kinh điển vũ khí 98k, ka, scatter mảnh vụn 2 tầng cái. Siêu chữ nhỏ tổng thu được 100 mảnh vụn có thể hối đãi vĩnh cửu ban thượng. Chữ nhỏ khai thông tuyệt địa cầu sinh cao cấp VIP, chỉ cần 680 nguyên nguyện. Siêu chữ nhỏ rơi xuống đất đưa tặng 98 k siêu chữ nhỏ người chơi tử vong vũ khí cùng ba lô không rơi xuống siêu chữ nhỏ bị đánh bại có thể tại chỗ phục sinh mỗi tuần hạn 3 lần dưới góc phải còn có một cái to lớn màu đỏ tươi cái nút nạp tiền hội viên. Mà nạp tiền giới diện, nhưng là dạng này. Con chuột cờ nạp tiền hội viên Đi tới một cái hoàn toàn mới giới diện, trên tấm hình là một nhóm bắt mắt kiểu chữ nạp tiền rút đặc quyền, rơi xuống đất 98k. Càng có đủ loại chân quý đạo cụ chờ ngươi cầm. Đây là một cái giống bàn quay rút thưởng giới diện, trong giao diện tất cả đều là đủ loại trong trò chơi đạo cụ, tỉ như chiêu bài 98k, v hộp cấp cứu, túi chữa bệnh, tam cấp vũ giáp, tam cấp giáp, tam cấp bao các loại. Phía dưới còn có một cái to lớn nút màu đỏ. Nạp tiền hội viên thu được một lần cơ hội rút thưởng con chuột cờ lật nạp tiền cái nút, một cái sàng lọc không bắt đầu ở đủ loại phần thưởng bên trong nhấp đô. cuối cùng khóa chặt đến rồi AV nút mở phía trên, trên giao diện bắn ra một cái to lớn không nếp nhở. Chúc mừng ngài thu được AV nút mở 3 thiên sứ dùng quyền, thỉnh ở trong game kiểm tra và nhận, trong trò chơi có thể thông qua đền bù giá cả đổi mua AV nút mở. Hội viên chuyên trúc giới diện, là như vậy. Video hình ảnh lại lần nữa hoán đổi, đi tới hội viên chuyên trúc giới diện, trên đó viết một nhóm bắt mắt chữ lớn, ăn gà lệnh tập kết. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ Bây giờ nạp tiền hội viên cao cấp có thể đưa tặng hoàn toàn mới kim sắc cá vé đúc một cái 30 tiền, mời hảo hữu nạp tiền hội viên càng có thể thu được chuyên chúc bản thượng. Mà ở hội viên đặc quyền một cột, nhưng là phô bày đủ loại kỳ kỳ quái quái đặc quyền, bao quát mua sắm giảm đi, che đậy người chơi lên tiếng, thuốc sổ tốc độ tăng tốc, chuyên trúc biểu lộ, đặc biệt trang phục, chuyên chúc tọa giá, đặc thủ súng ống các loại. Hình ảnh lại lần nữa hoán đổi, lần này là đổi được trong trò chơi hình ảnh. Một cái hội viên người chơi đang tại trên không nhảy dù rơi xuống, nhưng không biết là nguyên nhân gì, tốc độ của hắn so với người khác đều chậm rất nhiều, nhưng người chơi này căn bản vốn không hạng trên không chung vậy mà trực tiếp triển khai hai đôi hoàng kim cánh, không chỉ có ra tốc rơi xuống đất, còn đem phía dưới tất cả người chơi đều cho trực tiếp độ chết. Một cái người chơi đang mở ra xe dịp chạy trên đường độc, đột nhiên, một chiếc toàn thân màu vàng kim đại hoàng phong đột nhiên từ xe dịp bên cạnh lao vụn vụt mà qua, cơ hội là lấy máy bay cất cánh tốc độ biến mất ở tên này nhà chơi tầm mắt bên trong, chỉ để lại khói xe xe hơi cùng trong xe dịp một mặt ngẫm bức người chơi. Video cuối cùng, nhưng là trò chơi phim quảng cáo đã từng sáo lộ, cuối cùng là một nhóm bắt mắt chưa lớn, ngươi còn đang chờ cái gì, mau tới tuyệt địa cầu sinh nạp tiền a. 654 thứ 659 chương sau này lợi nhuận năng lực. Ba canh xem xong cái video này, các người chơi tất cả đều cười hết sức vui mừng. Cái quỷ gì a, đây không phải là lang hồn trước đây 6 lộ sao? Giống như có mấy cái website liền dứt khoát là trực tiếp cầm lang hồn website đổi a. Ha ha ha, chết cười ta, cái này rõ ràng chính là tại ám chỉ lang hồn nạp tiền hội viên tiến đưa đủ loại đạo cụ a. Rút ra vũ khí mạnh vụt. Giới xuống đất rút ra 98k. Ha ha ha, thật Rất nhiều người chơi nhìn thấy cái video này liền kịp phản ứng, cái này rõ ràng chính là tại ám chỉ lang hồn a. Lăng hồn xem như quốc nội truyền thống FTS đại biểu, cơ bản bản thượng vẫn là đi mua đức cánh cửa trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ truyền thống vận doanh xáo lộ, vì có thể mở rộng đám vợ lệ ở thể, những trò chơi này định giá thường thường khá thấp, nhưng tương đối thấp mà nói lại thu không về chi phí, cho nên chỉ có thể ở trong trò chơi tăng thêm đủ loại tăng giá trị tài sản phục vụ. Giống nạp đầu tiền đưa lão cụ, bán thương, bán nhân vật, giúp thưởng tích lũy mạnh vụn, mua hội viên có đặc quyền các loại, cơ bản bản thượng cũng là loại trò chơi này quen dùng xáo lộ. Đương nhiên, Lăng hồn bên trong thực tế hội viên đặc quyền không có khoa trương như vậy, nhưng cũng là tồn tại Chân mạch cái video này rõ ràng chính là bắt được lang hồn cái này yếu hại, trên một điểm này làm nhu đồ lớn. Kỳ thực nhắc tới loại bán trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ hình thức, liên hỏa đột kích bên trong cũng là tồn tại, chỉ bất quá không có lang hồn rõ ràng như vậy. Mà tuyệt địa cầu sinh trên một điểm này hiển nhiên là ở vào ưu thế tuyệt đối, bởi vì tuyệt địa cầu sinh một lần mua đức, vĩnh đủ miễn phí. Có thể nói, chân mạch bây giờ là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đánh chó mù đường 6. Lang hồn không phải đen tuyệt địa cầu sinh hình thức thiếu sao? Phản bác là không có hữu dụng, nhất thiết phải đen trở về a. Lang hồn cùng tuyệt địa cầu sinh so sánh lớn nhất thế yếu chính là trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ a. Haha, ha, cầm video tới chỉ cây dâu mà mang cây hoẻ cũng là muốn trả giá thật lớn, tôi a, lẫn nhau tổn thương a. Rất nhiều tuyệt địa cầu sinh các người chơi tất cả đều đang điên cuồng phát đầu này nhỏ nhọi, còn đủ loại lang hồn, chiến trường hiện đại còn hơi, bổ sung thêm đủ loại hài hước biểu lộ. Rất nhiều lang hồn người chơi nổi gióa, nhưng mà thật đúng là không có cách nào phản bác. Bởi vì trần mạch cái video này cùng trước đây video mở dạng, không có chỉ tên điểm họ, hơn nữa đen còn đặc biệt tại ý tưởng bên trên. Lang hồn ở trong game bán tăng giá trị tài sản phục vụ đúng là một điểm đen, không tốt phải xấu. Rất nhiều lang hồn người chơi cũng không chịu phục, Trần Mạch có ý tốt đen người khác ở trong game bán tăng giá trị tài sản phục vụ sao? Muốn nói bán tăng giá trị tài sản phục vụ bán được vui mừng nhất không phải chính hắn sao? Trò chơi miễn phí, làn da chết quý sáo lộ là ai phát huy? Là ai một mực tại cho làn da đánh gãy, đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất. Nhưng mà, chỉ nói tuyệt địa cầu sinh trò chơi này mà nói, phương diện này thật đúng là không có điểm đen xấu. Giá cả không đắt, hơn nữa Trần Mạch nhấn mạnh, trong trò chơi không có bất kỳ cái gì tăng giá trị tài sản phục vụ, liền một cái mở dương vẫn là dùng tiền trò chơi mở. Trên internet dư luận trong nháy mắt liền đảo lột ngược lại Mặc Kệ Lang Hồn các người chơi nói thế nào, Tuyệt địa Cầu Sinh các người chơi cũng là cười híp mắt hồi phục một cái mỉm cười biểu lộ, tiếp đó hồi phục, nha, Lang Hồn còn buổi đấu giá viên cái nào? Gần nhất có hay không rút đến 30 thiên kỳ hạn AV A VDMA? Hội viên chuyên trúc đặc quyền có dùng được hay không a? Nay cũng trở thành vạn dùng hồi phục, ngược lại mặc kệ Lang Hồn các người chơi nói cái gì, Tuyệt địa Cầu Sinh các người chơi đều sẽ cầm đoạn văn này cho mắng trở về, nhường Lang Hồn các người chơi tất cả đều lủi doá, chút nữa nên chết. 6 Ba trò chơi móng chiến cơ hồ là xuyên qua từ đầu đến cuối, cũng không biết những thứ này người chơi ở đâu ra nhiều như vậy thời gian rồi, mỗi ngày ở trên mạng đủ loại xé bước 6. Lang hồn, chiến trường hiện đại cùng liên hòa đột kích 2 tại sau khi khảo sát cũng chính thức bán, mà ba trò chơi thanh thế đều rất lớn, dù sao bất luận là đế quốc lẫn nhau ngu vẫn là thiên ý lẫn nhau ngu tại tuyên truyền phát hành phương diện này, nhưng cho tới bây giờ không có hàm hồ qua. Tuyệt địa cầu sinh phản ứng rất không tệ, rất nhiều người chơi đều cảm thấy trò chơi này vô cùng có độc, dù là vừa mới bắt đầu thời điểm thường xuyên rơi xuống đất thành hộp, nhưng cũng làm không biết mệt chơi một cái lại một đêm thậm chí đem trò chơi này chơi trở thành nhảy dù máy mô phòng 6. Mà Lang Hồn, chiến trường hiện đại nhiệt độ nhưng là độ tung, bất luận là trò chơi truyền thông vẫn là người chơi danh tiếng cũng là nhất trí khen ngợi như nước thủy triều, các đại trang web video cùng trực tiếp trên website, Lang Hồn cùng tuyệt địa cầu sinh, cơ bản bản thượng cũng đều là ngang vai ngang vế trạng thái. Trong này khẳng định có lẫn lộn nhân tố, nhiệt độ hư cao, có bậc biển, nhưng ít ra từ mặt ngoài đến xem, đây chính là một cái cùng tuyệt địa cầu sinh đồng cấp bậc trò chơi. Đến nỗi liên hòa đột kích 2 Nhà chơi cho điểm cũng rất cao, nhưng đối với phía trước hai trò chơi tới nói, xem như tương đối tiểu chúng một chút, chỉ là đang so so sánh hứa thích game of lỉnh đám tự lại ở trong cơ thể có không tệ phản ứng. Nhà thiết kế nhóm cũng đều căn cứ xem náo nhiệt không chế lớn chuyện tâm tính nhau nhau ăn dừa, dự đoán cái này ba trò chơi phát triển sau này xu thế. Liên hòa đột kích 2 cũng không cần nói, phẩm chất không tệ, kịch bản cũng tới tốt, tại hật có nhà chơi trong vòng nhỏ danh tiếng không tệ, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không quá kém, nhưng muốn nói có thể đánh được mặt khác hai trò chơi, cũng không quá thực tế là hồn, chiến trường hiện đại trên toàn thể vẫn là lấy hơi sáng tạo cái mới làm chủ. Có thể ăn được hay không phía dưới toàn bộ thị trường không phải quyết định bởi với mình, mà là quyết định bởi tại Tuyệt Địa Cầu Sinh có thể. Làm được loại trình độ gì thảo luận tới thảo luận lui, sau cùng trọng điểm vẫn là rơi vào Tuyệt Địa Cầu Sinh hình thức game bên trên, mấu chốt là loại trò chơi này hình thức đến cùng có thể hay không giống anh hùng liên minh một dạng, một chương đồ liền ăn cả một đời. Ta cảm thấy ăn gà trò chơi này nhiệt độ khẳng định muốn giảm xuống, hình thức quá đơn độc, hơn nữa mở rộng tính giá không tốt. Giống lang hồn bên trong có thể tùy tiện thêm mới hình thức game, nhưng ăn gà không thể được Ta cảm thấy trò chơi này cuối cùng có thể sẽ thua bởi sau này doanh lợi năng lực bên trên. Lời này nói thế nào? Ăn gà lượng tiêu thụ rất tốt ta, người lo lắng doanh lợi năng lực làm gì? Không cùng một dạng, trò chơi này căn bản cũng không có trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ thu phí, các người chơi bỏ ra cánh cửa phí sau đó cũng không cần lại lấy ra một phân tiền, sau này doanh lợi năng lực chắc chắn hạ xuống a. Chờ doanh lợi năng lực giảm xuống sau đó, chân mạch còn có tâm tình cùng tinh lực giữ lên sao? A, có đạo lý a. Đúng vậy a, doanh lợi năng lực hạ xuống sau đó, đổi mới tần suất chắc chắn cũng sẽ hạ xuống, đến lúc đó trò chơi này không có gì máu mới ra nhập vào, sớm muộn cũng là muốn lạnh. Ngươi tiểu nói này đúng là dạng này a. Anh hùng liên minh một mực tại kéo dài đổi mới là bởi vì có thể bán lằng ra, có kéo dài thu vào, có thể ăn gà có cái gì. Trần Mạch đây là đứng tại đạo đức cao điểm bên trên, kết quả gài bẫy mình a. Ta cảm thấy trên lầu mấy vị hí kịch hơi nhiều, các ngươi thay Trần Mạch lo lắng hắn trò chơi không kiếm tiền. Đơn giản cười ra tiếng 6, 655. Thứ 660 trương ăn gà ẩn tàng cao cấp ký ảo. Bốn canh trong khoảng thời gian này, Tần Tiêu cũng là cảm giác mình nhà cầu, đế quốc lẫn nhau ngu rõ ràng bỏ ra nhiều tiền như vậy ở trên mạng cho lang hồn, chiến trường hiện đại làm tiên truyền, như thế nào cảm giác nhiệt độ này vẫn là ép không qua tuyệt địa cầu sinh đâu giận nhất là, Trần Mạch giống như cũng không xài tiền lên gì, hắn chính là không có chuyện làm phát phát nhỏ nhoi, trò chơi này nhiệt độ liền lên tới 6. Lang hồn bên này vắt hết óc mượi một FPS Udim tinh chủ bá tới làm cái đại luôn, muốn mượn cái này mình tinh nhân khí xảo một chút nhiệt độ, tranh thủ bên trên nhỏ nhỏ hot sẽ ấp. Kết quả Trần Mạch đâu? Cũng chỉ phát một đầu nhỏ nhoi, tuyệt địa cầu sinh tiểu kỹ xảo 6. Tuyệt địa cầu sinh 90 người chơi cũng không biết tần tàng cao cấp kỹ xảo, chỉ cần thông thạo năm giữ, người cũng có thể 27 z tăng cả. Lúc lái xe mở cửa xe đồng thời lăn lộn có thể hổ số, nhất là tốc độ xe nhanh thời điểm, hổ số tăng tốc hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Vế sau xe nhân viên móc ra cái chảo vung dậy, có thể hiệu quả ngăn cản bay tới Đà Lạt, còn có tương đối cao tỷ lệ thay đổi thay thế người điều khiển. Lưu đạn móc kéo sau đó có thể cắt thương không ném ra, vòng kéo âm thanh có thể nhường địch nhân nghĩ lầm người ném lôi. Địa đồ góc trên bên phải tố chất quảng trường có thể đáng dù thổi qua đi, 100% tỷ lệ soát ra hy hữu vũ khí cùng đủ loại chân quý đạo cụ. Nam giáp trên mặt đất lúc bị đánh bảo trì bất động, có thể nhường địch nhân nghĩ là ngươi là một cố thi thể. Đồng đội ngã xuống đất thời điểm, một bên cứu viện một bên vung vậy vũ khí cận chiến có thể gia tốc cứu viện. Chạy tới nhặt nhảy dù thời điểm nhớ lấy sớm đem mình trên người thương đều vứt, dạng này có thể tiết kiệm đổi thương thời gian. Đến cảnh giới tuyến nếu như còn chưa mở dù lời nói sẽ bị ngã chết, cho nên nhất định muốn nhanh chóng mở dù, càng sớm mở dù càng an toàn. Mặt nạ phòng độc miễn dịch độc vòng tổ thương, là trong trò chơi chân quý nhất đạo cụ không có cái thứ hai. Từ cao hơn nhảy xuống lúc trên không trung nằm thẳng, có thể hữu hiệu, hiệu giảm xuống rơi xuống tổ thương. Dù sao chịu lực diện tích càng lớn càng an toàn. Đánh ngã mang theo tam cấp đầu người chơi phía sau, dùng vũ khí cận chiến nổ đầu đánh giết có thể tỉ lệ nhất định trọng chế tam cấp đầu độ bền. Các người chơi nhìn thấy tuyệt địa cầu sinh trò chơi kỹ xảo, chớp nhìn còn cao hứng phi thường, cho là Trần Mạch xuất quan phương chiến lược, kết quả nhìn kỹ lại, cái này mẹ nó cái quỷ gì a? Cái này rõ ràng chính là đang hố cha được không? Nếu như người chơi thật sự dựa theo người quan này phương chiến lược đi chơi mà nói, đoán chừng mộ phần thảo cũng đã đến mấy mét. Mẹ nó, Trần lắc lư mạnh lại đi ra giả danh lừa bịp. Nhị doanh trưởng, đừng nấu bánh mì, đem lười Italia pháo kéo ra ngoài. Cái quái gì vậy? Thật nghe xong tuổi của người đều có thể sai lầm. Nhưng mà thật đừng nói, cái này nhỏ nh้อย dưới đáy đứng đầu bình luận vậy mà đều là đang khen sáu. Vừa mới đi thí nghiệm một cái Quả nhiên thành công ăn đến gà đâu, cảm tạ Trần Mạch Đại Đại. Vô cùng cảm tạ, những thứ này tiểu kỹ xảo thân chắc hữu hiệu, suýt chút nữa ăn gà. Ta đây liền đem những thứ này tiểu kỹ xảo phiên dịch thành các quốc gia ngôn ngữ phát đến những địa khu khác server, tạo phúc một chút thế giới các quốc gia nhân dân. Những cái kia nói những kỹ xảo này khó dùng, rõ ràng chính là các ngươi mở ra phương thức không đúng. Hai hước rõ ràng cũng chỉ là mấy cái bày cha tiểu kỹ xảo mà thôi, kết quả đầu này nhỏ nhoi cư nhiên bị đủ loại phát, nhiệt độ so lang hồn mời tới FTS cho chơi minh tinh chủ nhiệt độ cao hơn nữa. Cái này chủ bá đại luôn nhỏ nhoi cơ bản bản thượng là không người hỏi thăm. Mặc dù cũng có thật nhiều người chơi tại rút thưởng dụ hoặc phía dưới Pháp, nhưng căn bản không người nào thảo luận, tồn tại cảm cơ hội là linh 6. Trái lại tuyệt địa cầu sinh ở đây cũng chỉ là đơn giản mấy câu, vậy mà tại đám trợ lệ ở trong cơ thể đưa tới nhiệt liệt phản ứng, thật nhiều người chơi tự động đem những này tiểu kỹ xảo cho phát đến rồi các đại diễn đàn, bài viết cùng trên website, đưa tới một vòng lại một vòng lừa gạt cùng trời 76. sáu. Liên cái này, lại con nhường ăn gà tiểu kỹ xảo trở thành nhỏ nhoi hot sê up, nhiệt độ vậy mà đánh thắng lang hồn, chiến trường hiện đại FPS mình tinh chủ bà 6. Tiêu đều không còn gì để nói, trận đây rốt cuộc là dạng gì tuyển thủ a? 6 Mô ca trực tiếp bình luận, Châu Chắc trực tiếp gian. Lúc này Châu Chắc đang cầm lấy một cái M4, một bên thành thạo tìm kiếm bên trong căn phòng đạo cụ, vừa cùng khán giả nói chuyện phiếm. Rất nhiều lão người xem đều thật bất bực, mấy ngày công vụ, tiểu Mập Mạp cái này trực tiếp gian đích nhân khí như thế nào cao như vậy. Vừa mới bắt đầu còn không người hỏi thăm đâu, cứ như vậy mấy chục cái người chơi giả dặn kinh nghiệm tại cổ động, kết quả mấy ngày nay lại có hơn mấy ngàn người đang nhìn. Tiểu Mập Mạp mấy ngày nay rất chăm chỉ a, mỗi ngày đều chuyển 3-7, 8 tiếng. Trước kia 3 ngày 2 buổi câu đi đâu? Thật đứng nói. Ta cảm thấy tiểu Mập mạp truyền bá tuyệt địa cầu sinh vẫn rất hào ngoạn đích, chẳng thể trách nhân khí càng lại vượt cao. Hôm qua cùng lão về xong xếp hàng cái kia mấy cái hiệu quả rất không tệ, cho hắn kéo một đại đám người khi a. Chủ yếu tiểu Mập mạp trò chơi thiên phú không tồi a, bây giờ đã chơi đến ra dáng, còn thường xuyên có thể ăn gà. Mấy ngày nay Châu chắc chính xác rất cần cụ, hoàn toàn không phù hợp hắn 3 ba ngày 2 buổi câu nhân thiết lập, cũng không phải bởi vì hắn lương tâm phát hiện, chủ yếu là gần nhất nhân khí lớn lên rất nhanh, cho nên trực tiếp đứng lên cũng càng có động lực. Vốn là Châu Trắc cũng chính là theo thuộc nghi mọi tử yêu cầu mỗi ngày trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, kết quả tại truyền bá tuyệt địa cầu sinh sau đó Nhân khí lại còn càng lãi việc cao, nhất là cùng lão P xong đẩy mấy cái sau đó, nhân khí càng là có độ tính bay vọt, từ trước kia vài trăm người, cho tới bây giờ mấy ngàn người. Lần này Châu chắc thì càng có động lực, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn thương pháp tương đối đồng dạng, cũng không như thế nào thích cùng mưa đạn giao lưu, nhưng mấy ngày nay tại có ý thức mà sửa lại sau đó, thương pháp cũng thay đổi tốt, tiến mục hiệu quả cũng đi ra. Không chỉ có là Châu chắc, liền lão P loại cấp bậc này đại chủ bá, cũng có thể cảm thấy mình tại phát sóng tuyệt địa cầu sinh sau đó, nhân khí có dâng lên. Lão trực tiếp thời gian bình thường là buổi chiều đến rạng sáng. Chủ yếu thời gian là tại truyền bá ỗ vệ y hoạt, buổi tối 10 điểm phía sau mới bắt đầu truyền bá tuyệt địa cầu sinh, kết quả về sau phát hiện, tuyệt địa cầu sinh người xem vậy mà so ỗ vệ y hoạt còn muốn càng nhiều. Thậm chí rất nhiều người ban ngày đều ở đây soát mưa đạn, yêu cầu lão P đừng trực tiếp hỗ vệ y hoạt, đều nhìn phát chán, ăn gà thật tốt chơi à. Đi qua khoảng thời gian này trực tiếp, lão P đích nhân khí mặc dù còn không có hồi phục đến phía trước trực tiếp hỗ vệ y hoạt tột cùng nhất giai đoạn, nhưng là không sai bị lắm, hơn nữa từ mưa đạn đông đúc trên trình độ đến xem, có thể còn có điều vượt qua. Tại chủ bá vòng tròn bên trong, cũng có rất nhiều FPS hữu chủ bá phát hiện điểm này, học theo bắt đầu trực tiếp tuyệt địa cầu sinh. Những người này kỳ thực cũng nói không rõ ràng trò chơi này đến cùng tốt chỗ nào, theo bọn hắn nghĩ, Lang hồn, chiến trường hiện đại cùng tuyệt địa cầu sinh, cái này hai trò chơi đều có các ưu thế, nhưng từ người xem phản hồi nhìn lại cũng không phải chuyện như vậy, rõ ràng khán giả càng ưa thích nhìn tuyệt địa cầu sinh a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lang hồn cùng tuyệt địa cầu sinh tại tất cả trực tiếp trên bình đại còn có thể ngang vai ngang vé một chút, nhưng càng về sau thì yếu lại càng lớn. Về sau, tuyệt địa cầu sinh thậm chí chiếm ưu thế tuyệt đối địa vị, phàm là thiết kế khu trò chơi chủ bá Cơ hội đều ở đây hoặc nhiều hoặc ít mà trực tiếp tuyệt địa cầu sinh. Cái này khiến rất nhiều chủ bá còn có lang hồn vận doanh mở rộng nhân viên đều vô cùng có hiểu, đến cùng vì cái gì a? 656 thứ 661 trường cùng tôm non xếp tới cùng nhau canh một nào đó FPS trò chơi đám tợ lại ở bên trong. Cảm giác gần đây tuyệt địa cầu sinh hảo hỏa à, giống như trực tiếp trên bình đài mấy cái đại chủ bá tất cả đều đang chơi. Ngươi có chút hậu chi hậu ra đi, trò chơi này vừa mới thượng đến chủ đề nhiệt độ cũng rất cao a. Dù sao cũng là trận mạch trò chơi. Bất quá, ngươi không có cảm giác đến gần nhất cao hơn sao? Vừa mới bắt đầu nhiệt độ cũng chính là trình độ bình thường a, nhưng mà gần nhất giống như đều chiếm lấy rất nhiều trực tiếp bình giải. Tân, chính xác, ta phát hiện mò cá mấy cái kia đại chủ bá, bao quát mấy cái anh hùng liên minh cùng phòng thủ vọng tiên phong chủ bá đều thường xuyên chơi ăn gà. Chủ yếu là trò chơi này tiết mục hiệu quả tốt ra ngươi đi xem liên biết, trò chơi này nhìn xem so phòng thủ vọng tiên phong có ý tứ nhiều, anh hùng liên minh mặc dù cũng có ý tứ, nhưng dù sao các người chơi đã có chút nhìn phát chán, không mấy mẻ. Đúng vậy à, những cái kia anh hùng liên minh đại chủ bá nhóm cũng đều ở trên không nhàn rỗi ở giữa chơi ăn gà. Đây coi là cái gì, đang nguyên phát chiến sao? Những thứ này các người chơi cũng đều phát hiện, tuyệt địa cầu sinh trò chơi này đang phát sóng trực tiếp trên bình đài nhiệt độ so các người chơi cảm thụ còn muốn cao hơn. Nguyên nhân cuối cùng, còn là bởi vì trò chơi này tiết mục hiệu quả phi thường tốt, tại vơ vét vật tư cùng có lại vòng quá trình bên trong, mọi thời mọi khắc đều ở đây cùng địch nhân đọ trí đọ dũng. Những đại chủ kia truyền bá rõ ràng sớm hơn thấy được ăn gà trò chơi này đang phát sóng trực tiếp phương diện ưu thế, cho nên đều ở đây cắp cái này đâu rõ. Châu chắc mấy ngày này người xem nhân số lại thêm một bước tăng lên. Người xem một khi đạt đến số lượng nhất định sau đó, mồi cá trực tiếp bình đài liền sẽ an bài càng nhiều để cử vị trí. Sau đó mới cùng những thứ khác đại chủ bá song sắp xếp một chút, nhân khí liền sẽ gia tốc lên cao. Mà Châu chắc kinh lịch cũng làm cho rất nhiều trung tiểu chủ bá đều vô cùng đỏ mắt, dựa vào cái gì hắn vừa mới bắt đầu còn là một cái chỉ có vài trăm người nhìn tiểu bị vùi dập giữa chợ, lúc này mới 2 3 xung quanh thời gian liền đã trở thành tuyệt địa cầu sinh khu trước 10 hoạt não viên. Hơn nữa, toàn bộ tuyệt địa cầu sinh khu đang sở cá trực tiếp trên bình đài đích nhân khí cũng càng lại việc cao. Giống Lạc Khê, Tô nó loại này một bên trực tiếp phòng thủ vọng tiên phong, một bên trực tiếp tuyệt địa cầu sinh người chơi tạm thời không để cập tới, bởi vì hắn đích nhân khí vẫn là tính toán tại phòng thủ vọng tiên phong bên kia. Vẹn vẹn những cái kia chuyên môn trực tiếp tuyệt địa cầu sinh chủ bá, nhiệt khí cũng đạt tới 560000, lực ảnh hưởng đã rất lớn. Điều này cũng làm cho càng lai Việt nhiều chủ bá tâm tư bắt đầu hoạt động, rõ ràng, mỗi một trò chơi đại hỏa phía trước đều sẽ liên đới trực tiếp ngành nghề xuất hiện một cái đầu gió, nếu như có thể bắt lấy cái này đầu gió mà nói, rất nhiều chủ bá là hoàn toàn có thể một bước lên trời. Châu chắc từ mới vừa bắt đầu vài trăm người phát cáo bây giờ hai trăm mấy chục ngàn người đang nhìn, kỳ thực hoàn toàn chính là dựa vào là tuyệt địa cầu sinh trò chơi này mang đến kỳ ngộ. Càng lai Việt nhiều chủ bá liên chiến tuyệt địa cầu sinh, mà trò chơi tại chủ bá vòng cạnh tranh cũng càng ngày càng liệt. 6 màu cá trực tiếp bình này Châu chắc trực tiếp gian lại mở một ván tuyệt địa cầu sinh Châu chắc tại tố chất quảng trường chạy loạn ngày loạn, chờ đợi trò chơi bắt đầu bây giờ trực tiếp xem như Châu chắc công việc đàng hoàng nhưng hắn cũng không cảm thấy nhàm chán ngược lại rất thích thú tuyệt địa cầu sinh trò chơi này cùng anh hùng liên minh ở một phương diện khác có chỗ tương đồng chính là mặc kệ chơi bao nhiêu lần đều sẽ cảm giác phải mỗi một lần tiến vào trò chơi cũng sẽ là hoàn toàn bất đầu một ván loại này cùng loại tại chúng độc dễ thành nghiện đặc tính đại biểu cho An gà hoàn toàn có thể trở thành cùng anh hùng liên minh một dạng bạo trò chơi Đúng lúc này, Châu chắc nhìn thấy trên màn đạn rất nhiều người chơi tại quét màn hình. Hoa, wow, tiểu mập mạp thanh này giống như cùng Tôm Non xếp tới cùng nhau nha. Tôm Non chính là cái kia phòng thủ vọng tiên phong đại chủ bá Tôm Non sao? Chính là cái kia được xưng đệ nhất thế giới săn trống không cái kia. Đối với, chính là cái kia. Trực tiếp gian bây giờ còn mở ra đâu, các người có thể đi nhìn à, thật là cùng một cục tranh tài. Vậy mà đụng xe. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu mập mạp thực lực này có thể a, phân đoạn đều có thể cùng Tôm Non xếp tới cùng nhau. Xếp đi a, Tôm là gần nhất vừa mới bắt đầu chơi tuyệt địa cầu sinh. Cái này còn không có mấy ngày đã ăn xong mấy lần gà, ta cảm giác tiểu mập mạp đoán chừng cũng liền gặp gỡ Tôm Nón lần này, phía sau hẳn là liền sẽ đụng không hơn rồi. Cái kia cũng không nhất định, ngươi muốn nói Tôm Nón thương pháp so tiểu mập mạp mấy cái cấp bậc, đây đúng là. Nhưng mà ăn gà trò chơi này cũng không phải chỉ dựa vào thương pháp, còn phải nhìn ý thức. Châu chắc cũng cảm thấy giật mình, Tôm Nón. Hắn đương nhiên là biết Tôm Nón đang sở ca trực tiếp trên bình đài, Tôm Nón cùng Lao lão cơ bản bản thượng là cùng nhất cấp bậc đại bá, hơn nữa phân đoạn so còn muốn hơi cao một chút. Tôm Nón giỏi vô cùng binh sĩ 76 cùng săn khoảng không loại anh hùng này. Tại rất nhiều nhà chơi trong suy nghĩ thương pháp của hắn tại toàn bộ quốc phục cũng là đỉnh tiêm trình độ loại này tuyển thủ nếu như chuyển ăn gà khỏi cần phải nói liền riêng này cái thương pháp cũng đủ để nghiền ép một nhóm lớn người chơi bất quá Châu chắc cũng không có quá để ý dù sao trong toàn bộ trò chơi có 100 tờ layer, hắn cùng tốm nón đụng phải tỷ lệ cũng không tính quá cao hơn nữa coi như đụng tới, tớioan chừng cũng là hậu kỳ sự tình 6 bắt đầu phía trước mấy vòng Châu chắc vẫn là kéo dài chính mình lấy cậu làm chủ phong cách lần trước hắn tại Trần Mạch nơi đó bị nhân công chí có thể cho hành hạ chết đi sống lại nhưng cùng lúc cũng thức tỉnh rất nhiều đặcth thủ kỹ 66 Huân nữa đang phát sóng trực tiếp phong cách phương diện, Châu chắc cũng tương đương với khai sáng một loại mới tinh lưu phái, chính là dạy người chơi như thế nào cầu ăn gà. Mặc dù tuyệt đại đa số người xem khá là yêu thích nhìn chủ bá thương thép, đánh năm, đánh 6, cuối cùng mười mấy zét ăn gà, nhưng là có một bộ phận người chơi càng ưa thích ở trong game học tập một chút bản thân cũng có thể cần dùng đến ý thức cùng kỹ xảo. Giống như anh hùng liên minh bên trong có chút chủ bá cố ý đi đánh thấp phân đoạn, áp chế mình thao tác trình độ, không phải nói vì hành hạ người mới, mà là đi thấp phân đoạn tay bắt tay mà dạy người xem phải làm như thế nào đánh mới có thể bên trên phân, những thứ này chủ bá cũng rất được ham nên. Châu chắc bây giờ chính là đi con đường cũ này thương pháp của hắn kỳ thực cũng còn có thể nhưng cũng không hề hoàn toàn triển lộ ra Châu chắc biểu hiện càng nhiều là một loại như thế nào cầu đi xuống sách lực thì như bắt đầu thông qua phân tích những người khác phương vị tiếp đó thông qua đáng dù đi đến tương đối xa vật tư phong phú chỗ còn có chính là nghiên cứu trong trò chơi một chút tương đối đặc thù địa điểm có thể an toàn vượt qua thiện kỳ theo lý thuyết Châu chắc chủ yếu là hướng người chơi truyền thâu một cái khái niệm chính là như thế nào mới có thể càng ăn ổn ăn đến cả chỉ có thể là màỗ béo chính mình tranh chiến đấu sống tiến vòng chung kết ăn như vậy là xác xuất liền sẽ tăng lên rất nhiều Đi lên liền nhảy phi cơ trạng, mặc dù coi như vô cùng y vũ ba khí, nhưng cho dù là cao thủ cũng có khả năng bởi vì nhặt không đến thương mà rơi xuống đất thành hộp, đó cũng không phải châu chắc chỗ để cử cách chơi. Hiện tại hắn trực tiếp gian bên trong chủ lưu người xem cũng là khá là yêu thích cái này chủng phong cách, còn rất nhiều người thân thiết xương châu chắc vì lao âm bức chi vương, hoặc mỏ cá đệ nhất lao âm. Bức. Tên gọi tắt sở lão bức. 657 thứ 662 chương trong nháy mắt ở khóa canh hai rất nhiều người xem cũng là đồng thời mở ra hai cái trực tiếp gian đang nhìn, hơn nữa còn tại hai bên trực tiếp gian lẫn nhau ký đấu. Tôm nón nhảy phi cơ trạng. Tôm non lấy được 98k trực tiếp cơ ngắm bể đầu ba người. Tôm non mới vừa rồi cùng người khác đối với thương suýt chút nữa chết, bất quá còn tốt có một hộp cấp cứu. Tôm non đã là toàn thân tam cấp chủ vào, trang bị vô cùng thảo hoa. Đáng tiếc chính là thuốc hơi ít, ta cảm giác tôm non cái này muốn nâng gà. A, tiểu mập mà đâu? Ân, Châu chắc còn tại trong phòng cầu lấy, bất quá Châu chắc vị trí này là thực sự không tệ nha, tại khu vực an toàn đích chính trung ương một cái khá vô cùng trong phòng, hơn nữa trên người trang bị cũng không tính bằng kém, cũng là cấp 2 sáu trang. Hoa, hai người kia muốn đụng phải lời nói, đoán chừng cũng là vòng chung kết. Hai cái này chủ bá đều ở đây lấy phương thức của mình tiến hành cho chơi, tôm nó hiển nhiên là lấy thương thép làm chủ, cơ bản bản thượng là gặp người liền lên giết, từ sân bay một đường giết ra tới, thuận tiện còn chặn lại cầu, đã giết 10 người. Đến nỗi châu chắc nhưng là cẩn thận từng ly từng tí trong phòng cầu lấy, trên người trang bị là cấp 2 đầu, cấp 2 hộ giáp, tam cấp 3 lô 2 thanh súng tự động, có điểm đỏ ống nhắm cùng 4 lần kính dược phẩm phương diện cũng cũng không tệ lắm. Nhưng mà tổng thể tôi nói, hắn bây giờ cái này thân trang bị cũng chính là 70 phân trình độ Trâu chắc một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát phòng ốc 4 phía động tĩnh, vừa hướng khán giả nói, đại gia đừng nhìn ta bây giờ trang bị không tính rất tốt, kỹ thực đã hoàn toàn đủ dùng rồi, không cần thiết đem trang bị lục soát 100 phần. Ngươi phải biết siêu độ vật cùng giết người là có nguy hiểm, nếu như không phải đối với mình thực lực đặc biệt có tự tin, hay là muốn tiến hành theo chất lượng. Mưa đạn có người chửi bệnh, ta vẫn lần đầu nhìn thấy đem sợ nói như thế thanh tân thoát tục 6. Khu vực an toàn không ngừng thu nhỏ, tiểu mập mạp vận khí không tệ, vẫn luôn là tại trong khu an toàn mật. Mà tốn non nhưng là một đường từ hướng ngoại bên trong giết đi vào, trên đường một mực tại giết người cho người cảm giác giống như là tại soát giết người đến một dạng. Mắt thấy cái tiếp theo vòng liền muốn soát tại tiểu mập mạp chỗ ở thành khu. Hoa, Châu chắc vận khí này coi như không tệ nha, đây là thiên mệnh vòng a. Muốn hay không quá đáng hơn một điểm, trực tiếp soát tại hắn trong lâu a. Lợi hại, tiểu mập mạp từ rơi xuống đất đến bây giờ cũng không chuyển mấy nơi, hết thể liền giết một người, kết quả bây giờ thành công cậu tiến vào trận chung kết, không phục không được a. Nhưng mà tiểu mập mạp cơ bản bản thượng không có khả năng ăn gà a, hắn lập tức sẽ cùng Tôm Non nói lui Khán giả chỉ có thể nhìn thấy Tôm Non cùng Châu Trác góp nhịn. Tôm Non đang tại hướng châu chắc phụ cận căn nhà này đi tới, mà châu chắc nhưng là tại lầu 2 nóc nhà nằm sắp, hai người chẳng mấy chốc sẽ đụng vào. Nhưng khán giả không biết là, ở nơi này tòa nhà phòng ở phụ cận còn có hai gã khác người chơi. Một hồi dồn dập tiếng súng vang lên. Tôm Non nghe được tiếng súng tới vị trí, quả quyết đi qua chuẩn bị khuyên can. Đối với cái này chút thương pháp tương đối khá cao thủ tới nói, không sợ xung quanh không có người, nhiều người hơn nữa với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là tiến đưa khói đệ. Phanh phanh phanh phanh sáu. Một trận hỗn chiến, hai cái đang tại giao hỏa người chơi còn chưa phản ứng kịp, Tôm Non đã ngưng lên đẩy phối M4 trực tiếp đem hai người tất cả đều điểm chết. Tôm Nón nhìn xem trước mặt hai cái hộp, không khỏi ha ha cười hai tiếng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đi qua sở tối thời điểm, Châu Trác từ trên nóc nhà nhảy xuống. Châu Trác tại trên nóc nhà cũng sớm đã lén lén lút lút quan sát đã lâu, hắn chính là muốn đợi Tôm Nón giải quyết hai người kia sau đó mới nhảy xuống, ngồi thum ngư ông thủ lợi. Vốn là tiểu mập mạp cũng có thể tại trên lầu hai mặt sa kích, nhưng vừa tới có tường thấp ngăn cản, tầm mắt không tốt lắm, đánh nhau không phải đặc biệt thuận tiện thứ hai khoảng cách hơi có chút xa, nếu như Tôm Nón phản ứng mau, hoàn toàn có thể lăn mình một cái né tránh, bất lợi cho sau này truy kích. Một khi đánh lén không thành công, vậy đối với Châu Chắc tới nói liền cực kỳ bất lợi. Cho nên, Châu Chắc trực tiếp lựa chọn nhảy xuống, muốn dán khuôn mặt bàn phá, đem tôm non xử lý. Tại Châu Chắc trực tiếp gian người xem cũng sớm đã tiên đoán được một màn này, đủ loại mưa đạn nhao nhao trổi bay, tiểu mập mạp thật là âm hiểm, lao âm mưu ca. Châu Chắc trước đó tại trên lầu chót chậm rãi di động, không có phát ra cái gì tiếng bước chân, duy nhất âm thanh chính là từ mái nhà nhảy xuống thời điểm phát ra một điểm vô cùng tầm thường âm thanh, hơn nữa hắn lựa chọn điểm đến là tôm non sau lưng, đây hoàn toàn là một lần ngoài ý liệu đánh lén, e rằng tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ trúng chiêu. Tiếng súng vang lên. Châu Trác người còn tại giữa không trung, đã hướng về phía Tôn Non bắt đầu bắn phá, mặc dù Tôn Non mặc chính là tam cấp đầu cùng tam cấp giáp, nhưng ở súng máy bắn tự động nhanh trong bắn phá trước mặt, lượng máu của hắn vẫn là trong nháy mắt thấy đấy. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là Tôn Non muốn gặp hạn thời điểm, tôm Non vậy mà lấy một cái vô cùng khoa trương 180 độ quay người, họng súng trong nháy mắt phong tỏa chu chết đầu. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Vài tiếng ngắn ngủ tiếng vang lênh lánh, Châu chắc chỉ thấy trước mặt mình buốc lên một đại hoành hoa, sau đó trong nháy mắt ngã xuống đất. Rõ ràng là Châu Trác ra tay trước, nhưng bởi vì hắn là trên không trung bắn phá, Cho nên đạn bắn vào tam cấp giáp bên trên, cũng không có lập tức đem Tôn Non giết chết. Mà Tôn Non nhưng là trong nháy mắt quay người, chuẩn xác nổ đầu hoàn thành tàn huyết phản sát. Châu chắc ngộng bức nửa này cũng không có nói ra lời, cái này mẹ nó cũng được. Tôn Non dùng hộp cấp cứu đem mình lượng máu trở về đứng lên, tiếp đó dẹp xong ba người cái dương, phủi mông một cái đi, chỉ để lại một cái bóng lưng tiêu sái. Châu chắc trực tiếp gian đã bị đủ loại 66660 xoát bình, nhưng rõ ràng không phải soát cho hắn nhìn. Châu chắc thở dài nói, "Ai, phản ứng của hắn thật nhanh, không có âm đến hắn. Tính toán, chúng ta tiếp tục tiếp theo đem." Trực tiếp gian bên trong khán giả đều cười không được, một màn này tiết mục hiệu quả có chút nổ tung, Châu chắc rõ ràng là năm chắc phần thắng, hơn nữa thậm chí dứt Hoát đều từ trên lầu nhảy đi xuống giết người, kết quả lại còn bị tàn huyết giết ngược. Quả thực là làm cho đau lòng người. Bất quá, cũng có không hòa hài âm thanh xuất hiện. Chết cười ta, đánh lén vậy mà đều đánh không thắng, như thế món năng chủ bá còn đánh cái gì tuyệt địa cầu sinh, về nhà làm ruộng đi thôi. Loại này người qua đường chủ bá dù sao cùng tôm nót loại này, điểm cao tuyển thủ không cách nào so sánh được nha, đây cũng chính là tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, nếu như là tại vệ y hoát, ngươi căn bản liền đánh lén hắn, cơ hội cũng không có. Trước người, vẫn còn có người nói có thể âm đến Tôm Nón, nhìn thấy không có. Căn bản cũng không phải là một cái tài nghệ tuyển thủ, tắm một cái ngủ đi. Nhìn thấy những thứ này ngôn luận, Châu Chắc khẽ như mày, nhưng không nói chuyện. Tự nhiên có quản lý bất động sản sẽ đi phong những người này, cái nào chủ bá đều có một cái khác phán cuồng, cảm thấy nhà mình chủ bá chính là thiên hạ đệ nhất. Đối với cái này Châu Chắc cũng không cái gì có thể nói, dù sao hắn chính xác chưa từng đánh nhân ra. Mà ở một bên khác, Tôm Nón trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Giết Châu Chắc sau đó, vòng chung kết còn lại 8 người. Chủ yếu là vòng chung kết suất ở trong thành. Hoàn cảnh rắc rối phức tạp, tấm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế, cho nên người còn sống sót đếm tương đối nhiều.